chương bốn mươi mốt mới lựa chọn khi làm hát cám tán đi trước mắt hình tượng bị quen thuộc xương trắng bao trùm mặc dù thấy không rõ lắm nhưng trong không khí ngọn đến thiêu đốt sau lưu lại vạ dạ p h ỉ n mùi chứng minh hắn về tới xuyên qua điểm xuất phát cũng chính là hàn vân trong thân thể nhưng k ỳ tu cũng không n ộ i vã đứng dậy đi kéo màn cửa bên trên một đầu trước khi dây thời gian chết lấy được tình báo chứng minh chấp pháp bộ đã bị háp động tổ chức thẩm thấu thậm chí ngu kinh giáo hội đại thần sứ cũng có thể là cùng háp động tổ chức có cấu kết nhưng nơi này tồn tại một cái lo dịp vấn đề đại thần sứ vì sao muốn phản bội ngu kinh tín ngưỡng lựa chọn trợ giúp háp động tổ、chức? thân là đứng ở ngu kinh quốc quyền lực đỉnh phong thần chức giả đại thần sứ ở trong ngu kinh quốc muốn cái gì liền có thể có được cái gì căn bản vốn không cần ủy thân cùng hạ động tổ chức cái này hỏa loạn thế lực hợp tác du hồng cùng an an đều nói qua hỏa loạn tổ chức tầng cao nhất đều là tín ngưỡng hạ động thần dị tộc căn bản không có khả năng là nhân loại đại thần sứ lựa chọn dựa vào hỏa loạn tổ chức hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đ ô i hành vi thấp xuống quyền lực của mình cùng địa vị hỏa loạn tổ chức mạnh hơn cũng chỉ là trốn ở ngu kinh quốc âm thầm thế lực không cách nào cùng ngu kinh quốc bên ngoài lực lượng chống lại cái lựa chọn này mang tới một hệ liệt phong hiểm có thể trở thành đại thần sứ người nhất định có thể phân rõ trong đó lợi và hại chẳng lẽ nói đại thần sứ bị dị tộc ly miêu đổi thái tử rồi trong đầu vừa dâng lên ý nghĩ này kỳ tu liền không nhịn được lắc đầu khả năng này rất thấp thậm chí nói căn bản không có khả năng họa loạn thế lực nếu như có thể làm được điểm này cũng liền không cần thiết tiếp tục trốn ở trong tối hoàn toàn có năng lực khống chế toàn bộ ngu kinh quốc nhưng nếu như nói đại thần sứ đem an an chi đi chỉ là trùng hợp cái này không khỏi cũng quá trùng hợp chút an an vừa đi hát động tổ chức xếp vào tại chấp pháp bộ phó quản lý liền xuất hiện trước mắt xương trắng tán đi kỳ tu tại lúc này thấy rõ bốn phía cảnh tượng lúc này hắn đang ngồi ở hiến tế nghi thức vị trí trung tâm nhưng kỳ tu vẫn không có lựa chọn đứng dậy muốn lấy hàn vân thân phận chạy ra nhà này cao ốc hoàn toàn không có khả năng lúc này nhưng không có an an xuất thủ bảo hộ ra cửa bên ngoài đều là hát động tổ chức phái tới sát thủ dù cho chạy ra cao ốc bên ngoài cũng có sát thủ đang chờ hắn kỳ tu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề con đường sau đó nên đi như thế nào xuống dưới lý đàm thân phận để hắn siêu tập đến ba cái trọng yếu tình báo đầu tiên là thần bí tiền sử di tích tồn tại cũng chính là tòa di tích này bên trong bí mật dẫn đến tham dự điều tra nhân viên toàn bộ bị ám sát hiện tại bay ở trước mặt hắn có hai lựa chọn thứ nhất một lần nữa đem linh hồn chuyển di đến trên thân lý đàm giống bên trên một đầu dây thời gian như vậy thoát đi tinh quang cao ốc trở lại vụ hải thị thẳng đến tiếp xúc lôi diêm cùng an an thông qua bọn họ bảo hộ còn sống Cũng thông qua lôi diêm cùng an an thu hoạch được tiến về phía trước tiền sử di tích cơ hội nhưng cái lựa chọn này tồn tại một vấn đề xin cần ngu kinh giáo hội phê duyệt nhưng ngu kinh giáo hội đại thần sứ rất có thể cùng hát động tổ chức có cấu kết thứ hai hôn chuyển lý đàm về sau đi bị tóm s a u sử bắn lộ tuyến dùng đồng vạn thân phận còn sống đồng dạng là tinh quang thành chấp pháp bộ một thành viên đồng vạn muốn tiếp xúc đến hạ canh trúc cũng không khó hắn hoàn toàn có thể thử tìm cơ hội trở thành hạ canh trúc thu hoạch trên thân hắn tình báo hạ canh trúc chỉ là người bình thường đỉnh đầu không có vầng sáng màu đỏ giết chết hắn cũng sẽ bị linh hồn của hắn đoạt xá thân thể trước khi chết nói chuyện với nhau, để ý hắn biết đến hạ canh trúc cùng lý đ à m lão hoa dạng này hạc động tổ chức tầng dưới chót sát thủ khác biệt hạ canh trúc rõ ràng biết rất nhiều liên quan tới hạc động tổ chức tình báo thậm chí khả năng biết được hạc động tổ chức vì sao muốn giết hắn nên lựa chọn như thế nào kỳ tu ngắn ngủi suy tư sau làm ra quyết định hắn quyết định thử trở thành hạ canh trúc sau đó lấy hạ canh trúc thân phận cùng hạc động tổ chức tiếp xúc điều tra thần bí di tích cùng truy sát c h â n tướng đứng người lên kỳ tu vượt qua dưới chân hiến tế trận pháp đi vào cửa sổ phía trước đứng vững ngầm đầu hướng đối diện tinh quan cao úc đỉnh điểm nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh m khoảng cách rất nhìn xa đến không rõ ràng lắm quay đầu mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ khoảng cách ly đàm nổ súng còn có hai phút đồng hồ thời gian kỳ tu đứng ở phía trước cửa sổ chờ đợi hồn truyền thời khắc đến hai phút sau súng năm ống n h ắ m chiết xạ tới ánh sáng trắng trong mắt hắn hiện lên kỳ tu bình tĩnh đứng tại chỗ chậm rãi g i a n g hai tay ra nhân sinh từ xưa hay không lời kịch còn chưa nghiệm xong trước người cửa sổ sát đất pha lê ẩm v à n g vỡ vụn một viên lôi cuốn khí lưu xoay tròn màu bạc đạn bỗng nhiên phóng đại thậm chí không có cảm nhận được một tia thống khổ trước mắt hình tượng liền bị hắc cám thốt vệ các loại kỳ tu dựa vào vách tường ngồi xuống hắn tự tay chụp vào bên cạnh túi sách xác định ý thức của mình cùng linh hồn đã chuyển di đến trên thân lý đảm kỳ tu bình tĩnh ngồi dưới đất cũng không tính đứng dậy phía ngoài tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần trước mắt kỳ tu xương trắng cũng theo đó tiêu tán hắn xoay người tìm kiếm bên cạnh màu đen túi sách từ bên trong lấy ra một bộ y phục đem dùng răng xé thành hai nửa sau quấn quanh ở tay trái tay phải trên cánh tay qua hồi lâu ánh sao cao ốc hạ tiếng còi cảnh sát đại tác chất phác bộ lực lượng hiển nhiên đã đến、tới. không bao lâu đầu bậc thang phương hướng chuyển đến dậy đặt tiếng bước chân kỳ tu sớm g ơ hai tay lên nội tâm không có chút nào phản kháng ý nghĩ chỉ muốn bị sớm một chút xử bắn mở ra một đoạn nhân sinh mới ẩm t h ô n g hướng sân thượng cửa lớn màu s á n g bị bạo lực pha tan hai cái sơ cọ cảnh quyển sủa inh lên bổ nhào về phía hắn lần lượt đăng tràng người chấp pháp ở trước cửa trình tê g ạ c ra từ bên hông m ó c súng lục ra đồng loạt đem họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn cầm đầu người chấp pháp nhìn thấy bày ra tại bên cạnh hắn bắn tỉa thương về sau lúc này hướng hắn nghiêm nghị gầm t h t lên không được núp ních ngươi đã bị vây quanh lập tức đầu hàng kỳ tu tại lúc này đứng người lên chủ động dỗi ra hai t cảnh quyển cũng rất phối hợp phân biệt cắn hắn tay trái tay phải cánh tay vung đẩy đầu t ứ chi sau ép kéo hắn túng ngã xuống đất cũng may lần này hắn sớm trên cánh tay trói chặt quần áo cảnh quyển răng không thể đâm rách làn da khảm vào trong thịt tiếng bước chân dày đặc nhanh c h ó n g tiếp cận mà đến ý thức được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì bị kéo túng ngã xuống đất kỳ tu quả quyết phát ra la lên ta đều đầu hàng đừng ép ta rất đau à nhưng mà chấp pháp bộ thành viên căn bản vốn không để ý tới hắn la lên nương theo bóng người thứ nhất đặt ở trên người hắn sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba kỳ tu đông cảm giác hô hấp khó khăn áp lực như núi Phát hiện đầu hàng hiệu, nghẹn đầu đỏ vô một ặ t tu triệt để từ kỳ r để bỏ dây n g căng thể chùm động cường quang đánh vào trên mặt đem kỷ tu từ trạng thái hôn mê bên trong t h ứ c tỉnh hắn hít mắt mở ra một cái khe phía trước sáng cho ánh đèn đâm vào hai mắt đau nhức lúc này toàn thân bùn rùn tựa như ngủ thật lâu sắc ghế rửa cùng còn tay lạnh bút xúc cảm làm hắn vô ý thức dùng mình một cái hoảng hốt tinh thần tùy theo thanh tình không ít cũng nhớ tới tại hồn chuyển lý đàm sau đó phát sinh sự tỉnh lúc ấy hắn tại trên sân thượng bị chấp pháp nhân viên vây quanh đầu tiên là bị cảnh khuyển nhào cắn t ú n ngã xuống đất sau đó bị chen trúc tiến lên chấp pháp nhân viên ép tới không t h ở nổi cuối cùng n g ấ t đi hiện tại hiển nhiên là bị mang về tinh quang thành chấp pháp bộ lúc này hai bóng người lướt qua cường quang tại trước người hắn cách đó không xa thẩm vấn trước bàn theo thứ tự ngồi xuống nói đi tại sao phải giết hàn vân kỳ tu đưa tay che chắn tia sáng tại sáng choang trong ngọn đèn hắn nhìn đã đến hai cái khuôn mặt quen thuộc người chấp pháp trong đó ngồi phía bên trái nam tử chính biểu l ậ nghiêm túc hướng hắn phát ra chất vấn đối mặt thẩm vấn kỳ tu không có chút nào phản kháng ý ngh nhưng phối hợp điều tra có thể làm cho hắn khỏi bị r a thịt nỗi khổ lần trước lấy lý đàm thân phận bị bắt hắn nhưng là tại chấp pháp bộ bên trong đã nhận lấy nhiều vòng đại ký ức khôi phục thuật quá trình sống không b ằ n g chết đến nay ký ức khắc sâu cho nên lần này hắn học thông minh không nên nói lời nói không nói cái gì xuyên qua hồn chuyển loại hình quá mức huyền diệu cũng không cần phải nói ra khỏi miệng cho dù là nói cũng không ai sẽ tin đối phương muốn biết cái gì hắn liền toàn lực phối hợp gắn g đạt tới sớm ngày giải thoát Đúng. Lúc ba mươi bảy tuổi nhà ở vụ hải thành khu c tới gần ba dãy số đầu mộng tưởng nhà trọ cụ thể địa chỉ là vụ hải thị khu c đường tân nghiệp đông hai trăm mười ba hảo lầu ba mươi bốn số phòng ở giữa gia đình quan hệ phương diện cha mẹ ta đều đã không coi ở đây thê tử mất sớm trong nhà còn có một nữ nhi gọi lý một mộc hiện tại đang tại vụ hải thành thần chức bệnh viện tiếp nhận gen trị liệu ta bên ngoài thân phận là ba dãy số đầu công nhân b ú c vác vụ trộm thân phận là hát động tổ chức hai tinh sát thủ ngay tại gần nhất ta tiếp vào tổ chức hai tinh sát nhà ở tại tinh quang thành hà vân trước lúc này ta cũng không nhận ra hàn vân cùng hắn không cựu không đoán nhưng nhiệm vụ này có thể cho ta mang đến một bút không ít thu nhập dùng cho nữ nhi trị liệu cho nên ta không chút do dự tiếp nhận cái này nhiệm vụ ám sát ta sử dụng vũ khí là hắc động tổ chức cung cấp không rõ ràng vũ khí lai lịch ta giết chết hàn vân địa điểm là ở tinh quang cao ốc sơn thượng ta không rõ ràng tổ chức tại sao phải giết hàn vân ta chỉ vì tiền không quan hệ cái khác không đợi hai cái chấp pháp nhân viên tiếp tục hỏi thăm k ỳ tu một hơi đem lý đảm tình huống toàn bộ đỡ ra nói xong hắn nhìn về phía biểu lộ kinh ngạc hai cái người chấp pháp nhu thuận dò hỏi còn có cái gì muốn hỏi đấy Ta t u y n g ư ố i p v v chúng ta trước đem trước mặt ngươi nói nội dung ghi chép chậm một chút nói không có vấn đề ta lần nữa tới một lần lần này các ngươi cần phải nghe cho kỹ nói xong kỳ tu vén tay áo lên bày ra người viết tiểu thuyết tư thế ta gọi lý đảm thẩm vấn quá trình tại kỳ tu phối hợp xuống bị rút ngắn đã đến nửa giờ trong thời gian này nói chuyện với nhau mười phần vui sướng phối hợp của hắn đã giảm b ấ t đi vốn nên chấp hành tinh thần giám định cùng đại ký ức khôi phục thuật phụ trách thẩm vấn chấp pháp nhân viên thậm chí chủ động rót cho hắn một c h é n t r à nghe hắn nói tỉ mỉ quanh cũng có sát thủ cố sự cũng đem hắn nói tới nội dung ghi chép đương nhiên h ỏ i t h ă m quá trình bên trong cũng xuất hiện kỳ tu khó mà trả lời vấn đề tỉ như người chấp pháp từng hỏi thăm hắn tại trở thành hát động tổ chức sát thủ đến nay phạm vào tất cả bản án không có lý đ ả m ký ức vấn đề này thật đúng là không có cách nào trả lời nói đây là lần thứ nhất xuất thủ cũng không thực tế dù sao ly đàm thẻ ngân hàng nước chạy cùng nữ nhi tại bệnh viện tri tiêu thậm chí tổ chức sát thủ hát động nhị tinh sát thủ thẻ căn cước đều có thể chứng minh ly đàm không phải người mới cũng may hắn có thể thông qua lời nói dối đến lừa dối quá quan phổ thông lời nói dối nhất định sẽ rất nhanh được nhìn tấu dù sao hắn nói ra bản án đều sẽ bị điều tra giả thật không rồi nhưng bên trên một đầu dây thời gian hắn lật nhìn rất nhiều ghi lại ở thánh đồ áp bên trên bản án so sánh thời gian sau nói ra phạm án địa điểm cùng người bị hại bề ngoài cũng không khó những n à y ám sát hành động mặc dù đều không phải là lý đàm gây nên nhưng vì ứng phó người chấp pháp hắn chỉ có thể dùng những n à y bản án đến phong phú chính mình sát thủ kinh lịch khi hắn toàn lực phối hợp xuống thẩm vấn quá trình trở nên mười phần trôi chảy n g à y kế tiếp buổi chiều một vòng cuối cùng thẩm vấn kết thúc thẩm vấn nhân viên đứng dậy đi vào bên cạnh hắn giải khai còn g tay của hắn sau vô vô bờ vai của hắn ta hiểu ngươi muốn trị liệu nữ nhi lựa chọn bí quá hóa liều quyết định nhưng ngươi dù sao phạm vào nhiều lên án giết người còn cùng họa loạn thế lực hát động có dinh dớp tội chết không cách nào tránh khỏi đó có thể thấy được ngươi có ăn năn trí tâm toàn lực của ngươi phối hợp cũng đã giảm mất đi chúng ta rất nhiều phiền phức nói đi còn có cái gì nguyện vọng ta sẽ tận lực thỏa mãn có thể hay không giút ta nộp nữ nhi kỷ cuối cùng tiền chữa bệnh d k sau, chân chân sau này cho rằng nghị n đề sẽ quả quyết tuyệt, t cự đã mấy ngày nhân viên n kỳ tu đều tại phòng giam bên trong vừa qua so sánh với lần trước bị bắt lần này kết quả mặc dù không có cải biến nhưng quá trình lại dễ dàng rất nhiều Trong tượng、so、ấn c sau sáu ngày kỳ tu bị chấp pháp nhân viên áp tải đi vào phát trường tiếp nhận tử hình trước hắn bị đ e o lên còn g tay cùng chân còn g tay đứng ở pháp trường bên trên chờ đợi thẩm phán còn đến quay đầu nhìn lại như hắn bị áp giải đến đây còn có hai nam một nữ đối mặt sắp đến chết đi bọn hắn biểu lộ tuyệt vọng trong mắt khó nén sợ hãi cảm xúc cẩn thận quan sát thậm chí có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn đang tại hơi run run dày so sánh dưới k ỳ tu ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh nơi này hắn quen tử vong đối với người khác mà nói là mới tinh điểm xuất phát chết ta chết cũng liền chết quen thuộc đi tới nơi này cái thế giới cộng lại cũng liền không đến ba tháng thời gian hắn đã cắt bảy lần bởi vì cái gọi là tử vong như gió thường kèm thân ta khó trách nhất định là trước khi ta xuyên qua thích chơi á tác hố đồng đội bảo ứng trong miệng ngươi nói thầm cái gì đâu đứng phía sau đến thẳng một tên nhân viên hành hình lúc này tiến lên một bước hướng hắn chất vấn kỳ tu quay đầu nhìn lại hướng hắn phát ra chất vấn người chấp hành nhìn m ư i phần nhìn quen mắt chiều cao của hắn tại một m bảy tám tả hưu giữ lại đầu đinh làn d a hiện lên khỏe mạnh màu đồng cổ mắt trái phía dưới có một viên nốt dồi nước mắt đây chính là trước hắn đoạt xá qua thân thể thứ nhất đồng vạn mặc dù bị chấp hành tử hình thời gian càng thay đổi nhưng người thi hành thân phận ngược lại là không có phát sinh cả i biến không có gì thành thật một chút quát lớn một câu đồng v ạ n lui ra phía sau một bước đứng ở chấp hành vàng dây bên ngoài sau mười phút mặc áo bào màu đen tay nâng ngu kinh giáo hội luật pháp thẩm phán quan đi vào pháp trường đứng ở hình trước sân khấu phương tuyên đọc trên đài đồng v ạ n cùng hắn hợp tác cũng tại lúc này tiến lên để ép bọn hắn té quỵ dưới đất đã tuổi trên năm mươi tóc mai đ i ể m bạc thẩm phán quan lật ra trên tay thư tịch ho khan hai tiếng về sau trực tiếp tiến vào chính đề bắt đầu tuyên đọc bọn hắn tiếp xúc phạm ngu kinh luật pháp điều lệ Kỳ tu quay đối ầ u quan tuyên u nhìn về phía bên cạnh, ba người khác lúc này đã bị sợ đến trắng bệnh phán hoàn trong phía khác thẩm sách về ba tay bị lúc cả đọc Đợi đã để sợ mặt. tất, x n ngầm nhìn g tịch phía về về sau, đầu nhìn về phía quỷ mặt u ố Đối n nói lời. m hỏi thăm kỳ tu cùng mặt khác ba tên phạm nhân đều không có lên tiếng thẩm phán quan tại lúc này nhìn về phía phía sau bọn họ người chấp hành gật đầu hành hình đi thẩm phán tiếng phổ thông âm rơi xuống súng ống lên đạn lúc kim loại va chạm phát ra thanh thúy thanh âm từ sau lưng văn lên phụ trách chấp hành tử hình đồng bạn cầm thương lúc này tiến lên một bước phối hợp hắn chấp hành tử hình đồng bạn theo thứ tự vì kỳ tu các loại bốn tên phạm nhân mặc lên màu đen khăn trùng đầu ánh mắt r a p h ụ bộ che đ ậ y kỳ tu vô ý thức hít sâu m ộ t hơi kịch liệt đau nhức đến trước quá trình bỗng nhiên trở nên gian nan lúc này tiếng súng từ bên cạnh văng lên sau đó là thân thể phù phù ngã xuống đất thanh âm kỳ tu đã nghe được bên cạnh chuyển đến tiếng nước nở ẩm sau đó là tiếng thứ hai súng văng lên kế tiếp là tiếng thứ ba rất nhanh nòng súng lạnh như băng chống đỡ khi hắn cái h t vị trí không có cho bất luận cái gì giảm sóc thời gian nương theo tiếng súng văng liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới ý thức trong nháy mắt trở nên mê mang như có một cỗ lực lượng vô hình tại lôi kéo linh hồn của hắn khiến cho thoát ly nhục thể thân thể bất lực nghiêng về phía trước ngã xuống đất kỳ tu cũng không còn cách nào cảm giác được nhục thể tồn tại ánh mắt hoàn toàn bị hắc cám bao phủ tiểu đồng tiểu đồng ồn ào tiếng gọi ấ m ý đâm xuyên trước mắt hắc cám đem hắn từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh mở to mắt phía trước trắng xóa không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì lúc này hắn bị một cỗ lực lượng vịn ngồi dậy nghe được thanh âm quen thuộc bên t a i bờ la lên đợi trước mắt ánh mắt trở nên rõ ràng hắn nhìn đến phía trước Trong đó chương ó một b bốn mươi ba đoạt xá tư tưởng đẻ xuống tắm gội chốt mở đài sen phun ra hơi nước tiêu tán đi ra phòng tắm dùng khăn mặt lau trên thân dọn nước đồng thời kỳ tu dò xét trong gương chính mình mặc dù minh sắc biết được bị rết liền có thể hoán đổi thân thể nhưng mỗi một lần hoán đổi thân thể vẫn là phải cần một khoảng thời gian thích ứng nhất là trong lúc vô tình nhìn thấy tấm gương thời điểm kiểu gì cũng sẽ mạnh kinh sau đó mới theo bản năng nhớ tới mình đã hoán đổi thân thể mới đồng bạn thân thể cùng lý đàm thân thể so sánh tố chất thân thể kém một đoạn nhưng s o hàn vân thân thể mạnh không chỉ một bậc thân phận của hắn bây giờ là tinh quang thành khu a chấp pháp bộ tử hình người chấp pháp pháp trường hôn mê về sau hắn dùng lần trước lấy cớ giải thích vì sao tại pháp trường đống nhiên hôn mê ngã xuống đất nhưng cũng gặp một vấn đề mới hiện tại chấp pháp bộ muốn cho hắn một tháng nghỉ ngơi thời gian đây là kỳ tu không muốn kết quả hắn lựa chọn trở thành đồng bạn mục đích là vì tiếp cận chấp pháp bộ phó quản lý hạ canh trúc sau đó tìm cơ hội trở thành hạ canh trúc siêu tập tình báo thu hoạch được một tháng nghỉ ngơi đến lúc đó đầu này dây thời gian thanh tiến độ liền sẽ trực tiếp kéo lại điểm cuối cùng bởi vì một cái tháng sau hát động tổ chức sát thủ sẽ lên cửa không có an an bảo hộ hắn căn bản không phải cái kia hai cái sát thủ đối thủ quan trọng nhất là trên thân lý đàm thu hoạch siêu phạm đường đi chiến sĩ đã bị thu hồi dù sao loại năng lực này còn chưa thượng chuyển đến bản mệnh h u ầ n thể tố chất thân thể tăng phúc hiệu quả biến mất duy nhất không có biến mất là hắn dùng nguyện lực trao đổi giao sát thuật cận chiến năng lực tắm rửa xong kỳ tu quyết định đi một chuyên chấp pháp bộ tìm cơ hội tiếp xúc hạ cánh trúc trong phòng ngủ đổi bộ quần áo vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài chung điện thoại di động đột nhiên văng lên c ầ ngay trong điện thoại căn dặn kỳ tu theo tiếng đáp ứng ngay tới trong điện thoại mẫu thân nói muốn lên cửa chiếu cố lúc kỳ tu quả quyết tự tuyệt biểu thị thân thể của mình rất tốt không cần làm phiền cha mẹ từ đến đây chiếu cố mười lăm phút trò chuyện kết thúc kỳ tu đưa điện thoại di động thăm dò về túi quần đi ra phòng ngủ đi vào phòng khách tủ giày trước nhìn qua bày ra tại tủ giày bên trên bột màu trắng hắn quyết định thử một lần nữa trước đó hắn từng có một cái phỏng đoán nguyện lực phải chăng có thể tại thời gian khởi động lại dưới tình huống lặp lại đổi mới nếu như có thể thì tương đương với tìm được một cái trong trò chơi bờ u g có thể lợi dụng cái này bờ u g lặp đi lặp lại xoát nguyện lực nhiệm vụ đến thu hoạch được nguyện lực giá trị để đặt tì thứ thuốc chính là một cái rất tốt khảo thí nhưng kỳ tu cảm thấy tỷ lệ lớn không có cách nào thẻ bờ u g thu hoạch nguyện lực bởi vì siêu p h à m năng lực tấn thăng tiến độ cùng trao đổi lấy được cơ sở năng lực đều có thể thông qua bản m ệ n h hồn thể lưu trữ lấy linh hồn góc độ đối đãi để đặt t ỷ thử thuốc sự kiện đây là đã bị lưu trữ ghi chép nguyện lực sự kiện rất có thể không cách nào lại lần thu hoạch đương nhiên đây hết thể chỉ là h ắ n phỏng đoán cụ thể đáp án vẫn phải thực tiễn khảo thí sau mới có thể biết được đi vào p h ò n g bếp từ trong ngăn kéo lấy ra trong suốt duy nhất một lần bao tay đeo khẩu trang về sau k ỳ tu trở về trở lại tủ dậy trước cầm lấy bột màu trắng bao theo thứ tự tại tủ lạnh nơi hẻo lánh tivi tủ phía dưới này địa phương vung xuống làm xong đây hết、thể. hắn đem duy nhất một lần bao tay cùng khẩu trang ném vào thùng rác quay người đi ra ngoài đồng v ạ n thuê lại cư xá tại tinh quang thành khu a phía đông khoảng cách chấp pháp bộ chỉ có năm km lộ trình ra cư xá kỳ tu dùng di động đánh trước không người xe taxi đây là tinh quang thành đặc sắc thứ nhất toàn bộ thành thị dưới mặt đất c h ạ y đúc vô tuyến nguồn cung cấp năng lượng hệ thống tất cả chạy tại trên đường xe taxi giống như là xuyên qua trước vô tuyến nạp điện điện thoại có thể vừa chạy vừa nạp điện mà còn hoàn toàn không có người điều khiển từ con đường hệ thống an toàn giám thị khống chế lên xe cửa xe tự động đóng trước người là một cái cảm ứng màn hình phía trên có thể đưa vào xuất hành mục đích còn có một an toàn kiểm c h ắ cùng c khẩn cấp kêu cứu cái nút nếu như trên xe đột phát thân thể t ậ t bệnh nhân xuống cái nút về sau xe tỏa bên cạnh sẽ bắn ra khẩn cấp túi chữa bệnh xe taxi cũng sẽ tự động hướng dẫn tiến về phía trước gần nhất bệnh viện cỗ xe chạy quá trình dọc đường phong cảnh để kỷ tu có một loại đặt mình vào tương lai khoa huyện thế giới cảm giác hai bên đường cao ngất xây trúc cơ vốn đều sắp đặt ba triệu máy chiếu giả lập quảng cáo các loại hư hào nhân vật cùng ạ niềm nhân vật xuyên qua kiến trúc ở trên không rú tàu đường cái mặt đất cũng có hình chiếu đoạn đường địa danh chỉ thị không đến không người điều khiển xe taxi tại chấp pháp bộ trước đại lâu đố xuống xe ngẩng đầu nhìn lại người chấp pháp tổng bộ cao ú c chủ thể lấy lạnh lùng màu xám làm chủ điều b ệ mặt sáng bóng trơn trượt như gương dưới ánh mặt trời phản xạ kiến trúc chung quanh cái bóng cao ốc chính diện có một loạt cao ngất hình trụ chống đỡ lấy rộng lớn bậc thang lại hướng lên là hai phiến rộng mở nặng nghề cổng kiến trúc đỉnh chóp là to lớn mái vòm phía trên khảm nạm lấy màu bạc chấp pháp thuẫn huy trường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc dỡ thuận hướng lên cầu thang xuyên qua cổng đi vào phong khách không nhìn trong đại sành quăng tới ánh mắt kỳ tu trực tiếp hướng th Tòa này trong a này t đó đồng vạn chỗ tử hình chấp hành tổ tại lầu một mươi ba sau khi tiến vào thang máy kỹ thu từ trong túi móc ra chính mình chấp pháp bộ thẻ căn cước tại cảm ứng khu vực quét thẻ lập tức trên thang máy đèn đỏ chuyển biến làm đèn xanh thang máy tự động khóa chặt lầu m t mươi ba bắt đầu kéo lên nếu như thang máy không phải thân phận bảng định tầng lầu hắn hiện tại liền có thể trực tiếp nhìn thấy hạ cánh trúc bởi vì hạ canh trúc văn phòng ngay tại hai mươi ba tầng thang máy đi vào lầu m ộ ư ơ i ba cờ bến kỳ tu còn chưa đi ra thang máy liền thấy một cái ôm văn bản tài liệu nam t ử hướng trong thang máy đi tới nhìn thấy hắn lúc biểu lộ lộ ra mười phần ngoài ý mớn tiểu đồng ngươi không phải đang nghỉ phép tại sao lại đã trở về có một số việc còn không có xử lý xong đặc biệt trở về một chuyến mặc dù cũng không nhận ra nhưng kỳ tu vẫn là khách khí cho đáp lại sau đó đi ra thang máy ký túc xá t ầ n g bố cục hắn cũng không quen thuộc cũng may mỗi cái bên ngoài phòng đều có đánh dấu bài đi vào tổ trưởng văn phòng kỳ tu đưa tay gõ cửa một cái tiến đến bên trong truyền đến trung khí mười phần thanh âm nam tử đẩy cửa ra là một gian không đến năm mươi m hai gian phòng phân phối có tiêu chuẩn xử lý b à n cái ghế tủ hồ sơ các loại đồ dùng trong nhà treo trên tường có tử hình chấp hành tổ tương quan chấp pháp nhân viên ả n h trụ tổ trưởng thẩm khắc gan vị ở cạnh tường xử lý b à n đằng sau hai tay đặt ở trên bàn vím lúc này chính ngẩng đầu nhìn tới phát hiện đến chính là hắn thẩm khắc biểu lộ s ư ơ n g sở không phải cho ngươi một tháng nghỉ ngơi thời gian trở về làm cái gì lão đại ta nghĩ xin từ bỏ nghỉ ngơi lật nhìn đồng bạn điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép hắn phát hiện đồng bạn bình thường xưng hô vị tổ trưởng này vì lão đại cho nên lần này gặp mặt cũng dùng hết đại s ư n g hô đối phương nghe được câu trả lời của hắn thẩm khắc đem hai tay từ trên bàn phím dịch chuyển khỏi chuyển động cái ghế mặt hướng hắn biểu lộ nghi ngờ nói phục chức sinh cũng không khó thông qua bất quá ngơi ư ký ức không phải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục làm sao mới tại bệnh viện chờ đợi hai ngày liền sớm sinh đi ra hiện tại lại gấp đi làm lại một tháng này ngày nghỉ có k h ó như vậy chịu đối mặt hỏi thăm kỳ tu nói ra sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác biểu thị trong lúc hôn mê bác sĩ từng biểu thị muốn mau chóng khôi phục ký ức tốt nhất là trở về lúc đầu sinh hoạt cái này có trợ giúp ký ức thất tỉnh đây kỳ tu đưa ra chính mình cái thứ hai t h ỉ n h cầu biểu thị muốn xin gặp một lần chấp pháp bộ phó quản lý hạ canh trúc có chuyện trọng yếu báo cáo n g h e xong được t h ỉ n h cầu của hắn thầm khắc biểu lộ trở nên có chút cổ quái chờ mặc m sau một lúc lâu tựa hồ làm ra quyết định gì hít sâu một hơi nói tiểu đồng mặc dù ta bình thường đối với các ngươi nghiêm khắc chút nhưng còn không có tất yếu lên cao đến hướng lên báo cáo trình độ a kỳ tu rất hiển nhiên thầm khắc đã hiểu lầm hắn muốn biểu đạt ý tứ Đối cái này nghe hắn nói muốn gặp phó quản lý còn nhất định phải tự mình báo cáo khó tránh khỏi hướng tố giác phương diện suy nghĩ nghĩ tới đây kỳ tu lúc này biểu thị không có ý tư kia là mình tại xử bắn phạm nhân t ử hình lý đ à m thường có trọng yếu phát hiện phát hiện này tốt nhất là tự mình báo cáo miễn cho ngoài ý muốn nổi lên tại kỳ tu liên tục cam đoan dưới thầm khác treo lấy tâm rốt cuộc đem thả xuống sau đó thần sắc nghi ngờ nói ngươi phát hiện chuyện này thật có trọng yếu như vậy chẳng lẽ liền không thể nói cho ta biết trước sau đó từ ta báo cáo rất trọng yếu không phải ta không tin ngài nhưng chuyện này tốt nhất vẫn là ta trực tiếp cùng hạ phó quản lý đối thoại tương đối phù hợp việc này có liên quan tới hạp động tổ chức nói lời nói này thời điểm kỳ tu ngựa khí ngưng trọng để thầm khắc tin tưởng không ít lần này t ử hình phạm nhân bên trong quả thật có một người có liên quan tới tổ chức sát thủ hạp động giống như gọi lý đảm là hắn sao không sai thầm khắc nghe nói ngón tay đánh mặt bàn trầm mặc sau một lúc lâu nhìn gật đầu với kỳ tu nói đã ngươi nói việc này có liên quan tới hạp động tổ chức ta khẳng định không thể ngăn đón ngươi dạng này ta trước thay ngươi liên hệ hạ phó quản lý thư ký đến lúc đó ngươi tự mình đối thoại với hắn lão đại đa t ạ t h ẩ m khắc nghe nói trận mắt nói ta thay ngươi xin hai chuyện này đều không có vấn đề nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện đối với t h ẩ m khắc trả lời kỳ tu lần nữa b i ể u thị chính mình tuyệt không ý khác được rồi n g ư ơ i đi về trước đi có tin tức ta gọi điện thoại thông chi ngươi Thấu trùng. Từ trưa. thấy tu từ trong tủ một trận tỉ chương Chương chấp pháp nhà, lạnh chưa phó lấy luyện kêu nguyên liệu nấu Cảm cơm đơn xong. đến bụng vang ăn, giản ứng giữa là làm kim kỳ đói rồi ra ra bộ về đã sự chấp pháp bộ tổ trưởng thẩm khắc cho hắn hồi p h ụ c trước kỳ tu cảm thấy mình hẳn là tìm một chút chuyện làm nếu như nói làm cái gì có thể giúp cho tiếp theo đầu dây thời gian phát triển vậy cũng chỉ có nguyện lực thu thập hắn muốn thông qua siêu tập đồng bạn tin tức chỉnh lý ra một phần nguyện vọng đơn thử hoàn thành phía trên tương đối dễ dàng hoàn thành mục tiêu làm như vậy đã có thể thu thập nguyện lực dùng cho trao đổi cơ sở năng lực cùng siêu phàm năng lực còn có thể làm sâu sắc hàn đối với đồng bạn hiểu rõ nói không chừng đồng bạn thân phận sau này còn có cái khác tác dụng bận rộn đến chưa kỳ tu nghĩ đồng bạn chuyện cần làm ghi lại ở bản bút ký bên trên trong đó rất nhiều tin tức đều là đang tán gẫu trong ghi chép thu thập để bước xuống kỳ tu cầm lấy b à y ra tại trên b à n trà bản bút ký phía trên là hắn s i ê u tập đồng bạn nguyện vọng đơn một học tập chụp ảnh bắt ghi chép trên thế giới mỹ hảo phong cảnh hai tiến về phía trước bắc cảnh tòa này tuyết thành định cư một đoạn thời gian ba hy vọng có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lấy được một chút thành tựu tỷ như tấn thăng đến chức vị rất cao thu hoạch được ngu kinh giáo hội ban phát vinh dự huy vi chương bốn hy vọng hàng năm đều có thể cùng phụ mẫu cùng đệ đệ cùng một chỗ ra ngoài du lịch cùng chung một cái có ý nghĩa gia đình ngày nghỉ sinh hoạt năm mua sắm một máy kim tệ công ty xuất phẩm é hệ đua tốc độ tuyển nuôi một cái luyện kim trùng bảy có được một tòa thuộc về mình phòng ở bày ra tại bản bút ký bên trên nguyện vọng t r ư ờ n g ba mươi nhiều cái trong đó tuyệt đại bộ phận nguyện vọng kỳ tu trực tiếp lựa chọn không nhìn dù sao hắn căn bản là làm không được tỷ như muốn tài phú tự do hoặc là tấn thăng chức vị rất cao đó căn bản không có ở đây trong phạm vi năng lực của hắn vậy tới bản bút ký bên trên không thiết thực nguyện vọng còn lại hắn có thể làm được nguyện vọng có bảy cái để bút xuống n h ư vốn kỳ tu lấy điện thoại cầm tay ra ấ n mở mua sắm phần mềm quyết định trước giải quyết có thể sử dụng tiền hoàn thành mục tiêu đồng b ạ n những năm này làm việc góp nhặt hai mươi ba vạn chín ngàn nguyên mặc dù không cách nào dùng cho mua p h ò n g ốc cái này cần tốn nhiều tiền nguyện vọng nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận có thể dùng tiền giải quyết nhỏ nguyện vọng tỷ như mua sắm một máy kim tệ công ty xuất mở hệ đua tốc độ thuyền tại mua sắm trang web kiểm tra cột đưa vào kim t ệ hình đua tốc độ thuyền tương quan thương phẩm tại giao diện bên trong bài ra nhìn thấy thương phẩm giá cả kỳ tu bỗng nhiên lý giải đồng b ạ n vì sao từ đầu đến cuối không có mua sắm chỉ là đang cùng bạn thân nói chuyện phiếm bên trong nhắc tới tương lai nhất định phải mua sắm một máy bởi vì một người hệ đua tốc độ thuyền thấp nhất phối phiên bản giá bán thì đến được một ư ơ i năm vạn ngu kinh tệ mà đồng b ạ n một tháng tiền lương cũng mới một mươi ngàn nguyên không ăn không uống một năm thu nhập còn chưa đủ mua sắm một máy trọng yếu nhất chính là đây không phải ra biển cưới thuyền đánh cá mà là cùng loại với điều khiển đồ chơi đồ vật kỳ tu rất sớm đã phát hiện toàn bộ ngu kinh quốc không có bất kỳ cái gì giả lập trò chơi điện tử giải trí chủ yếu phương thức chính là các loại đồ chơi dùng cái này diễn sinh ra được rất nhiều đánh cược cách chơi thì như thi đấu thuyền thi đấu cá chơi chủ yếu thông qua đánh cược phương thức kiến tạo kích thích không khí một kiện đua tốc độ đồ chơi giá cả cao tới m ộ ư ơ i năm vạn cũng khó trách đồng bạn không bỏ được mua sắm nhưng đồng bạn không bỏ được hắn bỏ được đầu này dây thời gian đoạt xá kế hoạch thuận lợi cũng chạy không thoát một tháng sau truy sát khó thoát khỏi cái chết nếu như kế hoạch không thuận lợi hắn cũng phải chết dùng tiên liền thu hoạch được miễn lực đơn giản chính là mua bán không vốn ổn c h á n không lỗ đem đua tốc độ thuyền kéo vào g i hàng về sau kỷ tu điểm kích trả tiền mặt người nghiệm chứng sau biểu hiện mua sắm thành công mắt nhìn tin nhắn nhắc nhở chủ k h ả n số dư còn lại còn thừa lại tám vạn chín ng nguyên Kỳ k tu h ô ngoài chút n à đau lòng p t ụ ý muốn chính là giao diện bắn ra tin tức biểu hiện luyện kim trùng không cách nào thông qua mua qua internet mua sắm mang theo hiếu kỳ hắn mở ra lục soát bách khoa đưa vào luyện kim trùng tìm đọc tin tức tương quan sau đó tìm đọc đến tư liệu để kỳ tu minh bạch cái gì là luyện kim trùng luyện kim trùng là một loại sinh ra từ tinh quang thành dài đất duyên hải chân giáp sát trùng hình thể hiện lên dẹp hình dáng hình mầu dục thân dài ước một c m khoảng t r ư ờ n g bách khoa hình ảnh bên trong luyện kim trùng mặt ngoài thân thể bao trùm lấy tầng một bóng loáng toàn thân hiện lên cổ màu vàng kim phản phất là từ thuần kim chế tạo thành đầu một cặp dài nhỏ hớn l ư ợ n xúc rác phía trên mọc đầy mẫn cảm giác quan cơ quan điểm nhỏ có thể cảm giác hoàn cảnh chung quanh biến hóa tại xúc rác dưới đáy là một đôi trong suốt sáng long lanh con mắt hiện lên màu đỏ sẫm tựa như hồng ngọc bình thường sáng tỏ ngoại trừ có được hoa lệ vẻ ngoài luyện trong lồng ngực của nó tồn chữ lấy một loại đặc thù nọc độc nếu như ngoại ý muốn bị cắn lại không có ở trong thời gian ngắn trị liệu cực dễ dàng chết bất đắc kỳ t ử mà chết loại này côn trùng có cấp thấp trí tuệ lấy thực vật làm thức ăn sẽ không chủ động công kích bất kỳ động vật gì có thể thông qua nhân công nuôi dưỡng phương thức chăn nuôi thành sùng vật c h ấ p pháp bộ liền chăn nuôi một nhóm chuyên môn huấn luyện qua luyện kim trùng tại đặc thù trong hoàn cảnh so c h ấ p pháp cho càng dùng tốt hơn nhưng người bình thường muốn mua cần thông qua tương quan khảo hạch mới có thể thu được chăn nuôi tư cách hiểu rõ nguyên nhân về sau trong đầu của kỳ tu bỗng nhiên hiện c ũ nhưng g k phải hắn có một loại tình huống là ngoại lệ hắn từng tưởng tượng có một loại khả năng nếu như mình bí mật ngoài ý muốn bại lộ chính mình nên như thế nào thoát thân ý thức được hắn có thời gian khởi động lại cùng linh hồn chuyển di năng lực âm thầm địch nhân rất có thể sẽ không giết giết hắn mà là thông qua cầm tù phương thức đến phong vấn hắn muốn sống không được muốn chết không xong loại tình huống này nhất là tuyệt vọng hắn nghĩ tới nếu như mình gặp được loại tình huống này nên như thế nào p h á c ụ lần này đột nhiên nhìn thấy luyện kim trùng giới thiệu trong óc của hắn hiện hiện một cái ý nghĩ phải chăng có thể mua sắm một cái luyện kim trùng làm sùng vật tùy thời mang theo trên người chỉ có một cm dài độ luyện kim trùng mang ở trên người rất tốt t ầ n t à n g hoàn toàn có thể làm giữ gốc thủ đoạn sử dụng nếu như gặp phải không cách nào thoát thân gặp được bị hạn chế cầm tù tình huống hắn liền có thể dùng luyện kim trùng giết chết chính mình để cho mình khởi động lại trở lại nguyên điểm hoặc là hồn chuyển luyện kim trùng nếu như phương pháp này có thể đi, sau này mỗi đầu dây thời gian đều có thể chăn nuôi một cái luyện kim trùng ứng đối nguy cơ đã có ý nghĩ về sau kỳ tu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian bây giờ là t r ạ n g vạng tối năm giờ hai mươi ba phút trên điện thoại di động lục xoát phụ cận cửa hàng thú cưng vị trí về sau kỳ tu lúc này đứng dậy rời đi nhà trọ đánh c h ứ c không người xe taxi thẳng đến ngoài ba cây số cửa hàng thú cưng sau một hồi xe taxi đang nhìn đ ố xuống xe ngẩng đầu nhìn lại cửa hàng thú cưng cửa trưng bày cắm đầy tiên d i ệ m thực vật t r ậ hoa cửa biển là một cái to lớn n g c sùng vật n è o tiến vào trong tiệm trên cửa c h u n g nhỏ tiếng vang lên đập vào mi mắt là rộng rãi sáng tỏ không gian trong tiệm trên trần nhà treo đầy các loại màu sắc đèn đón trên mặt tường dán rất nhiều sùng vật ảnh trụ cùng trang trí vẽ làm cho cả cửa hàng lộ ra m ộ ư ơ i phần ấm áp cửa hàng hai bên là sùng vật biểu hiện ra khu trưng bày các loại sùng vật chiếc lồng cùng phong nhỏ giam lại sùng vật chủng loại phong phú chó con m h o con cá vàng v và ẹ c các loại trên cơ bản các loại loại hình sùng vật đều có cửa hàng đại sành trung tâm là kệ hàng cùng quầy hàng phía trên bày đầy các loại sùng vật vật dụng từ sùng vật đồ chơi hộ lý vật dụng mỹ dung công cụ đến các loại khẩu vị sùng vật thực phẩm cái gì cần có đều có nhân viên cửa hàng là một cái nhìn hai mươi tuổi hơn tuổi trẻ nữ tử mặc quần áo làm việc đang tại cho lồng bên trong sùng vật mèo cho ăn nhìn thấy hắn vào cửa lúc này đứng dậy nhìn hắn đến n g ạ i khỏe chứ xin hỏi có gì cần ta nghĩ chăn nuôi một cái luyện kim trùng nghe được kỷ tu muốn mua luyện kim trùng nhân viên cửa hàng đầu tiên là s ư n g sở sau đó thả tay xuống bên trong dinh dưỡng bổng biểu lộ hơi có vẻ nghi ngờ nói chăn nuôi luyện kim trùng cần phải có chuyên môn chăn nuôi t r ứ n g ngài có sao còn không có nơi này có khảo chứng phục vụ sao trước khi đến kỷ tu điều tra tài liệu tương quan tự nhiên sẽ hiểu mua sắm luyện kim trùng cần chứng nhận tư cách đồng thời tuyệt đại bộ phận cửa hàng thú cưng đều có phụ trợ xin tư cách phục vụ có khảo thí quá trình cũng không khó chỉ cần lưng nhớ chăn nuôi quy tắc sau đó hoàn thành một vòng khảo hạch là đủ n g h e được cửa hàng thú cưng bên trong có xin tư cách kỳ tu lúc này yên lòng sau đó nhân viên cửa hàng quay người tiến vào cửa hàng thú cưng gian phòng từ bên trong lấy ra một phần in văn bản tài liệu hướng hắn truyền đạt đem phía trên nội dung hoàn chỉnh lưng nhớ về sau tiến về phía trước tinh q u a n thành khu a số hiệu ba xung vật tư cách chứng nhận trung tâm hoàn thành khảo hạch sau đó liền có thể tại ta chỗ này đ kỳ tu thanh toán thù lao quay người rời đi l ậ t xem văn bản tài liệu nội dung phía trên cần lưng nhớ nội dung cũng không ít chủ yếu cùng chăn nuôi luyện kim trùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc có quan hệ tỷ như luyện kim trùng mua sắm sau không cho phép phóng sinh cưới công cộng công trình không cho phép mang theo cho chút về đến nhà kỳ tu tốn hao nửa ngày thời gian đem phía trên nội dung lưng nhớ mặc dù đầu này dây thời gian tỷ lệ lớn không dùng được luyện kim trùng nhưng sớm quen thuộc chăn nuôi khâu có thể tiết kiệm đi sau này dây thời gian không ít phiền thức ngay kế tiếp kỳ tu đi vào sùng vật tư cách chứng nhận trung tâm tham gia chăn nuôi khảoạch khảo, hạch. khảo hạch nội dung đều là lựa chọn. chỉ cần lưng nhớ trên văn kiện nội dung khảo hạch cũng không khó thông qua cuối cùng một cột bên trên cần điển vì sao muốn chăn nuôi luyện kim trùng kỳ tu cho ra lý do rất đơn giản biểu thị mười phần nữa thích luyện kim trùng vẻ ngoài đây cũng chính là đồng v ạ n muốn chăn nuôi luyện kim trùng lý do mặc dù luyện kim trùng có kích độc nhưng đến nay đều không có cắn chết người ghi chép loại này côn trùng sẽ không chủ động công kích bất kỳ động vật gì bình thường lấy thực vật làm thức ăn nhìn như nguy hiểm kỳ thực cũng không có bao nhiêu an toàn thai hoạ ngầm đây cũng là luyện kim trùng có thể bị cá nhân chăn nuôi nguyên nhân một trong còn có một trọng yếu nguyên nhân là luyện kim trùng là phi thường cổ láo tê tự vật dụng. thường tại thần t nghi h xuyên dùng tại kỳ ứ chăn bên trong sử dụng. sử c nuôi luyện kim trùng là ngu kinh quốc cổ lao truyền thống tập tục h ỉ là hiện nay chăn nuôi người càng đến càng ít dần dần trở thành ít lưu ý s n g vật hoàn thành chứng nhận cùng ngày kỳ tu lần nữa đi vào cửa hàng thú cưng nhìn thấy hắn lộ ra chăn nuôi giấy chứng nhận tư cách lần này nhân viên cửa hàng không có cự tuyệt từ gian phòng mang tới một viên màu vàng kim trứng trùng căn cứ nhân viên cửa hàng giải thích chỉ cần đem t r ứ n g trùng mang theo ở trên người dùng nhiệt độ cơ thể liền có thể đem ấp trứng ấp trứng đi ra luyện kim trùng sẽ nhớ ký ấp trứng người khí tức c h i n thân coi là chủ nhân rời đi cửa hàng thu cưng kỳ tu đang chuẩn bị đón xe về nhà lúc này chung điện thoại di động văng lên đ i ệ n báo biểu hiện là đồng vạn tại chấp pháp bộ tổ trưởng thầm khắc thấu chương xong chương bốn mươi lăm lao tặc chết đi cho ta kết nối điện thoại thầm khắc thanh âm chuyển đến thỉnh cầu của ngươi đã thông qua ngày mai là có thể đi làm lại nhưng phía trên yêu cầu ngươi tạm thời không thể lại chấp hành tự hình nhiệm vụ còn có ngày mai tới thời điểm đi một chuyến lầu hai mươi ba hạ phó quản lý thư ký muốn gặp ngươi lão đại đa t được rồi ta trước bận đ i u có việc ngày mai tới lại nói ngay kế tiếp buổi sáng Kỳ tu đi đ vào bảo chấp pháp bộ ế Ngu Tại thẩm khắp h văn n ò bên trong nhận lấy chìa khóa lấy a về s hắn kinh vào p h g t a y quốc thế cục bây giờ dung chuyển hoạ loạn thế lực hình ảnh người mặc người chấp pháp chế phục rất dễ dàng ở bên ngoài lọt và h o a loạn thế lực phúc sát cùng lúc đó thân là người chấp pháp có nghĩa vụ bảo hộ dân chúng bình thường an toàn nếu như bên ngoài gặp được đột phá t sự kiện nhất định phải quả quyết xuất thủ đây là viết tại người chấp pháp điều lệ bên trong kỷ luật yêu cầu cho nên chỉ cần là chấp pháp bộ thành viên đ ề u cần tùy thân mang theo xương ống mà đây cũng chính là kỳ tu muốn xin trở lại làm việc cương vị nguyên nhân một trong hắn bước đầu kế hoạch rất đơn giản tìm cơ hội tiếp cận hạ canh trúc sáng thương ra hiệu xạ kích động tác sau đó chậm dần hành động cho hạ canh trúc sáng tạo phản s á t cơ hội hoàn thành linh hồn chuyển di nhưng tình thế phát triển sẽ hay không như chính mình dự đoán đơn giản như vậy hắn tạm thời không được biết hoàn thành báo đến kỳ tu căn cứ thẩm khắc yêu cầu tiến vào thang máy tại cảm ứng khu trà chấp pháp c h ứ n g về sau cửa thang máy bên trên đèn đỏ chuyển biến làm đèn xanh các mê r a giám sát chuyển động nhắm ngay khuôn mặt của hắn sau đó thang máy ấn phím bên trên 2 a i tự động sáng lên thang máy kéo lên cao đi vào lầu 2 a i cửa thang máy hướng hai bên mở ra ngoài cửa hành lang đứng đấy hai cái cầm thương để phòng chấp pháp nhân viên đối với cái này kỳ tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chấp pháp bộ thành viên là hỏa loạn thế lực trong mắt mục tiêu chủ yếu hạ canh trúc thân là tình quan thành khu a phó quản lý rất dễ dàng trở thành bị tập kích mục tiêu phân phối cảnh giới nhân viên mười phần hợp lý đi ra thang máy. trong đó một tên người chấp pháp ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó cầm lấy để ở trên bàn tấm thẳng đơn giản thao tác sau phía trên bắn ra ảnh hình người so sánh tấm thẳng màn hình bên trên ảnh t r ụ về sau người chấp pháp gật đầu với hắn đi vào đi kỳ tu gật đầu đáp lại xuyên qua hành lang đi vào cuối cùng trước cổng chính đưa tay gõ cửa một cái bên trong chuyển tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm vào đi đẩy cửa ra là một gian sáu mươi m vông tả hữu gian phòng cuối cùng là một cái thông hướng hạ canh trúc cửa phòng làm việc thư ký của hắn là một cái thông h ư n g hạ n h trúc cửa phòng làm việc thư ký c a h à một i đeo mắt kiếng k h n g gọng tuổi trẻ nam tử lúc này n nhìn thấy hắn vào cửa thư ký ngầm đầu nhìn hắn đến mỉm cười gật đầu nói đồng bạn đúng không ngồi nói xong thư ký đưa tay chỉ hướng bản công tác đối diện chỗ ngồi kỳ tu cũng không chối từ lúc này đi vào chỗ ngồi ngồi xuống nhìn về phía hạ canh trúc thư ký gật đầu nói lâm bí thư bị hắn xưng là lâm bí thư nam tử b ô n g xuống trong tay văn bản tài liệu nhìn do hỏi hắn nghe các ngươi tổ trưởng nói ngươi muốn gặp hạ phó quản lý báo cáo liên quan tới áp động tổ chức tương quan tình huống nói với ta đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đối mặt hỏi thăm kỳ tu tự nhiên không có khả năng giải thích nguyên nhân hắn muốn gặp là hạ canh trúc cũng không phải trước mắt vị này thư ký lúc này biểu thị việc này quan hệ trọng đại ta hy vọng có thể nhìn thấy hạ phó quản lý sau đó tự mình báo cáo ta phát hiện lâm bí thư nghe nói t h ầ n s ắ c như có điều suy nghĩ sau đó lắc đầu nói ta là hạ phó quản lý thư ký ngươi có chuyện gì trước tiên có thể nói cho ta biết lại từ ta cáo chi hạ phó quản lý ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm ta hắn tất cả làm việc đều từ ta phối hợp xử lý đây cũng là chức trách của ta nghe thế lời nói kỳ tu đông cảm giác đau đầu muốn gặp một mặt hạ canh trúc xem ra cũng không dễ dàng hắn ngược lại là nghĩ tới tại cửa chính ngồi chờ hạ canh trúc nhưng tìm đọc tài liệu tương quan sau phát hiện cái này cũng không hiện thực trước đó thì có qua chấp pháp bộ tầng quản lý tại chấp pháp bộ cửa chính tao nộ h ọ a loạn thế lực tập kích t h ắ n lệ dẫn đến tất cả nhân viên cao tầng rời đi thông đạo đổi thành ga ra tầng n ầ m sau này bọn họ đều là thông qua thang máy thẳng tới dưới mặt đất tầng hai sau đó ngồi xe rời đi ngoại trừ định ngày hẹn hắn rất khó tìm đến cơ hội tiếp xúc đến hạ canh trúc đây là đồng vạn người chấp pháp thân phận nếu như là người bình thường càng là khó gặp nhìn qua mặt mỉm cười lâm bí thư kỷ tu nội tâm lập tức hiện hiện một cái mới ý nghĩ phải chăng có thể trước hồn chuyển đến lâm bí thư sau đó lại thông qua lâm bí thư tiếp xúc đến hạ đương nhiên đây là bất đắc di giới lựa chọn trước lúc này hắn dự định thử lại lần nữa đã muốn tiếp xúc hạ canh trúc nhất định phải ném ra ngoài để hạ canh trúc cảm thấy hứng thú nội dung chỉ có mồi nhử đúng chỗ mới có thể hấp dẫn con cá mắc câu tổ chức ngôn ngữ về sau hắn nhìn về phía lâm bí thư mở miệng nói lâm bí thư chuyện này cùng ta chấp hành tự hình nhân viên lý đảm có quan hệ đối với hắn tiến hành xử bắn trong lúc đó ta được đến một cái liên quan tới t h ầ n ấn tình báo việc này ta tạm thời không cách nào báo cáo với người trừ phi là tự mình nhìn thấy hạ phó quản lý nghe được thân ấn hai chữ lâm bí thư biểu lộ rõ ràng có biến hóa rất n h ỏ nhưng rất nhanh ngăn chặn cảm xúc biểu lộ mỉm cười d o hỏi thần ấn là cái gì cái này cùng hạ phó quản lý có quan hệ gì thật có l ỗ i ta không thể nói nhìn thấy k ỳ tu hay là không muốn k ỹ càng kể rõ lâm bí thư ngắn ngủi trầm mặt sau gật đầu dạng này ngươi ở nơi này chờ đợi ta đi vào hỏi thăm hạ phó quản lý đúng ta rất h i ế u kỳ nếu như việc này quan hệ trọng đại vì cái gì ngươi không đi tìm vua quản lý lâm bí thư t xoay n g người lại là đến trước cửa đem ngón tay đặt tại cửa bên cạnh vấn tay nghiệm chứng bên trên vài giây sau trên cửa đèn xanh sáng lên cộng tự động hướng vào phía trong mở ra kỳ tu n g n g đầu nhìn lại trong môn là một đầu dài năm mét thông đạo bên trong còn đứng lấy một tên cầm thương nhân viên bảo vệ Lâm Bí Thư đi vừa à vào giày o đạo trong, trong trong trong. thông tự trình tu mắt Thư phát tự tay tại bút một bút nhét khép Chờ ánh nhìn phòng, hiện phòng không hắn chi cổng động kín. bên gian cũng ống đường bút bên trong cầm một chi bút máy nhét vào bên đợi về v sau, ca ra, quá liếc cầm kỳ Bí máy mê Lâm rồi phát hiện thông hướng hạ canh trúc văn phòng trong thông đạo có cảnh giới phòng thủ hắn hoài nghi đợi lát nữa cho dù tìm được phê chuẩn cũng có thể là bị sớm s o á t người yêu cầu bỏ vũ khí xuống sau lại tiến vào nay lại dẫn đến hắn làm mất đi đ ố i với hạ canh trúc uy hiếp tưởng tượng đã có loại khả năng này về sau hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là lại tìm một kiện vũ khí khẩn cấp sử dụng nơi này duy nhất có thể x u n g làm vũ khí chỉ có lâm bí thư ống đựng bút bên trong bút máy đợi không đến năm phút đồng hồ hợp kim cổng hướng vào phía trong bên cạnh mở ra lâm bí thư từ bên trong đi tới cùng ta vào đi nghe được lâm bí thư trả lời k ỷ tu lúc này đứng dậy đi theo lâm bí thư đi vào thông đạo đi vào cảnh giới trước người đứng vững đi vào trước cần dỡ xuống vũ khí đối với cái này k ỷ tu sớm đã có chuẩn bị tâm lý lúc này đem súng lục bên hông từ trong bao súng lấy ra đưa cho đứng ở cửa cầm thương chấp pháp nhân viên tiếp nhận súng ngắn nhân viên bảo vệ gật đầu quay người đẻ xuống sau lưng cống chất mở thông hướng hạ canh trúc văn phòng cánh cổng kim loại phía bên phải bên cạnh bình di xuyên thấu qua dần dần mở rộng vết n ư ớ c kỳ tu thấy rõ cảnh tượng bên trong hạ canh trúc văn phòng rất lớn pha lê áp dụng chính là đơn hướng trong suốt pha lê có thể rất trực quan quan sát thành thị phong cảnh hạ canh trúc lúc này ngồi ở trên ghế sofa mặc quần áo ngủ trước người là một bộ tinh xào đồ u ống trà lúc này đang tại thưởng tức trà sau lưng treo trên vách tường bốn chữ lớn công chính liêm khiết đi vào đi lâm bí thư tại lúc này mở miệng nói kỳ tu nghe nói từ nhân viên bảo vệ bên cạnh đi vào văn phòng cổng cũng tại lúc này khép lại tiểu đồng đúng không tới ngồi hạ canh trúc trên mặt rào rạt lên ấm áp nụ cười thân thiết gật đầu với hắn chào hỏi đi vào hạ canh trúc trước người s o f a ngồi xuống kỳ tu hơn ánh sáng liếc nhìn gian phòng lúc này hạ canh trúc truyền đạt một ly trà mang theo cảm thấy hứng thú do hỏi nghe tiểu lâm nói ngươi muốn tìm ta nói liên quan tới thần ấn sự tình cái này thần ấn đến tột cùng là thứ gì có liên quan tới hạt động tổ chức xác định trong phòng chỉ có hạ canh trúc một người kỳ tu mới l ờ i nhắc cùng hắn tiếp tục nói nhảm lôi kéo đưa tay từ góc dậy lấy ra sớm chuẩn bị tốt b ư ớ máy dùng ngón cái đầy ra b ư ớ đóng tại hạ canh trúc khóc nhưng kỳ tu động tác cũng không nhanh nhưng để kỳ tu không nghĩ tới chính là hạ canh trúc phản ứng cũng rất nhanh mặc dù tuổi trên năm mươi nhưng cũng là từ chấp pháp bộ tầng dưới chót đi tới nhìn thấy bút m á y thẳng hương cái cổ đâm đến hạ canh trúc lúc này nâng tay phải lên ngăn cản sắp bén bút máy gai nhọn nhập hạ canh trúc lòng bàn tay máu me tung tóe hạ canh trúc phát ra kêu đau đồng thời kỳ tu rút ra b ú t máy lại lần nữa đâm xuống lần này hạ canh trúc đã có phòng bị quả quyết hướng nào h về phía một bên lần này nguyên bản sẽ đâm vào hạ canh trúc cái mông bên trên nhưng kỳ tu cố ý chậm lại tốc độ mặc cho hạ canh trúc lộn nào đứng dậy chạy về phía gần cửa sổ xử lý bản. Kỳ tinh hỏa trật hiện đạn từ kỷ tu trái tim vị trí xuyên ngược mà qua nhấc lên huyết vụ đánh vào cách đó không xa trên bàn trà pha lê vỡ vụn phát ra thanh thúy thanh vang kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình thình thịch co rúm hai lần tịch liệt đau đớn trong nháy mắt tràn ngập quanh thân m ạ thứ l i trong ngủ mê tỉnh lại kỳ tu chỉ cảm thấy đầu ưu ám có thể nghe được bên thai sốc xếp bước chân cùng tiếng thở hào hẹn còn có vòng lăn ma sát mặt đất phát ra hoạt động âm thanh có thể đánh giá ra lúc này hắn đang nằm tại bị nhanh chóng phổ biến trên giường bệnh lòng bàn tay phải nhòi nhói để kỳ tu ý thức được mình đã thành công từ đồng vạn thân thể chuyển di đến hạ canh trúc thân thể cái này cảm giác đau hiển nhiên là vừa rồi dùng bút máy tạo thành thương thế sớm biết sẽ không đâm vào đi kỳ tu nội tâm yên lặng rơi lệ cái này đau đớn đơn giản muốn mạng xuyên qua nhìn đằng trước không ít tiểu thuyết hắn cảm thấy nếu như mình là tiểu thuyết nhân vật chính vậy khẳng định có thể mở mang một cái mới tinh lưu phái l i ê n kêu bị đánh nhận đau đớn lưu nhân vật chính đi tới nơi này cái thế g i i mới bao lâu hắn không phải tại bị đánh chính là tại bị đòn trên đường nhất nhất cả chứng chính là dù cho hoàn thành linh hồn chuyển di hắn đối với nguyên ký chủ tạo thành tổn thương vẫn phải chính mình tiếp nhận cái này phá thế giới hắn thật sự là một khắc cũng không ở lại được nữa lúc này vòng lăn âm thanh đình chỉ lòng bàn tay phải bị đâm xuyên vị trí cảm thấy một trận mát mẻ ngửi được trong không khí cùng loại ột nằm mùi trước mắt bị xương trắng bao phủ thế giới cũng ở đây lúc này dần dần rõ ràng hắn phát hiện mình đang nằm tại chấp pháp bộ phòng điều trị bên trong phía trước treo trên vách tường chấp pháp bộ tấm chắn huy trường bên cạnh hắn đứng đấy lâm bí thư cùng hai cái nhân viên bảo vệ một tên mặc áo khoác trắng tuổi trên năm mươi lao già cầm một cái miệng ấm hình dáng đồ vật tại hướng trong lòng bàn tay hắn ph nhìn thấy kỳ tu mở mắt tỉnh lại một bên lâm bí thư lo lắng biểu lộ như chút được gánh nặng kỳ tu không có trả lời cao mày nhìn qua đang tại cho mình xử lý thương thế bác sĩ thời đại này chữa bệnh kỹ thuật mười phần trước vào không bao lâu hắn cũng cảm giác không đến đau đớn bị đâm xuyên vị trí bắt đầu nữa phụ trách trị liệu l a o già đem hắn tay phải dùng vải màu trắng băng bó về sau con lên thân nhìn gật đầu với kỳ tu nói không có nguy hiểm tính mạng chủ yếu thương thế là bàn tay phải bị đâm xuyên đã phun ra nạ nổ chữa trị dược t ể không sai biệt lắm ba ngày liền có thể khỏi hẳng đa tạ từ trên giường bệnh xoay người ngồi dậy một bên lâm bí thư rất quả quyết cầm lấy cái gối đệm ở phía sau lưng của hắn chỗ kỳ tu tại lúc này quay đầu nhìn về phía lâm bí thư học hạ canh trúc ngữ điệu dò hỏi đồng v ậ o đâu hắn thế nào đã bị ngài nổ súng đánh bại chính đưa đi phòng cấp cứu tiến hành cứu rút tạm thời không rõ ràng hắn vì sao muốn ám sát ngươi kỳ tu nghe nói c h ầ m rãi gật đầu biểu lộ ngưng c h ọ n g nói về trước văn phòng ta có việc muốn hỏi ngươi lâm bí thư lúc này tiến lên hai bước nâng hắn từ trên giường bệnh đứng dậy sau đó v ị hắn hướng phòng điều trị đi ra ngoài chờ trở lại văn phòng kỳ tu đem bị thương tay phải đặt ở trên bàn công tác nhìn về phía lâm bí thư dò hỏi ngươi thấy thế nào linh hồn mặc dù hắn đổi đến hạ canh trúc thân thể nhưng kỳ tu không có cỗ thân thể này ký ức chỉ có thể dùng thử phương thức đến thu hoạch tình báo đã phái người đi điều tra đồng bạn trong khoảng thời gian này đến cùng tiếp xúc cái gì tạm thời không rõ ràng hắn đến cùng vì sao muốn giết ngài liên tưởng đến trước đó phái lý đàm đi ám sát hàn vân hắn lại tiếp xúc qua lý đàm nói không chừng thật sự biết được liên quan tới thần ấn tình báo thuận cái đề tài này kỳ tu tiếp tục hỏi thăm tình huống quả thật có chút phức tạp ngươi nói cái này thần ấn đến cùng đi đâu lâm bí thư nghe nói không có chút nào phòng bị nói tiếp tổ chức vốn cho rằng có thể từ hàn vân trong thi thể rút ra suất thần ấn đáng tiếc đã thất bại phát hiện hàn vân trong thi thể căn bản cũng không có thần ấn đến tiếp sau điều lấy định hải nhà trọ tất cả giám sát ngoại trừ chúng ta người cũng không có người đi qua nơi đó hiện tại tổ chức hoài nghi là không gian hệ năng lực trưởng khống giả tại chúng ta ám sát hàn vân lúc đi qua nhưng hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì hiện tại vị kia đang tại truy tra thần ấn ký tức có lẽ sau đó không lâu liền có thể có tin tức lâm bí thư đang muốn nói tiếp lúc này chung điện thoại di động văng lên hắn nhìn mắt hạ canh trúc về sau lấy điện thoại cầm tay ra kết nối điện thoại ngắn ngủi giao lưu c ú p điện thoại lâm bí thư nhìn hắn đến lắc đầu cứu giúp thất bại đồng vạn đã chết bên hắn manh mối gây mất đồng v ạ n chết có phải hay không là bên thiên diện đang làm cho quỷ kỳ tu thăm dò tính dò hỏi như thế có khả năng căn cứ tổ chức cung cấp tình báo phân tích lần trước c á m sát hàn vân hành động chấp pháp bộ từng sớm thu được báo động vậy đại khái s u ấ t là bên thiên diện ý đồ quấy nhiêu kế hoạch của chúng ta tiến hành dùng cái này thu hoạch quỷ kế lực lượng được ta sẽ giải thích ngươi đi ra ngoài trước đi vậy liên không quấy g i y này lâm bí thư cung kính sau khi gật đầu quay người rời đi đợi cánh cổng kim loại khép lại kỳ tu lâm vào trầm tư cùng lâm bí thư ngắn gọn giao lưu hắn thu được không ít tình báo đầu tiên có thể khẳng định chính là thần ấn xác thực có thể thông qua một loại nào đó định vị phương thức tiến hành truy tra đồng thời thần ấn ngay tại trên người hắn đây cũng là vô luận hắn hoán đổi đến cái nào thân thể đều sẽ bị truy sát nguyên nhân tiếp theo lâm bí thư nói tổ chức có được có thể từ trong thi thể tinh luyện thần ấn kỹ thuật đây cũng là vì cái gì sát thủ dù cho không có từ trong miệng hắn hỏi ra thần ấn ở đâu cũng sẽ lựa chọn giết hắn nguyên nhân càng thâm nhập chủ đề kỳ tu tạm thời không hỏi ra mi dù sao làm như vậy rất dễ dàng gây nên hoài nghi chạm đến là thôi đến tiếp sau điều tra mới có thể vứt bước tiến lên lấy lại tinh thần hắn bắt đầu tìm kiếm văn phòng ý đồ tìm kiếm hạ canh trúc cùng h áp động tổ chức có liên quan tình báo tin tức không bao lâu hắn tử văn phòng trong ngăn kéo lật ra một cái màu xanh sắc ngoài điện thoại thức tỉnh màn hình về sau bán ra xuất hiện mặt người nghiệm chứng nhắc nhở sau đó tự động giải tỏa tiến vào chủ giao diện ấn mở phần mềm chat kỳ tu bắt đầu lật xem hạ canh trúc nói chuyện p h i m ghi chép so sánh với đồng vạn cùng lý đàm hạ canh trúc giữ lại nói chuyện p h i m ghi chép vô cùng ít ỏi có thể thấy được thứ m ộ ư ơ i phân cẩn thận phần mềm bên trên giữ lại nói chuyện phiếm ghi chép cơ bản đều là cùng người nhà đối thoại cái khác nói chuyện phiếm ghi chép đều bị xóa bỏ không cách nào đang tán g â u ghi chép bên trên tìm tới tin tức hữu dụng kỳ tu bắt đầu là xem người liên hệ danh sách kết quả phát hiện hạ canh trúc người liên hệ danh sách bên trong có đại lượng ký tự danh hiệu không có minh sắc danh tự đánh dấu bước đầu điều tra không có chút nào tiến triển kỳ tu lựa chọn để điện thoại di động xuống tiếp tục tìm kiếm văn phòng nhưng mà một trận tìm kiếm về sau vẫn không có tìm tới bất luận cái gì đầu mới hữu dụng ngay tại kỳ tu chuẩn bị về nhà lại tìm lúc điện thoại phát ra thu được tin nhắn lúc đinh đinh tiếng vang trở lại trước bàn làm việc đưa tay cầm điện thoại di động lên là danh hiệu aaa người liên hệ gửi tới tin nhắn phía trên cho một cái địa chỉ vân hồ khách sạn phòng số 1901 ở giữa sân khấu báo 3355 n h ậ n lấy thẻ phòng 8 giờ tối chờ ngươi nhìn thấy đầu này tin nhắn ý hắn biết đến hát động tổ chức khả năng có nhiệm vụ muốn giao cho hạ canh trúc bởi vì trò chuyện khả năng lọt vào giám sát cho nên áp dụng họ p h ở lìn gặp mặt phương thức bàn giao tình hình cụ thể và tỉ mỉ không có hạ canh trúc ký ức tùy tiện cùng hát động tổ chức thành viên tiếp xúc tồn tại phong hiểm nhưng kỳ tu vẫn là quyết định dựa theo tin nhắn nhắc nhở tới xem xem xấu nhất tình huống đơn giản là bại lộ thân phận bị hắc động tổ chức người liên hệ giết chết nhưng có trở về làm lại năng lực dù cho thất bại hắn cũng có thể thử thêm vài lần thông qua không ngừng tiếp xúc tìm kiếm đầu mối hữu dụng phân tích lợi và hại về sau kỳ tu quyết định phó ước tiến về phía trước trong tin nhắn ngắn địa chỉ cùng hắc động tổ chức người liên hệ tiến hành bước đầu tiếp xúc mắt nhìn thời gian bây giờ là ba giờ chiều khoảng cách phó ước thời gian còn có năm giờ không có việc gì hắn tiếp tục lật xem hạ canh trúc điện thoại bao quát w e b s i t u lãng h i chép đem tất cả khả năng cung cấp tình báo tin tức toàn bộ xem x trong lúc đó chấp pháp bộ người đứng đầu vương quản lý cũng chính là chấp pháp bộ trưởng gọi điện thoại tới h ỏ i t h ă m thương thế của hắn tình huống biểu thị tiếp xuống chấp pháp bộ muốn đối bên trong tiến hành thanh tra không b ô n g tha khả năng bị h ọ a loạn tổ chức mê hoặc chấp pháp nhân viên c a m đoan nội bộ ổn định hôm nay phát sinh sự kiện ám sát sau này tuyệt đối không cho phép lại phát sinh cùng vương quản lý cho chuyện kết thúc thời gian đi vào ban đêm sáu giờ rưỡi kỳ tu rời phòng làm việc tại chấp pháp bộ nhà hàng ăn cơm tối bảy giờ hai mươi phút đêm kỳ tu đi vào gaza tầng ngầm lái lên hạ canh trúc màu đen xe con hướng dẫn địa chỉ s a hướng khách sạn xuất phát khách sạn tọa lạc ở tinh quang thành đông bộ khu b lái xe tiến về phía trước đường cái hai bên là rừng cây rậm rạp theo đường cái kéo dài rộng lớn mặt hồ đập vào mi mắt vân hồ khách sạn tựu tọa lạc tại bờ hồ cuối cùng đi vào khách sạn lộ thiên bãi đỗ xe đem c ố xe cập bến kỳ tu cũng không vội lấy xuống xe đầu tiên là trong xe tìm kiếm một lần kết quả tại xe hậu bị toa tìm được một thanh súng ngắn tại tay lái phụ tủ chứa đồ tìm tới một thanh màu đen súng、đắng. ngắn ngắn mũi suy tư kỳ tu vẫn là quyết định mang lên súng ngắn dễ ứng phó đột phát sự kiện nếu như đối phương là siêu phạm lực lượng trường không giả súng ngắn có thể tạo được tác dụng kỳ thật phi thường có hạn nhưng dù sao cũng so tay không tất sắt càng có lực sát thương h á m sâu tuyệt cảnh d ư ớ i tình huống ngồi chờ chết xưa nay không là hắn tính cách dù cho chết cũng muốn dây rủa một phen lại chết đem súng lục nhét vào túi quần kỳ tu đi xuống xe đến khách sạn đại s ả n h dựa theo tin nhắn nhắc nhở tại trước đài báo ra dãy số ba nghìn ba trăm năm mươi năm sau nhận lấy đến phòng số một nghìn chín trăm linh một ở giữa thẻ phòng sau đó ngồi thang máy đi vào m ộ ư ơ i chín lầu tại phòng số một ở giữa cửa q u é thẻ t đẩy cửa vào trong phòng trang hoàng giản lược t r a n nhã treo trên tường rất nhiều trịu tượng chim nước vẽ đi vào phòng đóng cửa lại kỳ tu đi vào bên trong đi phát hiện trong phòng cũng không có người đi vào bên giường ngồi xuống kỳ tu coi là h ấ p động tổ chức thành viên còn chưa tới đến chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi đúng lúc này phòng tắm v ư ơ n g hướng đông nhiên truyền đến tiếng vang ngầm đầu nhìn lại trước mắt hình tượng để kỳ tu trong nháy mắt trợn tròn mắt chỉ thấy cửa phòng tắm mở ra một tên i mặc tình thú nội y nữ tử dựa vào tại phòng vệ sinh trên cửa áo của nàng dùng v i ề n gen cùng tơ lụa đơn sơ che chắn lom ra tinh xảo dáng người đường cong v i ề n gen hoa v ă n phát họa ra bộ ngực của nàng đường cong trên đầu còn mang theo một cái màu hồng lỗ thai thỏ dây cốc hạ thân của nàng là một đầu còn lóc vi tơ hiện thị do thon dài hai chân trên quần l ó t còn trang trí lấy một đoá tiểu xảo màu hồng đói hoa tăng thêm một tia hoạt bát khí tước còn chưa lau khâu tóc dài dối tung trên vai bôi lên màu đỏ son môi miệng có chút mở ra nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra một tia t r e o chọc ý vị chúc ca ngươi đáp ứng ta lễ vật đâu nghe thế lời nói kỳ tu nhịn không được ở trong lòng đùng đùng vô tay khá lắm đơn giản khá lắm hắn vốn cho rằng dùng tin nhắn phát tới địa chỉ là h á p động tổ chức thành viên có chuyện quan trọng tìm hạ canh t r ú c trao đổi tựa như lần trước cho sổ số thượng cấp liên hệ lý đàm đồng dạng làm lạc như vậy vì giữ bí mật cùng an toàn Kết t quả đều súng ngắn hiện tại hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng vì cái gì người liên hệ danh sách bên trong rất nhiều ghi chú đều là số lượng chữ cái các loại ký hiệu cách gọi khác hắn vốn cho rằng những này danh hiệu người liên hệ đều là hát động tổ chức thành viên lại không nghĩ rằng còn có một loại khác làm sao đều chưa từng nghĩ tới khả năng đối mặt cửa phòng tắm mặt tình thú nội y mỹ mạo nữ t ử treo chọc kỳ tu m ặ t không thay đổi đứng người lên đi ra ngoài cửa lựa chọn thuận nước đầy thuyền có lẽ có thể kiếm lấy nguyện lực giá trị dù sao vận động là hạ canh trúc cái này lao sắc phê muốn đi làm sự tình nhưng đối với kỳ tu mà nói không có tình cảm cơ sở vận động không có, chút ý nghĩa nào, cũng không có hứng thú chút nào tâm hồn bệnh thích sạch sẽ không cho phép hắn làm cản rỡ ý thức được lần này đi không kỳ tu dự định rời đi trước khách sạn suy nghĩ thêm b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi vừa đi đến cửa miệng còn chưa mở cửa liền nghe đến sau lưng chuyển đến tiếng hô chúc ca ngươi có ý tứ gì hôm nay dương vi làm bất động ngày khác lại ước nói xong kỳ tu thậm chí lười nhác u a y đầu nhìn một chút ấn xuống chốt cửa ra khỏi phòng sau đó đóng cửa phòng lại hướng thang máy phương hướng đi đến ra khách sạn gió lạnh thổi kỳ tu nhịn không được trong lòng thầm mắng vốn cho rằng lần này hành trình bao nhiêu có thể có một chút điểm tình báo thu hoạch kết quả là cái này hạ canh chúc ngươi liền chút tiền đồ này lên xe kỳ tu móc ra dấu ở trong túi quần súng ngắn nhét vào tay lái phụ tủ chứa đồ thức tỉnh xe tải bên trong khống trên màn hình hướng dẫn địa đồ lựa chọn nhà đánh dấu đẻ xuống xác định hướng dẫn địa đồ tự động quy hoạch ra một đầu gần nhất lộ tuyến quay cửa kính xe xuống đạp xuống chân ga k ỳ tu dọc theo vòng hồ đường cái dựa theo hướng dẫn nhắc nhở lộ tuyến hướng nhà phương hướng chạy tới hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trong nhà hạ canh trúc có thể lục soát tình báo hữu dụng trước khi đến nhìn hạ canh trúc nói chuyện phiếm ghi chép cũng không lo lắng về nhà sau sẽ tiếp xúc đến thân nhân của hắn lộ ra x ấ hổ phần mềm chắt bên trong có một cái gia đình bầy từ bên trong nói chuyện p h i m ghi chép có thể phân tích đ ư ợ c hạ canh trúc phụ m con độc nhất tại bắc cảnh thành đọc sách cùng hạ canh trúc nói chuyện phiếm trong ghi chép ngoại trừ loại tiền chính là m u ố n tiền bình thường không có việc gì sẽ không tới tin tức ngoại trừ gia đình trong đám ba cái thân nhân người liên hệ danh sách bên t r o n g còn có một ghi chú vợ trước nữ tử hiển nhiên cùng hạ canh trúc đã ở riêng những tin tức này tổ hợp lại với nhau có thể đánh giá ra hạ canh trúc tỷ lệ lớn là sống một mình sinh hoạt hơn nửa giờ đường xe kỷ tu đi vào hạ canh trúc nơi ở nơi này khoảng cách chấp pháp bộ đại khái tám km lộ trình nơi ở là một cái biệt thự còn chưa lái vào bên ngoài biệt thự cánh cổng kim loại tự động cảm ứng được hạ canh trúc cỗ xe chậm rãi phía bên phải bên cạnh bình di mở ra kỳ tu điều khiển cỗ xe lái vào dọc theo hai bên bóng cây xanh dâm mát mặt cỏ tại trước biệt thự đỗ xuống xe vượt qua ba đoạn bậc thang đi vào trước cửa đứng vững kỳ tu đưa tay đẻ xuống cổng phía bên phải thân phận phân biệt máy móc một đạo lục quang đảo qua về sau lò so va chạm kim loại phát ra thanh thúy cùn g cụp tiếng vang cổng tự động hướng vào phía trong mở ra mới vừa vào cửa trong biệt thự đèn cảm ứng n h a u n h a u sáng lên về đến nhà cảm giác kỳ tu chỉ có thể dùng lạ lẫm hai chữ để dùng dù sao nơi này hắn liền không có tới qua nơi này biệt thự nội bộ sử tinh xảo thủy tinh xảo đ è n trên tường nghệ treo, treo vách nghệ thuật vách vẽ. đ ạ i sảnh bốn ằ n thành hình nửa vòng trọn, liền ngay cả từng cái đẹp dựa nhìn g ghế da dựa sofa thiết kế làm là mỉ. tỉ cái Đổi đều cả đẹp b lần thân phận theo thứ tự là hàn vân lý đàm đồng vạn cùng bây giờ hạ canh trúc cái này bốn cái thân phận ở bên trong hàn vân cùng đồng vạn đều là thuê lại diện tích nhỏ nhà trọ lý đàm mặc dù có phòng ốc của mình nhưng là trong nhà hoàn cảnh mười phần đơn sơ so sánh dưới hạ canh trúc ở lại hoàn cảnh có thể sử dụng xa hoa để dung so sánh trên lệch to lớn thuận thang lầu đi lên đi lan can điêu khắc tinh mỹ hoa văn mỗi một đoạn bậc thang đều phủ lên mềm mại thảm đi tại phía trên nghe không được tiếng bước chân thang lầu chỗ góc cua treo một bức to lớn bức tranh phía trên là một cái cầm kiếm q u y một chân trên đất túi đầu trọng giáp kỵ sĩ đi vào lầu hai điểm xuất phát là nhà hàng trưng bày gỗ thật bàn ăn phía trên treo sắc màu ấm đèn treo bên cạnh bữa ăn bên cạnh cửa hàng trưng bày xứ men xanh bình hoa t ì m voi một vòng kỷ tu xuyên qua nhà hàng đi vào thư phòng vào cửa sau đè xuống trên vách tường ánh đèn chốt mở hiện ra ở trước mắt chính là tám mươi m hai tả hữu không gian t vì phòng ngừa bỏ lỡ khả năng tồn tại cơ quan hắn đem mỗi một bản sách đều rút ra xem xét kiểm tra giá sách đằng sau phải chăng có chỗ mở kết quả thật sự tại một bản tên là thời gian bí ẩn thư tịch phía sau phát hiện một cái màu đen cái nút đưa tay đẻ xuống về sau ra sách từ giữa đó hướng hai bên bình di lộ ra khảm nạm ở trên vách tường màu trắng bạc hình vương máy móc đi vào máy móc trước kỳ tu cẩn thận quan sát về sau tại vân tay nhận chứng lỗ khảm bên trong đệ xuống ngón cái ngắn ngủi chờ đợi trên máy móc bắn ra một đạo l ụ c quang đảo qua thân thể của hắn cùng con ngươi về sau máy móc từ giữa đó vỡ ra hướng hai bên bình di hiện lộ một đầu hướng phía dưới màu đen nhánh thông đạo khá lắm thật là có phong tối nhìn qua màu đen nhánh thông đạo kỳ tu cẩn thận từng ly từng tí đi vào sợ xúc động khả năng tồn tại trí mạng cơ quan mặc dù tử vong không đáng sợ nhiều lắm là chính là làm lại từ đầu nhưng nghĩ tới lại phải lặp lại đến một lần đoạt xa quá trình hắn liền cảm thấy đau đầu tiến vào thông đạo khảo tại vách tường ngay phía trên ánh đèn tự động sáng lên chiếu sáng hướng xuống bậc thang đi vào cuối cùng là một gian mật thất không gian không lớn chỉ có hai mươi m vông tả hữu bên trong lóe lên ánh đèn trưng bày một chương b à n kim loại tử một thanh nhân thể công học ghế dựa cùng một máy máy tính hạ canh trúc đem máy vi tính này bày ra tại như thế ẩn nấp trong phòng tối kỷ tu có lý do tin tưởng trong máy vi tính khẳng định có dấu đối với hạ canh trúc mà nói vô cùng trọng yếu bí mật với lại bí mật này khẳng định có liên quan tới hắn đi vào t r ư ớ c bàn sách ngồi xuống đưa tay đẻ xuống máy tính máy chủ bên trên nút khởi động phía dưới màn hình đèn chỉ thị sáng lên màn hình đích chính trung tâm hiện hiện một cái màu trắng đưa vào khung bán ra biểu hiện cần mật mã nhận chứng nhắc nhở cái này khiến kỳ tu đông cảm giác đau đầu lại là đoán mật mã thế nhưng là hắn chỗ nào có thể biết được hạ canh trúc máy tính mật mã là cái gì hắn ngược lại là biết hạ canh trúc sinh nhật cùng nhi t ử sinh nhật tin tức nhưng những chữ số này hắn không dám tùy ý đưa vào máy vi tính này rất có thể là liên hệ hát động tổ chức môi giới nếu như tùy ý khảo thí mật mã xuất hiện nhiều lần đưa vào sai lầm liền có khả năng bị âm thầm hạc động tổ chức phát giác được dị thường ngắn ngủi suy tư về sau kỳ tu đóng lại máy tính đứng dậy rời đi đã đoán không được mật mã vậy chỉ dùng những biện pháp khác mở ra nó đã biết trong tình báo có thể minh s á c chính là lâm bí thư cùng hạ canh trúc phản bội ngũ kinh quốc gia nhập hạc động tổ chức lâm bí thư khẳng định biết được hạ canh trúc rất nhiều bí mật có lẽ có thể từ trong miệng của hắn ngoi ra tình báo hữu dụng duy nhất cần cẩn thận chính là bộ lấy tình báo quá trình không thể nóng đội nếu không khả năng có bại lộ phong hiểm hắn có tầm một tháng thời gian có thể triển khai điều tra không cần sốt ruột vài giờ tìm kiếm không có kết quả kỳ tu đi vào lầu ba phòng ngủ so sánh với lý đàm giường tây hạ canh trúc mềm giường vô cùng thoải mái tắm rửa xong nằm ở trên giường cảm thấy mệt mỏi kỳ tu rất nhanh ngủ sáng sớm hôm sau nhu h ò a ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên mặt đem kỳ tu từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian đã là buổi sáng bảy giờ rời g i ư ờ n g đến phòng vệ sinh tại b ồ n rửa mặt trong ngăn tủ tìm kiếm ra còn chưa bị đi phong độ dùng hàng ngày về sau kỳ tu hử phát làn điệu bắt đầu đánh răng rửa mặt tuy nói là hạ canh trúc thân thể lúc đầu đồ rửa mặt hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng nhưng tâm hồn bệnh th buổi sáng bảy giờ m ộ ư ơ i tám phút tại vì khả năng tồn tại mét trung thần dâng lên một phần lực lượng về sau kỳ tu đi ra ngoài thẳng đến chấp pháp bộ tại chấp pháp bộ nhà hàng ăn đ i ể m tâm kỳ tu đi vào phòng làm việc của hạ canh trúc học hạ canh trúc phương thức ở văn phòng trong tủ treo quần áo chọn lựa một bộ thoải mái dễ chịu quần áo thay đổi sau đó ngồi ở trên ghế s o f a bắt đầu thành thời pha trà nhìn qua bốc lên nóng hổi xương trắng ấm trà nhấp một miếng hương trà nồng đấm nước trà nhấp một miếng hương trà nồng đấm nước trà nếu như không phá cục vòng l ậ p vô hạn mãi mãi cũng sẽ không kết thúc đúng lúc này cửa phòng làm việc cánh cổng kim loại chậm rãi bình di mở ra người mặc chấp pháp bộ chế phục lâm bí thư ôm máy tính bảng đi vào trước người hắn cách đó không xa đứng vững mở miệng nói hạ phó lại chết cái hao tải nói xong lâm bí thư đưa trong tay máy tính bảng hướng hắn truyền đạt tiếp nhận tấm phẳng nhìn lại kỳ tu kinh ngạc phát hiện tấm phẳng bên trên biểu hiện ảnh chụp lại là lao hoa nói cách khác lâm bí thư miệng bên trong chết mất hao tải là lao hoa trong lòng đánh giá một chút thời gian hắn lập tức minh bạch cái này thời gian điểm lao hoa thuyền đá đưa trong tay tấm phẳng đưa trả cho lâm bí thư đồng thời kỳ tu làm bộ n g h i hoặc do hỏi ta nhớ được hắn giống như ăn mày cái gì tới xảy ra chuyện gì hắn gọi hoa lễ vĩ gần nhất ra b i ể n bắt cá bị đầu bếp độc hại vẹn vẹn từ hiện hữu manh mối phán đoán hẳn là cùng thánh đồ tổ thậm chí thiên diện các loại tổ chức không quan hệ chỉ là vận khí không tốt hao tài nha chết cũng liền chết rồi đúng hắn còn có bao nhiêu điểm tích lũy kỳ tu làm bộ vô tình do hỏi đã lâm bí thư xưng hô lão hoa vì hao tài liền chứng minh lão hoa tầm quan trọng giống như là không cho nên hắn hoàn toàn không cần tỏ vẻ ra là coi trọng thái độ hành vi của hắn nhất định phải phù hợp hạ canh trúc hành vi l o d i c mà cái này l o d i c có thể thông qua lâm bí thư phản ứng tiến hành phán đoán kịp thời sửa đổi còn có 1.200 điểm tích lũy ta đã báo cáo cho tổ chức qua vài ngày liền sẽ về không đi kỳ thật kỳ tu rất muốn biết hiện tại hạ canh trúc có bao nhiêu điểm tích lũy có thể sử dụng nhưng hắn không có lựa chọn hỏi thăm lâm bí thư vấn đề này có chút không thích hợp có thể sẽ gây nên nghi hoặc thậm chí hoài nghi cho dù là hồn chuyển hạ canh trúc nội tâm của hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn không có giải khai bên trong một cái vấn đề là hạ canh trúc tại sao phải lựa chọn thuần phục h o ạ động tổ chức thân phận của hắn là chấp pháp bộ phó quản lý đã coi như là tiếp xúc đến ngu kinh quốc quyền lực hạch tâm tầng nếu như nói hạ canh trúc là vì tiền tài hắn nhất định là không tin ngu kinh quốc đối với chấp pháp bộ thành viên phúc lợi đãi nộ vô cùng tốt nhìn như tiền lương không cao nhưng lại có mua phòng phụ cấp miễn phí giao thông các loại một hệ liệt phúc lợi trợ cấp đã đến hạ canh trúc vị trí này phúc lợi đãi nộ sẽ chỉ càng tốt hơn hạ canh trúc dám đem chính mình nhà ở sửa sang đến như thế xa hoa liền chứng minh hắn đang lúc con đường thu nhập xứng với khoản tài phú này cho nên hạ canh trúc đến cùng muốn cái gì suy nghĩ vấn đề này lúc kỷ tu đầu tiên nghĩ đến đúng là hạ canh trúc muốn thông qua hạ cánh đ c ứ c trúc h h cống hiến khẳng định không chỉ năm điểm tích lũy dù sao ly đàm cái này tầng dưới chót nhất sát thủ đều có thể có một điểm tích lũy số dư còn lại nhưng hạ canh trúc đến nay cũng còn chính là một cái bình thường người cái này chứng minh hạ canh trúc căn bản là không có đem điểm tích lũy dùng cho trao đổi siêu phạm năng lực đ ổ i vị suy nghĩ hạ canh trúc cũng không dám muốn siêu phàm năng lực dù sao ngu kinh giáo hội đối với đột nhiên thu hoạch được siêu phàm lực lượng người đều sẽ áp dụng quản chế biện pháp hạ canh trúc không có cách nào giải thích năng lực của mình là như thế nào thu hoạch được cho nên hắn rất ngạc nhiên h ấ c động tổ chức đến cung cấp ra cam kết gì hoặc là bắt được hạ canh trúc nhược điểm gì để hắn lựa chọn phản bội ngu kinh tín ngưỡng trở thành hạc động tổ chức xếp vào tại chấp pháp bộ nhãn tuyến không có nghĩ lại vấn đề này hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm bí thư gật đầu nói cho ta một phần hao tài danh sách ta muốn nhìn một cái bây giờ còn có bao nhiêu hao tài có thể cần dùng đến gần nhất khả năng có nhiệm vụ mới muốn lúc này lâm bí thư hiển nhiên nghĩ không ra trong thân thể của hạ canh trúc ở người khác đối với kỳ tu yêu cầu cũng không tự tuyển mà là biểu lộ trần trờ nói ngài hiện tại liền muốn sao ừng hiện tại liền muốn vậy ta đi một chuyến các ngài g i ú p ngài từ trong phòng tối lấy nghe thế lời nói kỳ tu lập tức ý thức được phần danh sách này cũng không tại lâm bí thư trong tay mà là tại trong tay hạ canh trúc lúc này nhắc tới phòng tối liền chứng minh danh sách bị giấu ở phòng tối máy vi tính kia bên trong thân là hạ canh trúc thiếp thân thư ký hắn đã biết được tòa này phòng tối tồn tại còn biết danh sách ngay tại trên máy vi tính nói không chừng liền biết bật máy tính lên mật mã nghĩ tới đây trong đầu kỳ tu đã có chủ ý nhìn về phía lâm bí thư bình tĩnh gật đầu sẽ đi ngay bây giờ đúng chờ lấy được tư liệu máy tính mở ra không cần tắt máy đợi lát nữa có cái trong tổ chức bằng hữu muốn sử dụng nói ra câu nói này lúc trong đầu kỳ tu nghĩ tới tiếp xuống có lẽ sẽ phát sinh hai loại khả năng trong đó một loại khả năng lâm bí thư biết hỏi thăm hắn máy vi tính mật mã cũng may loại khả năng này không có phát sinh lâm bí thư cũng không hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới mật mã vấn đề sau khi gật đầu không chút do dự xoay người rời đi chờ làm công thất cánh cổng kim loại khép lại kỳ tu nhịn không được hưng phần năm tay mặc dù không có thu hoạch được mật mã nhưng hắn đã thu được máy vi tính kia sử dụng quyền hạn đây chính là linh hồn chuyển di chỗ đáng sợ dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không bị hoài nghi bản thân có vấn đề nhất là hình thành hạ canh trúc cùng lâm bí thư dạng này thượng hạ cấp quan hệ lúc linh hồn chuyển di lấy được thượng cấp thân thể thủy t r u n g đều có thể chiếm cứ đối thoại ưu thế địa vị bộ lấy tình báo sẽ trở nên mười phần nhẹ nhõm tiếp đó chỉ cần chờ đợi lâm bí thư trở về là hắn có thể thu hoạch được bộ phận hát động tổ chức thành viên danh sách trọng yếu nhất chính là chờ trở lại nhà hắn liền có thể dùng máy vi tính kia xem xét đến hết động tổ chức một hệ liệt hành động ghi、chép. trong đó có lẽ thì có ám sát hàn vân hành động tương quan ghi chép thấu chương xong chương bốn mươi tám manh mối trọng yếu buổi sáng chín h hai mươi phút lâm bí thư trở lại văn phòng mang về sát thủ danh sách phần danh sách này bị chế tắc thành b ả n g h a i ghi lại ở lâm bí thư mang theo người máy tính bảng bên trong trên danh sách minh s á c ghi chép hạ canh trúc quản lý hoạt động tổ chức thành viên tổng cộng có bốn mươi hai người trong đó có năm người là chấp pháp bộ thành viên bao quát lâm bí thư tinh quang thành có hai mươi chín người vụ hải thành có m ộ ư ơ i ba người vụ hải thành thành viên bên trong bao quát lý đ ả n cùng lá hoa phần danh sách này bên trên đánh dấu cũng làm cho kỷ tù đối với Hác tại tinh ứ c cơ c quang thành sát thủ trong danh sách kỳ tu còn chứng kiến hai cái người quen cái thứ nhất là từng tại trong phòng của đồng bạn dùng ác ma thủng dụng cụ cha tấn qua hắn mặt thẹo sát thủ một cái khác là tốc độ di chuyển nhanh chóng đeo màu xanh ác ma mặt nạ từng đặt áp đ xem hết danh sách kỳ tu đem tấm phản đưa trả lại cho lâm bí thư tiếp nhận tấm phản lâm bí thư ở ngay trước mặt hắn đem danh sách tin tức toàn bộ xóa bỏ cung kính sau khi gật đầu rời đi chờ làm cửa phòng làm việc đóng lại kỳ tu ngồi ở trên ghế sofa tiếp tục ống trả phần danh sách này để hắn hiểu được vì cái gì tại n g u kinh quốc nhiều mặt lực lượng vây quét dưới vẫn k h ó mà diện trừ hạc động tổ chức toàn bộ tổ chức sát thủ hạc động cơ cấu ở bên trong hạch tâm nhất cái kia bộ phận bóng dáng toàn bộ ẩn ấp chân chính chấp hành nhiệm vụ là cùng loại với hạ canh trúc dạng này đoàn thể mà hạ canh trúc thân phận tương đương với hạc động tổ chức chấp hành tầng tầng cao nhất hãn trưởng không lây bốn mươi hai cái sát thủ phụ trách tiếp thu phía trên truyền đạt nhiệm vụ lại chuyển giao cho phía dưới sát thủ chấp hành dạng này ám sát tiểu đoàn thể ngô kinh quốc bên trong đến cùng còn có bao nhiêu cái hoàn toàn là ẩn số. có thể khẳng định là tiểu đoàn thể ở giữa cũng không có liên hệ dù cho gặp nhau cũng vô pháp biết được đối phương là cùng tổ chức thành viên thân phận điều này sẽ đưa đến thánh đồ tổ các loại lực lượng đang đối kháng với hạt động tổ chức lúc chỉ có thể không ngừng đánh tan một cái tiếp một cái tiểu đoàn thể lại không cách nào rút ra củ cải mang ra bùn đem toàn bộ hạt động tổ chức một n ổ i bưng ngoại trừ thần bí hoạch tâm tầng hạt động tổ chức t r u n g hạ tầng cơ cấu hoàn toàn là năm bẻ bảy mạng thiết kế như vậy khuyết điểm là tổ chức không cách nào ngưng tụ thành một cố cường thế lực lượng ưu điểm là khó mà bị triệt để trừ tận gốc nhưng từ h á t động tổ chức lợi ích góc độ đối đại vấn đề này ngưng tụ thành có thể đối kháng chính diện ngu kinh quốc lực lượng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bọn chúng muốn chính là không ngừng chế tạo t ử v o n g cùng hỗn loạn dẫn phát người người cảm thấy bất an xã hội dư luận hoàn cảnh coi đây là phía sau nguyên chủng thần thu lấy sợ hãi lực lượng đặt c h é n t r à xuống k ỳ tu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn phần danh sách này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là những sát thủ này chấp hành nhiệm vụ tin tức cặn kẽ trong đó có lẽ thì có ám sát hàn vân thậm chí còn lại bốn cái từ thần bí trong di tích chạy trốn người tình báo tương quan nhưng lâm bí thư vừa trở về hắn lúc này trở về liền lộ ra m ộ ư ơ i phần n ộ t n ộ t dù sao mới khiến cho lâm bí thư đi một chuyến hạ canh trúc nhà ở vừa mang về danh sách liền trở về sẽ để cho lâm bí thư liên tưởng đến vừa rồi để hắn đem máy tính mở ra không tắt máy chuyện này từ đó dẫn phát hoài nghi phần này hoài nghi không nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống hành động nhưng cẩn thận một chút sẽ không sai cho tới t r ư a thời gian kỳ tu đều tại uống trà xem báo mặc dù ngu kinh quốc khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt nhưng báo chí tương quan sản nghiệp vẫn có thể giữ lại phương diện này kỳ tu tại trên mạng từng có tương quan hiểu rõ lúc trước n g u kinh quốc quả thật có đào thải báo chí tương quan chính sách nhưng đều bị thần sứ đại tế ti b ắ c bỏ nguyên nhân là sợ hãi sẽ có một ngày như vậy hỏa loạn tổ chức dẫn đến n g u kinh quốc tất cả thông tin thủ đoạn mất đi hiệu lực khi đó báo chí sẽ thành dân c h ú n g tiếp thu ngoại bộ tin tức duy nhất con đường thậm chí đoàn kết lại trọng yếu đường tắt n g u kinh quốc các đại thành thị mỗi một phần cùng ngày báo chí đều sẽ mang đến tại thư viện đợt kho dùng phương pháp đặc thù bảo tồn dù cho thật có một ngày như vậy đến nhân loại bộ phận lịch sử cùng tư liệu có thể thông qua báo chí tìm đọc thu hoạch được ngô kinh quốc báo chí có điểm đặc sắc chủ yếu chia làm năm cái bản k ố i phân biệt báo đạo ngũ đại thành thị bên trong x một trang cuối cùng tập san trèo lên di tích nghiên cứu tài liệu tương quan tỷ như đăng một hạng phát hiện mới tiền sử kỹ thuật lúc sẽ đem hạng kỹ thuật này kỹ càng ghi lại ở trên báo chí dù là dân chúng căn bản là xem không hiểu có lẽ là không có lợi ích đối thủ cạnh tranh ngư kinh quốc tất cả kỹ thuật đều không có độc quyền hạn chế dân chúng có thể tùy ý xem xét cũng không lo lắng gì tộc căn cấp kỹ thuật bởi vì ngư kinh quốc khoa học kỹ thuật xây dựng ở di tích cung cấp cơ sở kiến thiết bên trên không có bên trong di tích công năng công trình phụ trợ rất nhiều kỹ thuật đều không thể vận hành đã đến cơm trưa thời gian kỳ tu tại nhà hàng sau khi ăn cơm trưa xong ngồi thang máy đi vào dưới mặt đất tầng hai nhà để xe lái xe lái rời chấp phát bộ cung cụt lò so va chạm kim loại thanh thúy thanh vang về sau l ồ i vào thư tịch giá sách phía bên phải bên cạnh bình di lộ ra khảm nạm ở trên vách tường màu trắng bạc máy móc đã quen thuộc lưu trình kỳ tu tại thông qua thân phận nghiệm chứng về sau đi vào máy móc mở ra sau khi hiện lộ hướng phía dưới thông đạo đi vào nơi cuối cùng mật thất lúc này mật thất bên trong máy tính còn ở vào khởi động máy trạng thái đi vào trước bàn máy vi tính ngồi xuống kỳ tu ngẩng đầu nhìn lại máy tính giao diện biểu hiện tại m phía trên chỉ có hai cái ô biểu tượng cái thứ nhất ô biểu tượng là một cái màu đen tâm h thúy hình tròn ở trung tâm tối hắc biên giới dần dần làm nhạt giống như là tại thôn vệ chung quanh ánh sáng cái thứ hai ô biểu tượng là một cái mặt nạ ác quỷ phía dưới viết kết nối hai chữ song kích cái thứ nhất ô biểu tượng hiện ra tại trước mắt kỳ tu là một cái chế tác thô giáp vật phẩm trao đổi giao diện phía trên vật phẩm phong phú chủ yếu là súng ống các loại quản chế vật phẩm hạ kéo lại trang thứ hai mặt mới xuất hiện thương phẩm để kỳ tu lập tức hứng thú cấp một hôn dược năm điểm tích lũy sau khi phục dụng có thể tăng lên siêu phảm năng, năng lực tấn thăng tốc độ tiên t à i mỗi một điểm tích lũy có thể trao đổi ba trăm n g u kinh tệ siêu phàm năng lực năm điểm tích lũy thu hoạch được h ấ p động thần bàn cho siêu phàm lực lượng mở ra siêu phàm tấn thăng đường đi năng lực thu hoạch sau không cách nào càng thay đổi chú thích thu hoạch đến năng lực hoàn toàn ngẫu nhiên lệnh ám sát đưa ra muốn ám sát mục tiêu tin tức trải qua nội bộ tổ chức phán đoán sau cho ra ám sát cần thiết điểm tích lũy trang trước có thể so với kho quân dụng một trang này liền lộ ra m ư ơ i phần đặc biệt mỗi một kiện vật phẩm trao đổi giá cả đều tăng lên trên diện rộng đồng thời còn có thể trao đổi siêu phàm năng lực tiền hạ về phần vì sao siêu phàm năng lực thu hoạch hoàn toàn ngẫu nhiên kỳ tu ngược lại là có thể lý giải đi qua hồn cảnh hắn có thể khẳng định mỗi người trời sinh đều có cố định siêu phàm năng lực vô luận là hát động tổ chức vẫn là ngu kinh giáo hội cũng chỉ là dùng phương thức nào đó kích hoạt lên tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong tiềm lực mà không phải từ không sinh có ban cho cho nên siêu phàm năng lực thu hoạch sau không cách nào càng thay đổi l ậ t xem song thương thành giao diện kỳ tu điểm xuống góc trên bên phải phân cột hiện ra ở trước mắt chính là lâm bí thư buổi sáng cho hắn nhìn qua sát thủ danh sách danh sách mỗi cái sát thủ dưới tấm ảnh mặt còn có điều thừa điểm tích lũy số lượng trong đó hạ canh trúc tích lũy điểm tích lũy còn thừa là bảy mươi ba năm trăm bốn mươi tám điểm tấn mở trao đổi ghi chép hắn kinh ngạc phát hiện hạ canh trúc vậy mà không có hướng hát động tổ chức trao đổi qua bất kỳ vật gì cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ hạ canh trúc đến cùng muốn cái gì nhưng đáp án của vấn đề này có lẽ chỉ có chết đi hạ canh trúc bản thân biết được điểm kích lý đàm ảnh chân dung giao diện nhảy chuyển đến thông tin cá nhân lý đàm nhị tinh thân phận vụ hải thành khu C bến tàu dỡ hàng công nhân b ố bác gia đình thân phận tin tức lý một mục điểm kích xem xét tin tức c ạ kẽ gia đình địa chỉ phía trên ngoại trừ ký càng bày ra lý đàm cá nhân gia đình các loại tin tức bên ngoài còn có l ý đàm trao đổi ghi chép cùng nhiệm vụ ghi chép lý đàm điểm tích lũy chỉ sử dụng qua một lần đổi một thanh súng ngắm tiêu hao một trăm tám mươi sáu điểm tích lũy cũng chính là lý đàm ở trên tính quang cao ốc ám sát hàn vân cái kia thanh vũ khí về phần tổ chức sát thủ hát động ở đâu ra súng ống đạn được vũ khí bên trên một đầu dây thời gian hắn đã biết được đáp án căn cứ chấp pháp bộ điều tra sau thượng t r u y ề n tại thánh đồ áp bên trên manh mối nhóm này vũ khí trên cơ bản đều là mấy năm trước đặc biệt lớn súng ống đạn được mất đi bị cơ tán bên trong mất đi vũ khí tiếp tục hạ vẽ là lý đàm nhiệm vụ ghi chép một, ám sát mục tiêu. ví d như chung mục tiêu thân phận tin tức vụ hải thành thành phòng quản lý bộ quản lý mục tiêu địa chỉ gia đình vụ hải thành đậu khu huyên thải đại đạo 1 0 2 nghìn h hảo nhiệm vụ ngoài định mức yêu cầu không ám sát tiến độ hoàn thành đã nghiệm chứng nhiệm vụ tỷ số chín mươi ba điểm nhiệm vụ thù lao m ộ ư ơ i ba vạn lấy đua tốc độ thuyền tập trung phương tức h trả về ban thưởng cấp cho m ộ ư ơ i bốn ám sát mục tiêu hàn vân mục tiêu thân phận tin tức tinh quang thành tiền sử viện nghiên cứu viên chức gia đình địa chỉ tinh quang thành k h a định hải nhà trọ tầng một trăm bảy mươi một hảo nhiệm vụ ngoài định mức yêu cầu không ám sát tiến độ hoàn thành đã nghiệm chứng nhiệm vụ tỷ số một trăm điểm nhiệm vụ thù lao ba mươi vạn lấy sổ số hình thức g ọ phờ lìn cấp cho từ nhiệm vụ trong ghi chép có thể nhìn thấy lý đàm trở thành sát thủ đến nay hoàn thành m ộ ư ơ i bốn lần nhiệm vụ chúng đánh giết m ộ ư ơ i bốn người tổng đ ích lợi đạt đến ba trăm dư vạn mặc dù điểm xuất phát là vì nữ nhi nhưng không thể nghi ngờ chính là lý đàm hiệu lực h ắ t động tổ chức hành vi tuyệt đối coi là n g u kinh phản đồ xem hết lý đàm tin tức kỷ tu mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là cảm thấy một chút tiết mới phía trên ghi chép tin tức thậm chí đều không có thánh đổ tổ áp nâng lên cung cấp tình báo nhiều sở dĩ ghi chép chủ yếu là vì tỷ số không nghĩ quá nhiều kỳ tu tiếp tục lật xem cái khác sát thủ tin tức ý đồ tìm tới một chút tình báo hữu dụng nửa giờ sau khi làm kỳ tu lật xem đến một cái tên là tề Tê đại long sát thủ tin tức lúc lập tức tinh thần tỉnh táo bởi vì hắn tại nơi này sát thủ nhiệm vụ trong ghi chép thấy được vật mình muốn tề đại long ngũ tinh thân phận tinh quang thành khu b tự do trước nghiệp giả thành viên gia đình tin tức lâm v i ệ n hân điểm kích xem xét tin tức c ặ n kẽ đủ cấm điểm kích xem xét tin tức tặc kẽ năng lực theo đuổi một giai đoạn, gia đình kỹ càng địa chỉ tinh quang thành k h a Bác h ư ớ nhiệm g vụ tiến h à i độ ghi chép một tạ giáp nhất rời đi tiền sử viện nghiên cứu cưới đơn vị cỗ xe tiến về phía trước khu buôn bán mua sắm tinh quang thời gian năm trăm bốn mươi chín ngày hai mươi tháng chín ban đêm năm h năm mươi hai phút hai tạ giáp nhất trở lại tiền sử viện nghiên cứu phía buôn tạ giáp nhất rời đi tiền sử viện nghiên cứu cưới đơn vị cỗ xe mang theo nữ nhi cùng thê tử tại mặt trời lặn nhà hàng tiến hành gia đình liên hoan thời gian năm năm trăm bốn mươi chín ngày hai mươi ba tháng chín ban đêm sáu giờ mười hai phút bốn tạ giáp nhất trở lại tiền sử viện nghiên cứu nhìn thấy tạ giáp nhất cái này ba chữ kỳ tu liền ý thức được đây là mình muốn tình báo bởi vì cái này danh tự chủ nhân chính là điều tra thần bí tiền sử di tích người đề xuất cũng là may mắn chạy ra di tích đổ sụp sự kiện trong năm người bên trong một cái hàn vân tử vong thời gian là tại năm năm trăm năm mươi ngày một tháng một điều tra tiến độ bên trên thời gian là năm năm trăm bốn mươi chín tháng chín cái này thời gian điểm tạ giáp nhất còn chưa dẫn đội tiến về phía trước thần bí tiền sử di tích tiến hành thăm dò điều tra mang theo lòng hiếu kỳ kỳ tu tiếp tục hướng xuống t ọ a qua nhiệm vụ tiến độ bên trên ghi chép cận cái tạ giáp nhất mỗi lần rời đi tiền sử viện nghiên cứu sau hành động đi hướng khi thời gian đi vào một ư ơ i một tháng tình huống phát sinh biến hóa bốn trăm chín mươi hai tạ giáp nhất dẫn đội rời đi tiền sử viện nghiên cứu chuẩn bị cưỡi tinh quang thành bay hướng bắc c ả n h thành chuyến bay bởi vì không thể sớm mua sắm vé máy bay cần tổ chức trợ rút thời gian năm năm trăm bốn mươi chín ngày ba tháng m ư ơ i một buổi sáng tám giờ bốn mươi hai phút 493, c ă n cứ t r ê n m á y bay giao linh ư u b ế t được, b ọ ba theo n h dõi ế n bị phát hiện chỉ có thể tạm thời rút lui khả năng theo dõi thất bại năm trăm linh bốn khoảng cách vượt qua cảm giác phạm vi không cách nào lại truy xét đến tạ giáp nhất đoàn đội tung tích theo dõi thất bại lựa chọn từ bỏ điều tra nhiệm vụ hoàn thành tỷ số hai trăm linh ba điểm nhiệm vụ thù lao sáu mươi ba vạn lấy sổ số hình thức cấp cho nhiệm vụ đến nơi đây liền kết thúc nhưng k ỳ tu từ nơi này phần điều tra trong ghi chép đã nhận được thần bí di chỉ cụ thể phương hướng ngay tại bắc cảnh thành hướng bắc phương hướng phụ trách theo dõi điều tra siêu p h à m năng lực giả tề đại lòng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc còn cung cấp một đầu thẳng đến mất dấu chức kỹ càng bản đồ cho hạ canh trúc về phần hạ canh trúc chuyển giao cho a i nhiệm vụ tiến độ bên trong cũng không ghi chép tên sát thủ này đoàn thể tất cả nhiệm vụ điểm cuối cùng đều là hạ canh trúc mà hạ canh trúc cũng là cái đoàn thể này bên trong duy nhất có thể tiếp xúc đến hạp động tổ chức hạch tâm tầng người đem địa đồ phóng đại k ỷ tu bắt đầu lưng nhớ đường dây cầu nơi đó có lẽ có thể tìm tới hàn vân bảy xuống hiến tế nghi thức gọi hắn đến thế giới khác đáp án n Bên trên một đầu thời gian, hắn từng tìm kiếm du Hồng trợ rút, muốn tiến về phía trước thần bí di tích tiến hành điều tra. Kết quả không đến một ngày thời gian, đang muốn xin di tích điều tra quyền hạng, muốn thu hoạch di tích, tình báo tương quan、du、Hồng đột nhiên bị ám sát tử vong. Vốn cho rằng thông An An trợ rút tiếp xúc đến ngu kinh giáo hội, đạt được liên quan tới thần bí báo bị một đi, thời tìm kiếm chính thức trợ rút, trước tích tra. Kết một thời tích tra thu tích đột sát tử thể trợ rút tiếp đạt kiếm ám hội, đầu điều điều được Du quả Du qua u dây di di di phía hoạch cho giáo a xúc về có q càng như vậy hắn lại càng muốn biết nơi đó đến cùng có cái gì vì cái gì hát động tổ chức như thế sợ hai di tích bên trong bí mật bại lộ chờ hạ canh trúc đường dây này kết thúc hắn dự định thử lại lấy tìm kiếm chính thức trợ lực nếu như vẫn là không thể được cứ dựa theo tấm bản đồ này bên trên tọa độ lộ tuyến tự mình tiến về phía trước điều tra lựa chọn thỏa hiệp tiếp nhận một tháng vô hạn luân hồi tử vong tuần hoàn vẫn là lựa chọn tiếp tục phản kháng truy tra chân tướng kỳ tu quả quyết lựa chọn cái sau t ấ u chương xong chương bốn mươi chín đại thần sứ tả nghĩa thư phòng kỳ tu mặc hạ canh trúc áo ngủ ngồi ở trước bản sách nhìn xem trong tay chính mình chỉnh lý ghi chép nguyện vọng mục tiêu đơn lâm vào trầm tư một thủ vệ tinh quang thành giữ gìn trị an xã hội để p h ò n g họa loạn thế lực hoạt động đem sinh mệnh kính dân tại ngu kinh bảo hộ dân chúng thân thể an toàn hai bảo trì đối với ngu kinh thần tuyệt đối trung thành tín ngưỡng xem tín ngưỡng làm lực lượng nguồn suối định kỳ cầu nguyện tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngu kinh luật pháp ba gian luyện kỹ xảo chiến đấu những ngày này trong lúc rảnh rỗi vốn định thông qua hạ canh trúc thân thể đến thu hoạch nguyện lực giá trị vì thế hắn bắt đầu chấp vá vốn cũng không nhiều tin tức ý đồ chế tạo một phần cùng đồng bạn nguyện vọng đơn tương tự hạ canh trúc nguyện vọng đơn kết quả là chế tạo ra phần này đồ vật nhìn xem trong tay nguyện vọng đơn kỳ tu biểu lộ bất đắc dĩ thở dài còn bảo trì tuyệt đối trung thành tín ngưỡng ngươi được làm đấy t r ư ơ n g này nhân sinh nguyện vọng đơn quá mức không thực tế rất nhiều mục tiêu thi hành không khó vấn đề là căn bản không có cách nào thu hoạch nguyện lực đứng người lên hắn đi vào bản đ ọ sách đối diện vách tường dừng đứng lại mặt này vách tường ghi chép hạ canh trúc rất nhiều v 17 tấm giấy nếu như g n không phải đối với hạ canh trúc gâm u mặt có hiểu biết nhìn thấy mặt này vinh dự tưởng kỷ tu nội tâm nhất định sẽ từ đáy lòng cảm thấy khâm phục cùng kính sợ nhưng bây giờ chỉ cảm thấy trầm trọng những ngày này tìm kiếm tầng cao nhất phòng tạp hóa lúc hắn tìm được rất nhiều hạ canh trúc trước kia sự tích trong đó có một phần bị gãy điện chân tàng trên báo chí liền ghi chép hạ canh trúc vì đối kháng hỏa loạn tổ chức bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh kém chút chết sự tích đó có thể thấy được t ừ n g đã là hạ canh trúc có kiên định ngu kinh tín ngưỡng đã từng vì ngu kinh quốc yên ổn không ngừng phấn đấu nhưng chính là như thế một cái xem vinh dự làm sinh mệnh chấp pháp bộ chiến sĩ cuối cùng lại lựa chọn đầu nhập vào hỏa loạn thế lực hắn không rõ ràng hạ canh trúc vì sao lựa chọn đi đến con đường này nhưng có thể khẳng định chính là bây giờ hạ canh trúc sớm đã vứt bỏ đã từng kiên định bảo vệ đồ vật trở thành họa loạn thế lực ở trong ngu kinh quốc chế tạo dung chuyển một thanh á m đao cũng là xếp vào tại chấp pháp bộ một đầu n h n tuyến giải đọc thân thể chủ nhân kinh lịch luôn có thể cho kỷ tu mang đến một chút cảm xúc giống như là lý đàm vừa biết được lý đàm là sát thủ lúc hắn đối với lý đàm ấn tượng đầu tiên là tà ác tàn nhẫn vì lợi ích không từ thủ đoạn nhưng để lộ sau lưng lý đàm cố sự hắn phát hiện tên sát thủ này ở sâu trong nội tâm cũng có không cách nào dứt bỏ mềm mại khu vực có thể vì này nỗ lực hết thảy thậm chí sinh mệnh không có nghĩ lại vấn đề này hắn xoay người lại đến trước bàn sách ngồi xuống. hiện giai đoạn hắn ngoại trừ biết được hạ canh trúc thích uống trà tại phòng làm việc của chấp pháp bộ cùng trong thư phòng đều bày ra có đồ uống trà bên ngoài thật đúng là tìm không thấy có cái gì những yêu thích khác cũng không có có thể soát nguyện lực con đường ngược lại là những ngày này cùng lâm bí thư tiếp xúc phát hiện hạ canh trúc có rất nhiều đặc quyền t ỷ như hạ canh trúc có thể tùy ý điều động chấp pháp bộ kho vũ khí cùng vật liệu trong kho đồ vật không cần chức bất kỳ ai báo cáo chuẩn bị cái này khiến hắn sinh ra một cái ý nghĩ có thể hay không dùng lợi dụng trong tay quyền lực đi điều động vật liệu trong kho tài nguyên sau đó dựng tiến vào sương ngủ cảnh chấp pháp nhưng ý nghĩ này hắn cũng không có áp dụng bởi vì không cần thiết chờ thời gian khởi động lại trở lại hàn vân thân thể đến lúc đó cường hóa hoàn toàn tới kịp quan trọng là hạ canh trúc đường dây này không có thu hoạch nguyện lực con đường dù cho tiến vào sương mù cành không gian cũng chỉ có thể xem xét tin tức không có ý nghĩa thực tế hôm nay là ngày nghỉ không cần tiến về phía trước chấp pháp bộ làm việc không có việc gì kỳ tu cuối cùng khép lại bản bút ký đi vào bên cạnh bày ra đồ uống trà t r ư ớ c s o f a ngồi xuống cầm lấy bày ra tại trên bàn trà máy tính bảng kỳ tu h ấn mở mỗi ngày tin tức sau bắt đầu uống trà nhìn thông tin kỳ thật những ngày này hắn có nghĩ qua thông qua rèn luyện đến để thăng năng lực đặc thủ thể chất tam phúc nhưng suy nghĩ cẩn thận thể chất tăng phúc năng lực còn chưa thượng truyền đến bản mệnh h ồ n thể loại năng lực này bổ sung hiệu quả không cách nào tại trên thân hạ canh trúc thể hiện gian luyện tỷ lệ lớn không cách nào thu hoạch đến năng lực điểm kinh nghiệm đúng lúc này t r u n g điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên đưa tay từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra kinh ngạc phát hiện điện báo biểu hiện lại là t ạ nghĩa đại thần sứ cái này khiến hắn lập tức liên tưởng đến bên trên một đầu dây thời gian tử vong trước an an từng bị đại thần sứ gọi đi sau đó hắn liền bị đeo khôn mặt tươi cười mặt nạ sát thủ đánh giết lúc ấy hắn liền hoài nghi đại thần sứ có lẽ cùng hắp nếu không vì sao trùng hợp như thế khi hắn cùng an an muốn tiến về phía trước ngu kinh giáo hội xin điều tra thần bí di tích lúc đột nhiên đ i ề u đi an an cho h á c động tổ chức ám sát chính mình sáng tạo cơ hội nhìn thấy đại thần sứ cho hạ canh trúc đ i ệ n báo hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là vị này họ tả đại thần sứ có phải là hạ canh trúc tại h á c động tổ chức cấp trên người liên hệ lúc này gọi điện thoại tới là có nhiệm vụ trọng yếu phân p h ó cho mình tại tiếp vào cái này thông điện thoại trước hắn đã từng hoài nghi tới chính mình phỏng đoán cảm thấy có thể là hạ canh trúc lấy tả nghĩa đại thần sứ danh nghĩa chi đi an an sáng tạo đánh rét cơ hội của mình nhưng cái này thông điện thoại đến để hắn hoài nghi tăng thêm mang theo nghi hoặc hắn kết nối điện thoại chỉ nghe được trong điện thoại truyền tới một dán mua thanh em thẳng hẳn tiểu hạn g đến ta nơi này một chuyến ta lập tức tới không chút do dự kỳ tu quả quyết theo tiếng đáp ứng c ú p điện thoại hắn cầm lấy trước người chén trà uống một hơi cạn sạch đứng dậy tiến về phía trước nhà để xe trong lúc đó lấy điện thoại cầm tay ra tìm đọc tư liệu tạm thời ô m chân phật hiểu rõ ngu kinh giáo hội tổng bộ địa chỉ cùng vị này trái đại thần sứ tài liệu tương quan một giờ hai mươi phút đường xe kỳ tu điều khiển cỗ xe chạy đến tỉnh quan thành bắc h u ngu kinh giáo hội tổng bộ tọa lạc tại bắc h u xanh ngắt trong rừng hai bên đường là cây cối trong rừng chim hót thanh thúy êm h a i ưu nhã thanh tịnh cùng ồn ào náo động thành thị hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng ven đường sắp đặt nhiều đường cửa ả i mỗi một đạo cửa ả i đều có quân bộ tinh nhuệ đóng g i ữ cần thông qua thân phận nghiệm chứng mới có thể tiếp tục tiến lên điều khiển cỗ xe xuyên qua rậm rạp rừng cây đoạn đường tầm mắt đ ố n g nhiên khoáng đạt phía trước là mọc đầy màu vàng kim thực vật bao la bình nguyên nguy nga n g u kinh thần miếu liền đứng lặng tại cuối tầm mắt kỷ tu tại phụ cận cỗ xe điểm đỗ xuống xe lựa chọn đi bộ tiến lên thông hướng thần miếu con đường đứng lặng lấy cao ngất tường đá nước mưa cùng thuế bức tường bên trên lở mở có thể nhìn thấy phức tạp mà tinh xảo điều khắc hình dáng căn cứ trên internet tra được tư liệu nơi này từng là tín đồ hướng ngô kinh thần cầu n g u y ệ n thánh địa bình nguyên cuối cùng là tới gần biển cả vách đá vượt qua vách đá chính là ngô kinh quốc khởi nguyên làng t r ả i xuyên qua cổ láo tường đá quy hoạch con đường đi vào thần miếu phía trước hiện ra ở trước mắt chính là một tòa to lớn quảng trường mặt đất phủ lên chỉnh tề gạch đá trong sân rộng đứng thẳng một cây cao lớn của đá phía trên khắc lấy lịch đại thần sứ danh tự dọc theo hướng lên bậc thang hướng trong thần miếu đi đến để kỷ tu cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này không có bất kỳ cái gì chiến sĩ đóng、giữ. thần miếu lối vào hai phiến cửa đ á khổng lồ rộng mở phía trên khảm nạm lấy làm bằng đồng cửa trụ ngay tại hắn muốn trực tiếp đi vào trong lúc một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh quay đầu nhìn lại đến bóng dáng mặc thần sứ p h ụ trên cổ tay đ e o màu vàng kim vòng tay nhìn ước chừng hai mươi tuổi hơn đi theo ta nói xong thần sứ đưa tay hướng phía trước vỗ lập tức trước cổng chính nổi lên sóng nước gợn sóng sẽ rách ra một đạo lỗ hổng kỳ tu thấy thế ý thức được thần miếu cũng không phải là không có phòng ngự hệ thống tòa này rộng mở trước cổng chính kỳ thần sắp đặt vô hình rào chắn năng lượng nếu như vừa rồi tiếp tục đi đi theo thần sứ xuyên qua cổng phía trước là thần miếu đại s ả n h trong không khí có một cỗ cùng loại đàn hương nồng đậm mùi sau khi hít sâu một hơi chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phân c h ấ n trong nháy mắt thanh tình không ít miếu đỉnh chóp hiện lên khung lung hình phía trên khảm nạm điều khắc hoa văn tinh mỹ cửa sổ mái nhà ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà tung xuống ở đại s ả n h mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh cho hoàn cảnh tăng thêm vừa phân thần bí mật mà trang nghiêm không khí đi theo thần sứ xuyên qua đại sành đi đến xâm nhập kỳ tu cũng không có tò mò đánh giá chung quanh dù sao đây không phải hạ canh trúc lần đầu tiên tới ngô kinh thần miếu đá nơi này không biết tẩn giấu đi bao nhiêu cùng loại thần sứ dạng này siêu p h à m năng lực trường không giả vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng đi theo thần sứ liên tiếp xuyên qua mấy đạo vô hình bình t r ư ớ n g queo qua một cái cua quẹo hiện ra ở trước mắt chính là một tòa to lớn hình tròn tế đàn đàn tiệm mì lấy phiến đá mỗi một khối phiến đá nhìn đều là tỉ mỉ rèn luyện phía trên điêu khắp núi non sông ngòi căn cứ tài liệu trên internet miêu tả tòa tế đàn này là ngu kinh quốc bên trong cổ xưa nhất kỳ thần tế đàn bị cho rằng là kết nối ngu kinh thần cùng thành lập cầu thông cầu nối lúc này tế đàn tiền trạm lấy một vị lão giả dâu tóc bạc trắng người khoác một kiện dài cùng mắt cá chân màu trắng áo khoác không gió khẽ đung đưa như đám mây nhẹ nhàng áo khoác bên trên theo lên màu vàng kim đường cong lên đỉnh đầu ánh nắng chiếu xuống lấp loe rực rỡ cái hông của hắn buộc lên một đầu tinh xảo màu vàng kim đ a i lưng phía trên khảm nạm nước cờ khỏa kỳ thần thạch dường như phát g i á c được h ắ n đến lao già chậm rãi mở mắt ra nhìn h ắ n đến thân thúy hai con ngươi phảng phất có thể nhìn rõ lòng người đại thần sứ kỳ tu cung kính túi đầu trao hỏi tiểu h ạ đi theo ta nói xong đại thần sứ quay người đi hướng tế đàn phía bên phải một cái màu đen cửa đá kỳ tu thấy thế lúc này đuổi theo đại th xuyên qua bình t r ư ớ n g vô hình về sau là một gian hơn trăm mét vuông gian phòng bên trong bảy biện đơn giản bên trái vách tường chất đầy cuốn lại cổ lao kinh văn phía bên phải dựa vào tường vị trí là một t r ư ờ n g giường gỗ không có chăn trong phòng đốt một cây kỳ thần đến nơi này tựa hồ là đại thần sứ chỗ ở nhưng hoàn cảnh m ư ợ i phần đơn sơ ngồi đại thần sứ chỉ hướng ghế gỗ gật đầu với hắn kỳ tu cũng không chối từ lúc này đi vào ghế gỗ trước đặt mông ngồi xuống trong lòng lại nghĩ đến đại thần sứ tìm hạ canh trúc đến tột cùng chuyện gì đại thần sứ cũng tại lúc này ngồi xuống nhìn nói với hắn câu nói đầu tiên để kỳ tu kém chút cho là mình bại lộ Thần ấn ở đồng â câu đây đây, tâm u tu điều Phát phải lập phải ép hiện thần hỏi thần khí không chất thức không hỏi hắn, mà là tại hỏi thăm hắn không thần hướng Nghĩ hắn thở dài một hơi. tức tại tra tới một đại nói đi. nội dài này cùng ngựa cũng vấn. đang đến ấn được đ sứ sắc ra lúc là mà là là Kỳ ý của thời cũng khẳng định trước đó một cái suy đoán bên trên một đầu dây thời gian p h ầ n c u ố i an an bị đột nhiên rời quả nhiên không phải trùng hợp vị này tên là tả nghĩa đại thần sứ đúng vậy hạ canh trúc tại hát động tổ chức thượng cấp là hắn rời an an mỉm gợi mặt sát thủ sáng tạo giết chết cơ hội của mình nghĩ tới đây kỳ tu nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người ngu kinh quốc thế cục xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn nhiều phức tạp đứng ở ngu kinh quốc quyền lực đỉnh điểm đại thần sứ vậy mà cũng phản bội ngu kinh tín ngưỡng cái này theo kỳ tu nhận thấy đơn giản khó có thể lý giải được hát động thế lực đến tội c ù n g cấp ra như thế nào thẻ đánh bạc có thể làm cho vị này đại thần sứ vì đó hiệu lực hoặc là hợp tác Thấu bốt, mặt hỏi thăm, trong tu chặt, biết trả thế trong chứng Chứng phía hỏi không như vấn sau đầu Lúc của xong. màn lòng nên nào này. này xếp đối đề lời kỳ suy đoán giết chết hàn vân về sau có lẽ có không gian hệ năng lực giả ở trước chúng ta đi qua hàn vân ở lại gian phòng mang đi hàn vân trên người thần ấn đây cũng là hàn vân thân thể không cách nào để luyện ra thần ấn nguyên nhân n g h e giải thích của hắn đại thần sứ trên mặt hiện hiện một vòng suy tư thần sắc sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa kỳ tu thấy thế lúc này đuổi theo xuyên qua vô hình bình t r ư ớ n g một lần nữa trở lại để đặt tế đàn một chiều lập tức hàm nạm tại tế đàn chính trung tâm một viên mẩu lửa đỏ hạt châu chậm rãi dâng lên tại cách đất khoảng một m năm mươi vị trí lơ lửng đại thần sứ đưa tay vung lên một đạo lưu quang t ừ trong tay áo bay ra đánh trúng h ỏ a cầu h ỏ a cầu trong mặt ngoài như hô hấp co và khuyết tán màu đỏ sương mù tiêu tán mặt cầu không ngừng xẹt qua mặt người giống như là tại tìm kiếm cái gì đại thần sứ cũng tại lúc này nhắm mắt thấy cảnh này trong lòng kỳ tu châm xuống nguyên lai、like、có thể cảm giác định vị đến linh hồn hắn không phải người khác đúng vậy vị này tại ngô kinh quốc quyền cao chức trọng đại thần sứ nhưng hắn cũng không lo lắng đại thần sứ sẽ cảm giác được linh hồn của hắn dựa theo bình thường nội dung cốt chuyện phát triển hắn bị khóa định ám sát thời gian còn có hai mươi năm ngày hai mươi bảy ngày nếu như có thể nhẹ n h ó n khóa chặt hắn vị trí. Bên trên một đại ầ u dây thời t hắn gian An An đến thân r ư đường ớ c liền kia, đồng vạn tuyên đã bị bao ám sát, quát ắ hắn hắn mắt n cũng là còn sống hơn một tháng mới bị ám sát tử vong.、Cho、nên hắn khẳng định có giảm sóc thời gian. Kết quả chính như trong dự đoán của hắn như vậy. Đại thần Cho có sóc của chậm giảm là sát sứ thời hoa một mới ám mở tử Kết đại rãi bị vậy, quả ra, dự m l ô sứ cái này nên làm cái gì kỳ tu thuận thế nói tiếp không cần lo lắng ta có thể rõ ràng cảm giác được đạo này sương mù sám bình t r ư ớ n g đang bị suy yếu ta cũng cần một chút thời gian đến phá vỡ đạo này mê vụ chờ cảm giác vị trí của hắn lúc ta sẽ thông trì ngươi nếu như đối phương linh hồn khí tức quá mạnh ta sẽ điều khiển thánh đồ tổ cùng quân bộ lực lượng đi đối phó hắn không cần ngươi xuất thủ đại thần sứ nói lời nói này k ỳ tu giải đọc ra ba đầu tin tức một không phải cảm giác không đến chỉ là cần thời gian sớm tối đều có thể định vị đến thân phận của hắn hai nếu như đại thần sứ phát hiện khí tức linh hồn của hắn rất mạnh cũng chính là thực lực rất mạnh tình huống dưới đại thần sứ sẽ điều thánh đồ tổ cùng quân bộ lực lượng đến vây quét hắn ba nếu như phát hiện thực lực của hắn rất yếu ám sát nhiệm vụ liền sẽ giao cho hạ canh trúc để hạ canh trúc điều động hát động tổ chức sát thủ đi ám sát hắn nghĩ tới đây trong lòng kỳ tu thầm mắng không thôi đây quả thực là không cho bất luận cái gì đường sống hắn m u ố n cho rằng tử vong nguy cơ đến từ hát động tổ chức có thể cùng ngu kinh giáo hội thậm chí thánh đ ồ tổ các loại ngu kinh thế lực hợp tác nếu như hát động thế lực hùng h ộ d o a người quả thực là muốn để c h o hắn tại vô hạn phục sinh cùng tử vong trong luân hồi hắn hay dùng thời gian khởi động lại năng lực cùng hát động tổ chức cùng chết hắn tin tưởng có chính mình cung cấp tình báo ngu kinh giáo hội khẳng định có thể phá hủy hát động cái này h o ạ loạn thế lực vì thế hắn thậm chí não bổ ra mấy loại đối kháng h á c động tổ chức phương án tỷ như thông qua hồn chuyện phương thức nội ứng điều tra h á c động tổ chức tin tức chờ một chút nhưng bây giờ chân tướng mở ra chân chính phía sau màn đại bốt lại là ở trong n g u kinh quốc lực ảnh hưởng gần với thần sứ đại tế ti tả nghĩa đại thần sứ cái này căn bản liền không cho hắn bất luận cái gì đường sống quân bộ chấp pháp bộ thánh đồ tổ tả nghĩa đều có quyền lực tùy ý điều động chỉ cần khóa chặt hắn thân phận liền có thể tùy tiện bóp chết hắn dùng trong trò chơi tình huống giải thích chính là hắn vừa đăng nhập trò chơi vẫn chỉ là một cái một cấp người chơi lại muốn trực diện trung cực bốt khiêu chiến cậu thả phát r ụ không tồn tại đấy đây là cái gì phá t ị bản đúng lúc này tế đàn phía trên lơ lửng hỏa cầu dập tắt trở xuống chính giữa tế đàn đại thần sứ tại lúc này quay người đưa tay v u vô bờ vai của hắn hiền lành trên mặt hiện hiện một vòng chờ mong trở về đi sau ba tháng ta sẽ cho ngươi tiến vào ngư kinh thần học viện trở ta trở thành thần sứ đại tế ti về sau ta cũng cần ngươi phụ tá khá lắm lời nói này lượng tin tức cực lớn thần sứ đại tế ti là cái gì d u n g an an mà nói thần sứ đại tế ti là ngư kinh thần hành tẩu thế gian người đại diện tất nhiên vị áp đảo đại thần sứ tên tê tốt người lao tiểu tử gia tâm không nhỏ a hắn xem như minh bạch vì cái gì hạ canh t u ú c chưa hề sử dụng hạ động tổ chức điểm tích lũy rồi bởi vì hạ canh trúc mục đích cuối cùng nhất là phụ tá trước mắt vị này đại thần sứ đoạt quyền trở thành thần sứ đại tê ti nếu như kế hoạch thành công hạ canh trúc muốn cái gì không thể có được đến lúc đó muốn kích hoạt năng lực đặc thù cũng là dễ như chở bàn tay căn bản vốn không cần hướng hạ động tổ chức trao đổi mặc dù không rõ ràng thần ấn đến cùng để làm gì nhưng có thể nhìn ra vị này họ t ạ đại thần sứ mười phần coi trọng thần ấn cái này rất có thể là hắn đoạt quyền mấu chốt vật phẩm rời đi n g u kinh thần miếu trên đường trở về kỳ tu cảm thấy áp lực to lớn hắn vốn cho rằng điều tra ám sát chân tướng quá trình sẽ mười phần phức tạp sẽ có rất nhiều minh tuyến cùng ám tuyến xe lẫn cũng không phải là hạ canh trúc đường dây này có thể tùy tiện điều tra rõ ràng lại không nghĩ rằng chân tướng vậy mà như thế dễ dàng hiện lên ở trước mắt mình hắn dùng hạ canh trúc thân phận trực tiếp gặp được trốn ở phía sau màn trung cực khiêu chiến nhưng vấn đề cũng không có giải quyết ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm khó giải quyết bởi vì đại thần sứ căn bản không phải hắn có thể chống lại lực lượng nên như thế nào phá cục hắn có thể nghĩ tới chỉ có hai đầu có thể được con đường đầu tiên ngu kinh quốc bên trong có thể tại quyền lực bên trên áp chế đại thần sứ chỉ có thần sứ đại tế ti nếu như có thể đem tả nghĩa phản bội ngu kinh tín ngưỡng tình báo bảo hắn biết tất nhiên có thể có được trợ lực của hắn chiến thắng vị này phía sau màn đại bột không c ó lắm nhưng thần sứ đại tế tư thần dòng thấy đầu không thấy đôi đã rất nhiều năm không có ở trước mắt người đời hiện thân muốn gặp được hắn sao mà khó bất luận cái gì có thể kết nối thần sứ đ cuối cùng đều sẽ xuất hiện trước tại đại thần sứ tả nghĩa trong tay hắn cũng nghĩ qua thông qua trắng trận tuyên truyền phương thức vỏ đã mẹ không sợ rơi cao chi thế nhân tả nghĩa đại thần sứ đã sớm phản bội ngu kinh tín ngưỡng cùng h á c động tổ chức cấu kết nhưng loại hành vi này suy nghĩ cẩn thận căn bản không có nổi chút tác dụng nào ngu kinh dân chúng chọn tin tưởng hắn vẫn tin tưởng tả nghĩa đại thần sứ đó cũng không phải một lựa chọn hành động này kết quả cuối cùng tỷ lệ lớn là hắn được đưa vào bệnh viện tâm thần giam giữ thảm hại hơn kết quả là lấy giải hư giả tin tức hỏa loạn ngu kinh quốc thế cục danh nghĩa bị đưa lên pháp trường tiến hành xử bắn vô luận cái nào kết quả, đều uy hiếp không được Ngu cũng khó trách Về hát động tổ chức có thể nắm giữ ngô kinh quốc bên trong sổ số, số cơ cấu thông qua sổ số, số hình thức cho hát động tổ chức thành viên cấp cho nhiệm vụ ban thưởng nhưng thủy chung đều không có bị chát được bởi vì nội ứng hoàn toàn có năng lực che chở hát động tổ chức hết thể nhìn như không hợp lý hành vi toàn bộ ngô kinh quốc ngoại trừ đại tế thi Hắn nghĩ cũng q một cái khác hắn cảm thấy có thể được lựa chọn chính là tìm kiếm thần di tiểu đội trợ giúp căn cứ an an miêu tả thần di tiểu đội thành viên không nhận ngô kinh giáo hội quản lý duy nhất chức trách chính là thủ hậu ngô kinh quốc cùng nhân loại an toàn mỗi cái thành viên đều có được viễn siêu thánh đổ tổ thành viên lực lượng cường đại nếu có thần di tiểu đội thành viên xuất thủ t ư ơ n g t r ợ có lẽ liền có thể để tả nghĩa đoạt quyền kế hoạch thất bại chỉ cần tả nghĩa chết rồi vĩnh viễn ám sát có lẽ liền sẽ nên đón kết thúc nên lựa chọn như thế nào kỳ tu quả quyết lựa chọn thứ hai con đường dây hắn quyết định chờ hai mươi năm ngày sau thời gian khởi động lại dùng lý đ ả m thân phận tiếp xúc lôi diêm hoặc là an an đem tả nghĩa phản bội ngủ kinh tín ngưỡng muốn đoạt quyền tin tức thông báo cho bọn hắn thông qua thần di tiểu đội lực lượng đến giải quyết vấn đề thời gian cực nhanh hai mươi năm ngày sau hạ canh trúc nơi ở kỳ tu mắt nhìn trên điện thoại di động biết mình khoảng cách tử vong đã không xa để điện thoại di động xuống hắn tự tay cầm lấy bẩy ra ở trên bán sách điện t ử súng n ắ m cái này món vũ khí tạo hình tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác thân thương áp dụng màu đậm kim loại chất liệu chế tác mặt ngoài đi qua đặc thù xử lý hiện ra chống phản quang hiệu quả đã có thể giảm bớt phản quang lại tăng mạnh trình thể tính bí mật thân thương phía trước là điện t ử máy phát s ạ từ nhiều cái cuộn dây cùng nam châm tạo thành có thể trong nháy mắt sinh ra cường đại điện từ lực lượng nòng súng bộ phận dùng cường độ cao hợp kim vật liệu chế tạo mặt ngoài khảm sáu cái năng lượng tiết điểm đèn bóp cỏ về sau thân thương liền sẽ bổ sung năng lượng mỗi thắp sáng một viên năng lượng tiết điểm uy lực đều sẽ tăng lên cái này món vũ khí là hắn từ chấp pháp bộ kho vũ khí bên trong mang tới thường ngày chỉ có đối kháng họa loạn thế lực siêu phàm năng lực giả lúc mới có thể lấy dùng nhưng hạ canh trúc thân phận không cần xin liền có thể trực tiếp từ vũ khí trong kho nhận lấy mặc dù tử vong khó mà tránh khỏi nhưng hắn cũng không muốn biệt cốt chết đi chủ đánh g i ế t một cái lửa một cái đem thả xuống súng đắm hắn đi vào phía trước cửa sổ từ trong túi móc ra chìa khóa đưa tay đẻ xuống phía trên khởi động chốt mở lập tức trên bãi cỏ dâng lên hai đỉnh súng máy tia hồng ngoại cảm ứng quét hình trang bị tự động khởi động. không bị tắc quét về phía b ố i phía chỉ cần có người tiếp cận súng máy liền sẽ tự động tiến vào cao tần xạ kích hình thức c ổ n g c u n g trên cửa sổ kim loại cửa quấn cũng tại lúc này tự động rơi xuống bộ này hệ thống phòng ngự cũng không phải là tạm thời lắp ráp khi hắn đoạt xá trước hạ canh trúc liền đã tồn tại thân là chấp pháp bộ phó quản lý hạ canh trúc là trong mắt ngu kinh giáo hội bị họa loạn thế lực ám sát trọng điểm bảo hộ đối tượng cho nên cho hạ canh trúc lắp đặt hệ thống phòng ngự quyền hạn khởi động hệ thống phòng ngự sau phòng ốc liền sẽ biến thành chật như nem cối kim loại thành lũy hắn ngược lại là có nghĩ qua ẩn nút ở trong chấp pháp bộ có thể sống lâu một ngày là một ngày nhưng cái lựa chọn này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đối thủ của hắn là đại thần sứ đối phương có thể không cần tốn nhiều sức ở trong chấp pháp bộ để hắn lạng yên không tiếng động tử vong cùng biết khuất tấn nút không bằng làm một vồ lớn kế tiếp là sinh tồn hình thức vì thế hắn sớm tại trong tủ lạnh chuẩn bị tốt đầy đủ ăn một tháng đồ ăn từ vũ khí trong kho vận đến một xe kho vũ khí đạn dược dự định trước khi chết điên của một thanh màn đêm bông u xuống thông qua thư phòng giám sát phân bình phong quan sát ngoại giới đồng thời kỳ tu uống một n g ụ nâng cao tinh thần nước trả đem bày ra ở một bên áo chống đạn các loại trang bị mặc trên thân trang bị đầy đủ h thời gian đi vào rạng sáng b ố điểm ngay tại kỳ tu chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ một giấc đợi buổi tối tiếp tục ngồi chờ sát thủ lúc hắn bỗng nhiên cảm giác được bên người có gió mạnh đ á n h tới vô ý thức bay đầu nhìn lại hắn nhìn đã đến một cái thân ảnh quen thuộc tả nghĩa đại thần sứ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh lúc này đang dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn tiểu hạng thần ấn tại sao lại ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tả nghĩa tự mình đến cái này có chút ra ngoài dự liệu của kỳ tu vốn cho rằng là h ấ p động tổ chức sát thủ tới cửa lại không nghĩ rằng là t r ù n g cực đại bột trực tiếp đăng tràng h i ệ n nhiên là tả nghĩa thông qua hỏa cầu cảm giác phát hiện thần ấn vậy mà tại trên thân hạ canh trúc cảm thấy khó có thể tin đồng thời tự mình đến đây ép hỏi chân tướng đối mặt hỏi thăm kỳ tu đưa tay từ ống quần bên trên rút x u n g ngắn liếp về phía tả nghĩa cái chán vì cái gì đương nhiên là bở cái này cũng nhìn không ra mặc dù ý thức được một thương này tỷ lệ lớn không đả thương được tả nghĩa nhưng hắn vẫn là không chút do dự b ó p cò súng ẩm tiếng súng văng lên nòng súng bay bên trong gia đạn tại ngắn ngủi phi hành về sau dừng lại tại tả nghĩa mi tâm t r ư ớ c t u ầ ngứa không cách nào lại tiến lên mảy may liền phảng phất có một bàn tay vô hình trường bắt được đạn ẩm ẩm ẩm kỳ tu liên tiếp bóc cỏ nhưng súng ngắn bên trong bắn gia đạn đều bị bình chướng vô hình khóa trên không trung căn bản là không có cách uy hiếp được tả nghĩa sinh mệnh đối mặt cương địch kỳ tu bất đắc dĩ thở dài đánh không lại ném ngươi không phải tiểu hạ đ ú n g lúc này tả nghĩa t r ợ t mở miệng hai đầu lông mày phong khinh vân đ ạ m biến mất thần s ắ c trở nên vô cùng ngưng trọng nói xong tả nghĩa tiến lên một bước đưa tay đập vào vai trái của hắn bằng chỗ trong chốc lát kỳ tu cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng tràn vào trong cơ thể trong cơ thể hắn nhanh chóng du tàu xuyên qua để hắn sinh ra như tê liệt đau đớn quá trình này kéo dài mấy giây tả nghĩa bỗng nhiên thu tay lại biểu lộ ngưng trọng nói linh hồn không có vấn đề nhưng ta có thể khẳng định ngươi không phải tự hạ ý thức của nó đi đâu tiếng nói vừa ra tả nghĩa lần nữa đưa tay đập vào bờ vai của hắn chỗ kỳ tu lập tức cảm thấy toàn thân nhói nhói, linh hồn của hắn đi đâu đối với người mà nói quá lời có muốn không kỳ tu cắn chặt hàm răng run dậy thân thể dò hỏi tả nghĩa không có trả lời nhưng ở tả nghĩa trong mắt hắn nhìn đã đến khó mà che giấu phẫn nộ bởi vậy có thể thấy được hạ canh trúc đối với tả nghĩa mà nói tựa hồ phi thường trọng yếu cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn vốn cho rằng hạ canh trúc chỉ là tả nghĩa đoạt quyền trong kế hoạch một con cờ nhưng từ tả nghĩa phản ứng đến xem h ắ n tựa hồ mười phần coi trọng hạ canh trúc an uy thiên diện tổ chức người coi như là đi cho t h ư n g khoái về phần hạ canh trúc ngươi đừng muốn tìm đến hắn hắn đã、chết. nghe thế lời nói tả nghĩa trong mắt l ử a giận cũng không nén được nữa tiếng nói cũng theo đó trở nên k h ẳ n g h à n rất tốt tiếng nói vừa ra kỳ tu ánh mắt trở nên mơ hồ giải thoát ý thức mất đi đối với ngoại giới cảm giác trước kỳ tu nhẹ giọng lẩm bẩm nói thấu chương xong chương năm mươi mốt vương vương cánh trong ngủ mê tỉnh lại ánh mắt bị quen thuộc màu trắng mê vụ che đậy nhẹ người ở giữa trong không khí l à p ạ dạ p h ỉ n thiêu đốt sau tán phát ngùi cái này đủ để chứng minh thời gian lại lần nữa khởi động lại hắn về tới hàn vân trong thân thể đưa tay hướng bên cạnh tìm tòi kỳ tu bắt được bày ra trên mặt đất truy thủ dùng trùy thủ tại tay trái trên ngón trỏ vạch một cái để ép sau huyết dịch nhỏ xuống mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác tùy theo đánh tới trước mắt xương trắng bị nồng đậm x ư ơ n g mù sám bao trùm khi làm x ư ơ n g mù sám tán đi ý thức của hắn xuất hiện ở x ư ơ n g mù c ả n h không gian lúc này cách mặt đất lơ lửng linh thể trẻ con phía trên nhiều một viên mới tinh cầu năng lượng màu trắng kỳ tu ý thức thể tung bay trí linh thể trẻ con trước ngầm đầu nhìn về phía phía trên lơ lửng lệnh bài màu đen lập tức đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bản mệnh hồn thể trạng thái ý thức thoát ly linh hồn cường độ tám chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ tám trở xu linh hồn cường độ thăng cấp một trăm điểm nguyện lực đã nắm giữ cơ sở năng lực giao sát thuật cận chiến linh hồn thác cấn năng lực thể chất tăng phúc chiến sĩ cấp một năng lực này chỉ có thể tại lý đảm thân thể k í c h phát còn thương nguyện lực bốn trăm bảy mươi hai điểm nguyện lực thu thập tập hợp mới nhất hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp u ố n g t r à nguyện lực không. không một hạ canh trúc hoàn thành nguyện lực mục tiêu thấp u ố n g t r à nguyện lực không. không một hạ canh trúc hoàn thành nguyện lực mục tiêu trung đẳng định n g y hẹn tạ kim mỹ nguyện lực chín nguyện lực mục tiêu chưa triệt để hoàn thành thu hoạch được nguyện lực giá trị giảm bớt hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt, liệt vì xuất viện nữ nhi mua bộ đồ mới vật nguyện lực bốn mươi năm lý đảm hoàn thành nguyện lực mục tiêu mạnh liệt vì nữ nhi an bài nhập học cũng trợ giúp nữ nhi thích hướng trường học sinh hoạt nguyện lực sáu mươi chín lý đảm nhìn nguyện lực tập hợp tin tức về sau kỳ tu cũng không tìm tới tái diễn để đặt tỷ thứ thuốc tin tức cái này chứng minh tất cả nguyện lực mục tiêu vẹn vẹn lần thứ nhất hoàn thành thời điểm có thể thu hoạch được nguyện lực lặp lại hoàn thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thẻ bờ u g ý nghĩ thất bại nhưng kỳ tu sớm có chuẩn bị tâm lý từ năng lượng bảo toàn góc độ đối đ ã i thế giới mặc dù đang sau khi hắn chết khởi động lại nhưng hắn đã từ khởi động lại trước thế giới bên trong rút ra đã đến một sợi nguyện lực năng lượng dù là lần nữa tới qua hoàn thành tái diễn sự kiện cũng sẽ không nhiều ra một sợi nguyện lực năng lượng trừ phi là xuất hiện tái diễn dục vọng giống như là uống trả hạ canh trúc mỗi ngày đều có muốn uống trả ý nghĩ cho nên tái diễn dục vọng có thể lặp lại thu hoạch nhưng suy nghĩ cẩn thận cái này tưởng tượng căn bản cũng không thành lập hắn hiện tại hoàn thành đều là thân thể nguyên chủ nhân vốn là có dục vọng mục tiêu khi hắn hoàn thành đoạt xá về sau thân thể nguyên chủ nhân trên thực tế đã biến mất cũng liền không tồn tại vì đó sáng tạo nguyện vọng ý nghĩ thông qua hắn sáng tạo nguyện vọng trên bản chất cũng không thuộc về thân thể nguyên chủ nhân Trà xét xong tin tức, tu thể trên thứ tư trúc thân thể, ánh mắt tập trung về sau, năng lực tin tức tùy theo tràn trong đầu. Hạ canh trúc, có thể trao tâm tâm thức, thể tích rõ, này là vào xâm song sắc sắc sau, sở loại nhìn bản mệnh linh lửng viên quang Viên quang canh ánh năng canh năng nhìn đảng chuyên nghiệp, nhập nhân cùng hành hình chuẩn phân người giải đại biểu đổi vi bạch cầu. bạch cầu lực có cơ lực, cấp, có sắc kỳ đầu. phía phía hạ Hạ về về lơ lý lý lý đẳng cấp chuyên nghiệp tinh thông chấp pháp chiến lược quy hoạch cùng chỉ huy tác chiến có thể tại các loại trong hoàn cảnh nhanh chóng chế định hữu hiệu tiến công phòng ngự mê hoặc các loại sách lược thượng truyền bản mệnh cụ thể một trăm ba mươi tám điểm người lực nhân tài a hạ canh trúc năng lực nhiều đến bảy mươi sáu cái ngoại trừ không có chiến đấu phương diện kỹ xảo năng lực bên ngoài nắm giữ năng lực thấp nhất đều là tinh thông cấp t h ế k ỷ tu trận mắt hốt mồm hắn làm sao đều chưa từng nghĩ đến hạ canh trúc cũng không phải là bao cỏ mà là một cái gần như toàn năng hình nhân tài nhưng hắn để ý nhất vẫn là hạ canh trúc năng lực đặc thù ý thức quét về phía trong đầu cơ sở năng lực phía dưới năng lực đặc thù cột năng lực đặc thù chết đi sợ hãi trạng thái chưa kích hoạt kích hoạt sau mở ra tấn thăng đường đi năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ thân thể cơ năng sau khi biến mất trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất thu hoạch được tử vong k h ô n g chế tương quan năng lực miễn trừ nhược điểm các bộ vị tạo thành ngoài định mức tổn thương hiệu quả miễn trừ trí tử tổn thương miễn trừ nhục thể phương diện đau đớn phản hồi kích hoạt tiêu hao 300 n g u y ệ n lực chỉ có thể tại linh hồn đoạt xá hạ canh trúc thân thể lúc sử dụng thượng truyền bản m ệ n h hồn thể 500 n g u y ệ i n lực năng lực đặc thù thượng truyền bản m ệ n h hồn thể về sau không nhìn thân thể càng thay đổi năng lực trực tiếp lạc ấn tại linh hồn thân thể cơ năng sau khi biến mất mở ra cái này giới thiệu thấy kỳ tu không hiểu ra sao thân thể cơ năng biến mất người không sẽ chết nha trục chữ năng lực phân tích sau khi giới thiệu kỳ tu thấy thế nào đều cảm thấy đây là một cái sau khi chết biến thành cường hóa dòm bị năng lực nhất là miễn trừ trí tử thương nhược điểm ngoài định mức tổn thương cảm giác đau phản hồi cái này ba cái đặc điểm cho nên năng lực này kích hoạt sau có thể có cái mạng thứ hai có thể sử dụng còn lại nguyện lực còn có 472 điểm ngược lại là có thể kích hoạt cái này năng lực đặc thù nhưng kỳ tu tạm thời không có kích hoạt ý nghĩ h ắ n dự định trước đem nguyện lực tồn đến 500 điểm về sau đem lý đảm năng lực đặc thù thể chất tăng phúc thượng chuyển đến bản bệnh quần thể dạng này sau này thay đổi thành bất luận người nào thân thể đều có thể thu hoạch được năng lực đặc thù tăng phúc hiệu quả thượng truyền mới thật sự là có lược bước đầu kích hoạt hạn chế quá nhiều chỉ có thể tác dụng tại chỉ định thân thể xem hết hạ canh trúc năng lực giới thiệu kỳ tu một lần nữa quy hoạch năng lực độ thuần thục mạnh yếu phân chia lần này xuất hiện hai cái mới độ thuần thục đẳng cấp theo thứ tự là chuyên nghiệp cùng thông hợp thành quán thông tăng thêm trước đó xuất hiện qua cơ sở năng lực độ thuần thục đẳng cấp từ thấp tới cao có thể chia làm nhập môn thuần t h ụ tinh thông chuyên nghiệp hơi có tiểu thành dung hội quán thông cái này sau cái đẳng cấp về phần thượng truyền bản bệnh hồn thể nguyện lực tiêu hao ngoại trừ nhìn thuần thục đẳng cấp bên ngoài vẫn phải nhìn kỹ năng chưa ghi rõ mạnh yếu nhưng cơ sở kỹ năng mạnh yếu như thế nào phân chia tràn vào trong đầu bên trong tin tức cũng không có minh sắc đánh dấu nương theo sương mù sám tán đi kỷ tu ý thức từ sương mù c ả n h không gian trở về hàn vân thân thể mở mắt ra hắn ngẩng đầu hướng xa xa cao lầu nhìn lại lúc này lý đàm hiển nhiên còn tại chạy thử xuống ống tiếp xuống chỉ cần chờ đợi nổ súng là được linh hồn của hắn liền sẽ hoán đổi đến lý đàm sau đó thông qua lặp lại bên trên một đầu dây thời gian trình tự l i ề n có thể tiếp xúc đến lôi diêm cùng an an hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thần di tiểu đội có thể giúp hắn giải quyết tả nghĩa đại thần sứ cái này uy hiếp nhưng trước lúc này hắn phải có một hợp lý giải thích dù sao lôi diêm cùng an an cùng hắn cũng không quen thuộc căn bản sẽ không tùy tiện tin tưởng một người xa lạ lý do thoái thác trong mắt hắn chỗ đột phá ngay tại trên thân hạ canh trúc mấy phút sau kỳ tu quay đầu mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ xác định tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm đứng dậy đi vào cửa sổ phía trước cho lý đàm sáng tạo ra một cái chính xác hơn nhắm chuẩn vị trí đưa tay đôi nơi xa so một cái cái kéo tay a quả cả、Ấm. nương theo lấy nơi xa tinh quang cao ốc sân thượng phương hướng trợ hiện một vòng diễm hỏa trước người cửa sổ s ắ t đất trong nháy mắt vỡ vụn ánh mắt cũng theo đó bị bóng tối bao trùm các loại lần nữa mở mắt linh hồn đã hoán đổi đến lý đảm thân thể hắn có thể rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể có rõ ràng tăng cường liền ngay cả hô hấp và nhịp tim đều trở nên mạnh mẽ thể chất tăng phúc năng lực cũng ở đây giờ phút này kích hoạt k ỳ tu cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng liền ngay cả khíu rác ù n g tính rác cũng phát sinh biến hóa lúc này có thể rõ ràng nghe được tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến đã có trước đó kinh lịch kỷ tu không một chút nào hoảng d hướng bên người tìm tòi chạm đến túi sách về sau hắn mở ra k h ó a kéo ở bên trong tìm tòi sau lấy ra quần áo mới đem trên thân bộ quần áo này thay đổi sau đó đứng dậy hướng trong trí nhớ đầu bậc thang phương hướng đi đến chờ ánh mắt rõ ràng hắn đã tìm tòi đã đến thang máy trước tiếp xuống hành động chỉ cần lặp lại trước đó thao tác liền có thể rời đi tinh quang cao úc an toàn thoát thân vào lúc ban đêm bảy điểm kỷ tu thông qua cửa xếp vé ngồi lên thông hướng vụ hải thị đoàn tàu tám giờ hai mươi phút đêm hắn trở lại trước đó cư ngụ hơn một tháng thời gian mộng tưởng nhà trọ không bao lâu trung điện thoại di động văng lên nhận điện thoại thanh âm quen thuộc nhắc nhở hắn trời tối ngày mai đi nhận lấy nhiệm vụ lần này thù lao mặc dù hắn đã lưng nhớ hai mươi b ố vị sổ số, số nhận lấy dây số hoàn toàn có thể sớm đổi tác phẩm nhưng vì kế hoạch vững bước tiến lên hắn vẫn là quyết định đi một chuyến quá ba nhận lấy bút tiền dùng cho cho lý m ộ c mục giao nạp tiền chữa t r ị dùng sau bốn ngày biết được hôm nay thần chức bệnh viện sẽ phát sinh ảnh giới g á n g lâm sự kiện kỳ tu sớm một bước đi vào bệnh viện ở đại s ả n h sân khấu cho lý một mục làm tạm cách thủ tục vài giờ về sau ảnh giới phủ xuống thời giờ nơi này đem biến thành tu là địa ngục cứu vớt tính mạng của tất cả mọi người lấy năng lực của hắn căn bản làm không được nếu như sớm gọi chấp pháp bộ điện thoại báo cáo sẽ chỉ làm hắn lâm vào phiền phức ở bên trong dù sao hắn căn bản không có cách nào giải thích chính mình vì sao có thể sớm biết được ảnh giới ở trong này gián g lâm nhưng hắn có thể cứu vớt lý một m ộ c sớm xuất viện làm thủ tục m ộ ư ơ i phần phiền phức lý một m ộ c còn chưa hoàn toàn khôi phục cần điển kỹ càng nguyên nhân kỳ tu ở trên không trắng chỗ điền hai chữ không có tiền đem bản khai đưa ra về sau không bao lâu hắn liền thông qua được sớm xuất viện xin đưa lý một m ộ c về nhà gián xếp về sau hắn trở về trở lại thần trước bệnh viện giữa trưa ngồi ở bệnh viện bên ngoài trên khóm hoa kỳ tu đống nhiên cảm thấy một cô không hiểu dùng mình n g ừ n g đầu nhìn về phía thần chức bệnh viện bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên đông trầm chỉ thấy một hạt điểm sáng màu đen lơ lửng tại thần chức bệnh viện trên không nhanh chóng xoay tròn vặn vẹo không gian không ngừng mở rộng hình thành một viên hắc cầu nồng đậm hắc vụ từ hắc cầu bên trong phun ra ngoài dần dần bao phủ thần chức bệnh viện trên không bệnh viện kiến trúc đang cùng hắc vụ tiếp xúc sau phảng phất là nhận thời gian tăng tốc c ăn mòn nguyên bản trắng nón mặt tường dần dần trở nên pha tạm tường da chóc ra mặt ngoài hiện hiện h i ệ đen cột ban giống như là có sinh mệnh kéo dài thành đường cong khuyết tán xén lẫn hình thành tựa như mạng nhện k u ẩ n mạng lưới. ẩn ẩn có thể nghe được hắc vụ bên trong truyền đến quái vật tiếng gào thét chạy mau a hắc vụ tới rồi thấy cảnh này kỳ tu đưa tay chỉ hướng bầu trời lớn tiếng nhắc nhở người bên cạnh chú ý an toàn đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến trợ giúp người bên cạnh phương pháp người qua đường nghe được tiếng kêu gào của hắn nhao nhao ngầm đầu khi thấy nồng đậm hắc vụ từ không trung nghiêng mà xuống hiện trường trong nháy mắt trở nên dối loạn người qua đường nhao nhao rời xa thần trước bệnh viện ngoài cửa phiên trực bảo an cũng tại lúc này phóng tới bệnh viện đại sành ấn xuống đại sành miệng còi báo động nhắc nhở trong bệnh viện người xuất hiện đột phát tình huống cần khẩn cấp rút lui bệnh viện bên ngoài trên đường cái cỗ xe nhao nhao thổi còi tăng tốc chạy tốc độ tràn g diện trở nên vô cùng hỗn loạn lúc này trên không hắc vụ khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh ngay tại kỳ tu coi là hắc vụ chẳng mấy chốc sẽ bao phủ thần chức bệnh viện lúc một đạo màu xanh hồ quang điện từ không trung lấp l ó e mà qua nương theo mà đến còn có hồ quang điện bạo liệt phát ra lốp bốt tiếng vang vê anh lơ lửng giữa không trung phun ra hắc vụ hắc cầu đang cùng màu xanh hồ quang điện tiếp xúc trong nháy mắt mặt ngoài hiện hiện dày đặc vết dạn hắc vụ hình thành không gian cũng theo đó bỗng nhiên co vào hắc cầu tại lúc này chấn động mặt ngoài vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tựa như tại chống cự lôi điện chi lực hồ quang điện cũng tại lúc này k h u y ế t tán b ò đầy toàn bộ bầu trời phản phất muốn đem hết thẻ t h ô n vệ đúng lúc này một đạo trói mắt thiểm điện b ạ c h phá bầu trời nó độ sáng hầu như có thể cùng ban ngày cùng so sánh ngay sau đó tiếng sấm văng rền như vạn mã buôn đẳng đại điệu rung động bệnh viện bên ngoài cây cối tạ i gió mạnh bên trong kịch liệt lắc lư phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió mạnh nổ tận gốc kỷ tu nội tâm dâng lên không thể ức chế ngạt thở cảm giác á bách phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn vạn đạo hung hăng nện ở quả cầu ánh sáng màu đen bên trên kích thích đầy trời hồ quan g điện k h u ế c tán tựa hồ muốn thế gian tất cả dơ bẩn rửa sạch hồ quan g điện những nơi đi qua hát vụ xé rách tiêu tán quả cầu ánh sáng màu đen không chịu nổi gánh nặng bị lôi đỉnh đánh nát ảnh giới còn chưa triệt để giáng lâm liền đã nghênh đón kết thúc tại đây lôi đình vạn quân rung động tràn diện ở bên trong kỷ tu lần thứ nhất cảm nhận được siêu phàm vi lực vậy mà có thể có thể so với tự nhiên thiên h a i tại dạng này lực lượng trước mặt hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé giờ khắp này tất cả ồn à o náo động cùng hỗi loạn đều biến mất không thấy chỉ còn lại có lôi đình tiêu tán nước mưa biến mất hắn nhìn đến trên thần chức bệnh viện phương lăng không lơ lửng lấy một đạo quen thuộc tóc xanh bóng dáng đạo thân ảnh này đúng vậy thần di tiểu đội đánh số là một lôi diêm chỉ thấy hắn c ú i đầu mắt nhìn phía dưới đã khôi phục bình thường thần chức bệnh viện thân hình hóa thành điện cầu tan biến tại đường chân trời n ó n g nhìn lôi diêm rời đi phương hướng kỳ tu đ ỗ n g nhiên cảm giác được không thích hợp chờ một chút chúng ta còn chưa giao nói đâu ta còn chưa đi đến thánh đ ồ tổ a nội dung cốt chuyện sai rồi nhưng mà lôi diêm sớm đã biến mất đâu còn có thể tìm tới bóng dáng kỳ tu nội dung cốt t r u y ệ n lấy ý liệu bên ngoài phương thức triển khai để đã sớm chuẩn bị kỳ tu vội vàng không kịp chuẩn bị trên đường về nhà hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp nội dung cốt t r u y ệ n thay đổi thế nào vương vương cánh ảnh hưởng đến nội dung cốt t r u y ệ n triển khai ý thức được có thể là chính mình vài ngày hành vi dẫn đến nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện chạy hướng kỳ tu bắt đầu suy nghĩ những ngày này mình làm cái gì là cái nào hành vi dẫn đến thế giới tuyến phát triển ra hiện sai lầm chấm tư suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng chính mình làm chuyện nào ảnh hưởng tới nội dung cốt chuyện những ngày này hắn đều theo chiếu nguyên bản nội dung cốt chuyện đang hành động đầu tiên là nhận lấy nhiệm vụ thù、lao. ngày kế tiếp đi bến tàu dỡ hàng căn bản cũng không có làm bất luận cái gì khác người sự t ì n h nhưng hiệu ứng cánh b ớ m sự kiện điểm xuất phát thường thường là một kiện chuyện rất nhỏ bất luận cái gì một cái nhỏ sai lầm cũng sẽ ở thời gian thôi thúc giới diễn biến thành cải biến cực lớn vớt ve cái c ằ m kỳ tu biểu lộ dần dần n g h n g trọng chẳng lẽ là hôm trước tại điểm tâm bày uống nhiều một bát cà cháo thấu chương xong chương năm mươi hai tiên đoan tờ giấy ngày kế tiếp kỳ tu đưa lý một m ộ c về thần t r ư c bệnh viện cũng hướng bệnh viện nộp cuối cùng một bút tiền chữa bệnh dùng bởi vì không thể t h o nguyện tiếp xúc đến lôi diềm hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở an, an. so sánh với xuất quỷ nhập thần lôi diêm an an lúc này hẳn là tại tinh quang thành thánh đồ trong cung điện dưới lòng đất c g ủ đông qua lão niên về hưu sinh hoạt tương đối lại càng dễ tiếp xúc đến nhưng muốn tiếp xúc an an hắn liền phải trước tiên cần phải tiếp xúc thánh đồ tổ đây là hắn vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề lý đàm dây đã đi một phần sáu còn có hai mươi năm trời ám sát liền sẽ đánh tới hắn nhất định phải nhanh liên hợp thần di tiểu đội lực lượng đi đối kháng tả nghĩa đại thần sứ nếu không khó thoát khỏi cái chết vì thế hắn bắt đầu tìm kiếm mạng lưới thông tin vài giờ cố gắng hắn tìm được một cái có thể nhanh chóng tiếp xúc đến thánh đồ tổ phương pháp ăn cơm trưa kỳ tu đón xe đi vào vụ hải thành thánh đồ tổ trụ sở trụ sở ở vào vụ hải thành đặc k u xe taxi không cách nào lái vào kỳ tu sau khi xuống xe trực tiếp đi vào trụ sở trước cổng chính trụ sở bên trong phiên trực nhân viên khi nhìn đến hắn về sau từ vọng bên trong đi ra nhìn về phía hắn nghi hoặc dò hỏi nơi này là thánh đồ tổ trụ sở không có mời không được đi vào ngươi có chuyện gì ta đến đăng ký siêu phàm năng lực kỳ tu lúc này nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác muốn gặp được thánh đồ tổ thành viên phổ thông biện pháp giám chắc được không thông nhưng hắn tại trên mạng hắn tìm được một đầu đường tắt ngay hẳn lý à đăng k do thoái thác phiên trực nhân viên có vẻ hơi ngoài ý muốn sau đó quay người trở lại vọng bên trong cầm lấy điện thoại hữu tuyến bấm một chuỗi số lượng không bao lâu phiên trực chiến sĩ một lần nữa đi ra vọng đi vào trước người hắn đứng vững ta đã hướng lên phía trên báo cáo người ở nơi này chờ một lát sẽ có cỗ xe đến đây t i ế p ngươi kỳ tu nghe nói gật đầu biểu thị không có vấn đề không đến năm phút đồng hồ thời gian một cô in thánh đổ hai chữ cỗ xe dừng sắt ở vòng hậu phương xuống tới một người mặc quần áo màu trắng nam tử hắn tại cùng phiên trực chiến sĩ đơn giản giao lưu về sau vây tay về phía hắn la lên theo ta đi phiên trực chiến sĩ cũng tại lúc này đẻ xuống trong tay chốt mở c h ứ ớ n g ạ i vật trên đường hạ xuống rúc về phía sau xuống mặt đất đi theo nam tử áo trăng sau khi lên xe cỗ xe khởi động hướng trụ sở bên trong chạy tới xuyên thấu qua cửa sổ kỳ tu hiếu kỳ dò xét phụ cận phát hiện thánh đồ tổ trụ sở bên trong phòng ngự mười phần nghiêm mật ven đường mắc đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí trên cơ bản mỗi trăm mét nằm có một đạo cửa hải mấy phút sau cỗ xe tại một tòa trước đại lâu cập bến kỳ tu sau khi xuống xe đi theo nam tử á o trắng tiến vào cao úc đi vào một gia nước năm mươi m hai gian phòng đăng ký siêu phàm năng lực bước đầu tiên hắn cần điền một phần bảng khai bảng khai bên trên hắn cần kỹ càng nói rõ phát hiện mình thu hoạch được siêu phàm năng lực thời gian địa điểm cùng năng lực đặc điểm khi biết được hắn kích hoạt là cường hóa hệ năng lực về sau nam tử á o trắng mang theo hắn đi vào thánh đồ tổ huấn luyện thân thể phòng đối với hắn lực lượng tốc độ phản xạ có điều kiện năng lực tiến hành càng thêm kỹ càng khảo thí các loại khảo thí kết thúc nam tử á o trắng cho hắn một cái giám sát vòng tay biểu thị vòng tay sẽ thời gian thực thu hoạch thân thể của hắn tin tức n g u kinh quốc bên trong không phải thánh đồ tổ thành viên cấm sử dụng tự thân siêu phàm năng lực ngay tại nam tử á o trắng chuẩn bị dẫn hắn rời đi lúc kỳ tu nói ra ý nghĩ của mình ta nghĩ gặp du hồng bên trên một đầu dây thời gian tác n ộ để hắn hiểu được thánh đồ tổ đã sớm tại toàn bộ ngu kinh giáo hội không bị khống chế người có bao nhiêu hắn không rõ ràng nhưng hắn biết du hồng tuyệt đối có thể tin bị ám sát chính là chứng minh tốt nhất muốn tiếp xúc đến a n a n du hồng là hắn hy vọng duy nhất ngươi muốn gặp bảy tổ tổ trưởng du hồng ngươi biết hắn không biết nhưng ta có chuyện quan trọng cáo chi du hồng nam tử háo trắng hơi kinh ngạc sau đó tiếp tục dò hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì liên quan tới hỏa loạn thế lực tình báo ta cũng cần ở trước mặt cáo chi du hồng tổ trưởng ngươi ở nơi này chờ một lát ta đi cấp du hồng tổ trưởng gọi điện thoại nghe được có quan hệ với hỏa loạn tổ chức tình báo nam tử á o trắng biểu lộ, lộ ra mười phần nghiêm trọng lúc này quay người rời phòng qua không bao lâu nam tử á o trắng đẩy cửa về đến phòng nhìn gật đầu với hắn nói du hồng tổ trưởng hiện tại đúng lúc tại vụ hải thành hắn đ ợ i lát nữa liền xét ớ i ngươi liền ở chỗ này chờ bên ngoài không cho phép t ù y ý đi lại tham quan nghe thế lời nói kỳ tu cũng không cảm thấy bất ngờ du hồng nhà ở tại tinh quang thành nhưng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt chính là ở trong vụ hải thành trên lệnh thời gian không nhiều ngay tại lúc này t ố t ta liền ở chỗ này chờ hai giờ về sau một đạo dáng người khôi ngô bóng dáng đi vào gian phòng hắn giữ lại dâu vài nón mặc một bộ áo ba lỗ màu đen tay trái đeo bao tay bằng kim loại vào cửa về cửa c sau đến bên n ạ hắn h ngồi xuống trực tiếp ngồi xuống, tiếp trực t ta ta hạ ầ n sắc giọng h n g nói du lịch tổ trưởng ta có thứ nhất trọng yếu tình báo cao chi việc này quan hệ đến ngu kinh quốc tương lai nghe được kỳ tu nói như thế mơ hồ nguyên bản biểu lộ tò mò du hồng đống nhiên cười nhạo tiểu tử ngươi có lời cứ nói đ ừ n g ra vẻ mế hoặc ta ghét nhất nói chuyện giấu đồ v ẩ n nhất là câu đấu người đang có ý này du lịch tổ trưởng ngươi có tin hay không thánh đ ồ tổ bên trong thẩm thấu tiến vào hát động tổ chức nhà ạ tuyến trên mặt ý cười du hồng nghe thế lời nói ánh mắt trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi có ý tứ gì ngươi muốn nói cho ta biết thánh đổ ồ t bên trong r a phản đồ không sai ta khẳng định thánh đổ tổ đã sớm bị hát động tổ chức thẩm t ấ u đồng thời không phải một hai người phản bội ngô kinh mà là có rất nhiều người đều cùng hoạ loạn thế lực có liên hệ chứng cứ đâu du hồng trầm giọng rõ hỏi ngươi tin tưởng người xuyên việt à? ta từ tương lai xuyên việt về đến thấy được tương lai phát sinh rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát tử vong của ngươi kỳ tu cũng không có muốn đem mình có thể bạc xá cùng khởi động lại bí mật nói cho du hồng cho nên dùng xuyên qua coi như chính mình lấy cớ ngươi đang ở đây nói dẫn với ta sao du hồng nguyên bản ngưng trọng biểu lộ trong nháy mắt phá phỏng nội tâm càng là thầm mắng không thôi vốn cho rằng cái tên trước mắt này thật sự nắm giữ quan ở trong thánh đồ tổ có phản đồ tình báo kết quả chính là cái bệnh tâm thần người bệnh mở miệng chính là tương lai xuyên qua hiện đại mặc dù cái thế giới này siêu phạm năng lực phong phú nhưng xuyên qua loại sự tình này căn bản lại không tồn tại ta biết ngươi không tin cho nên sớm làm chuẩn bị nói xong kỳ tu từ trong túi móc ra một chương viết đầy chữ tờ giấy đem tờ giấy đưa cho du hồng về sau kỳ tu mỉm cười đứng dậy nếu như thay đổi chủ ý ta tùy thời chờ ngươi tìm ta tiếng nói vừa ra kỳ tu quay người đi ra ngoài hướng đứng ở cách đó không xa nam tử áo trắng đi đến hắn có thể khẳng định du lịch trong vòng hồng tam ngày tất đến nhà bãi phòng màn đêm buông xuống thời gian vu hải thành thanh thủy khách sạn lầu tám du hồng nằm ở trên giường xem tv biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng theo tin tức đáng tin tinh quang thành tiền sử di tích viện nghiên cứu tại giới quán thành địa để di tích bên trong bắt được một tổ thần bí tín hiệu phân tích cho rằng những tín hiệu này có thể cùng tiền sử văn minh hủy diệt có quan hệ các học giả đang cố gắng phân tích những tín hiệu này ý đồ tìm ra tín hiệu phía sau bí mật quá trình này khả năng cần thời gian rất lâu nhưng một khi thành công nó có thể sẽ mở ra chúng ta đối với tiền sử văn minh hoàn toàn mới nhận biết trên tv đang tại thông báo thứ nhất, mới nhất tiền sử di tích khảo cổ thông tin mỗi lần khảo cổ có phát hiện mới đều sẽ xuất hiện ở tv trong tin tức tiến hành thông báo tuyên truyền nhưng du hồng lại tại tin tức này bên trong thấy được không đồng dạng như vậy đồ vật đ ệ xuống c h t mở tv đóng lại hắn vén chăn lên đứng dậy đi vào giá áo trước từ trong túi áo lấy ra nếp ốn tờ giấy nhìn qua trong tay tờ giấy du hồng lâm vào trầm tư trên tờ giấy nội dung không có quan hệ gì với thánh đồ tổ tất cả đều là liên quan tới gần nhất nửa tháng tiên đoán nội dung một ngày năm tháng một chiều mượn tinh quan g thành tiền sử viện nghiên cứu tại giới quán thành địa để di tích bên trong bắt được thần bí tín hiệu cũng cho rằng đoạn này tín hiệu có lẽ cùng tiền sử văn minh hủy diệt có quan hệ hai ngày sáu tháng một ngu lãng sổ số công ty mở thưởng dây số tám mươi hai bảy trăm hai mươi sáu bốn mươi hai ba ngày sáu tháng một tinh quang thành khu c quảng trường người phi hành phát sinh cùng một chỗ năng lượng bạo tạng chưa tạo thành nhân viên thương vong tài sản tổn thất tính ra bảy trăm hai mươi b ố vạn ngu kinh tệ bốn ngày sáu tháng một hải thú công ty cạnh tốc thuyền hình thức hạng nhất ba hảo tên thứ tháng hai năm một mươi t hảo hạng ba chín hảo m ộ ư ơ i hai ngày bảy tháng một bắc cảnh thành tao nộ giá l ệ n h thời tiết thành thị nhân viên quản lý tuyên bố sớm mở ra thành thị cung cấp ấm hệ thống 13, ngày 7 tháng 1, ộ t giới q u a n thành nam bộ khu c thành thị ô nhiễm sạch sẽ hệ thống xuất hiện vận chuyển vấn đề nơi đó luyện kim công xưởng tạm dừng vận chuyển bãi ô 28, ngày 11 t h á n g 1, vụ hải thành khu c ba dãy số tóc sinh vụ án trọng đại ra biển thuyền đánh cá bên trên ngoại trừ đầu bếp còn lại thuyền viên bao quát chủ thuyền hoa lý vĩ toàn bộ bị hại bỏ mình kiểm tra kết quả biểu hiện thuyền viên thực dụng tâm hoa tố dẫn đến trúng đ ầ u trên tờ giấy tiên đoán nội dung đều là k ỳ tu bình thường nhìn tin tức lúc ghi lại về phần l ư n g nhớ sổ số dãy số là cân nhắc đến mỗi dây thời gian có thể sẽ xuất hiện thiếu tiền tình huống sớm lưng nhớ sổ số d â y số dự định thiếu tiền thời điểm trực tiếp mua d â y số l i n h thưởng là được nhưng những n à y tiên đoán nội dung theo du hồng nhận thấy đơn giản không hợp t h o i t h ư ở n g liên tưởng đến trước khi ly biệt cái kia tên là lý đ à m ra hỏa trên mặt tự tin biểu lộ chẳng biết tại sao nội tâm của hắn vậy mà dâng lên vẻ mong đợi muốn nghiệm chứng phía trên tiên đoán phải trăng trở thành sự thật ta ngược lại thật ra muốn nhìn lời tiên đoán của ngươi có đúng hay không nếu như trên tờ giấy nội dung đều có thể ứng nghiệm hắn liền tin tưởng lý đảm không có lừa gạt mình nếu như chỉ là một hai cái sự kiện hoàn toàn có thể thông qua sớm an bài phương thức để tiên đoán trở thành sự thật nhưng tờ giấy này bên trên đã viết năm mươi tám cái tiên đoán phân bố tại ngũ đại thành thị từng cái khu vực thậm chí bao gồm đến tiếp sau nguồn ô nhiễm sự kiện phát sinh điểm cùng thời gian cho dù là h o a loạn thế lực cũng không có khả năng h o à n mỹ khôi phục c á c tiên đoán trên tờ giấy nội dung chỉ cần trên tờ giấy nội dung ứng nghiệm cũng đủ để chứng minh cái này tên là lý đảm giá hỏa s á t thực đến từ tương lai có lẽ có thể từ tương lai thu hoạch tin tức ba ngày sau sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống thế gian bên đường b ữ sáng q u y hàng đều đã vào chỗ hơi nước bừng bừng hưng khí bôi phía mê người hương vị tràn ngập toàn bộ đường đi cũng xuyên thấu qua cửa s từ trên giường ngồi dậy kỳ tu vớt vớt lộn số tóc đứng dậy xuống lầu đi và o quen thuộc bữa sáng quầy hàng ngồi xuống lão bản một phần c à bánh một bát cá cháo lại đến một phần kim xúc i ò n được rồi chủ quán cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng tiếp tục làm việc lục xuyên qua tại lô hỏa cùng nguyên liệu nấu ăn ở giữa thủ pháp thuần thục thu thập chỉnh lý mặt bàn hoặc là từ thê tử trong tay tiếp nhận vừa chế tác tốt bữa sáng đưa cho thực khách không đến năm phút đồng hồ kỳ tu điểm bữa sáng bị chủ quán đưa đến trước bàn vốn một n g ụ n bốc hơi nóng cá cháo kỳ tu không k h i ở trong lòng dựng thẳng lên một cái sắc trời dần sáng khách nhân lần lượt đến có vội vã lấy đi chính mình bữa sáng có nhàn nhã ngồi ở quầy hàng cái k h á c bàn nhỏ m ộ t bên t hưởng thụ cái này sáng sớm mỹ vị người đi bên đường cùng cỗ xe dần dần tăng nhiều c à n g cá xung quanh ồn ào náo động nương theo mặt trời mọc dần dần thất tỉnh ăn thức ăn ngon đồng thời kỳ tu lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu là xem mỗi ngày thông tin đúng lúc này ánh mắt bỗng nhiên trở nên lờ mờ kỳ tu vô ý thức lần đầu phát hiện đứng trước mặt một cái nam t ử khôi ngô người đến đúng vậy du hồng chỉ thấy du hồng tại trước người hắn ngồi xuống sau đó hướng cách đó không xa lão bản hô to lão bản đến phần cá cháo một lồng bánh bao một bát sấm rượu nói xong du hồng quay đầu nhìn về hắn nhìn đến trên mặt hiện hiện ý cười nơi này bữa sáng m ù i vị không tệ trước kia lúc thi hành nhiệm vụ đến đ ế n qua nhất là nơi này cá cháo nơi đó nổi danh mỹ thực nghe nói đều là do trời từ c ậ p bờ thuyền đánh cá thu mua nguyên liệu nấu ăn chế tác từ cầm hàng đến chế tác thành cá cháo không đến ba giờ chủ đánh một cái mới m ẹ nhìn xem một bộ như quen thuộc du hồng trong lòng kỷ tu cười thầm sau đó nhìn nói với du hồng ta dự đoán ngươi trong ba ngày sẽ tìm đến ta hôm nay đúng lúc là ngày thứ ba xem ra ngươi quả nhiên tin tưởng không hoàn toàn tin tương lai người xuyên việt thuyết pháp quá mức mơ hồ ta càng muốn tin tưởng ngươi có quan sát tương lai năng lực nói xong du hồng đưa tay cầm lấy b ả y ra trên bàn một cây kim x ú c giòn há mồm cắn một cái nói một chút đi ngươi biết những tin tình báo kia còn có ngươi vì sao muốn tìm ta đúng ngươi nói nhìn thấy ta tử vong ta là chết như thế nào chết nhưng t h ả m rồi thân thể bị nổ thành mấy thối ngay tại của ngươi huyền nha biệt thự số ba bên trong nghe được chính mình chết tại trong chỗ du hồng biểu lộ rõ ràng phát sinh biến hóa nhưng vẫn là đè ép quần quận cảm xúc dò hỏi là h o ạ luận tổ chức ám sát không sai thánh đổ tổ bên trong có người bán rẻ ngươi dẫn đến ngươi bị hoạn luận thế lực ám sát tử vong、Ai? tạm thời không rõ ràng tình báo của ta càng nhiều đến từ tin tức không tận mắt nhìn đến không cách nào cho ngươi một lời khẳng định ngược lại là có một đường tắt có lẽ có dùng cấp trên trực tiếp của ngươi hát giả từng tại trước khi ngươi chết nghe qua ngươi gọi cho hắn điện thoại đã ngươi tình báo đến từ tin tức ngươi lại là làm thế nào biết ta cho hát giả gọi qua điện thoại còn có bọn hắn muốn giết ta mục đích là vì cái gì tiếp nhận chủ quán bưng tới cá cháo du hồng thần s ắ c tò mò dò hỏi bởi vì ta của tương lai đã từng gia nhập thánh đồ tổ ngươi từng là ta tổ trưởng cho nên ta biết được một chút tình báo nội bộ nghe vì sao thế lời nói đang muốn cúi đầu hút cháo du hồng nhữ mày tình huống nghiêm trọng đến thế sao liền ngay cả tổng quản đều có thể không đáng tin cậy chẳng lẽ muốn ta dẫn ngươi đi gặp tà đại thần sứ kỳ tu Thấu chương x o năm mươi ba là lạ ở chỗ nào nghe được du hồng nói muốn dẫn hắn đi gặp tả nghĩa kỵ tu liền vội vàng lắc đầu cái này nếu là thật đi chết như thế nào cũng không biết đơn giản chính là dê vào miệng cọc ánh mắt liếc nhìn một phía xác định phụ cận không có người chú ý kỵ tu xích lại gần sau hạ giọng nói nói đến ngươi khả năng không tin ta điều tra đến manh mối có thể chứng minh tả nghĩa đại thần làm đã phản bội ngu kinh tín ngưỡng lựa chọn cùng l ô đen tổ chức hợp tác mục đích là vì đoạt quyền trở thành chấp trưởng ngu kinh quốc thần sứ đại tế ti soạn o ạ du hồng trong tay thìa vỡ vụn biểu lộ có vẻ hơi khó có thể tin hạ giọng nói người đ á n h g i á m ai cũng có khả năng tả đại thần làm tuyệt đối không thể cùng lỗ đen tổ chức hợp tác nói lời nói này thời điểm du hồng thanh em trở nên khẳng khản con mắt trong nháy mắt vằn vẹn tiêm máu không rõ ràng là không tin lời hắn nói hay là đối với hắn nói lời cảm thấy phẫn nộ hoặc là cả hai đều có vì sao hắn liền không khả năng ta nói mục đích của hắn là đ o ạ t quyền đây chính là lý do đại tế ti vị trí này cũng sớm đã chỉ định người tương lai tuyển chính là tả đại thần làm đại tế ti bê quan những năm này cũng đều là tả đại thần làm làm chủ hai vị khác đại thần làm làm phụ Tại c ộ nhưng g tình báo của ta quả thật có thể chứng minh tả nghĩa đại thần làm cùng hoạ loạn thế lực có hợp tác mặc dù ngươi nói tả nghĩa đại thần làm sẽ là kế tiếp người tiếp nhận nhưng cái này cũng không hề có thể làm hắn sẽ không phản bội n g u kinh quốc lý do tại kỳ tu xem ra xuyên qua trước thế giới thái tử giết cha án lệ không phải là không có qua chờ đợi thời gian quá lâu tồn tại ngoài dữ liệu biển số chờ chút nhân tố đều có thể là tả nghĩa phản bội ngô kinh quốc muốn sớm thượng vị nguyên nhân tả nghĩa cùng lỗ đen tổ chức có cấu kết việc này hắn tận mắt chứng kiến còn có thể là giả không thành cho nên n g tìm ta mục đích là cái gì chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi đi đối kháng tả đại thần làm ngươi có phải hay không quá để mắt ta du hồng nhìn qua hai con ngươi xích hồng đã vô tâm ăn đ i ể m tâm du hồng kỳ tu buông xuống trong tay thiện lắc đầu nói lấy năng lực của ngươi tự nhiên không cách nào đối kháng tả nghĩa đại thần làm dù sao ngươi cũng chỉ là thánh đồ tổ một cái tổ trưởng cách bọn họ vị trí quá xa xôi chỉ dựa vào hai người chúng ta cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại cho nên ta hy vọng có thể thông qua ngươi tiếp xúc đến thần di tiểu đội thành viên nghe được lời nói này du hồng trong nháy mắt minh bạch kỷ tu mục đích ngươi muốn thông qua ta tiếp xúc thần di tiểu đội sau đó để bọn hắn đi đối kháng tả đại thần làm du lịch tổ trưởng đây chính là mục đích ta tìm ngươi ngươi ta tại đại thế trước mặt đều quá mức nhỏ bé vô luận ngươi là có hay không tin ta ta đều hy vọng ngươi có thể giút ta dẫn kiến thần di tiểu đội thành viên để bọn hắn đi làm rõ sai trái tìm ra chân tướng theo ta được biết nhìn di i t qua lâm vào trầm tư du hồng kỷ tu không có tiếp tục nói chuyện cho hắn đầy đủ thời gian suy nghĩ qua hồi lâu du hồng giống như là bị móc rông thân thể bỗng nhiên thở dài mức hơi sau đó ngẩng đầu hướng hắn xem ra dùng văn vện kia máu đôi mắt theo dõi hắn nếu như không phải tấm kia tiền bằng giấy ta khẳng định phải hoài nghi ngươi là thiên diện tổ chức phái tới chế tài tâm ma của ta rất hiển nhiên ta không phải mặt khác mỗi cái thần di tiểu đội thành viên đều biến mất tại thị ai cũng không rõ ràng tung tích của bọn hắn ta chỗ nào biết được mặt khác thần di tiểu đội thành viên ở đâu nghe được du hồng tự tuyển kỳ tu không khỏi hiếu kỳ nói theo ta được biết hiện tại liền có một vị xuất ngũ thần di tiểu đội thành viên an an tại tinh quang thành thánh đồ trong địa cung nói không chừng nặng có liên hệ mặt khác thần di tiểu đội thành viên phương pháp an tỷ du hồng đầu tiên là sướng sở lập tức nhớ tới thánh đồ trong địa cung ngay tại về hưu chờ chết an an những năm này an an đều tại ngủ đông hắn kém chút quên còn có nhân vật này xem ra ngươi đối với chúng ta thánh đồ tổ quả nhiên hiệu rất rõ chờ ta làm xong vụ hải thành nhiệm vụ liền dẫn ngươi đi gặp an tỷ nghe được du hồng đáp ứng kỷ tu trên khuôn mặt hiện hiện ý cười sau đó triệu du hồng đưa tay phải ra đa tạng hy vọng ngươi không có g ặ p ta nếu không đại giới ngươi khẳng định không thể thừa nhận hai tay đem năm sau du hồng gọi tới lao bản muốn một cái mới thiệt hai người bắt đầu ăn điểm tâm bốn điểm tâm kết thúc du hồng rời đi k nếu như n thần sau đổi n u di tiểu đội con đường này cũng đi không thông hắn còn thừa lại một đầu dài rằng giặc con đường có thể đi thông qua không ngừng hoán đổi khác biệt thân thể đi thu thập nguyện lực dùng đầy đủ nguyện lực tải lên đại lượng năng lực đặc thù cũng đem những này năng lực đặc thù toàn bộ t i ế n đến d i a i đến lúc đó có được rất nhiều năng lực đặc thù hắn có thể dùng thực lực đi chống lại hết thẻ địch nhân c h i t để thoát khỏi vĩnh viễn tử vong luân hồi cùng một tháng sinh mệnh đến ngược nhưng hắn rõ ràng minh bạch tự cường nhất định là một đầu vô cùng dài con đường có lẽ phải hao phí mấy trăm năm đại giới đi tìm khác biệt năng lực đặc thù thăm dò khác biệt năng lực đặc thù tiến d i a i phương thức bởi vì hắn muốn đối kháng không phải một người mà là một quốc gia thánh đồ tổ quân bộ, bộ chấp pháp các loại ngu kinh quốc cơ cấu đều ở tả nghĩa khống chế phía dưới đều chính là địch nhân của hắn thậm chí hoạn thế lực tỷ như lô đen tổ chức cũng sẽ là hắn đối kháng tả nghĩa trở ngại mà tả nghĩa thực lực bản thân càng là ẩn số tại đạt được thắng lợi trước hắn lại không ngừng kinh lịch tử vong cùng khởi động lại không phải đến bị bất đắc dĩ hắn không muốn đi đầu này buồn thẻ lại tái diễn tự cường đường càng quan trọng hơn là hắn ưa thích đột phá khiêu chiến quá trình dọc theo quen thuộc con đường kỳ tu không ngừng tăng tốc chạy tần suất anh phá ạ mồ hôi thuận cái chán chạy xuôi thân thể m ỏ i mệt lại làm cho kỳ tu càng tinh thần mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là chạy trong quá trình có một cố lực lượng vô hình ngay tại rèn luyện thân thể của hắn càng là mọi mệt lực lượng vô hình đối với thân thể phản hồi hiệu quả liền càng mạnh. cái thứ nhất thể năng cực điểm cái thứ hai thể năng cực điểm khi hắn chạy đến bờ biển hô hấp đã trở nên không gì sánh được gấp rút ba bước khé hấp hô hấp tiết ấu thay đổi làm một bước khé hấp cao tần hô hấp hình thức cơ bắp cần dưỡng số lượng tăng lớn cảm giác người phần gian nan nhưng kỳ tu vẫn lựa chọn kiên trì bình thường không rèn luyện là bởi vì không có kịp thời phản hồi nhưng bây giờ khác biệt chạy mỗi một bước hắn đều sẽ tự động náo b ổ đỉnh đầu nhảy ra kinh nghiệm một xuyên qua trước hắn từng thấy qua một cái dân mạng đặt câu hỏi giả thiết trên thế giới này thật có thể t u tiền có bao nhiêu người có thể nhẫn mại tu luyện khô khan t u ế n g u y ệ n tại trăm năm, ngàn năm. trong tháng năm dài đằng đắng ngày qua ngày lúc đó nhìn thấy vấn đề này lúc hắn liền cho là tuyệt đại đa số người có thể tiếp nhận dài rằng giặc tu luyện mang tới buồn tẻ cảm giác bởi vì tu luyện bản thân là một cái không ngừng thu hoạch chính diện cảm xúc phản hồi sự tình tựa như là rất nhiều nhìn như buồn tẻ nhàm chán để đặt loại trò chơi có thể làm cho rất nhiều người chơi trầm mê trong đó nguyên nhân căn bản ngay tại ở trò chơi bản thân có thể không ngừng phản hồi chính diện ích lợi có thể thấy được ích lợi thanh tiến độ để buồn tẻ trở nên có ý nghĩa chiến sĩ đường đi tiến g i i cũng là đạo lý đồng dạng chính vì hắn có thể nhìn thấy cố gắng phía sau phản hồi tựa như là hắn biết thanh tiến độ đạt tới điểm cuối cùng sau sẽ cho chính mình mang đến cái gì cho nên rèn luyện cũng liền trở nên không còn b u ồ n thẻ lần này kỷ tu cho mình tăng lên độ khó tại chạy đến bên bờ biển nhưng lại chưa đình chỉ chạy bộ pháp lựa chọn trở về chạy về nhà trong lúc đó hô hấp tần suất dần dần tăng tốc hai chân giống như là dốc trì mỗi một bước đều là không gì sánh được nặng nghề thân thể cái thứ từ cực điểm tiến đến đây là thân thể cùng tinh thần song trọng khảo nghiệm trong đầu không ngừng hiện lên dừng lại nghỉ ngơi ý nghĩ nhưng kỷ tu còn tại căn răng kiên trì rốt cục thân thể cực điểm bị đột phá nội tâm ma chướng trong nháy mắt tiêu tán liền ngay cả bước c đi hai â n cũng ngày sau giữa trưa một mươi một giờ rưỡi vừa ăn cơm chưa xong chuẩn bị đi thần chức y địa viện k ỳ tu nhận được du hồng gọi điện thoại tới đến ngươi dưới lầu mang tốt vật phẩm của ngươi ta dẫn ngươi đi thánh đồ địa cung kỷ tu cởi xuống túi đi vào dưới lầu chỉ gặp bên lề đường đỗ lấy một cỗ xe việt giã màu đen du hồng mang theo kính râm ngồi ở vị trí lái nhìn thấy hắn đi ra nhà trọ xa xa hướng hắn huýt sáo lên xe đi vào vị trí kế bên tài xế kỳ tu mở cửa lên xe còn chưa chờ hắn nịt dây an toàn du hồng một cước chân ga động cơ tựa như manh thu g à o t h é t giống như phát ra huênh minh xe c ộ bắn ra cất bước chiều một giờ ba mươi phút bọn hắn đi vào đoàn tàu đứng du hồng đem chìa khóa xe ném cho thánh đồ tổ tại vụ hải thành nhân viên phục vụ cũng không mua phiếu mang theo hắn thông qua kiểm an cùng cửa xếp vé ngồi lên thông hướng tinh quang thành đ o à n tàu xế chiều hôm đó ba điểm du hồng mang theo hắn đi vào thánh đồ địa cung lối vào thánh đồ địa cung cửa lớn tại một tòa sân đồi dưới đáy cự thạch nhìn như phổ thông Thì thực ì t h cẩn chứa độ cao tiên tiến khoa học kỹ thuật mặt ngoài là do một loại đặc thù ẩn hình vật liệu chế thành có thể tại khác biệt tia sáng cùng góc độ bên dưới b ả y b i ể n ra trong suốt hoặc hơi mở hiệu quả khiến cho toàn bộ cửa lớn cùng cảnh vật c h u n g quanh hòa làm một thể khó mà bị tùy tiện phát hiện du hồng trước khi vào cửa đứng tại cửa ra vào hướng hữu thượng phương vẫy vây tay cũng đem đầu n g ặ t về phía phương hướng kia ngắn ngủi chờ đợi cự thạch môn m i ệ n g nổi lên s ó n g nước vỡ ra một đạo lỗ hổng giống nhau kỹ thuật kỷ tu tại ngu kinh thần trước miếu đã từng nhìn thấy qua đi theo du hồng xuyên qua lỗ hồng sau l ư n g bình chướng trong suất tự động khép lại hiện ra Thông đi ạ theo r ê n c t du hồng đi vào một cánh cửa lớn màu trắng dừng đứng lại du hồng đưa tay đem nặng nề h cánh cổng kim loại lấy ra hiện ra ở trước mắt chính là một đầu trực tiếp đường hầm đường hầm hai bên trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng đá năng lượng nơi cuối cùng còn có cửa sắc màu đen xuyên qua đường hầm đi vào cuối cùng du hồng đẩy ra cửa sắt màu đen bên trong là bày đ ầ y các loại dụng cụ gian tạp vật rất nhiều dụng cụ mặt ngoài còn có dán khắc họa lấy quỷ dị ký hiệu phụ lục gian tạp vật cuối cùng còn có một cánh cửa cứ như vậy liên tiếp vượt qua ba đạo cửa sắt bọn hắn đi tới đích đến của chuyến này đẩy cửa ra đùi u lưu loắt từ đỉnh đầu rơi xuống hướng bên trong nhìn lại trong phòng bày biện lộn xộn trong phòng trưng bày một cái cự đại hỏa lô bên trong hỏa diễm đã tát tại bên cạnh hỏa lô trên giường nhỏ ngủ một cái quấn chặt lấy chăn đông thân ảnh đây chính là đã từng bảo hộ qua hắn an an căn bản không có phát giác được có người vào cửa tựa hồ là ngay tại l à m g ác mộng tóc mày nắm tay nhỏ nắm chặt an t ỉ t ỉ n h đi vào an an bên cạnh du hồng túi người đưa tay đẩy an an bả vai nhưng an an không phản ứng chút nào thân thể mềm mại tại du hồng thôi thúc dưới giống như gợn sóng lắc lư an t ỉ du hồng gia tăng thanh âm lắc lư tần suất tăng tốc lần này an an rốt cục có phản ứng đóng chặt hai con ngươi gian nan vỡ ra một cái khe thần s ắ c mơ hồ nhìn về phía du hồng mở miệng nói a an tỷ thanh tình điểm ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi không có việc gì ngươi ăn trước đi ta hiện tại có chút chống đỡ Đợi l á tại nữa liền đuổi theo. An An biểu lộ mơ hồ khoát tay háo. An tỉ, ta không ngươi ăn ngươi chuyện quan trọng thương lượng.、Du、hồng tức giận nói. Nhìn thấy An An tay ta lộ là l đuổi biểu phải Du theo. khoát tỉ, tìm tìm tức thấy mắt hồ háo. khỏe mơ cơm, có vỡ lại, lại muốn lần khép lại,、hắn、lúc lây Tại muốn thêm xuất. hắn này tăng thêm lay động tấn khép du hồng giọng nói lớn trong tiếng kêu ở mỹ an an m í mắt gian nan nâng lên tồn h ứ a cho k ỳ tu cảm giác tựa như là một máy tuổi già thiếu tu sửa máy tính đ è xuống nút khởi động sau cần chờ đợi thật lâu mới có thể sáng lên hình ảnh sau đó lại chờ đợi hồi lâu hoàn thành khởi động máy hoặc là có thể dùng hiện đại xe cùng tay cầm máy kéo tiến hành so sánh người bình thường thức tỉnh tựa như là đẻ xuống nút khởi động hiện đại ô tô động cơ trong nháy mắt khởi động mà an an tựa như là một máy cũ kỹ tay cầm máy kéo đại não khởi động trước cần ra sức chuyển động lắc cầm nương theo đột đột đ ộ tiếng t vang cùng quần quần khói đen máy kéo mới có thể khởi động rốt cục an an mơ hồ ánh mắt thanh tình không ít biểu lộ nghi ngờ quét về phía b n phía cùng an an ánh mắt đối mặt trong nháy mắt kỳ tu chính là muốn mở miệng đã thấy an an nhìn về phía hắn biểu lộ nghi ngờ nói à đàm à đây là gọi ta an điểm tâm sao nghe được lời nói này kỳ a nghe được an an gọi hắn đàm kỳ tu trận tròn mắt lý đàm đầu kia dòng thời gian an an cùng hắn bình thường tiếp xúc liền gọi hắn đàm nhưng dòng thời gian này hắn cùng an an hoàn toàn là lần thứ nhất gặp mặt an an theo lý thuyết căn bản không biết hắn mới đối đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề càng quan trọng hơn là an an nói an đ i ệ m tâm lý đàm đầu kia dòng thời gian hắn mỗi sáng sớm sẽ làm một sự kiện chính là hô an an an n i ệ m tâm ngay tại hắn thời khắc n g h i hoặc an an quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh du hồng mơ hồ có vẻ hơi mờ mịt du hồng ta mơ tới ngươi chết cũng may chỉ là ngậu nói an an đưa tay vỗ c h á n của mình biểu lộ bất đắc dĩ thở dài gần nhất càng ngày càng mơ hồ sợ là cách cái chết không xa ngộng cảnh cùng hiện thực đều nhanh không phân rõ xong triệt đề xong đại nạn sắp tới báo hiệu kỳ tu ba bảy chương hoàn tất các loại m ộ ư ơ i hai đốt đỡ đổi mới ngủ t h ế t đi kết quả càng đã chậm các minh đệ cầu người phiếu tấu c h ư ơ n g xong chương năm mươi bốn cứu mạng ta bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong nhìn qua xa suốt tinh thần thở dài biểu thị chính mình đại nạn sắp tới an an đứng ở một bên kỳ tu sợ ngây người rất nhiều vỡ vụn manh mối trong đầu chắc vá có thể hoàn chỉnh an an nói lời nói này lộ ra cho hắn một cái bạo tạc tin tức tại sau khi hắn chết an an ký ức cũng đi theo thời gian khởi động lại về tới nguyên điểm dẫn đến an an coi là đây chẳng qua là một giấc mộng điều này cũng làm cho giải thích vì cái gì an an gọi hắn đàm hỏi thăm hắn là không mang theo điểm tâm lập tức hắn lại nghĩ tới lôi diêm lần này thời gian khởi động lại về sau hắn nguyên bản chế định kế hoạch trước tiên là tiếp xúc lôi diêm lại thông qua lôi diêm triệu tập thần di tiểu đội thành viên đi đối kháng tạ nghĩa đại thần sứ nhưng kế hoạch mới bắt đầu liền xuất hiện biến số hắn ở trong thần chức bệnh viện s á t thực chờ được ảnh giới giáng lâm nhưng lĩnh vực còn chưa triển khai liền bị sớm một bước đến lôi diêm phá hư lúc ấy hắn tưởng rằng hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng bởi vì chính mình vài ngày cái nào đó hành vi dẫn đến cố định nội dung cốt t r u y ệ n phát sinh không biết chết đi hiện tại xem ra lôi diêm rất có thể cùng an an đồng dạng khi hắn khởi động lại thời gian sau bảo lưu lại bên trên một đầu dây thời gian ký ức cho nên có thể đủ sớm biết được thần chức bệnh viện bên trong sẽ phát sinh ảnh giới giáng lâm sự kiện nghĩ tới đây thấy lạnh cả người từ kỷ tu đáy lòng dâng lên đã an an cùng lôi diêm mang theo ký ức đi theo sau khi hắn tử vòng khởi động lại, trở lại nguyên điểm. vậy có phải tả nghĩa cũng có khả năng tại thời gian khởi động lại sau g i ữ lúc đầu ký ức nếu như địch nhân cũng có thể mang theo ký ức khởi động lại tình cảnh của hắn mười phần nguy hiểm nhưng suy nghĩ cẩn thận kỳ tu lại hủy bỏ chính mình phỏng đoán nếu như tả nghĩa ký ức có thể giữ lại hắn tất nhiên sẽ biết được thần ấ n sẽ ở hàn v â n sau khi chết mất đi nhất định sẽ sớm bố cục ảnh hưởng tình thế phát triển nhưng đầu này dây thời gian mở ra về sau hắn l ấ y ly đàm thân phận nhẹ nhõm rời sân cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn bao quát bên trên một đầu hạ canh trúc dây thời gian cũng là như thế vậy có phải nói chỉ có thần di tiểu đội thành viên mới có khởi động lại thời gian sau giữ lại ký ức năng lực hắn từng nghe an an giảng thuật qua thần di tiểu đội mỗi cái thành viên đều là cực kỳ tồn tại đặc thù bọn hắn tại thu hoạch được chuyển thừa lực lượng một khắc kia trở đi liền có thể đã có được không thể địch nổi lực lượng không cần thông qua phức tạp tấn thăng đường đi đến để thăng thực lực có phải là phần này đặc thù để thần di tiểu đội thành viên có thể tại thời gian khởi động lại hạ giữ lại ký ức đáp án của vấn đề này hắn tạm thời không thể nào biết được chỉ có chờ an an triệu tập cái khác thần di tiểu đội thành viên về sau mới có thể đạt được đáp án an tỷ ngươi nói mơ tới ta chết đi đúng lúc này du hồng lên tiếng đã cắt đ ứ t kỷ tu suy tư ngầm đầu nhìn lại an an hướng du hồng thở dài gật đầu đ ú n g trong mộng ngươi đang ở đây trong phòng bị ám sát chết nhưng thẳng rồi thân thể cũng không hoàn chỉnh nghe t h ế lời nói du hồng biểu lộ phát sinh rõ ràng biến hóa vô ý thức bay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa lý đàm giống nhau lời nói hắn đã từng tại trong miệng lý đàm nghe nói lại liên tưởng đến an an hô đối phương đàm cũng hỏi thăm đối phương là không mang đến điểm tâm tựa hồ hai người trước đó liền nhận biết a tỷ xem ra đó không phải là n g hở an an nghiêng đầu nhìn về phía du hồng trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc ngươi không phải không chết sao ta là không chết được rồi vẫn là chờ ngươi triệt để thanh tỉnh lại cùng ngươi thương nghị việc này nếu không không có cách nào cùng ngươi bình thường giao lưu nhìn qua một mặt khờ phê bộ dáng an an du hồng hơi có vẻ nhức đầu thở dài nhưng cũng chính là an an nói lời nói này để hắn đối với kỳ tu nhiều hơn mấy phần tín nhiệm ngay kế tiếp đang ngủ gà ngủ gật an an bỗng nhiên mở mắt ra đáy mắt xương trắng nhanh chóng rút đi ánh mắt trở nên sạch sẽ sáng tỏ hồi tưởng lại ngày hôm qua giao lưu an an nhũ mày lâm vào trầm tư qua hồi lâu an an ngẩm đầu nhìn về phía dựa vào bên giường ngủ kỳ tu vỗ nhẹ bàn tay đúng thanh thúy tiếng bạt thai đem kỳ tu cùng du hồng từ trong ngủ mê bừng tỉnh nấu một đêm thủy trung không đợi được an an thanh tỉnh kỳ tu mở ra vằn v ệ n tia máu đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường an an ý thức được thông minh an an rốt cuộc đỉnh hào online an tỷ ngươi đã tỉnh du hồng lúc này đứng lên nói nói cho ta biết trước hôm nay là số mấy đối mặt hỏi thăm du hồng từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn lịch này g ngày chín tháng một nghe du hồng trả lời an an trầm mặc sau một lúc lâu tiếp tục dò hỏi ngươi tới có phải hay không muốn nói cho ta để cho ta thay ngươi bảo hộ gia hỏa này một đoạn thời gian nói xong an an đưa tay chỉ hướng đứng ở một bên kỳ tu an tỷ ngươi có phải hay không vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại ta bảo vệ hắn làm cái gì ta là có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi có liên quan tới hắn À, đã làm tốt chuẩn bị tâm tư an an nghe thế lời nói cũng có c h ú t mộng nội dung cốt truyện tự hồ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm cho nên ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì đối mặt hỏi thăm du hồng đầu tiên là nhìn thoáng qua kỳ tu sau đó từ trong túi móc ra tờ giấy đem phía trên nếp bốn bớt lên sau đưa đến an an trong tay ra hỏa này nói hắn từ tương lai xuyên qua mà đến hắn nói cho ta biết nói đến đây du hồng dừng lại một hồi khi sâu một hơi tiếp tục nói hắn nói cho ta biết tà nghĩa đại thần sứ phản bội ngu kinh tín ngưỡng cùng họa loạn thế lực có cấu kết mục đích là đoạt quyền trở thành thần sứ đại tế ti chấp trưởng ngu kinh quốc tiếp nhận tờ giấy an an nhìn lướt qua trên tờ giấy ghi chép tiên đoán sự kiện quay đầu nhìn về kỳ tu trong mắt khó nén hiếu kỳ xem ra xác thực không phải là m g ộ n g người giống như ta đều tao nộ thời gian chạy ngược sự kiện đối mặt hỏi thăm kỳ tu cũng không có ý định giấu giếm cái gì chỉ cần bị giết đoạt xá cùng sau khi chết khởi động lại hai cái này bí mật lớn nhất không bại lộ giữ lại ký ức bí mật dù cho bị an an biết được cũng không có cái gì ảnh hưởng nghĩ tới đây hắn gật đầu thừa nhận nói an tỉ, chấp pháp bộ không nghĩ tới gặp lại lần nữa lại là ở chỗ này nghe t h ế lời nói an an triệt để khẳng định phán đoán của mình nhưng lập tức mới nghi hoặc hiện hiện trong lòng nàng không hiểu thời gian là gì lại đột nhiên c h ạ y ngược đến cùng xảy ra chuyện gì nàng tại lúc này nhìn do hỏi kỳ tu trí nhớ của ta có chút mơ hồ chỉ là nhớ kỹ ta tiến về phía trước n g ư kinh giáo hội tổng bộ trên xe đông nhiên cảm giác được ngươi gặp nguy hiểm đang chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện liền đã mất đi ý thức sau đó liền trở về nguyên điểm cho tới bây giờ mới hoàn toàn tỉnh lại cho nên lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì tinh quan thành khu a chấp pháp phó quản lý hạ canh trúc tại sau khi ngươi đi để cái k i a gọi ngươi an b à bà khuôn mặt tươi cười sát thủ giết ta cho nên ta có thể khẳng định hạ canh trúc chính là hát động tổ chức xếp vào tại chấp pháp bộ một cây nhan tuyến n g h e đến đó an an đã hiểu kỳ tu muốn biểu đạt ý tứ hạ canh trúc cùng khuôn mặt tươi cười sát thủ sở dĩ có thể giết lý đàm chết là bởi vì nàng bị ngu kinh giáo hội chi đi lúc ấy b ổ i hắn đi người chính là ngu kinh giáo hội tả nghĩa đại thần sứ cho nên lý đàm hoài nghi tả nghĩa đại thần sứ có thể cùng hát động tổ chức có hợp tác phản bội ngu kinh tín ngưỡng nghĩ tới đây an an lắc đầu nói tả nghĩa theo lý thuyết sẽ không phản bội ngu kinh quốc mới là ta cùng với hắn có quá nhiều lần tiếp xúc trong mắt ta hắn đối, với nếu k i như tín n g ỡ n ta nói ta từng chính thay ngay được hạ canh trúc cùng tả nghĩa đại thần sứ có điện thoại liên lạc đâu ta còn biết trong biệt thự của hạ canh trúc có một cái mật đạo trong mật đạo có một gian phòng tối bên trong thì có hắn quản lý sát thủ danh sách tin tức an an nghe nói lâm vào chấm tư Tựa hồ đối với cái kết luận này vẫn cái tin. lại còn có chút khó có thể tin. Ngược kết khó thể luận là này mặt ộ cuộc t Tu, rốt ta toàn trước bên Hồng nhìn ngươi nói hoàn nghe không ngươi này Du hiếu quay đầu hiểu, hơi phía gì, g có các cái các lúc vẻ về kỷ, Kỳ sao là làm p qua. Đối m ặ hỏi thăm kỳ tu tổ chức ngôn ngữ sau giảng thuật lên bên trên một đầu dây thời gian kinh lịch nghe xong được hắn giảng thuật du hồng biểu lộ có vẻ hơi cổ quái ta liền buồn bực rồi ngươi mới vừa nói cái kia hai cái tình báo đều là từ nơi nào được đấy mặc dù hạ c a n h trúc biết ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nói với ngươi trong lời nói khả năng lộ ra một chút tin tức nhưng cũng không thể ngay cả trong nhà mật thất bên trong có cái gì đều tiết lộ cho ngươi đi còn có chẳng lẽ hạ canh trúc tại trước khi ngươi chết ở ngay trước mặt ngươi cùng tả đại thần sứ đánh một trận điện thoại nói chuyện phiếm nội dung minh sát chỉ hướng sau lưng của hạ canh trúc là tả nghĩa đại thần sứ tại sai sự mới đưa đến ngươi hoài nghi đây hết thệ phía sau màn hấp thụ là tả đại thần sứ không sai hắn chính là ở ngay trước mặt ta nói vậy hắn lời nói cũng thật nhiều đơn giản đem bí mật của mình nói không giữ lại chút nào cho ngươi n g h e bởi vì ta hẳn phải chết không nghi ngờ người chết biết lại nhiều thì có ích lời gì kỳ tu có thể nghe được du hồng nói lời nói này thời điểm trong lời nói lộ ra hoài nghi cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn nói lời nguyên nhân rất đơn giản lý do của hắn nhìn quả thật có chút không hợp lý hạ canh trúc làm sao lại khi hắn trước khi chết lộ ra cho hắn nhiều như vậy bí mật nhưng ngoại trừ nói như vậy kỳ tu tìm không thấy một cái càng hợp lý phương thức tiến hành giải thích sau khi chết đoạt xá cùng sau khi chết thời gian khởi động lại là trên thân hắn bí mật lớn nhất hai cái này bí mật tự nhiên không thể tiết lộ cho du hồng cùng an an miễn cho xuất hiện không thể khống tình huống phát sinh Lúc lên lưu, cắt trước này An An lên tiếng đã cắt đứt bọn họ giao lưu. dạng này, giao ta đứt thử triệu đã họ dù là hắn là đ ờ i tiếp theo n g u kinh đại thần sứ tốt nhất người thừa kế đã hắn dám cùng họa loạn thế lực hợp tác chúng ta làm sao có thể đem n g u kinh quốc tương lai giao cho hắn nghe được ca nan cam đoan kỳ tu biết mình kế hoạch thành công tiếp xuống chỉ cần triệu tập thần di tiểu đội tất cả thành viên phối hợp thần di tiểu đội đối với hạ canh trúc cùng nó phía sau tả nghĩa triển khai điều tra hết thể tự sẽ tra ra manh mối đến lúc đó thần di tiểu đội hoàn thành thủ h ộ n g u kinh quốc sứ mệnh giải quyết tả nghĩa cái này cắm dễ tại ngô kinh quốc tầng cao nhất t h i họa mà mình cũng có thể thoát khỏi vĩnh viễn tử vong luân hồi thu hoạch được cả hai cùng có lợi nhưng tình thế phát triển sẽ hay không hướng phía chính mình cố định phương hướng tiến lên tạm thời vẫn là ẩn số trước mắt quan trọng nhất là tập trung lực lượng an tỷ triệu tập thần di tiểu đội thành viên đi kỳ tu lúc này nhìn về phía an an gật đầu nói triệu tập thần di tiểu đội thành viên có chút phiền phức ta thử tìm xem bọn hắn hiện tại ở đâu nói xong an an xuống giường đi vào trước lò lửa đưa tay từ c h e kín cho bụi trong lò lửa rút ra một cái kim loại đen h u ộ c mở h ố c ra bên trong trưng bày một khối xanh ngọc vật liệu gỗ an an cũng không quay đầu lại hướng phía dựa vào tại bên cạnh lò lửa màu xanh chiến truy ngắp chiến truy mặt ngoài sáng lên rõ ràng màu xanh linh văn tự động lơ lửng sau kích xạ đến an an trong tay nắm chặt chiến truy đồng thời an an đem xanh ngọc vật liệu gỗ ném vào hỏa lô sau đó đẻ xuống trên lò lửa điêu khắc ngu kinh văn cái nút lập tức hỏa lô chấn động khảm n ạ m tại hỏa lô hai bên màu xanh tinh thạch theo thứ tự thắp sáng lò lửa nội bộ tùy theo dâng lên một s ợ i ngọn lửa đang cùng xanh ngọn lửa đang cùng xanh ngọn lửa đang cùng xanh ngọn lửa tiếp xúc sau leo lên ở phía trên kịch liệt thiêu đốt an an an an an mà là tại khoảng cách hỏa lô khoảng nửa mét khoảng cách lơ lửng giống như là đâm vào không hình tượng không khí bên trên đông tựa như cọc gỗ va chạm trùng lớn hỏa lô phát ra ngột ngạt mạnh mẽ tiếng vang màu xanh chiến truy mặt ngoài dâng trào năng lượng màu xanh lam sương mù liên tục không ngừng rót vào trong lò lửa nội bộ leo lên tại xanh ngọc vật liệu gỗ bên trên hỏa diễm đang cùng màu xanh năng lực sương mù tiếp xúc về sau thể tích trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi cháy lưng n ự c đông chú ý t h ứ hai thứ ba truy an an trong tay chiến truy không ngừng cách không gõ hỏa lô hướng vào phía trong bộ rót vào năng lượng bên trong tiêu đốt hỏa diễm cũng theo đó l nhưng đứng ở phụ cận kỳ tu cũng không cảm giác được có sóng nhiệt đánh tới đang thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ không có nhiệt độ khi làm màu đỏ hỏa diễm dần dần biến thành trong xuất sắc an an tại lúc này thu tay lại phất tay màu xanh chiến truy hóa thành một đạo ân ký khắc ở nàng phải cánh tay chỗ ngần đầu nhìn về phía cháy rừng hực hỏa lô an an bắt đầu chờ đợi làm cái gì vậy một bên du hồng tại lúc này hiếu kỳ dò hỏi đây là l ử a dẫn ta có thể thông qua cái này đoàn hỏa diễm thiêu đốt cảm giác cái khắc thần di tiểu đội thành viên vị trí chờ đợi quá trình có chút dài dang dặc trong lọ lửa biến thành trong xuất sắc hỏa diễm đang không ngừng thiêu nhìn thấy màu tím an an gật đầu nói tìm tới một cái nhìn nhan sắc hẳn là tiểu dực tiểu dực an tỷ ngươi nói là chính là thần di tiểu đội số bốn nhạc dực sao không sai chính là hắn nói xong an an đưa tay hướng phía trước vạch một cái lập tức trong lò lửa thiêu đốt ngọn lửa màu tím thoát ly xanh ngọc vật liệu gỗ bay tới tay phải của nàng trong lòng lơ lửng phất tay đ ẩ y hỏa d i ễ m quyết tán hình thành một đạo bị ngọn lửa bao bọc mặt tính trong mặt gương hiện hiện biển lớn màu xanh lam cùng màu trắng bãi cát thậm chí có thể nghe được hải âu tiếng têu to từ trong tấm hình chuyển đến xuất hiện ở lúc này tiến lên di động xuyên qua một t hiện ra tại hỏa diễm trong tấm hình chính là sốc xếp gian phòng trên sàn nhà khắp nơi là lon bia sắc không một cái có tóc màu tím thiếu niên tuấn m ị chính xa suốt tinh thần nằm trên ghe salon ánh mắt hơi có vẻ tuyệt vọng nhìn về phía trước trên tv hình tượng tiểu dực có thể nghe được hay không ta nói chuyện an an nhìn q u a hỏa diễm hình thành mặt kính la lên ai chợt nghe thanh âm thiếu niên tóc tím xa suốt tinh thần biểu lộ trong nháy mắt trở nên tinh thần sau đó tựa hồn là ý thức được cái gì h i ế u kỳ d o hỏi an tỷ là ngươi sao là ta tiểu tử ngươi tại bờ biển làm cái gì nghị phép nói m xong thiếu t niên tóc tím đưa tay chỉ hướng trước sofa ngay ngắn tại phát ra tv ta mãi mới chờ đến lúc đến kịch truyền hình bắt cóc dây thời gian kết cục kết quả lại cho ta nhảy trở về tập một mở đầu đây không phải lần đầu tiên ô ô ta quá thẳng rồi ngươi mau tới cứu ta ta chạy trốn tới cái nào cuối cùng đều sẽ trở lại nhà này trong phòng không ra được nha kỳ tu an an du hồng còn có một canh buổi sáng các minh đệ cầu nguyện phiếu nha thấu chương s o n g chương năm mươi lăm thần di truyền thừa nhìn qua đang tại hình tượng đầu kia kêu g ê n thiếu niên tóc tím kỳ tu khẳng định chính mình phỏng đoán quả nhiên từng cái thần di tiểu đội thành viên tại sau khi hắn chết thời gian đang dậy sắt mang theo ký ức về tới nguyên điểm cũng chính là hàn vân gọi hắn đến cái thế giới này thời gian tiết điểm an an tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại đi ngủ không phân rõ hiện thực cùng mộ cảnh cho nên cũng không hiểu biết thời gian trọng khải bao nhiêu lần nhưng cái này tên là nhạc dực gia hỏa không giống nhau hắn có thể rất rõ ràng phân biệt đã đến giờ ngọn nguồn bị trọng khải bao nhiêu lần trong miệng hắn giải nhất một lần chỉ chính là hắn l ấ y ly đàm thân phận sống ba mươi bảy ngày an tỉ ngươi có đang nghe sao thiếu niên tóc tím gào đến một nửa đ ỗ n g nhiên tỉnh táo ánh mắt chuyển hướng an an đứng yên vị trí ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy an an nghe đâu ta giống như ngươi cũng tao ngộ thời gian chạy ngược thiếu niên tóc tím hít sâu một hơi thân thể ngựa ra sau dùng khoa trương thân thể động tác biểu đạt chính mình nội tâm chân kinh chẳng lẽ ta cũng phải cùng ngươi lão niên ngây người biết nói chuyện liền nói nhiều chút đã thật lâu không đánh ngươi rồi đúng không sai rồi ta nói xin lỗi a n tỉ ngươi tìm ta chắc hẳn cũng là vì chuyện này à? không hoàn toàn là ta rất nhanh lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say ngươi thay ta liên hệ thần di tiểu đội thành viên khác chúng ta có thể muốn có một lần tập hợp hành động tập hợp hành động thiếu niên tóc tím biểu lộ trở nên càng thêm khoa trường a tỉ đợi ta đều không tham dự qua tập thể hành động tình thế nghiêm trọng đến thế sao trước triệu tập thành viên bọn người viên đến đông đủ sau lại giải thích với các ngươi đúng lưu lại một cái có thể nghĩ đến mã số của ngươi tại ta ngủ say trong lúc đó bọn hắn sẽ thay thế ta liên hệ ngươi nói xong an an đưa tay chỉ hướng đứng ở phía sau kỳ tu cùng du hồng được ý thức được tình thế tính nghiêm trọng thiếu niên tóc tím thu hồi sốc n ổ i biểu lộ trịnh trọng gật đầu h ắ n tại lúc này hướng trước người một chỉ trong không khí hiện hiện n h à n n h ạ t màu tím ân ký nhanh chóng tụ hợp thành một chuỗi số lượng đây là ta gần nhất sử dụng dãy số tùy thời có thể liên hệ ta kỳ tu thấy thế lúc này đem chuỗi chữ số này dãy số lưu vào trí nhớ ở trong lòng đợi an an c ú t máy lửa c á n h kết nối ba người ngồi ở trong phòng bắt đầu thảo luận b ư ớ c kế tiếp hành động kỳ tu dẫn đầu biểu đạt ý nghĩ của mình biểu thị có hay không có thể tại triển khai điều tra trước trước thử liên hệ thần sứ đại tế ti nếu như có thể cùng hắn thành lập liên hệ đến lúc đó minh s á t tả nghĩa phản b ộ i liền có thể rất dễ dàng áp chế tả nghĩa dù sao thần sứ đại tế ti mới là ngu kinh quốc chân chính cao nhất người cầm quyền nghe ý nghĩ của hắn an an lắc đầu thần thụ tại trong thần miếu bế quan đã lâu ngoại trừ tả nghĩa những người khác tiếp xúc không đến hắn muốn thông qua thần thụ chế tài tả nghĩa không thực tế chúng ta vẫn phải là từ hạ canh trúc xuất phát điều tra nếu như xác định tả nghiện phản bội trực tiếp giết chết là được ta sẽ cùng thần thụ giải thích nguyên nhân ta rất hiếu kỳ đại tế ti những năm này bế quan đến cùng đang làm cái gì không rõ ràng có thể cùng tường cao có quan hệ ta một lần cuối cùng gặp hắn đại khái là tại mười năm trước khi đó hắn đang nghiên cứu tường cao biểu thị cái này bức tường cao rất có thể là vì ngăn cản thiên thai mà kiến tạo cụ thể kiến tạo thời gian có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngu kinh quốc thành lập trước đó nghe được tường cao kỳ tu lập tức nghĩ tới trên mạng đối với tường cao thế giới bên ngoài các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận nhưng ngu kinh giáo hội từ đầu đến cuối không có để ý tới dân chúng nghị luận cũng chưa từng mở ra thông hướng tường cao ngoại thế giới con đường thậm chí tại thông hướng tường cao trên đường sắp đặt đại lượng phòng thủ cửa ải phòng ngừa dân chúng tiến về phía trước hãn ngược lại là nghe du hồng giới thiệu sơ lược quá cao bên ngoài tường thế giới biểu thị nơi đó tồn tại có thể ô nhiễm tinh thần kinh khủng tồn tại dù cho chỉ là biết được sự hiện hữu của bọn nó cũng sẽ bị tinh thần ô nhiễm biến thành phía ngoài sinh vật thẩm thấu tiến tường cao nội thế giới trợ lực nhưng du hồng với bên ngoài thế giới cũng chỉ là nghe nói hiển nhiên cũng chưa từng tiến về phía trước qua nghĩ tới đây kỳ tu lúc này hiếu kỳ dò hỏi ngươi đi quá cao bên ngoài tường thế giới sao ta không đi qua chúng ta thần di tiểu đội chức trách là thủ hậu ngô kinh quốc thế giới bên ngoài chỉ cần không ý hiếp được ngô kinh quốc ta mới không thèm để ý ngươi sẽ không hiếu kỳ sao đương nhiên đã từng hiếu kỳ qua nhưng ta đưa ra ý nghĩ này sau bị tiền nhiệm đại tế thi c ự t u y ệ t hắn biểu thị thần di tiểu đội mỗi cái thành viên là ngô kinh quốc căn cơ tuyệt đối không cho phép tiến về phía trước ngoài tường thế giới mạo hiểm ngươi lần trước không phải nói với ta thần di tiểu đội thành viên đều là độc lập tồn tại không cần tuân thủ bất luận cái gì quy định cũng không cần nghe bất luận người nào mệnh lệnh chỉ có ngô kinh thần mới có tư cách chỉ huy các ngươi đây không phải mệnh lệnh của hắn mà là đề nghị của hắn ta có thể không nghe nhưng hắn nói rất có lý cho nên ta tôn trọng quyết định của hắn vạn nhất ra ngoài thật sự không về được làm sao bây giờ ba hào truyền thừa coi như triệt để bị mất lại nói hát tỉ các ngươi thần di tiểu đội truyền thừa rốt cuộc là như thế nào tiến hành truyền thừa của ngươi lại sẽ do ai đến kế thừa trở thành kế tiếp thần di tiểu đội ba hào thành viên đối mặt kỳ tu hiếu kỳ bảo bảo luân phiên hỏi thăm an an nhẫn mãi tính tình giải thích nói thần di tiểu đội mỗi cái thành viên sau khi chết sẽ bị mang đến thánh đ ồ địa cung tầng dưới chốt nhất tiến hành phong tấn tại trong lúc này thân thể của chúng ta sẽ bị rót vào mới ngu kinh thần lực lượng sau đó người thừa kế mới sẽ ở trong thân thể của chúng ta t h ứ c tỉnh nhưng lúc đó chúng ta sẽ mất đi tất cả ký ức trở thành một cái hoàn toàn mới chính mình sau đó từ địa cung d ư ớ i nhất t ầ n g thần di thủ hộ giả nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành dạy bảo chúng ta như thế nào thực hiện thần di chiến sĩ chức trách n g h e a n an giải thích trong đầu kỳ tu đầu tiên hiện hiện đúng là điện thoại phỏ mãn bờ d ò n thay đổi tin cùng linh bộ kiện sau đó biến thành một máy mới tinh điện thoại có thể khẳng định chính là An kỳ tu hiếu kỳ dò hỏi thần di tiểu đội xây dựng ở ngô kinh lập quốc trước đó đến nay từng có hai lần thay đổi ta là đời thứ ba mỗi cái thần di tiểu đội chiến sĩ tuổi thọ cũng không giống nhau chúng ta mạch này tuổi thọ đại khái tại hai trăm năm mươi năm tà hữu thời gian cụ thể sẽ có nhất định sai lầm theo ta được biết sống lâu nhất hẳn là lôi diêm nhất mạch kia lôi diêm là đời thứ hai người thừa kế nhưng hắn tuổi tác lại còn nhỏ hơn ta an an đang m u ố n tiếp tục nói chuyện đ á y mắt lại hiện hiện sưng ơ trắng vẻ mặt nghiêm túc dần dần x i n h ốc ngu xuẩn lần nữa chiếm lấy trí tuệ cao điểm liên quan tới như thế nào điều tra thương thảo tại lúc này nên đón kết thúc kỳ tu nhìn thẳng du hồng một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ vào lúc ban đêm kỳ tu cùng an an theo du hồng đi tới đến hắn nơi ở huyện nha biệt thự số ba đây là thánh đồ tổ cung cấp cho du hồng nhà ở nội bộ sửa sang không thể so với hạ canh trúc nhà ở kém thậm chí diện tích còn muốn lớn hơn không ít tiếp đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi thần di tiểu đội số bốn nhạc d ư ợ c triệu tập thần di tiểu đội thành viên liền có thể triển khai hành động 11 giờ đêm. Kỳ tu nằm ở trên giường mạng ngủ. giường khoáng, ngang công Hồng ánh trăng ngồi ở bàn công một người uống rời đi đi nhờ đêm, trên nằm Cảm cầm một một Kỳ khó khát Tu trọc, chút thấy tủ thấy chuẩn qua Du chăn nước hắn lạnh bình nước bàn nhìn ánh bàn ở ở rượ có lúc, bị vào có chút không nguyện ý tin tưởng sự tình đang tại phát sinh ta có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất lực đang khi nói chuyện du hồng đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch đưa tay từ dưới đất trong giương lấy ra một bình dùng ngón tay trỏ đẩy ra nắp bình n g ư ờ i tự hồ rất tôn trọng tả nghĩa đại thần sứ hồi tưởng lại hai ngày này tiếp xúc kỳ tu hỏi nghi hoặc trong lòng đối mặt hỏi thăm du hồng lần nữa uống một hớp về sau cũng không quay đầu lại mở miệng nói ta lựa chọn gia nhập thánh độ tổ chính là vì đi theo bước tiến của hắn xem ra hắn là một cái rất có nhân cách mị lực người ở trên hắn vị trở thành đại thần sứ trước đối mặt dị tộc khiêu khích n g u kinh quốc thủy t r u n g chọn lựa là nhường nhịn chính sách bởi vì n g u kinh quốc cao tầng biết được n g u kinh cùng dị tộc ở giữa thực lực tổng hợp t r ê n lệch nhưng ở trên hắn vị về sau hết thẻ cũng thay đổi hắn đem nhường nhịn coi là xì n ụ c h o rằng n g u kinh nhất định phải đánh một trận đủ để xoay người thắng lợi cầm dù là cần vì thế nỗ lực to lớn đại giới dùng cái này chấn nhiếp dị tộc để bọn hắn biết được n g u kinh cũng có danh giới cuối cùng tuyệt không phải dị tộc nhưng tùy ý chà đạp ta rõ ràng nhớ kỹ này đó đối mặt nhiều chức cao tầng phản đối tả nghĩa đang đọc diễn văn trên g hắn nói ta biết trận chiến này nếu như thất bại ta chắc chắn bị đình tại lịch sử s ỉ nhục trụ bên trên nhưng ta vẫn còn muốn nói cho các ngươi biết thỏa hiệp vĩnh viễn không chiếm được căn bình dị tộc không ngừng cấp đoạt sẽ chỉ làm ngu kinh trở thành trong mắt c h u n g c ó thể tùy ý ư ớ c hiếp nhỏ yếu muốn tài nguyên lúc liền đến cấp đoạt cuối cùng đang không ngừng mất máu bên trong đi hướng suy bại ta chính là phải dùng trận chiến này đánh ra ta ngu kinh uy p h o n g dùng thắng lợi c h ấ n nhiếp hải ngoại dị tộc ta ngu kinh uy nghiêm tuyệt không lại cho phép dị tộc xâm phạm trước kia cục diện nhất định phải toàn diện thay đổi lần này cả nước động viên diễn thuyết cuối cùng t ạ đại thần sứ nói hắn nói các ngươi có lẽ đều quên trên sử sách ghi lại n g u kinh thời đại huy hoàng nhưng ta thủy trung đều nhớ hôm nay ta đứng ở chỗ này nhận lên lịch sử cho ta sứ mệnh các ngươi không dám đánh ta dám mỗi người đều có t h à bỏ tính mạng mà không nguyện ý bỏ qua đồ vật ta suốt đời s ợ cầu chính là muốn để n g u kinh văn minh tiếp tục kéo dài tiếp lần này cả nước động viên diễn thuyết sau khi kết thúc ta n g u kinh quốc nên đón vụ hải chiến dịch thắng lợi để ba cái liên hợp lại dị tộc thế lực phách lối khí d i ễ n bị triệt để áp chế mặc dù trận chiến này chúng ta bỏ ra thảm trọng đại giới nhưng cũng đã nhận được năm mươi năm sống yên ổn hải ngoại vực đã không còn đại quy mô cướp bóc ngô kinh đội thuyền sự kiện phát sinh. t r o nghe mắt ta, ắ n n thủy h c u lời nói này kỳ tu trầm mặc có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tả nghĩa lớn, đại, đại thần sứ vị trí này tả nghĩa năng lực không thể nghi ngờ nhưng tả nghĩa phản bội cùng tác động tổ chức cấu kết là hắn tận mắt nhìn thấy chuyện này không được theo giúp ta uống chút Du dưới dùng dụ rượu, sau truyền rượu, tu uống Hồng bình bình hướng hắn nhận bình thay đổi. Người khác có thể sẽ tại lợi ích dụ hoặc hạ cải biến, nhưng ta đại thần không. ngón nắp đạn. ngụm, người Người biến, đưa đất đẩy đổi. đại tay ra từ một Tiếp một tại ta lấy cái lợi cải cầm có là sẽ sẽ sứ sẽ kỳ vì sao ta và ngươi nói qua hắn là thần sứ đại tế ti khâm điểm đợi tiếp theo đại tế ti vị trí người thừa kế hắn cũng là hiện tại ngu kinh quốc thực tế cao nhất người cầm quyền không cần vì bất luận cái gì lợi ích bán ngu kinh hắn muốn cái gì đều có thể có được ta càng tin tưởng tận mắt nhìn thấy du hồng không có nói tiếp đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch sau mới mở một bình nhỏ uống một hớp ngựa ra sau nhìn treo ở không t r u n g t r ă n g sáng h ọ a loạn thế lực nguồn ô nhiễm ảnh giới uy hiếp i a ngu kinh quốc tương lai không biết ở nơi nào chúng ta đều là tiểu nhân vật bảo vệ tốt trước mắt một mẫu ba phần đất là được tương lai thứ này quá xa xôi làm gì quá mức để ý kỷ tu theo bản năng khuyên ta không giống ngươi tại ta gia nhập thánh đ ồ tổ một ngày kia trở đi liền quyết định kính dân sinh mệnh vì ngu kinh tương lai mà chiến tuyên đọc lời thề không phải qua loa nó rơi ở trong lòng ta nói xong du hồng chỉ trì trái tim của mình sau đó đứng người lên giang hai tay ra ngóng nhìn bầu trời ngưỡng vọng ngôi sao đọc lên một đoạn thánh đ ồ lời thể lấy vô tận ngôi sao làm chứng lấy lưu chuyển thời gian vì thể thiêu đốt chính mình thủ hậu ngu kinh vinh quang này thể vinh trí không đổi nói xong du hồng làm một cái thánh đ ồ lễ đem tay phải nắm tay sau thả trong lồng ngực vị trí nhìn qua thẳng đứng yên du hồng kỳ tu đông nhiên có một chút xúc động tại trên thân du hồng hắn nhìn đã đến một cái lòng mang trí lớn lại bất lực cải biến hiện trạng tiểu nhân vật nội tâm chờ đợi cùng sợ hãi có ít người là thời đại thủy triều thủy tùng nhưng có như vậy một nhóm người hắn là thời đại thôi động cùng người sáng tạo đem thời đại hướng chính mình mong đợi phương hướng thôi động du hồng chính là cái trước. lần nữa ngồi xuống du hồng cầm rượu lên b ì n h uống một miệng lớn mục tiêu của ta thủy t r u n g minh sát nhưng ta không phân rõ tiến lên phương hướng cho nên ta cũng cần một cái dẫn đường lãnh tụ trong mắt ta tả đại thần sứ thủy t r u n g đều đóng vai dạng này một vai hắn chỉ dẫn chúng ta thánh đ ồ tổ thành viên vượt mọi trông gai tiến lên khai thác ngu kinh văn minh tiến lên phương hướng nói đến đây du hồng n g ẩ n g đầu lên trong mắt hiện hiện điểm điểm lệ quang cười nói ha ha ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng lần này k ỳ tu không nói gì thêm hắn có thể lý giải du hồng nội tâm đối với chân tướng kháng cự t à nghĩa đối với du hồng mà nói là lãnh tụ tinh thần hình tượng của hắn sụp đổ sẽ chỉ làm du hồng trở nên mê man triệt để mất đi phương hướng nếu quả như thật là hắn ta hy vọng là bí mật sử quyết đối ngoại tuyên bố bởi vì chết bệnh đi cái này ta không cách nào quyết định đến lúc đó cùng an an các loại thần di tiểu đội thành viên thương lượng đi ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý ngươi ý nghĩ dù sao ngu kinh quốc bên trong có rất nhiều giống như n g ư ờ i coi tả nghĩa như lãnh tụ tinh thần chiến sĩ nói chuyện thiếm ở bên trong sắc trời d ầ n sáng mặc dù có qua nhiều lần tiếp xúc nhưng đây là kỳ tu lần thứ nhất xâm nhập hiểu rõ du hồng người này cùng hắn chỗ kiên định bảo vệ đồ vật đối với hắn ấn tượng cũng có chỗ chuyển biến đem uống say du hồng đỡ trở về phòng kỳ tu cũng trở về đến gian phòng chìm vào giấc ngủ giữa trưa kỳ tu tỉnh lại sau khi rời giường cảm thấy bụng đói kêu vang hắn từ trong tủ lạnh lấy ra nhanh hộp cơm cơm tại phòng bếp l ò v ì bạ dị gạ nóng sau giải quyết cơm trưa đang muốn đi nhìn một cái an an ngủ với du hồng tỉnh không lúc này chợt nghe sau lưng có hồ quang điện tiếng nổ tung vang quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo hồ quang điện hội tụ mà thành hình cầu thiệm điện lơ lửng ở phòng khách trước máy truyền hình vương khi làm hồ quang điện tắn đi thân ảnh quen thuộc rơi xuống đ người đến đúng vậy thần di tiểu đội một hào thành viên. cũng là trước đó kéo hắn nhập là t đó kéo sáu chương chương An An, người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn ăn vừa điểm thức ăn ngoài nhưng trên thực tế chỉ có nhạc dực cùng mơ hồ an an tại ăn những người còn lại đều tại nghe kỳ tu giảng thuật bên trên một đầu dây thời gian điều tra phát hiện ngoại trừ không có đem sau khi tự mình chết thời gian liền sẽ khởi động lại cùng linh hồn chuyện di chuyện này nói rõ kỳ tu đem tự mình phát hiện tình huống kỹ càng giảng thuật thông qua lôi diêm miêu tả hắn biết được thần di tiểu đội thành viên tổng cộng có bảy cái theo thứ tự là số một lôi diêm số hai đ h tiên số ba an an số bốn nhạc dực số năm t ắ t độ số sáu đại hành số bảy ô mặc nhưng lần này nhạc dực chỉ nghĩ đến lôi diêm đại hành cùng đệ tiên lúc này đại hành đang tại trên đường chạy tới hai người khác đều đi đến ngô kinh quốc bên ngoài hải vực một tòa tài nguyên hòn đảo h ứng đối dị t ộ c quy hiếp tạm thời còn không cách nào đ ạ tới t n g h e xong hắn giảng thuật lôi diêm trước tiên mở miệng nói ta mặc dù không tin t ạ nghĩa sẽ phản bội ngô kinh nhưng đã ngươi chính thai nghe được hạ canh trúc trò chuyện với t ạ nghĩa hát động tổ chức sự t ì n h vậy thì có tất yếu điều tra một phen nói xong lôi diêm quay đầu nhìn về phía đang tại thủy trung trầm mặc tóc đỏ thiếu niên định tiên của ngươi tiềm hành năng lực là chúng ta bên trong mạnh nhất mấy ngày kế tiếp ngươi đi theo dõi hạ canh trúc điều tra hắn là không cùng hát động tổ chức có liên hệ bao quát hắn mỗi lần trò chuyện ngươi đều ghi lại h Các đỏ lôi diêm, di di Lô diêm gật đầu tại định thiên cho ra đáp án trước chúng ta đi một chuyến bắc cảnh thành nhìn một cái tòa kia di tích bên trong đến cùng có cái gì để hát động tổ chức như thế bảo hộ không có tọa độ cụ thể muốn tìm được tòa kia di tích có thể muốn phí không ít thời gian kỳ tu nhắc nhở chúng ta có nhiều thời gian không kém cái này nhất thời lại thêm đại hành có cảm giác mặt đất năng lực tìm tới tòa d hắn, hắn, hắn, hắn cũng không h tin tả nghĩa có năng lực tại lôi diêm nhóm người đa trọng bảo vệ dưới xử lý hắn nghĩ tới đây hắn gật đầu đáp ứng nói tuất ta cũng muốn đi chỗ đó tòa di tích bên trong nhìn một cái vậy liền quyết định như vậy các loại đại hành đã đến chúng ta liền xuất phát vào lúc ban đêm đang tại ăn cơm chiều kỷ tu chợt nghe nhạc rực phát ra tiếng hoan hô ù ta đại hành huynh đệ tới quay đầu nhìn lại mặt đất nâng lên một cái màu vàng đống đất và m è o ở giữa ngưng tụ thành hình người đến bóng ráng có một đầu màu nâu tóc mềm mại lại tự nhiên q u a n xoắn đáy mắt có thể nhìn thấy một vòng màu nâu ánh sáng nhạt làn da là khỏe mạnh màu lúa mì nổi bật hắn hàm răng t r ắ n l o ã n trên mặt tràn đầy ấm áp nụ cười nhìn hết sức thoải mái đã lâu không gặp các vị bằng hữu nói xong đại hành rất tự nhiên đi vào bàn ăn không vị ngồi xuống nói đi đến cùng xảy ra chuyện gì ta gần nhất cũng gặp phải chuyện thiện thoá để cho nên các ngươi lần này tìm ta tới là vì điều tra thời gian chạy ngược sự kiện mới nói không thể nào điều tra làm sao đều chen không ra một cái manh mối đến chúng ta tìm nguyên là bởi vì ngu kinh quốc bên trong phát sinh đại sự tiểu tử này hoài nghi tả nghĩa phản bội ngu kinh tín ngưỡng nói xong nhạc dực đưa tay chỉ hướng một bên đang đánh giá đại hành k ỳ tu tả nghĩa hắn làm sao có thể phản bội ngu kinh còn có hắn là ai dựa vào cái gì hắn nói cái gì các ngươi liền tin tiểu tử này sợ là thiên diện phái tới ảnh hưởng chúng ta đoán kết tâm ma à. cùng k ỳ tu dự đoán đồng d ạ n g đại hành đang nghe tả nghĩa phản bội ngu kinh tin tức lúc phản ứng cùng những người khác không có sai biệt ý nghĩ đầu tiên chính là không tin có thể thấy được tả nghĩa ngụy trang đến cỡ nào thành công hắn ta không biết nhưng ta tin tưởng an tỷ cùng diêm ca tiểu tử ngươi lại không thể có điểm phán đoán của mình chiếu ngươi bây giờ cái trạng thái này tiếp tục không lý tưởng sớm tối bị thiên diện tổ chức mê hoặc lợi dụng thoảng qua lược nhạc d ự c nghe nói bất mãn thẻ l ư ớ i đại hành vô luận thật giả điều tra sau mới có thể có ra kết luận tiếp x u ố n g ngươi theo chúng ta đi một chuyến bắc cảnh thành tìm kiếm di tích điều tra di tích bên trong đến cùng có cái gì di tích không phải nói điều tra tản nghĩa tại sao lại muốn đi điều tra di tích rồi đối mặt hỏi thăm lôi diêm bắt đầu giải thích kỷ tu lý do thoái thác biểu thị họa luận thế lực thủy trung đều tại ngăn cản di tích bí mật bại lộ cho nên tòa di tích này bên trong khẳng định có dấu bí mật to lớn tốn hao hai mươi phút đồng hồ giảng giải đại hành giật mình gật đầu tốt điều tra di tích chuyện này giao cho ta chúng ta lúc nào xuất phát đêm nay liền xuất phát nói xong lôi diêm đứng người lên nhìn nói với kỳ tu trước khi đi ngươi đi thương thành mua sắm phòng lạnh trang bị chỗ kia nhiệt độ cực thấp lấy thân thể tố chất của ngươi căn bản gánh không được cực hàn xâm nhập tốt nhất là mang nhiều điểm đồ ăn chúng ta có thể thời gian dài không, ăn đồ vợ, nhưng gánh không được nói khác kỳ tu nghe nói lúc này gật đầu ta hiện tại liền ra ngoài mua sắm vật tư du hồng cũng tại lúc này đứng dậy Đi v à mở ra an du hồng tủ chức chìa cầm xe việt giã đi vào thương thành tìm tới chuyên môn phòng lệnh vật tư cửa hàng kỳ tu bắt đầu mua sắm cần vật phẩm thứ cần thiết kỳ tu tìm đọc tư liệu sau ở trong lòng nhóm cái danh sách phòng lệnh quần áo phong lạnh vớ dày tính bảo hộ giữ âm chén cùng một chút cao năng lượng dễ bảo tồn thực phẩm như năng lượng đ ồ n g hoa quả khô quả hạt trở mua sắm hoàn thành hắn trở lại biệt thự nguyên bản kỳ tu còn muốn hỏi thăm lôi diêm phải chăng có bí mật thông hành phương thức dù sao thần di tiểu đội ba người đồng thời mua sắm vé máy bay tiến về phía trước bắc cảnh thành rất dễ dàng bị cầm quyền tả n g h i ệ m phát hiện phát giác được gì thường có thể sẽ xuất hiện không cần thiết biến số còn không chờ hắn hỏi thăm lôi diêm liền biểu thị lần này hành trình vì giữ bí mật cưới thần di tiểu đội phi hành k h tiến về phía trước 12 giờ đêm, Du hồng lôi á i tinh ngoại xe tống bọn họ đến tinh quang thành bọn đến quang vùng họ khu hoang phế ruộng đồng. l ô diêm sau khi xuống xe đi vào ruộng hoang vị trí trung tâm ngồi sổ người xuống một tay đặt tại ruộng đồng bên trên trong cơ thể lôi đ ỉ n h chi lực không ngừng rót vào mặt đất lập tức mặt đất chấn động dưới chân trên mặt đất thăng thành một cái lơ lửng bình đài bình đài phía dưới là một k h u n g phi hành khí nó v ẻ ngoài áp dụng hình dọn nước thiết kế đầu in tiệm điện huy chương thân máy bay mặt ngoài dùng cao quang trạch kim loại đồ trang nhìn rất phù hợp kỳ tù ố i với tương lai phi hành khí tư tưởng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác xuất phát lôi diêm nhảy xuống bình đài đi vào phi hành khí trước gỗ lập tức cửa khoang mở ra sau khi treo bậc thang rơi xuống đi theo lôi diêm tiến vào phi hành khí kỳ tu kinh ngạc phát hiện từ phi hành khí nội bộ nhìn ra phía ngoài phía ngoài hết thể lại là trong suốt có thể nhìn thấy du hồng khi bọn hắn tiến vào phi hành khí về sau mang theo an an về tới trên xe ha ha bộ này phi hành khí ta vẫn là lần thứ nhất ngồi nghe nói là sáng tạo thần di tiểu đội đ ờ i thứ nhất n g u kinh đại tế ti chế tác xem như đ ổ cổ đi đi vào phi hành khí nhạc dực tại lúc này phát ra sợ h ã i tháng phục sau đó dùng bả vai va vào một phát bên cạnh đại hành ngươi ngồi qua không nói nhảm ta mới lớn hơn ngươi mấy tuổi n hiện hiện g hiện hiện phi hành g khí run dày khảm n nạm ở phía trên sáu viên năng lượng tinh thạch theo thứ tự sáng lên cảm giác gác bách mãnh liệt đánh tới phi hành khí hóa thành một đạo màu xanh mũi tên bắn về phía bầu trời tốc độ khủng khiếp tại thiên không lôi kéo ra một đạo rõ ràng màu xanh đường cong phi hành khí tại lúc này run dày dữ dội chấn động đến kỷ tu kém chút đem cơm tối phun ra riêng ca Người không có thể hay một ở à, làm sao chấn đ n lớn như、vậy? đừng g vậy, vị đem i rồi. tại nói. ể thể u hình thân cho chân hỏng、rồi. Nhạc dự tại lúc này, Phan là nói. Bộ này này đệ là lúc dự bên ộ Một này hành khí thiết kế mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua người bình thường phải chăng có thể tiếp nhận. phi phải tiếp khí thiết thể mới kế bắt b đầu qua có có đại hành nói xong đưa bàn tay đặt tại sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía kỳ tu phía sau lưng lập tức một cỗ ấm áp năng lượng đưa vào trong cơ thể của kỳ tu cao phụ tải tạo thành ảnh hưởng trong nháy mắt tiêu tán đa tạ k h á c h khí đại hành trên mặt rào rạt nụ cười đừng nhìn tiểu từ này nhìn rất ônu lúc chiến đấu như cái tên yên nghe nói bọn hắn mạch này đều là chiến đấu cuồng nhạc d ự c ở một bên nhỏ giọng giới thiệu nói nói chuyện phiếm ở bên trong phi hành khí tốc độ càng lúc càng nhanh xuyên qua dày đặc t ầ n g mây về sau một vòng trăng sáng hiện hiện đây là kỳ tu lần thứ nhất nhìn thấy rõ ràng như thế sáng tỏ mặt trăng bắc cảnh thành khoảng cách một nghìn tám trăm nhiều km một giờ không đến thời gian phi hành khí xuyên qua t ầ n g mây đi vào bắc cảnh ánh mắt dần dần bị đ ầ y trời tuyết lớn bao trùm tựa như một bức trắng l o á n bức tranh đang tại chầm chậm triển khai phía dưới là một tòa bị băng tuyết bao trùm to lớn thành thị phi hành khí lây cực nhanh tốc độ tiến lên lướt qua thành thị trên không tại hướng phương bắc hướng tuyết bãi hạ xuống thổi lên thuận treo bậc thang rơi xuống đất bên ngoài lạnh leo t h ấ u xương đặt đến dưới không hai mới gọi ra không khí hóa thành băng tinh s ư ơ n g trắng cũng may kỷ tu sớm thay đổi ăn mặc dỡ xuống phía sau bọc hành lý hắn từ bên trong lấy ra hướng dẫn địa đồ chuẩn bị dựa theo sớm đánh dấu tốt phương hướng bắt đầu tiến lên đi qua q u a phiền thoái bay lên tiến lên đi lôi diêm nói xong đưa tay đặt tại bờ vai của hắn chỗ lập tức một cỗ thác lực để thân thể của hắn cách mặt đất hồ quang điện lượn lờ ở giữa thân thể của hắn đi theo lôi diêm nhanh chóng tiến lên trước mắt hình tượng lập tức trở nên mơ hồ quay đầu nhìn lại đi theo phía sau một đạo mà bọn hắn liền đi tới địa đồ đánh dấu vị trí điểm cuối cùng ở trong này sau khi hạ xuống lôi diêm q u a y đầu nhìn về phía đại hành đại hành tìm xem kể bên này có hay không dưới mặt đất không tầng hoặc là có hay không dị thường năng lượng nguyên đại hành nghe nói gật đầu ngồi sổn người xuống đưa tay đặt tại tuyết động bên trên bên ngoài thân h i ệ n lên đỏ năng lượng màu vàng không ngừng rót vào mặt đất kỳ tu lập tức cảm giác được mặt đất phát sinh rất nhỏ rung động có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lấy đại hành làm trung tâm hướng ra phía ngoài tầng tầng q u y t tán qua hồi lâu đại hành ngầm đầu tiếp nối lắc đầu không có phát hiện bất cứ dị thường nào tiếp tục tiến lên nhìn xem、ừ. lôi diêm sau khi gật đầu lần nữa đưa tay đặt tại kỳ tu nơi bà vai mang theo hắn tiếp tục phi hành về phía trước tiếp xuống mỗi phi hành một đoạn thời gian bốn người đều sẽ dừng lại để đại hành cảm giác mặt đất điều tra lòng đất phải chăng có không biết không gian ba ngày sau tuyết bay đầy trời ở bên trong kỳ tu ngồi ở trần c h u ụ i bên ngoài trên hòn đá ăn mang theo người nhanh ăn bánh bích quy bên thai là gào thét gió b ớ t lại tới đây đã ba ngày rồi nhưng bọn hắn đến nay đều không thể tìm tới tòa kia thẩm mỹ mệt nhọc nơi này ngoại trừ bông tuyết bay tán loạn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu chỉ có vô tận yên tĩnh ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ban đêm bắc cảnh rất đẹp c ự c quan giống g một đầu màu sắc rực rỡ dây lụa trên không trung tung bay từ màu xanh nhạt đến màu tím sậm tựa như thiên nhiên điều sắp b à n đại hành trở về không ta thật nhàm chán quay đầu nhìn lại nhạc dực thân thể lơ lửng giữa không t r u n g một mặt không thú vị hoàn trách nhưng một bên lôi diêm căn bản không có đang nghe hai tay của hắn vòng tại trước ngực ngóng nhìn đại hành rời đi phương hướng nhạc dực người mấy tuổi kỳ tu tại lúc này nhìn do hỏi nhạc dực đưa tay đưa qua một khối nhanh ăn bánh bích quy nhạc dực tiếp nhận bánh bích quy ăn một cái năm mươi tám rồi khẳng định lớn hơn、người. kỳ tu nghe nói ngược lại là có chút ngoài ý mớn hắn coi là nhạc dược cũng là một cái sống đã lâu tuế nguyệt lao ra hỏa không nghĩ tới vậy mà như vậy tuổi trẻ có phải hay không cảm thấy ta xem có chút không thành t h ủ c ò n lời nói rất nhiều ta cũng không có nói kỳ tu lúc này phủ nhận người bên cạnh đều nói như vậy bao quát an tỷ cùng diêm ca đều nói ta nói nhiều hành vi không thành t h ủ nhưng tại trong mắt ta bọn hắn mới là kỳ hoa an tỷ lão niên x i n h ố c diêm ca yêu chứa cao lãnh cũng không biết giả cho ai nhìn theo ta chân thật nhất kỳ tu nghe nói tán đồng gật đầu trong khoảng thời gian này cùng lôi diêm tiếp xúc h ắ người đây nghe diêm ca nói ngươi cái nào đó nguyên chủng thần người phát ngôn ngươi có cái gì năng khiếu vậy mà có thể làm cho nguyên chủng thần coi trọng đừng hỏi ta ta đây thật không rõ ràng cảm giác tiểu tử ngươi trên thân có dấu không ít bí mật ngươi cung cấp tình báo cũng có rất nhiều lỗ thủng nói không chừng cùng đại hành đoán đồng dạng là thiên diện tổ chức một con cờ mục đích là ảnh hưởng ta ngô kinh quốc nội bộ đoàn kết nói xong nhạc dực là một cái cắt cổ uy hiếp động tác lời nhắc giải thích các loại định thiên điều tra kết quả đi ra ngươi sẽ biết đáp án nhạc dực đang muốn mở miệng lúc này một đạo tia sáng màu vàng thời gian lập lệ xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh đến đúng vậy một mình tiến lên điều tra di tích vị trí đại hành rơi xuống đất trong n g a y mắt đại hành nhìn về phía lăng không đứng yên lôi diêm hưng phần nói ta tìm được xuất phát lôi diêm gật đầu đừng nóng nội chỗ kia có thánh đồ tổ chiến sĩ đóng giữ ngươi dự định cường công đi vào vẫn là tiềm hành đi vào đối mặt hỏi thăm lôi diêm nhữ mày thánh đồ tổ bọn hắn tại sao lại ở chỗ này nghe hai người nói chuyện với nhau nhạc dực quay đầu nhìn về phía kỳ tu ta điều ố n như có chút tin tưởng ngươi g chút có n tình báo, nơi g cấp động ó lại có t h h thành quá chương chương đồ tổ thành viên n lực lượng tại di tích ngoại trú thủ chính là một cái rất tốt phòng ngự x á t lược trước đi qua nhìn một cái lôi diêm cũng không trả lời đại hành cường công vẫn là tiềm hành lựa chọn mang theo kỳ tu trực tiếp bay về phía bầu trời đại hành thấy thế cũng hóa thành màu vàng lưu quang tăng tốc vượt qua lôi diêm tại phía trước dẫn đường hơn m ộ ư ơ i phút sau bọn hắn đi tới đích đến của chuyến này chính là chỗ này vượt qua một chỗ tuyết bãi kỳ tu nhóm người tại mọc đầy tuyết cây tuyết rừng trước hạ xuống ở trên cao nhìn xuống quan sát phương xa ánh mắt xuyên qua lộn xộn d ư ơ n g tuyết bay xa xa dãy núi bị tuyết trắng bao trùm liên miên chập trùng lờ mờ có thể nhìn thấy dưới chân núi tuyết di tích hình dáng bóng đen trong mắt lôi diêm hiện hiện màu xanh hồ quang điện đưa tay ở giữa một đạo hồ quang điện từ đầu ngón tay bắn ra xuyên qua bông tuyết bay về phía thần bí di tích vị trí lần nữa phát tay trước người hiện hiện một mặt hồ quang điện lượn lờ m ặ t kính phía trên hiện hiện h ì n h tượng đang không ngừng hướng cửa đồng theo phương hướng tiến lên xuyên thấu qua lôi kính hình tượng k ỳ tu thấy rõ cửa vào di tích cảnh tượng thần bí di tích lối vào làm ộ t tòa cửa đồng lớn bên ngoài sắp đặt một tòa khoa khảo căn cứ có thể nhìn thấy ngoài trụ sở có ba tên người mặc đồ chống dép chiến sĩ đang tại tuần tra du tàu đại hành ngươi làm sao lại có thể xác định bọn họ là thánh đồ tổ thành viên liền không thể là hoạ loạn tổ thế lực người thấy rõ trong tấm hình cảnh tượng nhạc dực tò mò quay đầu nhìn về đại hành do hỏi đừng quên cảm giác của ta năng lực ta có thể rõ ràng nghe được trái tim của bọn hắn cùng huyết dịch lưu động thanh â m nếu như là dị tộc ta một chút liền có thể phân biệt ra được vậy vạn nhất là đầu nhập và o hoạ loạn thế lực nhân loại đâu đối mặt hỏi thăm đại hành đưa tay chỉ hướng căn cứ trái phía dưới một vị trí ngươi nhìn một cái đó là cái gì lôi r i ê n nghe nói lúc này điều khiển lơ lửng ở trên không hồ q u a n điện lôi kính hình tượng chuyển hướng đại hành chỉ phương hướng Chỉ lôi diêm nữ khí khẳng định nói vì cái gì lôi diêm đưa tay chỉ hướng trong tấm hình trận pháp cái khát thánh đổ tổ huy chương huy chương này chẳng phải thánh đổ tổ tiêu chí nha huy chương có thể ngụy trang cái này căn bản liền không có cách nào kết luận bọn hắn chính là thánh đổ tổ thành viên đại ca mất đi súng ống đạn được vũ khí đều muốn báo cáo chuẩn bị ghi chép cái này có thể dựng trận pháp linh năng vật liệu càng là quản chế trọng điểm nhưng thánh đồ áp bên trong trộm cướp trong ghi chép đến nay cũng không có xuất hiện qua linh tính tài liệu mất đi tin tức hoặc là bị trộm cướp ghi chép thứ này ngươi nói ngoại trừ thánh đồ tổ cùng ngu kinh giáo hội còn ai có tư cách điều động đại hành biểu lộ bất đắc dĩ nói được thôi các ngươi nói cái gì chính là cái đó nhạc dược bị môi không còn tiếp tục mạnh miệng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng trước người lôi diêm diêm ca cường công vẫn là tiềm hành không đợi lôi diêm mở miệng một bên đại hành dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình Ta đề nói g năng động nhưng chúng không ngoảnh ngất h chính, khả đánh tích, nhiều, đánh bọn họ ngất sau ném vào căn cứ miễn cho chết ị đi đều đã được đầu di lại miễn cửa mặc cỏ, cần căn cứ c ta sau rắn nếu bọn ném tìm dù quá sẽ lo vào xong đại hành quay đầu nhìn về phía kỳ tu lại nói chúng ta cũng không có cách nào mang theo hắn tiềm hành vẫn là đi cửa chính đi lôi diêm nghe nói ngắn ngủi suy tư sau gật đầu vậy liền đi cửa chính các ngươi mang lên hắn ta trước đi qua tiếng nói vừa ra lôi diêm thân thể bị điện giật cung lật lờ hóa thành một viên hình cầu tiệm điện lấy cực nhanh tốc độ bay hướng dưới chân núi tuyết nhạc dực cũng tại lúc này chụp tới kỳ tu tay hai tay thả ra năng lượng màu tím nâng lên thân thể của hắn đi theo lôi diêm rời đi phương hướng bay đi đi vào dưới chân núi tuyết lôi diêm biến thành hình cầu t h i ể m điện dẫn đầu bay về phía đang tại phiên trực ba tên thánh đ ồ tổ chiến sĩ thậm chí đều không để cho bọn họ tới được đến phát giác điện quang thời gian lập loại ba đạo bóng dáng gần như đồng thời t ẽ xịu ở trong đống tuyết chỉ thấy màu xanh lưu quang ở căn cứ bên trong nhanh chóng xuyên qua cuối cùng lôi diêm một lần nữa trở lại cửa đồng lớn trước một lần nữa ngưng tụ hình người kỳ tu ba người cũng tại lúc này đi vào phía sau lôi diêm rơi xuống đất, Mắt nhìn hôn mê ngã xuống đất ba cái phòng thủ chiến sĩ. nhạc rực rỗi cái búng tay ba đầu năng lượng màu tím dây b u ộ c trống rông hiện hiện c u ố n lên trên mặt đất hôn mê ba đạo bằng dáng đi theo nhạc rực hướng căn cứ phương hướng đi đến kỳ tu thấy thế lúc này v ổ i theo xuyên qua một đạo giữ ấm đường hầm bọn hắn tiến vào bên trong căn cứ tòa này căn cứ diện tích không lớn bên trong đại khái năm trăm m hai nhưng công trình lại là phi thường đầy đủ đỉnh c h ố p chứa một máy cỡ lớn ấm không trang bị gián tại trên vách tường nhiệt kế biểu hiện trong căn cứ nhiệt độ tại mười tám tám độ c căn cứ đỉnh chóp còn mắc có kết nối ngoại bộ năng lượng trận pháp đường ống làm cho này tòa căn cứ liên tục không ngừng cung ứng nguồn năng lượng căn cứ bên trái có một khối bị màu trắng màng mỏng bao phủ rộng đồng đánh lấy sắc màu ấm ánh đèn bên trong mới trồng loại hình khác nhau thực vật phía trước là sắp hàng chỉnh tề điều khiển trung tâm đài lại hướng phía trước là một mặt mặt con ngang màn hình lớn chia cắt hình ảnh theo dõi bên trong có thể nhìn thấy cửa vào di tích phụ cận thời gian thực trắng cảnh trung an trí có hai mươi tám cái km ra giám sát tại màn hình bên trong chia cắt thành hai mươi tám khối phân bình phong hình tượng điều khiển trung tâm đài ngay phía trên treo tuần tra bản đồ dùng màu đỏ tiêu ký lộ tuyến lúc này trong căn cứ đang tại nghỉ ngơi sáu người cũng đã bị lôi diêm kích trắng tính cả phiên trực ba người tòa này căn cứ cộng lại tổng cộng có tướng ở bên ngoài phiên trực ba người ném vào căn cứ về sau kỳ tu đi theo nhạc rực rời đi căn cứ trở về trở lại cửa đồng thau trước lôi diêm dẫn đầu cất bước hướng cửa đồng lớn bên trong đi đến kỳ tu thấy thế lúc này đuổi theo bước chân ngần đầu nhìn lại thông hướng địa để di tích cửa đồng thau có hơn mười mét cao một bộ phận đã bị nặng nghề tuyết động bao trùm trên đầu cửa khắc lấy minh văn cùng đồ án dù cho qua năm tháng dài đằng đắng vẫn lấp lóe nhàn nhạt từ kim sắc rực rỡ liếc nhìn cửa đồng thau bên trên phức tạp đồ án nặng nghề lịch sử cảm giác tang thương đập vào mặt xuyên qua cửa đồng thau là một đầu hướng phía dưới đường hầm gió lạnh gào thét c u ố n lên bông tuyết tại cửa đường hầm hình thành một cỗ gió lốc đi vào đường hầm sau tia sáng dần dần lờ mờ đường hầm vòm phía trên treo đầy tinh mịn băng truy cách đó không xa dựa vào tường vị trí có thể nhìn thấy ba chiếc bị tuyết động bao trùm đất tuyết xe lộ ra một nửa trên cửa xe in tinh quang thành tiền sử di tích viện nghiên cứu con mắt màu xanh la m â n ký có thể khẳng định cái này ba chiếc đất tuyết xe từng là hàn vân chỗ di tích đoàn đ i ề u tra đội lại tới đây sử dụng phương tiện giao thông nhưng bởi vì di tích đổ sụp dẫn đến chỉ có năm người chạy ra còn dư lại đất tuyết xe đến nay bị đỗ di tích lối vào vị trí trọng đại như thế cùng mạng lưới truyền thông bên trên lưới đối ă n này lộ ra 10 phần quý vị. Bình thường chỉ cần là di tích bên trong sẽ ra sự kiện, đều sẽ tiến hành toàn phương hướng không nghĩa nào phát hiện. g qua. quý quát đều ra ra bao Cái chỉ tích có chút báo phát di là xảy lộ rất thêm vị. đạo, xem sự sẽ đ với ngu kinh quốc dân chúng mà nói tiền sử di tích bên trong đồ vật đại biểu ngu kinh văn minh tương lai phương hướng đi tới có thể nói như vậy ngu kinh hiện đại văn minh kiến thiết hoàn toàn dựa vào khảo cổ tất cả kỹ thuật mới sinh ra cũng đều đến từ khác biệt di tích khoa học kỹ thuật nếu là có mới tiền sử di tích bị phát hiện tất nhiên là hành động cả nước sự kiện trọng đại bởi vì một tòa mới di tích bị đóng góp rất có thể mang ý nghĩa ngư k i n h phát triển văn minh nên đón mới biến đổi sinh ra đại lượng kỹ thuật mới dân chúng sinh hoạt cũng sẽ bởi vì kỹ thuật mới sử dụng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất giống như là đông nam phương hướng giới quan tiền sử di tích bị phát hiện đào móc về sau ngư k i n h quốc gia đợi tòa thứ năm thành thị giới q u a n thành nhưng giới chân tòa di tích này đến nay vẫn bị vùi lấp tại bắc cảnh tuyết lớn bên trong lạng yên không một tiếng động không có bất kỳ cái gì liên quan tới nó báo dẫn xuất hiện tại trên internet bao quát hàn vân chỗ tiền sử viện nghiên cứu đồng sự cũng đều không biết được tòa này tiền sử di tích tương quan nội dung chỉ là biết được hàn vân tham dự viện trưởng tổ chức giữ bí mật điều tra hành động. nghĩ tới đây kỳ tu đối với bên trong di tích lận tảng bí mật sinh ra mãnh liệt hứng thú thân là một cái nghiệp dư suy luận nhà tiểu thuyết h ắ n đối với không biết sự vật luôn luôn có mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt có lôi diêm đại hành nhạc dực cái này ba cái thần di tiểu đội chiến sĩ làm bạn t h ă m dò di tích quá trình hắn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn đi theo lôi diêm bước chân hướng bên trong đường hầm xâm nhập dọc đường tuyết động dần dần giảm bớt mới đi không bao lâu con đường phía trước bị đổ sụp hình thành đống đá v ụ ngăn trở đường đi con đường không thông đi tại phía trước nhất lôi diêm đưa tay ngưng tụ ra một viên lôi địa cầu người xuất thủ động tinh q u ả lớn vẫn là ta tới đi theo sau lưng đại hành lúc này lên tiếng nói xong đi vào trước người lôi diêm cái chán tùy theo hiện hiện một viên màu đỏ ẩn ký lập tức phía trước đá vụn bị lực lượng vô hình nghẹt ép bị phân giải thành nhọ vụn đá vụn hạt tròn sau hướng hai bên q h u ế t tán lộ ra một đầu rốn lượn hướng phía dưới con đường tiếp tục đi đến xâm nhập không sai biệt lắm mỗi hơn trăm mét thì có đá vụn đổ sụp hình thành đống đá vụn rốt cuộc bọn hắn đi ra rốn lượn hướng phía dưới đường hầm đi tới nơi này tòa di tích đại sành hiện ra ở trước mắt hình tượng để kỳ tu sợ ngây người chỉ thấy địa cung đại sành chính trung tâm vị trí đứng vững vàng một tôn cao mấy chục mét ma thần pho tượng. tại ma thần pho tượng đỉnh đầu đối xứng lơ lửng bốn tòa đang tại chậm rãi vận hành trận pháp vị trí trung tâm dọc theo bốn đầu năng lượng màu đỏ ngòm thuẫn n t g năng lượng dây buộc bị chuyển vận đến ma thần pho tượng chỉ là nhìn ma thần pho tượng thì tu nội tâm liền sinh ra khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác giống như là có một bàn tay vô hình nắm lấy khiêu động trái tim cưỡng chế để tốc độ tim đập c h ậ m dần ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú kỳ tu đ ỗ n g nhiên cảm giác được mãnh liệt buồn nôn cảm giác sông lên đầu trong đầu tựa như đột nhiên bị đút vào các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt dâng lên cảm xúc để hắn đ ỗ n g nhiên quay người vị vách đá bắt đầu nôn mửa bên cạnh đại hành thấy thế đưa tay đặt tại phía sau lưng của hắn chỗ nương theo dòng nước cấm tràn vào trong cơ thể mãnh liệt buồn nôn cảm giác trong nháy mắt tiêu tán nơi này giống như có tinh thần quá ý nhiều từ trường ta có thể rõ ràng cảm giác được mãnh liệt tinh thần ba động từ nơi này tòa trong pho tượng chuyển đến đại hành tại lúc này nhữ nhạc dự thần sắc nghi ngờ nói đối mặt hỏi thăm đứng ở phía trước nhất lôi diêm biểu lộ lộ ra mười phần ngưng trọng nếu như ta không đoán sai đây chính là h á c động thế lực tín ngưỡng thần minh h á c động thần không tấu chương xong chương năm mươi tám h á c triều thiên thai cùng thất thần hai hợp một h á c động thần nghe được lôi diêm nói sừng sững tại di tích trong đại sảnh ma thần pho tượng là h á c động thần kỳ tu cảm thấy khó có thể tin hắn rõ ràng nhớ kỹ du hồng từng nói qua h á c động thần là h á c động tộc nguyên trùng thần s â m lấn n g u kinh quốc h á c động tộc chỉ là cái này tộc quần một bộ phận tộc nhân mục đích là tại ngô kinh quốc chế tạo sợ hãi vì phía sau nguyên trùng thần cung cấp sợ hãi lực lượng. một à Hác đ n g ộ bên nhạc dực cũng tại lúc này hỏi ra nghi hoặc trong lòng hẳn là sẽ không sai ma tượng phía trên bốn tòa trận pháp đang tại thu lấy sợ hãi lực lượng d ó t vào ma tượng trong cơ thể vì đó cung cấp năng lượng có thể thu lấy sợ hãi lực lượng tồn tại ta chỉ có thể nghĩ đến háp động thần ta hiện tại nghi hoặc chính là cỗ này ma tôn giống như là háp động thần m n tôn vẫn là chỉ là một bộ thu lấy sợ hãi cảm xúc phần thân tiết điểm nghe lôi diêm phân tích đại hành biểu lộ cũng biến thành h ư n g trọng bên ngoài có thánh đồ tổ thành viên đóng giữ di tích bên trong lại là hát động thần giống ta hiện tại có chút tin tưởng hắn nói lời rồi nói xong đại hành ánh mắt chuyển hướng kỳ tu bất kể là cái gì động thủ đập lại nói nhạc dực vén tay háo lên bày ra muốn làm một vố lớn tư thế dù cho đối mặt trong mắt hát động thần cũng không có mảy may sợ hãi đừng vội đánh rắn động cỏ chúng ta tò mò là vì cái gì hát động tổ chức muốn đem hát động thần giống để đặt ở chỗ này tòa di tích này khẳng định không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy tiếp tục điều tra nhìn xem Vậy trước tiên tha thần một cái mạng chó mạng đối ợ được i điều tra xong gì tích lại tới làm thị thần. Nghe được nhạc dực cùng lôi diêm lát làm tra tích thị thần. nữa xong Nghe nhạc cùng đ gì dực thoại, tu có chút thật hát thần, không khỏi nhìn về phía nhạc hiếu hỏi, như thủ do sao? ngươi đối Đối kỳ kỳ nếu có dực độc các ngộng, về đây là là sẽ mặt hỏi thăm nhạc dực nết miệng cười nói mặc dù ta không cùng nguyên trùng thần chiến đấu qua nhưng ta biết đ ỉ n h phong thời kỳ an tỷ từng vì bảo hộ minh tộc tài nguyên bên ngoài biện thí quá thấp vị nguyên trùng thần cũng chính bởi vì trận chiến kia dẫn đến an tỷ thực lực mức độ lớn suy yếu hiện tại chúng ta có ba người ở đây cũng không tin đánh không lại cái này cái gọi là hắc độc thần đến lúc đó ngươi chạy xa một chút cái này rất có thể sẽ là một trận đắc chiến cách quá gần sợ lan đến gần ngươi tê đồ thần nghe được nhạc dực nói an an đã từng giết qua thần minh kỷ tu có chút khó có thể tin phạm nhân thật sự có thể đổ thần sao chúng ta thần di tiểu đội bảy người đã thoát ly phạm nhân phạm trù dùng thần cây mà nói chúng ta ngoại trừ không có nguyên t r ù n g thần vô tận sinh mệnh cần định kỳ khởi động lại thay đổi ý thức bên ngoài chúng ta tại bất luận cái gì phương diện cũng không yếu tại phổ thông nguyên chủng thần đại hành tại lúc này mỉm cười nói tiếp giải thích nói ngư bức lúc này lôi diêm cất bước hướng phía hắc động thần pho tượng đi đến kỷ tu nhóm người lúc này đuổi theo n h ữ bước xuyên qua hắc động thần pho tượng chỗ đại sảnh hiện ra ở trước mắt chính là tám tòa hiện ra bạch quang trận pháp trận pháp hình thành nửa vòng tròn kết giới trong không gian có đại lượng phù văn thần bí tại xuyên qua du tẩu trong đó mỗi một tòa trên trận pháp đều có tàn phá hắc ấn tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó hư hao nhất là thứ tám tòa trận pháp đã hư hại hơn phân nửa bộ phận vận chuyển quá trình lộ ra mười phân lịch tin tức trận đây cũng là cái gì kỳ tu quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhạc rực do hỏi một loại tồn chữ tư liệu tin tức trận pháp bên trong rời rạc từng cái ký hiệu ngươi cũng có thể hiểu thành một đoạn bị tồn chữ áp suất tin tức đụng vào liền có thể đọc đến nội dung bên trong rất nhiều tiền sử di tích bên trong đều có tương tự tin tức tồn chữ nguyên viện nghiên cứu phá giải tiền sử di tích bí mật cũng đều là từ nơi này loại nguồn tin ra tay lúc này lôi diêm đã đi tới tòa thứ ba trước trận pháp đưa tay đặt tại trận pháp gần như trong suốt hàng rào bên trên lập tức đại lượng ký tự bắt đầu hướng lôi diêm bàn tay vị trí tiếp cận lôi diêm cũng tại lúc này nhắm mắt lại cảm giác trong đầu tràn vào tin tức dòng lũ qua hồi lâu lôi diêm mở to đại hành ngươi thử một chút ngươi không phải học qua tiền sử di tích tương quan tri thức đại hành nghe nói tiến lên một bước đưa tay đặt tại trận pháp hàng rào bên trên sau đó nhắm đôi mắt lại sau năm phút đại hành mở mắt ra hoàn toàn xem không hiểu không phải ta học qua là bất luận cái gì một loại tiền sử văn tự thứ này đoán c h ừ n g chỉ có tiền sử viện nghiên cứu bên trong học giả mới có thể giải đọc bằng ta gà mở trình độ căn bản giải đọc không được ta thử một chút nhạc d ự c tại lúc này vén tay áo lên tiến lên một bước vài giây sau nhạc d ư c mở mắt ra từ bỏ nhìn đến đây lập tức khổng lồ tin tức dòng lũ tại trong đầu của hắn hiện lên các loại phức tạp ký tự hắn là một cái cũng xem không hiểu nhưng lại tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc những này phức tạp ký tự vậy mà bắt đầu phân giải biến thành từng hàng có thể đọc hiệu văn tự cái này văn tự đúng vậy trước khi hắn xuyên qua nguyên bản chỗ thế giới văn tự khi hắn thử đọc văn tự trong đầu trống r i n g hiện hiện một đạo cầm trong tay chiến truy đứng lơ lửng trên không nữ tử bóng dáng tại phía sau của nàng là không thể nhìn thấy phần cuối nhân tộc chiến sĩ bóng dáng bọn hắn người khoác trọng giáp ánh mắt xuyên qua tuyết bay nóng nhìn đường chân trời lấp kín hướng hai bên vô tận kéo dài tường cao gào thét hắt phong quấn lên tuyết động mạng thiên phi vũ cắm ở sát thép quân đoàn phía trước chiến kỳ trong gió bay phất phới cờ sĩ bên trên in một thanh màu xanh chiến truy ấ n ký trôi này chiến truy tạo hình kỳ tu rất quen thuộc đúng vậy an an vũ khí tùy thân cầm đầu nữ tử tại lúc này giơ tay lên bên trong chiến truy lập tức sau lưng chuyển đến như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm g ừ các chiến sĩ hưng phấn mà huy động vũ khí trong tay trong mắt hiện hiện điên cuồng chi s á c tựa như đang chờ mong sắp đến chiến tranh quân đoàn phía trước nhất một tên lão giả râu tóc bạc trắng trong mắt chứa n h i ệ t lệ n ó n g nhìn đứng thẳng giữa không trung b ó n g dáng miệng bên trong thì thảo chiến tranh c h i chủ nguyện trận chiến này có thể làm cho ngài vinh đ ă n g thần minh đình phong chúng ta đem tiêu đốt huyết nhục vì ngài dâng lên hoàn mỹ nhất chiến tranh tình yến ngoại thần thiên thai chắc chắn phục tại lực lượng của ngài phía dưới Nghe thế lời nói, lao giả trong miệng thần chiến tranh chỉ chính là đứng thẳng giữa không trung nữ t ử từ nơi này lời nói bên trong có thể phân tích đạt được cái này được xưng là chiến tranh chi c h ù bóng dáng tựa hồ có thể thông qua chiến tranh thu lấy chất dinh dưỡng là cùng loại với nguyên trùng thần tồn tại cái này có lẽ chính là lao giả xưng hô chiến tranh vì chiến tranh thị nghiến nguyên nhân về phần lao giả trong miệng ngoại thần thiên thai là cái gì hắn không được biết rất có thể chỉ là tường cao bên ngoài đồ vật ánh mắt chuyển hướng tường cao tường cao bên trên vết nước à n g ngày càng lớn rốt cuộc cũng nhịn không được nữa ẩm vang sụp đổ sụp đổ vô số phía sau màu đen nhánh xúc tu loại người sinh mệnh từ tường cao đầu kia hiện hiện. tựa như châu chấu dòng lũ một chút không nhìn thấy cuối cùng nhân loại bên này các chiến sĩ đôi mắt vào lúc này biến thành màu đỏ thấm thân thể bị màu đỏ thấm khí lưu bao k h ỏ a thần thái trở nên dữ tợn điên cuồng tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác vang lên vì ta thần dâng lên chiến tranh tình yến người khoác trọng giáp lao giả phát ra gào thét thanh âm ở trên không đắm vang thân thể tựa như thổi phồng khí cầu nhanh chóng nâng lên trong chớp mắt biến thành cả người cao tiếp cận mười m tự nhân hai tay hướng phía trước một chảo nồng đậm khí huyết từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài trong tay hóa thành hai thanh bá đạo ngăn cây c h í n phủ bứa gào thét ở giữa hắn dẫn đầu hướng phía tường cao phương hướng khởi xướng công kích tại phía sau hắn nhân tộc n h a o nhao tiến vào cùng nhật trạng thái thân thể thổi phồng lớn mạnh đi theo lão già khởi xướng không sợ công kích từ trên cao quan sát màu đỏ cùng màu đen hai đạo dòng lũ trực tiếp thẳng hướng trung tâm chiến trường trong nháy mắt va chạm sinh ra sóng xung kích để mặt đất cũng không có thể gánh nặng chìm xuống hai chi quân đoàn trong đụng c h ạ m tâm tựa như chiến trường tối say thịt máu bắn tung tóe gãy chi bay tứ tung trên chiến trường trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tanh đồng đậm nhưng tử vong không để cho nhân tộc chiến sĩ lùi lại nữa bước tựa hồ trong con mắt của bọn họ l mùi máu tươi ngược lại kích thích chiến sĩ đáy lòng chiến đấu dục vọng trở nên càng thêm điên cuồng không muốn sống tựa như s ô n g về trước phong sau đó ngã xuống giống lúc này một tiếng vang thật lớn tựa như sấm xét giữa trời quang tường cao đầu kia hiện lộ ra một cái chiều dài ba cái đầu trăm mét màu đen cự nhân trong tay chiến phủ đưa tay ở giữa xé rách không gian bổ ra một đạo hướng về phía trước lan tràn màu đen vết nước không gian tựa như thiểm điện quyết tán lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem s ô n g vào phía trước đại lượng chiến sĩ loài người bốc hơi cũng bao quát không ít phe mình h á cám sinh vật ngay tại cự nhân muốn lần nữa huy động chiến phủ thời khắc một đạo năng lượng hội tụ mà thành màu xanh chiến truy hư ảnh tại nó hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ cái này chiến nện vào lực lượng vô hình r a trì hạ trong nháy mắt tăng vọt đến vài trăm mét dài đống nhiên nện xuống vê anh mặt đất sụp đổ ba đầu cự nhân bị khủng bố lực lượng trong nháy mắt nện thành một miệng đứng yên khu vực hình thành một cái sâu không thấy đáy cái hố kỳ tu ánh mắt chuyển hướng nữ tử nữ tử hướng nơi xa khẽ ngoắt một cái bao trùm tại màu xanh chiến truy mặt ngoài năng lượng hư ảnh tiêu tán một thanh dài hơn một mét màu xanh chiến nện vào không trung xoay tròn bãy ngược trở xuống nữ tử trong tay ánh mắt của nàng thậm chí đều không nhìn một chút ba đầu cự nhân biến mất phương hướng ánh mắt thủy chung gấp chằm chằm bị khói đen c h e phủ thường cao trong bóng tối một đôi màu đỏ tươi đôi mắt chậm rãi hiện hiện nương theo mà đến là khàn khàn nói nhỏ âm thanh kỳ tu đ ô n g cảm giác đầu nói h nhỏ ó nói i cái này n h âm thanh giống như là có thể xuyên qua thời gian cùng không gian cách trở vậy mà đối với hắn sinh ra ảnh hưởng đọc đến tin tức quá trình hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần áp lực nương theo hình tượng tiến trình càng ngày càng nghiêm trọng mở đầu thai họa tà chờ ngươi đã lâu nữ tử miệm bên trong thì thảo hoành truy mà đứng trên thân giấy lên lam sắc hòa di trong bóng t ố i bóng dáng cũng tại lúc này vượt qua tường cao hiện hiện nhìn thấy đạo thân ảnh này r u n g mạo đồng thời k ỳ tu thức hải liền xuất hiện không thể ức chế run g d ậ y vượt qua tường cao bóng dáng có loại người hình thể thân cao hai mét có thửa làn da hiện ra thâm t h y màu đỏ sậm phảng phất bị ngọn lửa lặp đi lặp lại t h i ê u đốt nhưng lại cứng cỏi như sắt thép con mắt của nó hám sâu tại trong hớp mắt giống như hai đoàn thiêu đốt lửa than tràn ngập ngang ngược cùng khí tức hủy diệt thẳng tắp đứng yên thân thể nhìn mười phân hùng tráng bắp thịt như điêu khắc hở ra lực lượng phảng phất chất chứa tại mỗi một cây toàn tâm toàn ý trong mạch máu theo động, tác của hắn mà động nhẹ nhẹ, ngón tay của chỉ là đi theo thân thể tiến lên s ẹ t qua không gian liền xe rách ra tinh mịn vết nước không gian hai tay của nó đều cầm một thanh màu đen liêm đ a o đi theo cổ tay chuyển động xoay tròn mỗi một bước rơi xuống dưới thân mặt đất đều sẽ tùy theo run g d ậ y bốn phía sinh vật tà ác tự động tránh lui vì đó nhường ra một con đường mở đầu thai họa n g u y ê n lai、like、ngươi g i ả i cái này bức dạng nhìn yếu cực kỳ thật không biết bọn hắn tại sao lại bại vào ngươi được xưng là mở đầu, họa bóng dáng không nói gì, ngầm đầu ngưỡng vọng treo ở bầu trời nữ tử trên mặt hiện hiện nụ cười dữ tợn sau lưng hắt chiều giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dát như sóng chiều cuốn lên, lên cao đông nhiên hướng phía trước quét sạch quyết tán trong bóng tối vô số dữ tợn quái vật như châu chấu hiện lên chạy về phía phía trước tựa như muốn đem phía trước hết thể đều phá hủy nhân tộc đại quân bên này khí huyết ngưng tụ thành biển trực diện hát chiều xâm nhập ngay tại được xưng là chiến tranh nữ tử cùng mở đầu thai họa chiến đấu sắp buộc phát thời khắc k ỳ tu đ ô n g cảm thấy đầu nói h nhói, vô ý thức lui về sau một bước lập tức hiện lên ở trong đầu hình tượng trong chăn đoạn thê đau, đau đau rời khỏi đọc đến tin tức trạng thái kỷ tu ôm đầu gào một tiếng tiểu tử ngươi thấy thế nào lâu như vậy sợ không phải xem hiệu phía trên văn tự đi ta làm sao không nhìn ra ngươi như thế có văn hóa. Nhạc dự tại dự lúc này biểu lộ nghi hỏi. lộ ngờ dò Kỳ trong u không có t ả lời vấn đề này, cất bước đi vấn v cất này, đề à bước tòa thứ h pháp ấ t trước trận n đ ứ vững, đưa tay đặt tại tòa trận pháp này thả ra hàng bên trên. đưa đặt tay tòa ra tại thả rào pháp lòng ú c này trong l hắn dâng lên một cái phỏng đoán nhưng suy đoán này có chính xác không vẫn phải nhìn cái khác trận pháp cho ra tin tức hình tượng mới có thể xác định chỉ thấy tòa thứ nhất trong trận pháp vô số ký hiệu tin tức hướng trong lòng bàn tay hắn hội tụ trong đầu của hắn lần nữa hiện lên phức tạp văn tự cũng chia tách thành hắn có thể đọc h i ể u địa cầu văn tự lần này hiện lên ở trong đầu chính là một vòng thân lượn lờ hồ quang điện nam tự ở phía sau hắn là vô số tay cầm lôi đình bóng dáng khổng lồ lôi nguyên tố như nở rộ hoa tươi ở hậu phương từng đoán nở rộ thả ra lôi năng lượng nguyên tố che khuất bầu trời trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng túc s á t khí thức mặt trời bị nồng hậu dày đặc mây đen che đậy ngẫu nhiên xẹt qua chân trời t h i ể m điện chiếu dọi ra nhân tộc chiến sĩ ánh mắt k i ê n định cùng trong tay bọn họ băng lánh vũ khí khi làm tường cao bên trên vết dạng h u y ế t tán ẩm vang sụp đổ quen thuộc sinh vật tà ác giống như thủy t r i ề u từ trong bóng tối hiện lên trong chốc lát trên bầu trời mây đen tung xuống vô tận lôi đình hình tượng trong nháy mắt bị dày đặc lôi đình bao trùm cỡ mờ nờ th trong tấm hình lôi trụ số lượng nhiều đến để kỳ tu ý thức thể mắt mở không ra cái này nếu l à phim hắn chỉ định đến đánh đánh giá kém đơn giản sáng mắt bị mù sấm chấp mưa báo căn bản vốn không cho h ắ t cám sinh vật bất luận cái gì thở dốc không gian lôi đỉnh trận pháp một tòa tiếp một tòa lên không kinh khủng lôi trụ như mưa rơi nện ở trên mặt đất tẩy lễ toàn bộ thế giới tựa như muốn đem tường cao bên ngoài đánh tới h ắ t cám sinh vật triệt để rửa sạch hình tượng tiến lên đến nơi đây kỳ tu tinh thần đã không chịu nổi gánh nặng lần này hắn thậm chí không thể nhìn thấy mở đầu hai họa xuất hiện liền bị ép bên trong gãy mất quan sát kịch liệt thở dốc ở giữa nhưng hắn vẫn là không có dừng lại đi vào tòa thứ hai trước trận pháp đứng vững đưa tay đặt tại trận pháp thả ra bình chướng bên trên đáng tử người đến cùng tại trong trận pháp nhìn thấy cái gì nhanh nói cho ta một chút ta nhưng quá hiếu kỳ rồi nín chết ta đừng nóng vội để hắn nhìn xuống dưới lôi diêm đưa tay ngăn trở muốn tiếp tục hỏi thăm nhạc dực nương theo trong trận pháp ký tự hướng trong lòng bàn tay hội tụ lần này hiện ra ở trước mắt hình tượng vẫn là tại bắc cảnh vô tận tường cao trước x u ấ t lĩnh nhân tộc đại quân bóng d á n g biến thành một cái thân hình gầy gò thần sắc lanh khốc nam tử ở phía sau hắn là một t h i nhân loại cùng vong linh tổ hợp đại quân màu ưu lục hỏa diễn tại đây tri quân đoàn dưới chân cháy hương thực khi làm tường cao sụp đổ vong linh quân đoàn hướng phía tường cao phương hướng khởi xướng công kích khuôn mặt màu cho tàn nam tử cũng tại lúc này đưa trong tay cốt trượng cách không một s ự dưới thân nổi lên khuyết tán sóng năng lượng văn nồng đậm x ư ơ n g m ụ sám từ mặt đất dâng lên đi theo vong linh quân đoàn hướng phía trước quét sạch thảm thiết trong chém liết bị x ư ơ n g m ụ sám chạm đến phe mình chiến tử nhân tộc chiến sĩ thậm chí chết đi hắc ám sinh vật đều sẽ từ x ư ơ n g m ụ sám bên trong khôi phục mở ra màu ưu lục đôi mắt bên ngoài thân giấy lên màu ưu lục hòa diễm trở thành nhân tộc chiến sĩ đẩy về phía trước tiến trợ lực chiến tranh vừa mới bắt đầu thế cục liền hiện ra nghiêng về một bên áp chế bên nhân tộc càng đánh càng nhiều hắc ám sinh vật hiện lên tốc độ dần dần theo không kịp chiến tuyến lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được hướng phía tường cao phương hướng quét ngang đúng lúc này trong bóng tối hiện hiện một đôi quen thuộc màu đỏ tươi đôi mắt tường cao bên ngoài hát chiều giống như là nhận lực lượng nào đó thôi hóa lấy tốc độ nhanh hơn tràn vào tường cao trong bóng tối hiện lên q u á i vật số lượng cũng là tăng lên gấp đ ộ i kỳ tu rất muốn nhìn tiếp xuống chiến tranh tràn diện nhất là nắm giữ t ử v o n g chi lực nam tử cùng mở đầu thai họa chính diện giao thủ nhưng tinh t h ầ n áp lực nương theo lấy hình tượng tiến lên càng khó mà chịu đựng hắn chỉ có thể bị ép sớm gián đoạn quan sát lui về sau hai bước hắn đi tới tòa thứ tư trước trận pháp đứng n g n g đưa tay đặt ở trận pháp bình nương theo trong trận pháp ký tự nhảy lên hội tụ tràn vào trong đầu bên trong tin tức phát họa ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hình tượng lần này đăng chàng chính là một tên tóc màu tím nam tử thân hình của hắn treo ở không trung khuôn mặt nhìn cùng nhạc dự có một chút tương tự ở phía sau hắn là một chi gánh vác pháp tướng hư ảnh nhân tộc quân đoàn bọn hắn ánh mắt cùng nhiệt nóng nhìn trên bầu trời bóng dáng thấp tụng cổ lao trước khi chiến đấu tế h văn khi làm tường cao vỡ vụn thấp tụng âm thanh im bặt mà rừng nhân tộc chiến sĩ đỉnh đầu lơ lửng pháp tướng hư ảnh dần dần ngư thực nóng nhìn trong bóng tối không ngừng hiện lên sinh vật tạc ác dân lập tức ngàn vạn pháp tướng hư ảnh bay về phía bầu trời đón lấy hắc cám t h i ê n hai liên tiếp tra xét bảy tòa trận pháp lưu lại tin tức dòng lũ kỳ tu đạt được một cái kết luận cái này mẹ nó không phải liền là ngu kinh quốc bảy vị thần di chiến sĩ mà liên quan tới thần di chiến sĩ lai lịch thủy trung là ngu kinh quốc bí ẩn lớn nhất trên internet tìm không thấy bất luận cái gì tin tức tương quan ngược lại là du hồng đối với hắn từng có giải thích biểu thị thần di chiến sĩ là ngu kinh quốc thành lập trước đó liền tồn tại đặc thù lực lượng thành lập chi này đặc thù đội ngũ mục đích là vì thủ hậu ngu kinh quốc giám sát ngu kinh giáo hội đối với ngu kinh quốc quản lý nhưng trong trận pháp cổ lão hình tượng đủ để chứng minh du hồng giải thích căn bản vốn không thành lập bởi vì này chút thần di chiến sĩ tồn tại thời gian có thể muốn xa xa siêu việt ngô kinh văn minh thành lập mới bắt đầu thậm chí so với kia tòa được xưng là văn minh khởi nguyên làng trải càng xa xưa cái này bảy đạo bóng dáng đều từng thành lập nhân loại mạnh mẽ văn minh cuối cùng cũng đều xuất lĩnh nhân tộc đại quân đi vào bắc cảnh cuối tường cao trước trực diện hắc cám thiên thai khiêu chiến nhưng kết cục tựa hồ cũng đã thất bại chỉ là đoạn này tân bí chưa hề ở trước mặt người đợi công bố liền ngay cả thánh đồ tổ thành viên cũng không rõ ràng thần di t i ể u đội lai lịch thậm chí là ngu kinh giáo hội khả năng cũng không rõ ràng sau l ư n g thần di t i ể u đội bí mật có ý tứ chính là cái này bảy cái đã từng khiêu chiến thiên thai bóng dáng đều bị trong tấm hình nhân tộc chiến sĩ tôn xưng là thần minh từ tòa thứ nhất trận pháp đến thứ bảy tòa trận pháp bên trong nhân vật xuất hiện theo thứ tự là số một thần phạt lôi diêm số hai tử vong định thiên số ba chiến tranh an an số bốn hàng thần nhạc dực số năm nạn đói t ắ t đ ổ số sáu bất hủ đại hành số bảy hủy diệt ô mặc vừa rồi nghe nhạc d ự nói an an từng có đồ thần hành động vĩ đại cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin tại trong lý giải của hắn thần minh có được phạm nhân không thể chạm đến lực lượng cùng nhân loại hoàn toàn là hai cái vĩ độ sinh mệnh nếu như cường đại phạm nhân có thể đồ thần cái này thần minh không khỏi cũng quá đ i ệ u giới thậm chí căn bản không xứng với thần m i n h xưng hô thế này nhiều lắm là chính là so phổ thông sinh vật tồn tại càng mạnh mẽ hơn nhưng nhìn b ả y tòa trong trận pháp tồn chữ hình tượng tin tức về sau kỷ tu minh bạch nguyên nhân nếu như an an kế thừa chính là chiến tranh tri chi chủ lực lượng trên bản chất nàng đã từng là một vị nguyên t r ù thần t vậy m đoạn trong tấm hình hắn duy nhất một lần nhìn thấy điều khiển hắc cám sinh vật tà ác sinh mệnh mở đầu thai họa căn tràng chính là an an tiền thân chiến tranh thần ra sân hình tượng mang đến cho hắn một cảm giác chính là cái này b ả y vị nguyên chủng thần bên trong mạnh nhất chính là chỗ này vị chiến tranh thần đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác b ả y vị nguyên chủng thần đến cùng ai mạnh hơn thông qua ngắn gọn hình tượng hắn không có cách nào cho ra phán đoán chuẩn xác nhìn b ả y vị nguyên chủng thần khiêu chiến h ắ t cám thiên thai hình tượng trong đầu của hắn hiện hiện một cái phỏng đoán cái này b ả y vị thần minh cũng đều là địa cầu người xuyên v i ệ t nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn bảo tồn tại trong trận pháp tin tức đều là dùng tiếng t r u n g tổ hợp mã thành phức tạp văn tự khi hắn thử đ ô n lúc những n à y phức tạp văn tự, tự động phiên dịch biến thành hiện ra trong đầu hình tượng thuận cái phương hướng này phát triển cho nên ta tương lai cũng muốn trực diện hắc cám thiên hai đừng a thông qua chiến tranh hình tượng có thể phát hiện mỗi cái thần minh đều có thể thông qua khác biệt phương thức hấp thu thế gian lực lượng tỉ như an a n là chiến tranh thần có thể thông qua chiến tranh thu lấy chiến tranh lực lượng để cho mình trở nên càng cường đại cho nên ta thân vì thứ chín người xuyên việt lại là cái gì thần nguyện vọng thần cùng xuyên việt tiền bối đám bọn chúng thần minh cách gọi khác so ra hắn lập tức cảm giác mình bức cách giảm xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi các tiền bối là chiến tranh thử vong thần phạt bất hủ v v nhìn liên phi thường hư hắc hắn làm sao lại là một cái nguyện vọng thần nghe không có chút nào d ò người thậm chí còn có chút ôn h ò a còn cựu nhỏ cảm giác cái này rõ ràng cùng các tiền bối phong cách không hợp cái bình mau nói chuyện ta muốn min chết rồi nhạc dựng tại lúc này hét lên đừng nóng n ộ i còn có một không thấy chậm một hồi tinh thần nhói nhói cảm giác tiêu tán kỳ tu mở mắt ra đến thứ tám tòa trận pháp dừng đứng lại đưa bàn tay đặt tại thứ tám tòa trận pháp trong suốt hàng rào bên trên để cho ta xem lần này đ a n g c h ẳ n g tiền bối hung ác không hung ác lần này xuyên việt tiền bối là hả khi làm kỳ tu thấy rõ trong tấm hình hiện hiện một nam một nữ hai bóng người lập tức mở to hai mắt nhìn lao cha lão mụ a t ấ u chương xong chương năm mươi chín thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến nhìn thấy phụ mẫu xuất hiện ở trong tấm hình kỷ tu trong nháy mắt mộng phủ đụi dưới đáy lòng nghi vấn tại lúc này đã nhận được đáp án hắn rõ ràng nhớ kỹ tới gần một ư ơ i hai tuổi sinh nhật ngày ấy cha mẹ tại lữ hành trở về trên đường ly kỳ mất tích lúc ấy cảnh sát đối với hắn phụ mẫu mất tích tình huống tiến hành cẩn thận điều tra chuyện này còn từng tại trên internet gây nên n h i ệ nghị nhưng cảnh sát đ ề u lấy phụ mẫu biến mất khu vực tất cả giám sát đều không có quay c h ụ đến cha mẹ của hắn đến cùng đi nơi nào cái này lên vụ án cuối cùng đều không có đạt được giải đáp như vậy hắn trở thành kế thừa phụ mẫu ba tòa nhà di sản cô nhi xuyên qua trước hắn đã từng hao phí mấy năm thời gian tìm kiếm phụ mẫu mất tích c h ầ n tướng nhưng hao phí đại lượng tiền tài cùng tinh lực đều không thể tìm tới bất luận cái gì manh mối lại không nghĩ rằng đáp án sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mình nguyên lai cha mẹ của hắn ở trước hắn liền xuyên qua đến nơi này cái thế giới trở thành khiêu chiến h ắ c triều thiên thai thứ tám tuyển thủ trong tấm hình phụ thân mặc không biết dùng loại sinh vật nào ra thu cùng kim loại may mà thành chiến đến giáp trần trụi bên ngoài trên cánh tay hiện đầy vết thương trên đầu là một đỉnh màu đỏ mũ sắt phía trên in hỏ diễm vân k tại a thanh y lấy trái một toàn t nắm hoàn năng lượng do o thành h màu đỏ c ế n nhận, thân đao thiêu hỏa đốt đao diễm. màu máu phía ụ thân mỗi lần hô hấp, h lần mỗi màu đều đỏ có k lưu từ lỗ múi phun từ múi r Tại phía sau hắn màu đỏ chiến kỳ dựng đứng lên đón gió p h á p p h ố i sau lưng nhân tộc chiến sĩ bị chia làm hai đợt hậu phương bên trái chiến sĩ cùng phụ thân người mặc màu đỏ chiếnến giáp trong mắt thiêu đốt màu đỏ lễ diễm như có vô cùng tận l ử a g i ậ n muốn từ hốc mắt phun ra ngoài hậu phương phía bên phải chiến sĩ người mặc màu màu chiến phục vợn quanh bên ngoài thân huyết vụ đi theo hô hấp q u y t t n tuần hướng trên không hội tụ thành một cái hư hóa kinh khủng màu máu sinh mệnh trong tấm hình mẫu thân mặc màu xanh áo khoác phía trên điểm suýt lấy vô tận ngôi sao tựa như đem toàn bộ tinh không đều mặc đeo ở trên người sau lưng nàng n h â n tộc chiến sĩ cũng bị chia hai nhóm riêng phần mình có khác biệt mặc cùng vũ khí tất cả ánh mắt nóng nhìn cánh đồng tuyết cuối tường cao biểu lộ vô cùng n g ư i ê m trọng hát triều thiên thai sắp đến trong tấm hình mẫu thân đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phụ thân mỉm cười nói lao nghiệp ngươi nói chúng ta có thể hay không phá các tiền bối ghi chép có thể phụ thân nóng nhìn tường cao biểu lộ nghiêm túc cấp ra trả lời sợ hãi cùng nổi giận tri chủ ta chờ mong biểu hiện của người mẫu thân dùng mang theo trêu tiếng nói vừa ra ánh mắt cũng theo đó nghiêm túc ánh mắt chuyển hướng tường cao phương hướng theo dòng chạy thời gian trôi qua tường cao bên trên xuất hiện vết dạng t ừ n g kia từng, từng sợi hắc vụ xuyên thấu qua vết nước chảy ra thủ thực tường cao bên trên phức tạp phù văn đ ơ n ký mặc dù phù văn còn đang không ngừng chữa trị bức tường nhưng ngoại lực phá hư quá cường đại tường cao bản thân tốc độ chữa trị hoàn toàn không cách nào đuổi theo bị phá hư tốc độ bức tường bên trên xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách c h ó ra đá vụn hiện lộ nội bộ tinh vi màu vàng kim trật pháp anh anh anh anh tường cao tại không biết ngoại lực va chạm hạ chống đỡ không nổi ẩm vang sụp đổ lộ ra một đạo dài mấy chục thước lỗ hổng thấy cảnh này kỳ tu trong nháy mắt khẩn trương nguyên bản ngoạn vị tâm tính cũng không còn cách nào bình tĩnh bởi vì lần này khiêu chiến h ắ chiều chính là h ắ n phụ mẫu dù là kết cục có thể đoán được nhưng hắn nội tâm vẫn là mong mọi kỳ tích xuất hiện đặc dính hắc vụ thuận sụp đổ tường cao lỗ hổng như nước vỡ đê hương thế giới mánh liệt quét sạch hắc vụ bên trong không ngừng hiện lên g ữ tận màu đen quái vật trước hết nhất từ hắc vụ bên trong hiện hiện quái vật thân thể tựa như sương ngủ khi thì ngưng tụ thành hình người khi thì mở mịt như cày bó chỉ có một đôi màu da cam đôi mắt tại hát vụ bên trong có thể thấy rõ ràng sau đó hiện lên quái vật cầm trong tay đen kích thân thể từ màu đen nhánh hải cốt cấu thành đầu là một viên hình tam giác đầu lâu phía sau mọc ra một đôi to lớn cánh chim màu đen mỗi một lần đập đều có thể nhấc lên cồn phong g à o thét màu ưu lục trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa nóng h ư n g h ự c tay cầm minh đèn loại người sinh vật toàn thân mọc đầy răng nhọn căn thú bên ngoài thân trải rộng lân phiến đỏ mắt quái hát vụ bên trong hiện lên quái vật tựa như vô cùng vô tận hung hãn không s ợ chết hướng lấy tường cao bên trong thế giới phát ra gạo thét cùng công kích. Đối mặt lập tức sau lưng áo đen các chiến sĩ đỉnh đầu ngưng tụ quái vật kinh khủng hư ảnh tránh thoát vô hình trói buộc g a o thét ở giữa mang theo màu máu thủy chiều hướng hát chiều lao xuống chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên nhìn đến đây kỳ tu chỉ cảm thấy đau đầu mất nước đầu tựa như như kim đâm khó mà chịu đựng nhưng hắn vẫn là lựa chọn cố nén nói h kiên trì xem tiếp đi hắn muốn xem đến kết cục dù là kết cục không phải ước nguyện của hắn nhân tộc chiến sĩ cùng hát chiều quái vật lẫn nhau công kích hình tượng như nước thủy chiều lên lúc hai đạo sóng dây ở trung tâm va chạm Tầng tầng t đúng lúc này tường cao bên ngoài hát vụ bên trong hiện hiện quen thuộc màu đỏ thâm đôi mắt một cái mọc đầy màu đen tinh mị lân giáp đùi phải vượt qua tường cao dẫm ở trên mặt đất trong nháy mắt sinh ra lực lượng đem phụ cận hát cám sinh vật toàn bộ đánh bay mặt đất tùy theo bỗng nhiên t h ầ m xuống kinh khủng y năng quấn lên đầy trời cắt đùi hướng về phía trước quét được xưng là mở đầu thai họa bóng dáng tại lúc này vượt qua tường cao hiện lộ t r ê n thân loại người hình thể hai mét có thừa thân cao như điêu khắc hình thành hùng tráng b ắ p thịt phản phất là thép tinh chế tạo lợi chảo đều nắm lấy một thanh màu đen liêm đao trên mặt vẫn là tràn ngập trào phúng ý vị dễ cợt nó ngẩng đầu ngóng nhìn lơ lửng giữa không trung phụ thân cùng mẫu thân tay trái tay phải liêm đao chậm rãi chuyển động cũng không vội v ã xuất thủ hai tay chậm rãi mở ra sau hít sâu một hơi trên mặt hiện hiện hoài niệm biểu lộ tựa hồ mười phần hưởng thụ chiến tranh thắng thiết kỳ tu lúc này một tay đặt tại trên đầu của mình nhói nhói để hắn gần như ngất nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ muốn tiếp tục xem tiếp nhìn thấy mở đầu t a i họa xuất hiện phụ thân cũng trong tấm v ầ hình mẫu thân tại lúc này tiến lên trước một bước lập tức dưới chân hát cám như điện ảnh kết thúc lúc kéo lên màn t h e nhanh chóng hướng hát triều phương hướng quét sạch ánh mắt của nàng ngóng nhìn đứng ở hát triều đại quân hậu phương mở đầu thái họa nhẹ giọng mở miệng nói mở đầu t h a i họa tới đi đối mặt khiêu khích mở đầu thai họa vẫn không có nói chuyện tay phải chuyển động liêm đao trước người tả hữu huy động về sau đột nhiên ném ứng ra ông ông ông liêm đao bủ về phía tấm màn đen tiến lên bên trong từng bước tăng tốc không khí chung quanh kịch liệt ba động hình thành một cỗ cường đại sóng sung kích khiến cho không khí chung quanh trở nên dị thường nóng bỏng nương theo đinh thái nhức g ó gâm bạo thanh v a n g khí lưu trong nháy mắt tiêu tán liêm đao phi hành vượt qua tốc độ âm thanh sau đó là giai đoạn thứ hai tăng tốc giai đoạn thứ ba tăng tốc liêm đao tốc độ càng lúc càng nhanh xé rách không gian lôi kéo ra một đầu tinh mị màu đen vết nứt không gian trực tiếp ch một đ a o kia như có khai thiên tích địa ưu thế mẫu thân thả ra tấm màn đen tại liêm đao trước mặt không có chút nào ngăn cản lực lượng bị tùy tiện bổ ra một đạo lỗ hổng thuận đạo này lỗ hổng tấm màn đen bị một phân thành hai liêm đao lúc này trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã là tại mẫu thân trước người không đủ một mét chỗ thấy cảnh này kỳ tu tim nhảy tới cổ rồi đúng lúc này một cái hiện đầy vết thương tráng kiện cánh tay đột nhiên nằm ngang ở mẫu thân trước người không tránh không né trực tiếp chụp vào màu đen nhánh liêm đao sợ hãi cùng nổi giận c h i chủ nghe được hắn gào thét sau lưng chiến sĩ phát ra thủy triều tiếng gọi ở mỹ nhao nhao hướng phụ thân đưa tay phải ra miệng bên trong thì thảo mặt đất dâng lên từng sợi huyết vụ bay về phía k h ô n g t r ú n g bị thân thể của phụ thân hấp thu trong mắt của phụ thân sáng lên huyết sắc qua mang đáy mắt hiện ra hình tượng tựa như địa ngục t h i ê u đốt lên vô tận liệt diễm giống gào thét ở trong tiên địa đã vang thân thể của phụ thân đột nhiên t ă n g vọn mênh ngông năng lượng màu đỏ ngòm bao phụ thân thể hắn trong t r ớ c mắt hoa thân một tôn kình tiên cự nhân vượt qua trăm t r ư ợ n g thân cao phảng phất là nằm nang g ở giữa thiên địa một mặt nguy nga dây núi mỗi một cây ngón tay cũng như c ủ n g tráng kiện thân cây chân đạp m ặ t đất phảng phất làm cho cả thế giới đều đang run run y trên người bắp thịt giống sắt thép một loại cứng rắn chất chứa vô tận lực lượng da của hắn hiện ra sâu màu đồng bao trùm lấy tầng một thật dày lớp biểu bì tràn ngập nguyên thủy lực lượng cảm giác liệt diễm từ trong mắt tràn ra bao trùm thân thể tóc cũng như liệt hỏa biến thành màu lửa đỏ múa may theo gió tăng thêm mấy phần c ù n da khí tước cứ nghị trên mặt hàm nạm lấy một đôi liệt diễm hai con người, nhìn thẳng xa xa mở đầu thái họa gi còn tại trong tay xoay tròn màu đen nhánh liêm đao cùng bàn tay ma sát ra t r ư ớ n g mắt h à o quang tốc độ suy giảm rốt cuộc màu đen nhánh liêm đao đình chỉ xoay tròn bị phụ thân dùng bạo lực nhất phương thức ngạnh sinh sinh đón lấy lão nghiệp đẹp trai nổ bị ngăn cản tại sau lưng mẫu thân cười dơ ngón tay cái lên tán dương phụ thân không có trả lời ánh mắt quét về phía nơi lòng bàn tay màu đen liêm đao đã thấy liêm đao muốn hóa thành hắc vụ tiêu tán đ ỗ n g nhiên nắm tay ý đồ đi bắt lại phát hiện hắc vụ từ khe hở tiêu tán cùng lúc đó một thanh tạo hình ba khí màu đen nhánh liêm đao tại mở đầu hai họa tay phải ngư nhìn đến đây kỳ tu cảm giác mình đã có chút không chịu nổi liền ngay cả trong đầu hình tượng đều trở nên mơ hồ không rõ giống như là b ị kín một tầng bóng ma mồ hôi chảy ra cái chán hình thành mồ hôi mịt thể lực chống đỡ hết nội thân thể run không ngừng đúng lúc này hắn cảm giác được phía sau lưng rót vào dòng nước ấ m mặc dù nhói nói h cảm giác cũng không biến mất nhưng trước mắt hình tượng lại lần nữa rõ ràng trong tấm hình mẫu thân chỉ phía xa mở đầu t h a i họa sau lưng chiến sĩ đồng thời ngưng tụ năng lượng vì đó dâng lên lực lượng vượt ngang mấy cây số màu tím trận pháp tại mẫu thân hướng trên đỉnh đầu nhanh chóng phác họa hình thành xoay tròn ở giữa nguyên bản bao phủ bầu trời mây đen tầng trong nháy mắt tiêu tán lúc này trung tâm trận pháp dâng lên một đạo quang trụ cùng tiên h khung nối tiếp ngôi sao đầy trời bắn ra hảo quang n g ánh mỗi một viên tinh thần nổi lên hiện một đạo trận pháp ở trung tâm ngưng tụ sao rơi xuống ánh sao trụ đối với tường cao phía trước triển khai t h á m thức oanh tạc hát vụ bên trong hiện lên sinh mệnh bị trong nháy mắt trống rỗng nhưng cũng không tiêu tán hát vụ vẫn còn tiếp tục thai n é n vô cùng tận quái vật mở đầu thai họa bóng dáng chậm rãi tiến lên thân thể tại ngôi sao rơi xuống cột sáng thay nhau a n h tạc hạ sừng sững không n g không màu đen liêm đao xoay tròn ra huyết ảnh phụ thân cũng tại lúc này hướng mở đầu hai họa lao xuống t h i ê u đốt màu máu họa diễm nắm tay phải cùng màu đen liêm đao tiếp xúc một đạo trói mắt ánh sáng trắng theo mặt đất rung động đột nhiên một phát mạnh liệt năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt phóng thích lấy cực nhanh tốc độ khuyết t h ắ n ra giống to lớn g ợ n sóng trong không khí đầy ra không gian bị xé đứt nhiệt độ đ ỗ n g nhiên lên cao sóng năng lượng những nơi đi qua mặt đất hóa thành đất khô cằn phía d ư ớ i đại lượng chiến sĩ nhao nhao đẻ thấp t h â n hình gian nan c ẳ n cái này kinh khủng sóng xung kích hơn mười km bên ngoài một mảnh tuyết rừng bị x u n g kích đợt nổ tật gốc cây cối trên không trung hóa thành bột mịn tiêu tán liền ngay cả mặt đất bị xé nước ra từng đạo to lớn k h é ránh chiến trường tại đây một k í c h qua đi trở nên một mảnh hỗn độn d i âm năng lượng nhưng lại chưa tiêu tán đảo qua tuyết rừng sau đâm vào xa xa sân p h o n g trong n g á y mắt nham thạch băng liệt ngọn núi tại ẩm ẩm thanh âm bên trong tựa như phong hóa tiêu tán liên miên dãy núi phảng phất chưa từng tồn tại qua thật ở trong đụng trạm tâm hai bóng người lại là không n ú c nhích tí nào mở đầu thai họa bóng dáng tại phụ thân hai bóng người ánh mắt đối mặt mở đầu hai họa trên mặt lại lần nữa hiện hiện n o ạ n vị biểu lộ tựa hồ rất chờ mong phụ thân tiếp xuống biểu hiện v â anh liêm đ a o cùng nắm đấm lại lần nữa va chạm tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt không biết bao nhiêu lần va chạm lấy bọn hắn làm trung tâm khuyết tán sóng xung kích tựa như ném vào mặt hồ tảng đá không ngừng tạo nên hướng bốn phía khuyết tán gợn sóng gợn sóng v â anh v â anh v â anh ngay tại kỳ tu muốn tiếp tục xem tiếp lúc hình tượng lại xuất hiện vô số màu đen điểm lầm tấm、Cách. hình tượng lâm vào hạ cám xuất hiện bất quy tắc tiến nhanh khi làm hình tượng lại lần nữa rõ ràng phụ t đây n hóa là kỳ tu lần đầu tiên nghe được mở đầu thai họa mở miệng nói chuyện thanh âm của nó như là thô giáp giấy giáp trên giấy ma sát khàn khàn mà kiềm chế trong tấm hình phụ mẫu không có trả lời treo ở phụ thân đỉnh đầu mẫu thân tại lúc này giơ tay phải lên chỉ thấy t ử s ắ c lưu quang lấy mẫu thân tay phải là trung tâm như suối phun phóng thích rơi xuống những n à y t ử s ắ c lưu quang đang cùng thân thể của phụ thân tiếp xúc về sau bên ngoài thân bị hắc vụ xâm nhập tạo thành l à c ấ n nhanh chóng giảm đi nhưng khai chiến t r ư ớ c liền tồn tại vết thương cũng không bị xóa đi trong tay phụ thân đức gãy liệt diễm chiến nhận cũng ở đây giờ phút này một lần nữa ngưng tụ nóng nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu lại không có lần nữa khởi xướng tiến công lựa chọn tại chỗ chờ đợi hắn chữa trị thân thể mở đầu thái họa. họa không gì hơn cái này mở đầu thai h ỏ a nghe nói không có trả lời giữ tại hai tay màu đen liêm đ a o chậm dài chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh một vòng mới giao thủ buộc phát trước mẫu thân nhẹ rộng lẩm bẩm đỉnh đầu liên tiếp hiện hiện vài tòa trùng điệp loại cực lớn trận pháp thả ra năng lượng không ngừng bao trùm tại phụ thân bên ngoài thân như hình xăm hóa thành pháp thuật lạc hớn trong đó màu tím trận pháp khác ở phụ thân phía sau lưng hóa thành một đôi mở ra màu tím đen cánh đa trọng tăng phúc hiệu quả ra chỉ dưới phụ thân trên mặt hiện hiện nụ cười tự tin thân hình khẽ động sau đột nhiên biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa đã làm mở đầu thai họa trước người thân thể cao lớn và、mẹo. trong tay liệt diễm cự nhận luyện như thái sơn áp đỉnh hướng mở đầu thai h ỏ a đẻ xuống cự nhận ép xuống còn chưa tiếp xúc mặt đất kinh khủng phong áp liền để đẽ mặt đất hiện hiện không ngừng k h u ế t tán dạn nước văn mở đầu thai h ỏ a cũng tại lúc này giơ hai tay lên nồng đậm hắc vụ vờn quanh thân thể trong tay liêm đao trực tiếp đón lấy thiêu đốt cự nhận Vâng! va vào đâm phân nhận cùng liêm đao phát sinh chạm, bắn ra ánh sáng trắng đâm vào tu gần như không mở con mắt nổi.、Rõ、ràng là trong Thiêu đốt phát tu mắt t chạm, liêm đầu đao cự là mở ra Rõ kỳ thiêu đốt c ự nhận tiếp x u ố n g mỗi một lần huy động đều có thế lôi đình và quân nóng bỏng liệt diễm khi hắn t r u n g quanh xoay quanh giống như một đầu họa lòng đang cùng theo thiêu đốt c ự nhận múa liên tiếp chém vào dưới mặt đất vỡ ra mấy đạo thâm thúy khẽ hở trong không khí tràn ngập đốt cháy khét khí tước lần này thế công dưới mở đầu thai họa thân thể lại lần nữa trở nên tàn phá trong tay màu đen nhánh liêm đao mặt ngoài cũng hiện hiện dày đặc vết dạn g nhưng mở đầu thai họa trong mắt lại không có mảy may sợ hãi tiếp tục tỉnh táo ứng đối phụ thân gió táp mưa rào cuồng bạo thế công mở đầu thai họa ngươi thua khi làm phụ thân nói ra câu nói này lúc trong t hóa thành một thanh nhìn lên trên không đến cuối khai thiên tự nhận trực tiếp hướng thân thể tàn phá mở đầu thai họa trả xuống chém hắn nhìn thấy mở đầu thai họa giơ lên tàn phá vũ khí lựa chọn đối cứng một kích này thế công kỳ tu hưng phấn mà la lên lên tiếng đúng lúc này hình tượng xuất hiện lần nữa kịch liệt ba động vô số màu đen điểm lấm tấm gần như bao trùm hắn ánh mắt thấy cảnh này kỳ tu nội tâm lo lắng ý thức được đây là thứ tám tòa trận pháp nghiêm trọng tổn hại đưa đến hình tượng mất đi các loại hình tượng lần nữa rõ ràng hiện ra t r à n g cảnh giống như là một chương bị xé nát ảnh t r ụ đầy trời màu đen vết dạn g đem thế giới chia cắt trở thành vô số b ả n khối thậm chí xuất hiện t r à n g cảnh sai chỗ hiện tượng t ỷ như thuộc về mặt đất cái k i a m ộ t bộ phận t r à n g cảnh bị na z i đã đến trên cùng bầu trời xuất hiện ở phía dưới cùng có thể thấy được chiến đấu kịch liệt đã đến loại trình độ nào kỳ tu ánh mắt n ó n g nhìn tường cao phương hướng đã từng ngăn cản hắc t r i ề u tường cao sớm đã sụp đổ biến mất không ngừng có hắc vụ xuyên qua biên cảnh thẩm thấu tiến cái thế giới này quay đầu nhìn về phía tinh quang thành chỗ phương nam nông đậm hắc vụ che đợi ánh mắt thấy không rõ con đường phía trước chiến tranh kết thúc phụ mẫu nhưng ó n n g ì n t ờ c là trước ò n t ạ lúc này biểu hiện trong tấm hình phụ mâu mới là chiếm cư ưu thế mật phương kỳ tu không rõ ràng đến tiếp sau trong tấm hình đến cùng xảy ra chuyện gì đúng lúc này trong tấm hình xuất hiện một bóng người thân thể của nó hiện lên hơi mở trạng thái nội bộ tô điểm ngôi sao lẫn nhau kết nối tại thể nội phát họa ra phức tạp trùng hợp tinh măng trận k Nó nhẹ nhẹ hơn u mười ặ t giây sau một tòa nguy nga cửa đồng thau xuyên, xuyên qua cửa đồng thau kỷ tu ánh mắt cũng đi theo đẩy về phía trước tiến hiện ra ở trước mắt chính là một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh khổng lồ trận pháp tại đây tòa trận pháp vị trí trung tâm sắp hàng chỉnh tề lấy bảy cái giống như là bồi dưỡng kho hình chữ nhật trong suất kho từng cái trong suốt kho bên trong nằm một cái quận mình anh hải bọn hắn nhìn thậm chí bất mãn một tuổi nhìn thấy cái này bảy cái trẻ con kho kỳ tu đông nhiên ý thức được trong này bồi dưỡng tựa hồ chính là đợi thứ nhất thần di chiến sĩ cái này trong cơ thể chất chứa ngôi sao q u ý tích ra hỏa không biết là dùng loại thủ đoạn nào đem chiến bại bảy vị xuyên việt tiền bối lực lượng bảo tồn lại dựng dục ra cái này bảy cái ẩn giấu vô tận lực lượng thần di người thân thể hơi mở bóng dáng tại lúc này thôi động trận pháp lập tức trận pháp vận chuyển năng lượng kinh khủng hướng bảy cái thần di trẻ con trong cơ thể con chú người bình thường thu lấy một chút xíu cũng sẽ bị no bạo thân thể năng lượng bảy cái trẻ con lại tham lam tựa như là động mãi mãi không đáy căn bản là không có cách bị thỏa mãn năng lượng phóng thích kéo dài mấy phút đồng hồ hơi mở bóng dáng tựa hồ là mệt mỏi vung xuống hai tay bay về sau to lớn trận hậu phương hình tượng xuất hiện lần nữa tổn hại màu đen điểm lâm tấm liên tiếp xuất hiện mấy cái lấp lóe về sau k ỷ tu nhìn thấy hơi mở bóng dáng mở ra một cái cùng loại màu trắng bao con nhậu đồ vật chỉ nghe được bên trong truyền đến mẫu thân thanh â m quen thuộc nói cho một cái kỷ nguyên người khiêu chiến ngưng tụ nhân tộc tín ngưỡng là chiến thắng hát triều thiên t a i biện pháp duy nhất mỗi một thời đại đều là như thế chỉ có gánh vắc lên thủ hộ dân tộc kế thừa tiền bối lực lượng bảy cái thần di người là chúng ta tặng cho hắn vượt di nhớ nguyên lễ vật đáng tiếc chúng ta đã không có thời gian chờ đãi bọn hắn trưởng thành hy vọng chúng ta tiếp sức người có thể đột phá mới ghi chép thu hoạch được siêu việt hát triều thiên thai lực lượng đúng rồi thay chúng ta nói cho hắn biết nếu có một ngày hắn có thể chiến thắng hát triều trở lại cố hương của chúng ta truy tìm khí tức của chúng ta đi tìm đến cái kia tên là kỷ tu hải tử nói cho hắn biết ba ba mụ mụ thủy trung yêu hắn ngay sau đoạn này ghi âm kỷ tu nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh cho dù ở thế giới khác đã trải qua năm tháng dài đằng đắng nhưng vụ mẫu thủy trung đều không có q u y n h ắ n hát triều thiên thai mà mẹ nó ngươi lại ra mặc dù không rõ ràng hát triều thiên thai là cái gì nhưng kỳ tu biết là hát triều thiên thai hại chết cha mẹ của hắn từ nơi này đoạn ghi âm có thể nghe ra liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng chưa từng nghĩ đến kế tiếp kỷ nguyên tiếp sức người chính là bọn họ n h i tử về phần trong tấm hình trong suốt bóng dáng là ai kỳ tu nội tâm đã có đáp án bồi dưỡng thần di chiến sĩ lớn lên chỉ có một người chính xác hơn nói là một thần thần chính là ngu kinh quốc người sáng lập ngu kinh thần trận pháp cung cấp tình báo phá thành b ằ n h ỏ nhưng kỳ tu vẫn là nhìn ra đến rất nhiều tin tức hắn không rõ ràng vì cái gì phụ mẫu cùng phía trước mấy cái kỷ nguyên tiền bối muốn đi khiêu chiến h ắ t triều thiên thai nhưng làm ra cái lựa chọn này khẳng định có không cách nào trốn tránh nguyên nhân có lẽ tương lai hắn cũng muốn đối mặt cùng phụ mẫu khiêu chiến mẫu thân lưu lại ghi âm cho một cái liên quan tới tương lai nhắc nhở cái kia chính là muốn trợ giúp nhân tộc trưởng thành tương lai nhân tộc cũng sẽ thành hắn đối kháng h ắ t triều thiên thai trợ lực hắn đối với câu nói này lý giải chính là mỗi cái thần minh đều có thu thập lực lượng tín đồ giống như là hát động thần thì có hát động tộc thành viên vì đó thu thập tín ngưỡng trong đó cũng bao quát thần quỷ kế thành lập thiên d i tộc mà hắn thu hoạch lực lượng đường tắt có lẽ chính là có được khổng lồ nhân tộc tín đồ vì hắn cung cấp lực lượng nghĩ tới đây kỳ tu nội tâm hiện hiện mới nghi vấn hình tượng cuối cùng xuất hiện ngu kinh thần cùng bảy cái thần di anh hải tựa hồ là phụ mẫu vì kế tiếp người khiêu chiến lưu lại p h ụ c bút trong đó bảy cái anh hải ngay tại lúc này thần di tiểu đội bảy người nhưng để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là ngu kinh thần đi đâu hắn bảo lưu lại nhân tộc hòa c h ủ n g cùng thần di hòa c h ủ n g cũng tự tay thành lập ngô kinh quốc tuân theo cùng hắn phụ mẫu ước định vì kế tiếp kỷ nguyên người khiêu chiến sớm trải đường nhưng bây giờ lại không biết hướng đi c à n tạ trở tay chính là hai bàn tay khen thưởng đà chủ càng tạ cả ước m ố i nhân sinh một nghìn chín trăm chín mươi tám khen thưởng một nghìn năm trăm kỳ đi ẩn tệ t ấ u chương s o n g chương sáu mươi thống thần cùng phụ thuộc thần bàn tay rời đi trận pháp hàng rào trong đầu hình tượng như thủy triều rút đi tiêu tán thành vô hình xem hết trong trận pháp tồn t r ữ tàn phá tin tức kỳ tu vẫn có rất nhiều nghi hoặc không có đạt được giải đáp đầu tiên hát triều thiên thai cùng mở đầu thai họa là cái gì các tiền bối vì sao muốn trực diện hát triều thiên thai khiêu chiến đánh không lại chẳng lẽ liền không thể chạy sao tiếp theo Phụ mâu u x ấ thứ i ệ n đã c h n minh tiền g mấy cái phía trước ba ố i người xuyên Việt đoán, vậy hắn có phải là thứ 9 người khiêu chiến, nhất định nên đón cùng triều thiên đều đoán, định đón xuyên là là phỏng hắn nhất nên cùng vậy thứ hắt t h có i đối kháng. Thứ 3, duy nhất tránh thoát hát triều thiên thai ngu kinh thần đi đâu chẳng lẽ x ư ơ n g mù cảnh trong không gian linh thể trẻ con thật sự là ngủ say ngu kinh thần vấn đề này kỳ tu càng có khuynh hướng linh thể trẻ con chính là hắn chính mình bởi vì mỗi cái tiền bối đều là cùng loại với nguyên trùng thần thần mình hắn lẽ ra cũng có chính mình thần cách cùng thần tính cho nên linh thể trẻ con là hắn thần cách rất hợp lý thứ 4, ngu kinh giáo hội là không có phá giải trong trận pháp bí mật vẫn là thành công phân tích trận pháp còn sót lại tin tức về sau cố ý che giấu đoạn lịch sử này tâm ý nếu như lựa chọn cố ý giấu g i ế m mục đích làm như vậy lại là cái gì thứ năm nhiều vị tiền bối cùng mình xuyên qua đến cái thế giới này chân tướng lại là cái gì hàn vân lại là như thế nào thông qua nghi thức để hắn xuyên qua đến thứ sáu phụ thân bị mẫu thân t r e o chọc xưng là sợ hãi cùng nổi giận chi chủ cái này cùng siêu phàm năng lực hậu tố nổi giận cùng sợ hãi phải chăng có liên quan những vấn đề này đáp án tạm thời không được biết hắn tại lúc này mở mắt ra quay đầu nhìn lại chỉ thấy lôi diêm đem bàn tay phải dán tại phía sau lưng của hắn chỗ có thể cảm nhận được một cỗ dòng nước cấm thuận lôi diêm bàn tay tràn vào trong cơ thể du tẩu có thể thấy được vừa rồi hình tượng mơ hồ thời khắc đúng vậy lôi diêm ra tay giúp đỡ mới khiến cho hắn nhìn thanh đến tiếp sau bộ phận nội dung đa t ạ kỳ tu từ đáy lòng nói cảm t ạ câu nói này vừa nói ra miệng đ ỗ n g nhiên mánh liệt c h ó n g váng cảm giác đánh tới chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trong nháy mắt mất đi ý thức trong ngủ mê không biết qua bao lâu khi hắn thanh tỉnh phát hiện mình đang nằm tại trung tâm trận pháp vị trí bên cạnh đứng đầy lôi diêm n ó n người trải qua bao lâu vớt vớt luốc Kỳ tu tổng dãy lấy dậy. ngày, rủi ngồi Nhìn hôn ngày, mê cộng đối ã đã qua qua hiếu tu của hao gian ngày, tinh thần ngươi tổn nghiêm trọng dẫn đến lâm vào thời gian dài hôn mê. Cho nên ngươi đến cùng nhìn Nghe hơn ngày, cũng nhảy gì? vào dài là thấy thời một cái Lôi diêm hỏi. cái. Cho được bị bị mê. lâm đ kỳ kỳ sợ mặt hỏi thăm hắn không có trực tiếp trả lời nghĩ tới phụ mẫu lưu lại cái k i a đoạn ghi âm thần di tiểu đội bảy người là phụ mẫu lưu cho kế tiếp người khiêu chiến l ễ vật giả thiết tương lai có một ngày hắn cũng muốn đạp và phụ mẫu đã từng đi qua con đường nên đón mở đầu hai hỏa khiêu chiến lôi diêm các loại chính mình thần minh truyền t h ừ a chiến sĩ chính là hắn chiến thắng mở đầu thai họa to lớn trợ lực hắn lẽ ra lôi kéo thần di bảy người cũng thắng được tín nhiệm của bọn hắn nghĩ tới đây kỳ tu nhìn gật đầu với lôi diêm ta thấy được ngu kinh thần cùng thần sáng tạo bồi dưỡng các ngươi quá trình lớn lên tê chúng ta sinh ra mau nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghe thấy lời nói nhạc dực trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo g ậ t mở đứng ở trước người đại hành đi vào trước người hắn dò hỏi ta nhìn thấy tin tức trong tấm hình các ngươi tiền thân đều từng thành lập cường đại nhân tộc văn minh còn chưa chờ hắn nói tiếp nhạc dực nâng ã y mất lời của h chúng ta tiền thân chỉ là đời thứ nhất thần di chiến sĩ không phải mà là một đời trước đó các ngươi chính xác hơn nói là các ngươi lý giải bên trong một đời thần di chiến sĩ chỉ là bọn hắn lực lượng người thừa kế bọn hắn đều đã tại hát triều thiên thai bên trong chiến tử hát triều thiên thai lại là cái gì nhạc dược còn muốn tiếp tục hỏi thăm lại bị đại hành kéo đến trong l ự c dùng cánh tay phải khóa lại cái cổ đừng hỏi nữa để lý đảm nói hết lời nói nhảm nữa liền đánh ngươi lao sư nói rồi không ngại học hỏi kẻ dưới hiểu kỳ chỗ nào sai rồi im miệng đại hành một tay bịt nhạc dược miệm trong tay thả ra đỏ khí lư màu và ngưng tụ thành năng lượng bình chứ phong bế nhạc d ự miệng nhìn qua biểu lộ bất đắc di nhạc d ự kỳ tu tiếp tục giảng thuật mình tại trong trận pháp thấy hình tượng n g h e tới tường cao vỡ vũ lúc hát triều liền sẽ giáng lâm bọn họ tiền thân chính là khiêu chiến hát triều thiên thai cùng mở đầu thai họa lúc n g ã xuống ba người đều t r ầ mặc m đoạn lịch sử này t â n bí, trước bọn họ cũng không hiểu biết cho nên ngu kinh thần là của chúng ta phụ thân nhạc d ự sẽ mở ngoài miệng bình chướng biểu lộ ngưng trọng dò hỏi từ ta đọc đến đến hình tượng đến xem các ngươi hẳn là thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến bồi dưỡng thần di h ẳ n giống bọn hắn mới là cha mẹ của các ngươi ngu kinh thần càng giống là dưỡng phụ ngôi dưỡng các ngươi lớn lên lại không phải các ngươi người sáng tạo tê giết cha giết mẹ mối thủ không đội trời chung ai nhạc rực vén tay háo lên thần s á c tức giận nói trong miệng lý đàm chúng ta cha đẻ cùng dưỡng phụ ngươi gặp qua vị nào lấy ở đâu mạnh như vậy đại nhập cảm đại hành mắt nhìn căm giận bất bình nhạc rực biểu lộ bất đắc dĩ nói mặc dù chưa thấy qua có thể giết chúng ta phụ mẫu dù sao cũng là sự thật chuyện này các ngươi có thể chịu được thôi ngươi nói đều đúng nhưng hát triều thiên t h i lúc nào sẽ đến vẫn là ẩn số chúng ta bây giờ càng hẳn là làm rõ ràng chính là bên ngoài tôn này hát động thần giống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có phải hay không cái kia động thủ với hắn rồi đại hành bữu môi nói động thủ nhất định phải động thủ nhạc dực vén tay áo lên bày ra cấp thiết muốn muốn làm đỡ tư thái nói xong ngẩng đầu nhìn về phía lâm vào trầm tư lôi diêm diêm ca ngươi thấy thế nào đối mặt hỏi thăm lôi diêm lắc đầu không đ ổ i tiếp tục đi đến tìm xem nói không chừng sẽ có phát hiện mới nếu như bây giờ liền đánh di tích bên trong đồ vật khả năng không đánh nổi được tôi nhạc dực đem lột lên tay háo một lần nữa đem thả xuống vì lần tiếp theo sắn tay háo làm xong làm nền cùng chuẩn bị lôi diêm ý nghĩ cũng chính là kỳ tu ý nghĩ lúc này di tích bên trong bí mật còn chưa hoàn toàn điều tra rõ ràng lúc này liền cùng cường đại h á c động thần khai chiến cũng không sáng suốt nhìn qua c ấ t bước hướng di tích chỗ sâu đi đến lôi diêm kỳ tu lúc này đuổi theo bước chân xuyên qua một đầu đường hầm hiện ra ở trước mắt tràng cảnh để kỳ tu cảm thấy vô cùng quen thuộc đại sành mặt đất khắc họa lấy một tòa đã ảm đạm khổng lồ trận pháp ở trung tâm trưng bày bảy bộ đã vỡ vụn trong suốt bồi dưỡng kho đây chính là tin tức trận pháp cung cấp trong tấm hình ngu kinh thần vì thần di anh hải cung cấp lực lượng địa phương đi theo lôi diêm đi vào trung tâm trận pháp lôi diêm đi vào thần phạt chi chủ đợi thứ nhất người thừa kế đợi qua bồi dưỡng kho trước ngồi sổn người xuống lượn lờ tia chấp tay phải ấn tại bồi dưỡng kho vỡ vụn pha lê bên trên nơi này lưu lại có ta lực lượng khí tức ha ha tuyệt nơi này cũng có khí tức của ta xem ra lúc trước ngu kinh thần chính là ở trong này bồi dưỡng chúng ta cùng cái bình nói nhạc dực đưa tay chỉ hướng thứ tư c ta thử một chút còn có thể hay không kích hoạt tòa trận pháp này lôi diêm đứng dậy đi vào trung tâm trận pháp ngồi sổn người xuống đem hai tay dán tại trận nhãn vị trí tư tư tư tóc màu lam không gió dương lên đôi mắt biến thành thâm thúy màu xanh khiêu động hồ quang điện trong nháy mắt quấn q u a n h thân thuận hai tay không ngừng rót vào dưới chân đại trận bên trong nguyên bản yên lặng trận pháp dần dần đã co biến hóa khắc ở mặt đất ký tự tại lôi đ ỉ n h chi lực dồn vào sau khi nhảy ra chất pháp biến thành lơ lửng giữa không trung năng lượng ký tự lôi diêm cái chán chảy ra mồ hôi tựa hồ có chút cố hết sức ta cũng tới đại hành n â n lên đùi phải đập mạ lập tức mênh mông đỏ khí lưu màu vàng từ lòng b à n chân tràn vào trận pháp các ca ca ta cũng tới giúp các ngươi một tay nhạc dực hai tay vỗ yêu dị khí lưu màu tím từ trong cơ thể hiện lên đâm vào mặt đất v a n g trận pháp phát ra dây cung đứt gây lúc thanh thúy thanh vang lơ lửng giữa không trung nhảy lên ký tự bắt đầu chậm rãi chuyển động trong chốc lát vạn đạo màu vàng kim lưu quang đem lơ lửng tại trên trận pháp chống không k ý tự tương liên kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được không gian bắt đầu và mì sợi đi theo trận pháp xoay tròn bị kéo dài ngay tại hắn nghi hoặc tiếp xuống sẽ phát sinh lúc nào trận pháp chấn động quen thuộc sương mù sám giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới đem hắn ánh mắt b a o khỏa khi làm che đậy tầm mắt sương mù sám tán đi kỳ tu kinh ngạc phát hiện mình lấy ý thức thể phương thức giáng lâm tại sương mù c ả n h không gian nơi xa cách mặt đất một mét chỗ lơ lửng đúng là hắn bản mệnh linh thể trẻ con trừ cái đó ra sương mù c ả n h trong không gian còn nhiều thêm màu xanh màu tím màu nâu ba viên ý thức đoản có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong phiên bản thu nhỏ lôi diêm ba người a ý thức được lôi diêm ba người vậy mà đi theo chính mình tiến nhập sương mù cành không gian kỳ tu trận tròn mắt ánh mắt tập trung tại lôi diêm ý thức cầu bên trên lập tức đại lượng tin tức tràn vào trong đầu của hắn thần phạt c h i chủ phụ thuộc thần thần tính lực lượng nguyên nhưng t ừ hình phạt bên trong thu hoạch lực lượng có được khống chế thần phạt lôi đỉnh c h i lực trạng thái nguy thần cùng thống thần đoạn liên thần tính suy yếu không cách nào lại thu hoạch hình phạt lực lượng cung cấp thống thần nguyên lực không đoạn liên có được tín đồ không nhìn thấy lôi diêm giới thiệu bảng kỳ tu n ộ n g bảng bên trên lôi diêm sau khi giới thiệu suýt là phụ thuộc thần còn biểu hiện cùng thống thần đoạn liên hắn đối với thống thần hai chữ này lý giải chính là cùng loại với chủ thần ý tứ Thuận cái p h ư ơ này g hướng n suy nghĩ, vậy nghĩ, có phải nói mình bản mệnh hồn thể bản nói lẽ à là này thống thần, diêm là thuộc về giới của tự mình phụ thuộc thần. Mặt chữ lý giải, diêm hiện tại thần tính mất chướng mình phụ chữ hiện hắn cùng đoạn liên, dẫn đến thần tính mất đi, lực lượng giới giải, lôi lý lôi lực l diêm diêm đi, suy của về yếu. Cái này có lẽ chính là thần di tiểu đội thành viên cần định kỳ khởi động lại nguyên nhân bọn hắn đã mất đi từ ngoại giới thu hoạch lực lượng con đường chỉ có cùng mình hoàn thành thần tính kết nối mới có thể lần nữa khôi phục thần phạt c h i chủ thần tính có được hình phạt kèm theo phạt bên trong thu hoạch lực lượng năng lực lời giải thích này còn có một chút có thể chứng minh mẫu thân cho ngu kinh thần nhắn lại bên trong nhắc tới thần di bảy người là bọn hắn cho kế tiếp kỷ nguyên người khiêu chiến lễ vật mà chính mình hiển nhiên chính là kỷ nguyên mới người khiêu chiến cũng là phần này lễ vật tiếp nhận người liên tưởng đến lôi diêm cùng an an đều từng nói qua trên người mình có để bọn hắn cảm thấy hết sức quen thuộc thần tính khí thức cùng thần di tiểu đội bảy người có thể cũng giống như mình tại thời gian khởi động lại sau giữ lại ký ức cái này tựa hồ lần nữa ân chứng hắn là thống thần thần di bảy người là hắn phụ thuộc thần ánh mắt chuyển hướng nhạc dực cùng đại hành tin tức của bọn hắn cũng theo đó tràn vào trong đầu hàng thần tri chủ phụ t h u thần thần tính lực lượng nguyên nhưng từ cầu nguyễn tế tự bên trong thu hoạch lực lượng có được khống chế triệu h Trạng thái, nguy thần, cùng thống lôi thu h diêm tình p huống ạ t lực lượng. c n g cấp t h thần không, nguyên lực, đồng o ạ n liên, tín có được đ k h ô bất hủ chi chủ, phụ thuộc thần, thần tính lực lượng nguyên, nhưng từ t hủ chi chủ, phụ nhưng sinh mệnh phán kháng lực nguyên, lượng đạo nhạc í bất khuất thu h bên trong h lực l ư ợ n g c cùng k h chế đại n n tự h hành đều bởi vì cùng thống thần đ o ạ n liên dẫn đến thần cách rơi xuống biến thành nguy thần càng là đã mất đi từ ngoại giới thu hoạch lực lượng đầu m ồ n cỡ mờ nở thật là lớn trẻ con quả c ầ u ánh sáng màu tím bên trong nhạc dực chỉ phía xa lơ lửng tại sương mù cành trong không gian bản mệnh linh thể hét lên kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú ở giữa trong đầu của nhạc dực tùy theo tràn vào đại lượng tin tức thống thần trạng thái ý thức thoát ly thần tính nảy sinh linh hồn cường độ tám hạ vị thần minh thần phạt tri chủ mất đi kết nối tử vong tri chủ mất đi kết nối hàng thần tri chủ mất đi kết nối nạn đói chi chủ mất đi kết nối bất hủ tri chủ mất đi kết nối bị diệt chi chủ, mất đi kết nối. Cùng một thời gian, mất kết một chủ, Cùng lôi diêm cùng đại hành á nhạc mắt tập trung t i bản dực là ta giờ phút này đã biết được lôi diêm các loại thần di chiến sĩ minh sắc đứng ở phía bên mình là có thể tin lực lượng kỳ tu không có ý định giấu diêm nữa người là ai chúng ta quen biết nhạc dược biểu lộ mộng bức nói ngu xuẩn hắn là lý đ à m không chính xác hơn mà nói tên ta là kỳ tu lý đ à m chỉ là ta một cái trong đó thân phận cũng là cùng các ngươi tiếp xúc chính là cái kia thân phận nghe thế lời nói lôi diêm biểu lộ có chút biến hóa ngươi tự a hồ đối với nơi này rất quen thuộc không sai ở trước các ngươi ta đã từng tiến vào trong này cỗ này linh thể trẻ con nếu như ta không đ o á n sai chính là ta linh hồn ta bây giờ là ý thức thoát ly linh hồn trạng thái qua lại khác biệt thân thể chờ một chút để cho ta vớt vớt ta làm sao càng n g h càng mơ hồ nhạc dược tại lúc này đưa tay sau đó tiếp tục nói ngươi là cố này linh thể trẻ con bản danh cứ gọi kỳ tu ngươi còn có một thân phận cứ gọi lý đ à m chuyện này rốt cuộc là như thế nào kỳ tu không có trả lời nhạc dựng vấn đề quay đầu nhìn về lôi diêm lôi diêm còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi nói trên thân ta có để ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc không sai lúc ấy ta từng suy đoán sau lưng ngươi cái vị kia nguyên t r ù n g thần là cùng chúng ta mất đi liên hệ ngu kinh thần lôi diêm gật đầu kỳ tu tại lúc này lắc đầu ta đã từng có giống như ngươi phỏng đoán nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế chúng ta quan hệ có lẽ muốn càng thêm chặt chẽ có ý tứ gì lôi diêm n h ũ mày đối mặt hỏi thăm kỳ tu bắt đầu kỹ càng giảng thuật chính mình sửa sang lại tình báo cùng manh mối trong đó đại bộ phận nội dung vừa rồi cũng không giảng thuật kỷ nguyên người khiêu chiến thần di hạt giống thứ tám kỷ nguyên kết thúc lúc xuất hiện ngu kinh thần hắc triều thiên h a i khi làm những tin tức này hoàn chỉnh từ trong miệng kỳ tu giảng thuật lôi diêm trong mắt ba người khó nén chấn kinh cho nên ngươi có thể thông qua tử vong khởi động lại thời gian còn có thể thông qua bị r ế t cướp đoạt thân thể của đối phương hoàn thành linh hồn ký sinh mà kế thừa chức kỷ nguyên người khiêu chiến thần cách chúng ta bởi vì cùng ngươi cắt ra kết nối dẫn đến thực lực rơi xuống thần cảnh biến thành ngụy thần cũng đã mất đi một lần nữa thu hoạch lực lượng con đường mà ngươi là của chúng ta thống thần tương lai đem xuất lĩnh chúng ta đối chọi nhân tộc h ắ c triều thiên thai kỳ tu gật đầu đây là ta phân tích cho ra kết luận cơ bản sẽ không sai nói thật ta đối với khiêu chiến h ắ c triều thiên thai hưng thu không lớn lại càng không rõ ràng nên như thế nào cùng các ngươi một lần nữa thành lập kết nối để cho các ngươi một lần nữa thu hoạch được thu lấy thần lực con đường vê đốt có vê đốt nói như vậy chúng ta xem như cùng cha cùng mẹ huynh đệ nhạc d ư c biểu lộ sợ hai thán phục cảm khải nói mạch suy nghĩ thanh kỳ cấp ra một cái kỳ tu từ tưởng tượng qua khả năng các người dù sao cũng là cha mẹ của ta sáng tạo thật muốn tính t n á n ra chúng ta đúng là huynh đệ trong lòng kỳ tu xấu hổ diêm ca lời hắn nói tin được không nhạc dực quay đầu nhìn về phía lôi diêm đối mặt hỏi thăm lôi diêm không nói gì quay đầu nhìn về phía lơ lửng tại sương mù c ả n h trung tâm linh thể trẻ con t r ầ mặc m sau một hồi gật đầu nói trong óc của ta tin tức có thể chứng minh lời hắn nói tựa hồ chính là sự thật nói xong lôi diêm nhìn về phía kỳ tu hư hảo mờ mịt ý thức thể ta từ nhỏ đã bị dạy bảo muốn thủ hộ dân tộc thủ hộ ngu kinh quốc nếu như tương lai hát triều thiền t a i xuất hiện đem phá hủy ngu kinh quốc ta lẽ ra cũng nhất định phải đứng ra ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác kỳ tu nghe nói cũng không đáp ứng trên thực tế đang nhìn trước bảy cái người khiêu chiến sau khi thất bại hắn đã ý thức được mình cũng muốn đối mặt hát triều thiên thai khiêu chiến nhưng ở sâu trong nội tâm hắn căn bản m u ố n không gánh vác những ngày nặng nề đồ vật thằng đến nhìn thấy phụ mẫu lấy thứ tám kỷ nguyên người khiêu chiến thân phận đăng tràng tâm tình của hắn mới có một chút chuyển biến nhưng là chỉ là chuyển biến cũng không có muốn mang trên lưng cứu vớt nhân tộc đại nghĩa diêm ca nếu như chúng ta đánh không lại hát triều thiên thai liền không thể mang theo nhân tộc chạy trốn sao nhạc dược tại lúc này phiền muộn dò hỏi đây cũng chính là kỳ tu nội tâm nghi hoặc thứ nhất vì cái gì trước mấy cái người khiêu chiến bao quát phụ mẫu đều muốn đi đối kháng kinh khủng hắc triều thiên thai chẳng lẽ liền không có tránh né biện pháp ở trong đó tất nhiên ẩ n giấu đi không bị thấy chân tướng lịch sử lôi diêm tại lúc này phân tích nói từ chiến bại các tiền bối hành vi có thể phán đoán hắc triều thiên thai tựa hồ không cách nào thông qua trốn tránh phương thức tránh né lý kỳ tu dùng k ỳ nguyên hai chữ để hình dung từng cái người khiêu chiến vị trí thời đại có lẽ có thể cho rằng như vậy hắc triều thiên thai là kỷ nguyên kẻ hủy diệt vô luận chạy trốn tới cái thế giới này là bất luận cái gì địa phương đều không thể tránh né hắc triều thiên thai quất s nó giống như là một cái định thời gian hủy diệt khí sẽ ở một thời đại cuối cùng giáng lâm với cái thế giới này tiến hành triệt để thanh tẩy cho đến vạn vật tàn lụi sau đó kỷ nguyên mới sẽ ở phế tích bên trong sinh ra cho đến lần nữa nghênh đón hắc triều thiên hai văn minh sinh ra cùng hủy diệt vô hạn tuần hoàn qua lại đương nhiên đây hết thệ chỉ là phán đoán của ta cụ thể chân tướng không được biết tê thật đáng sợ nhắc dức chiến thuật ngựa ra sau nói xong lôi diêm nhìn về phía kỳ tu d ọ n g thanh khẩn mở miệng nói chúng ta có được cùng chung mục tiêu ngươi là chúng ta một lần nữa nhóm lựa thần cách lực lượng thượng vị thống thần thủ hộ nhân tộc cũng là cha mẹ của ngươi chúng ta người sáng tạo chỗ truy tìm chính là mục tiêu ta thành khẩn hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta thủ hộ nhân tộc tương lai nói đến đây lôi diêm nắn ngủi dừng lại tiếp tục nói nhạc dực nói không sai cha mẹ của ngươi là của chúng ta người sáng tạo ngươi trước tại chúng ta sinh ra ta lẽ ra s ư ơ n g hâu ngươi là huynh trưởng nhìn thấy lôi diêm đánh ra cùng cha cùng mẹ tình cảm bài thậm chí gọi mình huynh trưởng kỷ tu cảm thấy buồn nôn đồng thời ở trong lòng bất đắc di t h ở dài mặc dù vốn là có muốn kéo lũng lôi diêm các loại thần di tiểu đội thành viên ý nghĩ nhưng loại này muốn bị bách gánh vắt trách nhiệm cảm giác để hắn cảm thấy rất không được tự nhiên Tuka, là thời điểm tiếp là điểm nếu h nhân khởi h ậ n con đường, ba ta mẹ mà trải tốt tộc cột i vì n Nhạc dực lần nữa vén lên, thành khẩn háo h dực tay t y ế t phụ. á như mắt diêm, lâm trầm thức trong tu t đảo đại vào qua quang cầu ý nhạc dực, đại hành, dực, lôi kỳ Nếu như tương lai thật sự có một ngày muốn đi đối mặt h ắ t triều thiên hai lôi diêm nhóm người không thể nghi ngờ là trợ lực của hắn hiện tại đáp ứng liền có thể đạt được lôi diêm nhóm người trợ giúp thoát khỏi một tháng tử vong tuần hoàn Tua ta, ta tạm thời nhưng đáp ứng, nhưng có l ngươi cũng đã biết chúng ta nên như thế nào thành lập thần tính kết nối đối mặt hỏi thăm kỳ tu ngắn ngủi suy tư sau mở miệng nói nếu không các ngươi thử cùng ta bản mệnh hồn thể tiếp xúc nhìn xem có thể hay không cùng ta thành lập kết nối lôi diêm nghe nói lúc này tung bay đến hồn thể trẻ con trước đưa tay đặt tại hồn thể trẻ con trên cánh tay đại hành cùng nhạc dược thấy thế lúc này đ ổ i theo đi theo lôi diêm đổi lấy vị trí tiếp xúc linh thể trẻ con chớ có sờ đâu đâu được rồi đang muốn c h ụ p vào đâu đâu nhạc dược nghe nói lúc này thu tay lại một phen tiếp xúc xuống tới thần cách ở giữa kết nối cũng không thành lập lôi diêm ba người giao diện tin tức vẫn là mất liên lạc trạng thái đúng lúc này kỳ tu đ ỗ n g nhiên q u ầ n sáng trật hiện ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng tại linh thể trẻ con phía trên lệnh bài màu đen mỗi lần hắn giải đọc bản m ệ n h hồn thể lúc đều là khối này thần bí lệnh bài cung cấp tin tức nghĩ tới đây hắn lúc này nhìn về phía lôi riêng ba người nhắc nhở các ngươi thử một chút tiếp xúc phía trên lệnh bài màu đen lôi riêng ba người nghe nói lúc này bay về phía không t r ú n g đi vào lệnh bài màu đen trước đưa tay cùng lệnh bài tiếp xúc trong chốc lát nguyên bản lệnh bài màu đen bắn ra hào quang h o ánh kỳ tu có thể rõ ràng cảm giác được có ba loại khác biệt lực lượng tràn vào trong cơ thể mình cùng lúc đó bản bệnh hồn thể hơi màu nâu ba loại hào quang nương theo ba loại màu sắc hào quang lương thực khi hắn bản m ệ n h hồn thể bên trong ngưng tụ ra ba viên quang cầu dẫn đầu cùng lệnh bài tiếp xúc lôi diêm tin tức tràn vào trong đầu thần phạt c h i chủ phụ thuộc thần thần tính lực lượng nguyên nhưng từ hình phạt bên trong thu hoạch lực lượng có được khống chế thần phạt lôi đ ỉ n h c h i lực trạng thái nguy thần cùng thống thần đoạn liên thần tính suy yếu không cách nào lại thu hoạch hình phạt lực lượng cung cấp thống thần nguyên lực không đã cùng thống thần kết nối có được tín đồ không, không phải thế giới này nguyên trùng thần không cách nào từ thế gian sinh linh trong hoạt động thu lấy lực lượng chỉ có thể từ nhân tộc tín đồ hành vi bên trong thu hoạch lực lượng bọn g bên trên t hắn ư giới thiệu hơi thở h c không l i Diêm cách ắ nào t h n h lập kết giấu c nguyên có thể g chủng giác thần t như vậy thông qua cái thế giới này sinh linh hoạt động hấp thu lực lượng chỉ có thể từ đặc biệt nhân tộc tín đồ sức sáng tạo lựa nguyên muốn trở nên cường đại ngoại trừ giống như tự mình tự thân đi làm thông qua đặc biệt mục tiêu thu hoạch nội g lực càng cần hơn có khổng lồ nhân tộc tín đồ trợ lực ha ha ha trong đầu tin tức biểu hiện ta thành công kết nối thống thần có thể thông qua tín đồ thu hoạch lực lượng vậy có phải nói ta không cần giống như an tỷ lão niên s i n ốc thậm chí không cần tuổi già lúc phong ấn trọng hải nhạc dực tại lúc này chống lạnh cười ha ha nhìn qua đỉnh đầu chẳng biết lúc nào hiện hiện vầm sáng màu vàng ó nhạc g n dực k ỳ tu nội tâm dâng lên một loại ảo giác tựa hồ chỉ muốn tự mình nghĩ liền có thể tùy tiện xóa đi nhạc dực tồn tại vết tích đây tựa hồ là thượng vị thống thần đối với phụ thuộc thần tuyệt đối không chế. đại ú n g l hành cũng tại lúc này trầm giọng nói trong đầu có rời đi ý nghĩ liền có thể rời đi sương mù cành không gian ý thức được có đột phá tình huống kỳ tu lúc này nhắc nhở còn chưa có nói xong lôi diêm thân hình dẫn đầu mơ hồ tiêu tán sau rời đi sương mù c ả n h không gian kỳ tu thấy thế đi theo rời khỏi nương theo sương mù sám tán đi không gian nhanh chóng vặn vẹo biến hóa các loại trước mắt sự vật trở nên rõ ràng hắn trở lại trung tâm trận pháp lôi diêm đưa tay c h ộ t vào bờ vai của hắn chỗ hóa thành một tiết chớp thời gian lập lọe hướng di tích bên ngoài phi nhanh đại hành cùng nhạc dực cũng hóa thành hai đạo lưu quang đi theo phía sau ba quyển sách thiết kế thế giới quan rất lớn hiện tại chỉ là tiết lộ một góc mọi người yên tâm dùng ăn cảm tạng gủ ngàn đánh võ thưởng một năm g xong. Chương trăm k linh c ế An An c k g đi ị n h h t ê n đồng tệ h ờ i gặp được an an sinh mệnh khí tức đang tại phát sinh biến hóa đồng thời định thiên sinh mệnh khí tức đang tại suy yếu rõ ràng là tao nộ cường địch theo lý thuyết dẹp an an cùng định thiên thực lực n g u kinh quốc bên trong không có người có năng lực đối bọn hắn tạo thành lý hiếp cho dù là tả nghĩa đại thần sứ cũng tuyệt không có khả năng có được siêu v i ệ t thần di tiểu đội thành viên thực lực đáp án của vấn đề này chỉ có sau khi trở về mới có thể biết được dù sao hiện tại không có cách nào liên hệ với bọn hắn về phần di tích bên trong tôn này hát động thần chỉ có chờ tạm thời gác lại chờ về đến lại xử lý phi hành khí nhanh chóng xẹt qua chân trời ven đường kỷ tu nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm các ngươi thần di tiểu đội chẳng lẽ liền không thể tùy thân mang theo cái điện thoại sao muốn liên hệ làm sao phiền thoái như vậy đối mặt hỏi thăm nhạc dực bất đắc dĩ b u ô n g tay đừng quên chúng ta tốc độ cao nhất đi đường lúc là cái gì trạng thái nhất là diêm ca hắn hóa thành lôi đ ỉ n h sau căn bản không có bất luận cái gì vật liệu có thể kháng trụ hắn thả ra lực phá hoại điều này sẽ đưa đến chúng ta cần thường xuyên thay đổi điện thoại nghe nhạc dực giải thích trong đầu kỳ tu hiện hiện lôi diêm hóa thành hình cầu t h i ể m điện phi hành hình tượng cái kia các ngươi trên thân quần áo làm sao lại có thể kháng trụ phá hư trên người chúng ta quần áo đều là trong cơ thể của chúng ta năng lượng cấu thành, chỉ là nhìn giống quần áo. nói xong nhạc dực đưa tay phải ra chỉ thấy ống tay háo như sương mù k h u y ế t tán rót vào cánh tay sau đó lại từ trong cơ thể chạy ra dần dần ngưng thực thợ may tay háo hiểu rõ nguyên nhân về sau kỳ tu giật mình gật đầu sau đó tiếp tục dò hỏi có phải hay không là định thiên đang điều tra hạ canh trúc lúc bại lộ thân phận dẫn đến tả nghĩa n g đại thần sứ cùng cùng hắn cấu kết họa loạn thế lực liên thủ ra tay với bọn họ ngược lại là có khả năng ở trong quá trình điều tra bại lộ hành tung nhưng mười cái tả nghĩa đều khó có khả năng l ạ an tỷ cùng định thiên đối thủ ngô kinh quốc bên trong họa loạn thế lực càng không khả năng bọn hắn nào có lá gắn đối với thần di tiểu đội thành viên xuất thủ nếu quả thật có thực lực này đã sớm hạ thủ trừ phi là sau lưng chúng nguyên chủng thần xuất thủ n g h e đại hành giải thích kỳ tu lâm vào chầm tư phi hành khí tốc độ càng lúc càng nhanh sau một giờ xuyên qua t ầ n g mây nơi xa l ờ mở có thể nhìn thấy tinh quang thành hình dáng cảm giác được bọn hắn thả ra năng lượng khí tức rồi đang tại điều k h i ể n phi hành khí lôi diêm tại lúc này n ư ơ n g thần phất tay phi hành khí thay đổi phương hướng bay về phía tinh quang thành đi tây phương hướng mấy phút sau kỳ tu xuyên thấu qua phi hành khí trong suốt hàng rào thấy được hai đạo đang tại chiến đấu bóng dáng cầm truy an an đang tại đuổi theo một đạo chật vật bóng dáng trong tay chiến truy mỗi một lần rơi xuống đều sẽ để mặt đất kịch liệt rung động cũng may chiến đấu không phải trong thành phát sinh nếu không tất nhiên tạo thành đại diện tích phá hư thậm chí sẽ để cho tinh quang thành bộ phận khu vực lâm vào tê liệt nhưng để k ỳ tu cảm thấy khó có thể lý giải được chính là một bóng người khác lại là định thiên an tỷ làm sao đang đổi lấy định thiên đánh nhạc dược tại lúc này lên tiếng kinh hô trước ngăn lại an tỷ định thiên khí tức bất ổn tình huống rất nguy hiểm lôi diêm đưa tay hướng phía trước gỗ lập tức phi hành khí trên không trung lơ lửng treo bậc thang hướng ra phía ngoài mở ra đi lôi diêm dẫn đầu hóa thành lôi đình thuận treo bậc thang rời đi n hình ạ đại c dực cùng chỉ hành đang hành bên trong.、Hóa、thành phi theo phía khí Hóa h sát tu sau, lưu kỳ cầu thiểm i c p l ô diêm dẫn đầu tiếp thiên tiếp thiên chiến i màu cận An An cùng định thiên chỗ khu vực, trực tiếp nhào về phía An An hướng định thiên nện xuống màu xanh Vâng, đầu cầu khu truy. trực t phía chỗ vực, hình h về điện cùng an an trong tay màu xanh chiến truy chạm vào nhau lực lượng kinh khủng để mặt đất chấn động mạnh một cái lôi diêm bị chiến truy bắn ra lực lượng kinh khủng đánh bay rút lui định thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi bị va chạm dư ba thổi đến bay ngược nhưng an an nhưng lại chưa dừng tay dùng hai tay lại lần nữa g ơ lên màu xanh chiến truy lấy lực phách hoa sơn tư thái nện xuống lập tức màu xanh chiến truy chống g ô n g phóng đại mấy lần hóa thành trăm mét chiến truy hư ảnh rơi xuống ta đ ỉ n h nhạc dự tại lúc này đổi tới đưa tay ở giữa m ê n h mông năng lượng màu tím từ bên ngoài thân tràn ra lên đỉnh đầu hóa thành một mặt màu tím tâm chắn đón lấy chiến truy hư ảnh vê anh chiến truy cùng tâm chắn b a chạm nhạc dự thân thể bỗng nhiên trầm xuống hai chân không vào trong đất biểu lộ trở nên vô cùng khó coi an tỷ người đ i ê n ư cùng lúc đó đại hành quấn đến an an sau lưng thân thể hóa thành tia sáng màu vàng quấn lấy an an tư chi không ngừng thực bộ phận năng lượng màu vàng đâm vào mặt đất đem an, an khóa ở tại chỗ một bên khác lôi diêm đ ỡ d ậ y biểu lộ t r ậ t vật định tiên c h â m giọng do hỏi xảy ra chuyện gì vậy đối mặt hỏi thăm định tiên xóa đi trên mặt bụi đất biểu lộ bất đắc dĩ khô khụ ta không biết ta an tỷ đột nhiên mất khống chế đuổi theo ta đánh may mắn ta bay ra tinh quang thành nếu như là trong thành hậu quả khó mà lường được nghe định tiên giải thích lôi diêm ngẩng đầu nhìn về phía bị đại hành khóa lại thân thể còn tại ra sức dãy rủa n an đại hành không kiên trì được bao lâu trước đồng loạt ra tay khống chế an tỷ được tiếng nói vừa ra hai người hóa thành màu xanh cùng màu đen lưu quang đi vào an, an bên cạnh đồng thời đưa tay chụt về phía an an đầu lúc này nhạc dược cũng đến đi theo đưa tay đập vào an an trên đầu ba tòa trận pháp tại dưới chân của bọn hắn ngưng tụ thành dâng lên tam sắc năng lượng hóa thành lao t ủ khóa lại còn ở vào trạng thái mất khống chế dưới an an để đại hành có thể thoát thân nơi này khoảng cách tinh quang thành quá gần chúng ta trước mang theo an tỷ rời xa tinh quang thành lại nghĩ biện pháp đánh thức nàng nói xong lôi diêm đưa tay một c h ỉ lơ lửng trên không t r u n g phi hành khí nhanh chóng hạ xuống lôi diêm bốn người hóa thành lưu quang mang theo an an tiến vào phi hành khí về sau phi hành khí lên không bay về phía biển cả phương hướng màn đêm bông xuống tinh quang thành đi tây một tây một tây một tây một tây một kỳ tu nhìn qua bị lôi diêm bốn người hợp lực vây khốn vẫn còn đang ra sức dãy d ủ an an lâm vào trầm tư căn cứ định thiên miêu tả ở trước bọn họ hướng di tích về sau hắn ngay tại theo dõi hạ canh trúc hành tung phát hiện hạ canh trúc xác thực cùng hạc động tổ chức có liên hệ nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh sau lưng hạ canh trúc chính là tả nghĩa đại thần sứ thàng đến hôm qua cơ hội đến tới hạ canh trúc nhận được tả nghĩa đại thần sứ điện thoại gọi tới sau đó lái xe tiến về phía trước n g u kinh thần miếu định thiên vốn cho là mình theo dõi sẽ không bại lộ kết quả trốn ở chỗ tối hắn còn chưa nghe được hạ canh trúc cùng tả nghĩa nói chuyện với nhau liên bị tả nghĩa phát hiện hành tung theo dõi bại lộ định tiên cũng không kinh hoàng chủ động đứng dậy tả nghĩa cũng không có bất luận cái gì khó xử chỉ là phất tay mang theo hạ canh trúc rời đi tần h miếu ý thức được tiếp xuống nói chuyện không cách nào bị nghe lén định tiên cũng không cơ cầu trở về trở lại du hồng trụ sở kết quả là tại đêm đó an an đ ỗ n g nhiên mất khống chế đối với hắn khởi xướng tiến công trong nháy mắt buộc phát lực lượng đem biệt thự hóa thành cho bụi du hồng tại chỗ tử vong vì phòng ngừa an an bạo tẩu đối với tinh quang thành tạo thành đại diện tích phá hư định tiên mang theo an an phi ra tinh quang thành ở ngoài thành buộc phát chiến đấu đối mặt hoàn toàn mất khống chế an an đ ị n h thiên căn bản không phải đối thủ chỉ có thể bị ép đảm bệnh n g h e song chi định thiên giảng thuật vẫn là phóng thích năng lượng duy trì trận pháp vận chuyển lôi diêm sắc mặt t âm trầm nếu như ta không đoán sai an tỷ hẳn là bị tả nghĩa điều khiển đến rồi hắn làm sao làm được đại hành lúc này dò hỏi lôi diêm còn chưa mở miệng nhạc dực liền dẫn đầu lên tiếng ta đã biết năm đó an tỷ từng thu được ngô kinh giáo hội cầu viện biết được hải ngoại một tòa minh tộc tài nguyên hòn đảo lọt vào xâm lấn chương sáu mươi một thế cục mất khống chế hai thế là tiến về phía trước trợ rút kết quả cùng dị tộc đê vị nguyên trùng thần buộc phát chiến đấu mặc dù một trận chiến này đánh thắng nhưng an tỷ lại thụ thương nghiêm trọng bị mang về ngu kinh giáo hội tiếp nhận trị liệu kết quả chờ an tỷ thân thể khôi phục đầu góc liền xuất hiện một chút vấn đề đồng thời theo thời gian chuyển rời tình huống không ngừng tăng thêm cho nên có phải hay không tại thời điểm này tả nghĩa thừa dịp an tỷ thụ thương hôn mấy lúc tại trong cơ thể của nàng cắm vào một loại nào đó k h ô n g chế thủ đoạn theo thời gian chuyển rời đối với an tỷ ảnh hưởng không ngừng tăng thêm dẫn đến an tỷ trở nên càng ngày càng mơ hồ lúc ấy chúng ta đều coi là an tỷ là cùng đơn vị nguyên chủng thần chiến đấu dẫn đến đại não bị hao tổn tiềm ẩn cái nào đó bộ phận cũng không được chữa trị chữa trị hiện tại xem ra khả năng có ẩn tính khác lần này tả nghĩa ý thức được bị định thiên phát hiện cùng h á t động tổ chức có cấu kết thế là nghĩ tới bắt đầu dùng chôn ở trong cơ thể của an tỷ khống chế trang bị muốn thông qua an tỷ chi thủ xử lý sạch định thiên nghe nhạc dược giải thích đứng ở một bên đại hành có vẻ hơi ngoài ý m u ố n ngươi tiểu tử vậy mà dài đầu góc thủy trung trầm mặc định thiên cũng là giật mình gật đầu ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại một sự kiện an tỷ sau khi bị thương cơ bản sẽ không làm sao làm nhiệm vụ rồi được an bài tại thánh đồ trong cung điện dưới lòng đất tiếp nhận trị liệu cùng tô dưỡng quá trình này chẳng những không có để an tỷ tình huống chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng ác liệt cuối cùng bắt đầu ch c lúc ấy ta còn tưởng rằng là cùng an tỷ giao thủ đê vị nguyên trùng thần lưu tại trong cơ thể của an tỷ năng lượng hiện tại xem ra khả năng cũng không phải là chuyện như vậy ngắn buổi giao lưu phân tích thần di tiểu đội thành viên liền phân tích ra dẫn đến an ăn mất khống chế khả năng hiểm nghi lớn nhất người chính là khống chế ngu kinh giáo hội tả nghĩa đại thần sứ đúng rồi còn có một việc ta thủy trung nghĩ mãi mà không rõ tả nghĩa vì sao có thể phát hiện ta đang theo dõi hạ cánh trúc thực lực của hắn lúc nào có mạnh như vậy ngươi cái này phát hiện tính là gì ngươi biết chúng ta phát hiện cái gì nhạc dự tại lúc này nói tiếp phát hiện cái gì thần bí di tích bên ngoài có thánh đồ tổ đóng g i ữ nhưng trong này mặt lại có một tôn đang tại hấp thu sợ hãi lực lượng hấp động thần pho tượng có thể khẳng định tả nghĩa cùng hát động thần có cấu kết thực lực tăng lên trên diện rộng có lẽ liền có liên quan tới hát động thần nếu không chỉ dựa vào năng lực của hắn làm sao có thể phát hiện hành tùng của ngươi trừ cái đó ra còn có một cái càng nặng tờ oru nờ tình báo ngươi tuyệt đối đoán không được đừng thưa nước đục thả câu rồi mau nói đ ị n h thiên trừng mắt liếc n h ạ t rực hai tay tiếp tục dán trận pháp phóng thích năng lượng phong tỏa an an chúng ta nhiều một cái huynh đệ từ sinh ra trước sau c h ỉ n h tự đến xem vị này nên tính là đại ca của chúng ta a đình thiên trong nháy mắt ngộng chúng ta thần di tiểu đội còn có thứ tám người h ắ n không phải thần di tiểu đội thành viên cho nên hắn rốt cuộc là ai định tiên h nhịn không được truy vấn ấy chính là chỗ này vị nhạc dược ngó kỳ tu hướng đi m ô i lý đàm hắn bản danh gọi kỳ tu lý đàm chỉ là hắn v ư ợ n dùng thân thể linh hồn của hắn tại sương mù c ả n h không gian lộn xộn cái gì còn có sương mù c ả n h không gian là cái gì nhìn qua đầu góc mơ hồ định tiên h nhạc dược bắt đầu kiên nhẫn giải thích thăm dò thần bí di tích lúc phát hiện nghe xong nhạc dược giảng thuật định tiên trong mắt khó nen c h ứ n kinh ta liền nói trên thân hắn làm sao có để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc nói xong định tiên bay đầu nhìn về phía kỳ tu chủ động chào hỏi tu ca vì Tu bất đ ắ nghe thấy luôn có chút lời nói g đúng. Mặc dù từ nhạc dực cũng là sa sút tinh thần thở dài trong đầu an tỉ mê vụ căn bản không có cách nào khu không tiêu tan đồng dạng là thần di chiến sĩ thực lực của các ngươi tranh lệch có lớn như vậy sao kỳ tu có chút một mực am hiểu lĩnh vực khác biệt an tỷ là chúng ta bên trong am hiểu nhất chiến đấu thần di chiến sĩ bao quát ta cũng không phải an tỷ đối thủ lôi diêm lên tiếng giải thích cái này rất phiền v á i có vẻ như chúng ta bị vây ở cùng nhau đúng lúc này kỳ tu tới linh cảm hắn nhớ tới thân ở d ư ớ i quán thành vô thường thì có tạm thời xua tan an an thức h ả i sương mù phương pháp nếu như có thể đem an an mang đến bên vô thường liền có thể để an an từ mất khống chế trong trạng thái tỉnh táo lại vừa mới chuẩn bị đem lại nói lối ra phụ cận không gian đông nhiên vạn b ẹ o biến hóa lôi diêm nhóm người cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía không gian vạn m ẹ phương hướng chỉ thấy một đạo quanh thân hiện ra kim sắc quang mang bóng dáng đang vạn m ẹ không gian chỗ từ mơ hồ t r ở nên rõ ràng người tới là một vị lão giả râu tóc bạc trắng người khoác một kiện dài cùng mắt cá chân màu trắng áo khoác phía trên thêu lên màu vàng kim đường cong mười ngón tay cắt đeo một viên màu sắc khác nhau chiếc nhẫn tại ngô kinh giáo hộ i giáo nghĩa ở bên trong mười cái chiếc nhẫn phân biệt biểu tượng tín ngưỡng trung thành dũng cảm khiêm tốn vinh dự hy sinh trách nhiệm công chính tự hạn chế trí tuệ đến người thân phận miêu tả sinh động đúng vậy chấp trưởng ngô kinh quốc tả nghĩa đại thần sứ nhìn thấy tả nghĩa xuất hiện kỷ tu nhóm người biểu lộ trong nháy mắt đã co biến hóa lôi diêm càng là thẳng thắn trầm giọng q u ấ lớn tả nghĩa ngươi thẹn với ngô kinh dân chúng tín nhiệm đối với ngươi. đối mặt q u á lớn tả nghĩa cũng không giải thích ánh mắt quét về phía lôi diêm nhóm người sau l ư n g kỳ tu dùng đạo mạc ngự a khí dò hỏi thần ấn ở trên thân thể ngươi phiền chết kỳ tu nhịn không được liếp mắt hoàn toàn lười n h á t trả lời vấn đề này hắn biết tả nghĩa đây là lại một lần thông qua định vị tìm tới vị trí của mình tự mình đến đây truy sát nhìn thấy hắn không có trả lời tả nghĩa cũng không tức giận đưa tay hướng hắn nhấn một cái lập tức lực lượng vô hình áp bách mà đến thân thể của hắn bị cố lực lượng này nâng lên tả nghĩa ngươi muốn chết lôi diêm rút về g á n tại trận pháp hàng rào bên trên tay hóa thành một đạo thiệm điện trực tiếp bay về phía t a t à nghĩa cũng tại lúc này đưa tay tương đối hơi anh t à nghĩa tay phải phun ra nồng đậm năng lượng màu đỏ n g ỏ m cùng lôi diêm thả ra năng lượng màu xanh lam tiếp xúc để kỳ tu cảm thấy khó có thể tin chính là lôi diêm lại bị một kích này đánh cho bay ngược lần đầu giao phong t à nghĩa rõ ràng chiếm thượng phong sợ hãi lực lượng tên vương bắt đ ạ n này quả nhiên đầu phục hát động thần nhìn thấy t à nghĩa thả ra năng lượng màu đỏ n g ỏ m còn tại duy trì phong ấn trận pháp nhạc dực nhịn không được chửi ấm lên giờ khắc này tả nghĩa không che giấu nữa chính mình đầu nhập vào hát động thần thu hoạch được sợ hãi lực lượng trần tướng lòng bản chương sáu mươi mốt thế cục mất khống chế、ba. tay phóng thích mênh mông năng lượng màu đỏ ngòm cùng hóa thành hình cầu tiệm h điện lần nữa đánh tới lôi diêm triển khai giao phong màu xanh cùng màu máu trên không trung nhiều lần va chạm kinh khủng uy áp của tới đại hành tại lúc này rút về tay phải hướng kỳ tu vị trí nhấn một cái lập tức đỏ năng lượng màu vàng bao phủ thân thể kỳ tu không để cho hắn bị va chạm bắn ra năng lượng uy áp tồi bay giữ âm năng lượng tại trong đụng c h ạ m hướng về mặt biển quét sạch nước biển tại hai người trong chiến đấu dâng lên thao thiên cự lãng phong thanh thê lương giống như quỷ khóc sói gạo sẽ rách lấy kỳ tu mà nghĩ trong chiến đấu tả nghĩa đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện một tôn kinh khủng hư ảnh. đây chính là hắn tại di tích bên trong thấy tôn này mà thần hư ảnh giống vê anh dưới chân hoang đ ả o khi bọn hắn lực lượng chút xuống hạ không chịu nổi gánh nặng hiện ra sụp đổ s u thế ta đi giúp diêm ca các người giữ vững an tỷ nhạc d ự c tại lúc này lên tiếng thu hồi hai tay s a u hóa thành một đạo tử sắc lưu quang bay về phía trên bầu trời kịch chiến hai người còn không chờ nhạc d ự c tiếp cận một tia sáng trắng đột nhiên hiện hiện ngăn cản nhạc d ự c đường đi đến bóng dáng beo màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ mặc âu phục dày ra đúng vậy kỷ tu hết sức quen thuộc khuôn mặt tươi cười sát thủ d ư c ca đã lâu không gặp nghe được khuôn mặt, tươi cười mặt nạ, bóng dáng gọi mình n mặt mặt hạng c d minh à quả nhiên không gạt được ngươi bị nhận ra khuôn mặt tươi cởi sát thủ trên mặt nạ hiện hiện vẻ mặt bồi dối cũng theo bản năng đưa tay gãi gãi cãi hót ngươi vậy mà cũng sẽ phản bội ngũ kinh lựa chọn cùng hỏa loạn thế lực thông đồng làm vậy ngươi làm sao lại đã quên đã từng phát hạ lời thề mặc dù không do sở hạng minh là ai nhưng kỷ tu có thể nhìn ra đối với hắn phản bội nhạc d ư c cảm thấy khó có thể tin đối mặt hỏi thăm mặt nạ màu trắng nổi lên hiện điên cuồng khuôn mặt tươi cười lại là chó má đại nghĩa cái gì thủ hộ ngu kinh tương lai cái gì thủ hộ nhân loại những này đều quá mức không thú vị chỉ có các ngươi thần di chiến sĩ còn tại tuân thủ này cậu thí truyền thừa cùng lợi t h ể ta cho rằng tả nghĩa làm đúng ta liền nguyện ý đi theo hắn sung dưới ta không cần cho ngươi chứng minh cái gì đừng cầm trong mắt ngươi đạo đức bắt cóc ta trong mắt ta không có cái gì là tuyệt đối chính sắc tả nghĩa tư tưởng rất k h ố c ta nguyện ý đi thử nghiệm về phần kết cục sẽ như thế nào ta không quan tâm xem ra ngươi bị tả nghĩa tẩy nó rồi nhạc dực mặt â m trầm nói hạ minh nghe nói đưa tay trực chỉ nhạc dực các ngươi thần di chiến sĩ mới là bị tẩy não đầu nốc sẽ chỉ cổ hủ đi tuân thủ cho má thần di l ờ i thể dùng các ngươi cho rằng đúng phương thức thủ h ộ ngu kinh cùng nhân loại nhưng các ngươi căn bản không thay đổi được cái gì cũng bởi vì các ngươi không hiểu biển báo đúng rồi n g ư ơ i biết của ngươi tiền thân cũng chính là đời trước số tứ thần di chiến sĩ là thế nào chết sao chết như thế nào nhạc dực trầm mặt dò hỏi tả nghĩa nói cho ta biết chính là hắn giết cũng bởi vì đời trước số tứ không nguyện ý đem thả xuống cái gọi là thần di lợi thể lựa chọn hợp tác cùng hắn trong mắt của ta hắn chết đáng đời làm sao có thể năm mươi năm trước tả nghĩa liền phản bội n g u kinh nghe thế lời nói trên mặt nhạc dược viết đầy khó có thể tin tại trong ấn tượng của hắn thời điểm đó tả nghĩa đầy ngập nhiệt huyết vì n g u kinh quốc quật khởi gánh vác khả năng bị lịch sử phỉ n h t r h ị u tội hướng dị tộc tuyên chiến càng là vì n g u kinh quốc đánh ra năm mươi năm hòa bình thuyết nguyệt bị vô số giống du hồng chiến sĩ coi là lãnh tụ tinh thần một câu kia mỗi người đều có thà bỏ tính mạng mà không nguyện ý bỏ qua đồ vật ta suốt đời sở cầu chính là muốn để ngô kinh văn minh tiếp tục kéo dài tiếp tức thì bị ghi vào lịch sử sách giáo khoa đến nay vẫn được truyền tụ nhưng giờ phút này chẳng ng cái này khiến nhạc dực bao quát k ỳ tu đều cảm thấy khó có thể tin ngụy trang nhiều năm như vậy ngươi được lắm đấy lúc này đang cùng tả nghĩa giao thủ lôi diêm cũng nghe đã đến nhạc dực cùng hạ n g minh đối thoại nhìn tắp tới tả nghĩa r ă n g nghiến lợi nói tả nghĩa không có trả lời đưa tay đánh ra một trường m ê n h mông khí huyết tử trong cơ thể tràn g ra hóa thành sóng máu thủy chiều phong lôi diêm h ó a không ngừng hướng vào phía trong co vào một bên khác nhạc dực cùng hạ n g minh cũng triển khai giao phong đối mặt nhạc dực hạ minh căn bản vốn không dám chính diện giao chiến nắm giữ không gian năng lực hắn không ngừng nhẹ vọt thông qua nhiễu loạn không gian phương thức chuyển nhạc dực đ giao thủ quá trình giống như mẹo vần chuột nhưng chỉ bằng hạng minh căn bản ngăn không được nổi dận trạm thái giới nhạc dực chỉ thấy trong cơ thể của nhạc dực dâng trào năng lượng màu tím khi hắn đỉnh đầu hội tụ thành một tôn ngoại thần h ư ảnh đưa tay ở giữa cuốn lên c u ồ n g phong gào thét không ngừng bắt l ấ y đang tại không gian lướt ngang hạng minh hạng minh không gian hệ năng lực tuy mạnh nhưng còn xa không có đạt tới có thể chống lại thần di chiến sĩ tình trạng khi làm nhạc dực lần nữa bị dịch chuyển không gian đến trăm mét có hơn lúc nhạc dực cưỡng ép chống đỡ đang tại khép lại vết n ư ớ không gian lọt vào trong đó trở lại cùng hạng minh một chảo đỉnh đầu màu tím ngoại thần đi theo nâng tay phải lên bàn tay hầm vang rơi đ ậ u vê anh không gian rung động đang tiến hành không gian khiêu dược hạ n g minh thân hình vừa xé mở vết nước không gian tiến vào liền bị cố lực lượng này c h ấ n đi ra há mồm ho ra máu từ mặt nạ khe hở bên trong c h ả y ra màu đỏ sớm khu khu quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi đáng giá vì tả nghĩa liệu mạng sao nhìn qua trên mặt nạ hiện hiện chật vật biểu lộ nhạc dực trầm giọng dò hỏi đáng giá rất tốt ngươi có thể đi chết rồi nghe được câu này nhạc dực triệt để từ bỏ nội tâm cuối cùng một tia kỳ vọng tiếng t nói vừa ra hạ minh thân thể bắt đầu vặn mẹo xoay trọn bị lực lượng vô hình lôi kéo thành vòng xoáy một toa khổng lồ không gian trận pháp tại dưới chân từ trong suốt dần dần trở nên lương thực hiển nhiên là đang cùng nhạc dực trong chiến đấu lạng yên bố trí thấy cảnh này nhạc dực đông cảm giác không ổn nhưng lúc này thân ở trung tâm trận pháp muốn thoát đi đã tới đã không kịp không gian trận pháp xoay tròn vui lòng bóng dáng trong nháy mắt biến mất không biết bị truyền thống đi nơi nào đúng lúc này trên bầu trời hiện hiện nhiều tòa không gian trận pháp mấy chục đạo người khoác áo bảo màu đỏ ngòm bóng dáng đột nhiên hiện ra bọn hắn mặc dù có loại người bên ngoài nhưng trên trán lại là cấn lấy hát động tổ chức c ấ n ký bên ngoài thân tản mát sợ hãi lực lượng huyên hóa huyết vụ đến trước tiên bọn hắn quay đầu nhìn về phía đang cùng lôi diêm giao thủ tản nghĩa trong trước mắt bóng dáng toàn bộ biến mất xuất hiện lần nữa đã bao vây lôi diêm hạng minh cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía kỳ tu trên mặt nạ biểu lộ niết miệng cười to tới hạ n g minh bóng dáng trên không trung biến mất xuất hiện ở trước người kỳ tu đưa tay chụp vào cái cổ còn tại áp chế an an đại hành thay thế lập tức bung ra rán tại trận pháp hàng rào bên trên tay quay người muốn ngăn cản hạ n g minh nhưng tránh thoát khống chế an an lại lấy tốc độ nhanh hơn bung ra cánh tay phải đ ỗ n g nhiên nện ở một bên khác định thiên má trái gò má một q u y ề n này để định thiên vẻ mặt nhăm nhó trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài thân thể như đổ xuống sông xuống biển tại mặt biển bay ngược lôi kéo ra hai đạo không ngừng kéo dài thủy chiều lúc này đối mặt hạ minh thế công kỳ tu theo bản năng muốn triệt thoái phía sau vì đại hành xuất thủ tranh thủ thời gian trong lúc ngủ à n mê tỉnh lại kỳ tu chỉ cảm thấy đau lưng trước mắt vẫn là quen thuộc bệnh đục tinh thể bắt đầu ký ức trở lại khởi động lại trước một khắc này đối mặt đưa tay hướng chính mình cái cổ trộm tới hạng mình hắn vốn là muốn vì đại hành xuất thủ kéo dài thời gian nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn chủ động chịu chết có thể nhìn ra đại hành muốn d r y r ù a dục vọng cũng không muốn cứ thế từ bỏ nhưng hắn có được một phiếu quyền quyết định một phiếu đầu hàng trực tiếp có hiệu lực còn lại đồng dạng có thể giữ lại ký ức khởi động lại thần di bảy phiếu vô hiệu cho dù là bọn họ có muốn ngược gió lật b à n ý nghĩ mà hắn sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì thế cục hoàn toàn thoát ly k h ô n g chế ở đây thần di chiến sĩ có năm người theo thứ tự là lôi diêm nhạc dực đại hành định tiên an an trong đó mất khống chế an an đã biến thành phe mình v ụ chiến lực tối thiểu nhất cần hai cái thần di chiến sĩ xuất thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế nhạc dực đang cùng hạng minh trong lúc giao thủ bị ẩn nấp không gian trận pháp mai phục không biết bị c h u y ể n t ố n g đi phương nào sau cùng lôi diêm cùng tả nghĩa giao thủ cũng không thu hoạch được bất kỳ ưu thế nào thậm chí còn ở vào hạ phòng thu hoạch được hát động thần lực lượng ra chỉ tả nghĩa sớm đã có được siêu việt phản tục thực lực lại thêm đột nhiên gia nhập mấy chục đạo sợ hai chiến sĩ bóng dáng phe mình, thế yếu tiến một bước mở Mà chính mình thuần túy chính là liên lụy đối với chiến đấu hướng đi không được bất kỳ trợ giúp nào lại là trong mắt tả nghĩa nhất định phải cầm số mục tiêu điểm này có thể từ tả nghĩa tự mình đến cũng có thể thấy được đối mặt bốn tên thần di chiến sĩ trọng yếu nhất chính là an an mất khống chế tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp giải quyết trước lúc này tất cả thủ đoạn đều đã thử qua liền ngay cả vận mệnh tổ chức vô thường cũng chỉ có thể để an an trong thời gian ngắn khôi phục thanh minh nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiến vào có thể bị tả nghĩa điều khiển trạng thái nếu như không giải quyết vấn đề này vô luận khởi động lại bao nhiêu lần dây thời gian an a n cũng sẽ là đ ị h nhân muốn giải quyết vấn đề này chỗ đột phá ngay tại trên thân t à nghĩa n g hắn nắm giữ khống chế an a n trước chìa khóa kia đây cũng là hắn lựa chọn chịu chết khởi động lại nguyên nhân một trong lúc này trong đầu của kỳ tu cũng đã nghĩ ra một cái mới kế hoạch nhưng trước lúc này hắn trước tiên cần phải giải quyết trước mắt khởi cảnh có thể khẳng định là lôi diêm nhạc giữ các loại thần di chiến sĩ cũng theo hắn về tới thời gian bây giờ tiết điểm nhưng bọn hắn căn bản không kịp trợ giúp chính mình khoảng cách tử vong còn có đến hai mươi phút đồng hồ thời gian lúc này lôi diêm đang tại vụ hải thành dù là tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tại hai mươi phút đồng hồ bên trong chạy đến tinh quang thành trợ rút mặt khác ba cái thần di chiến sĩ cũng không có khả năng kịp thời đến nhạc dực lúc này đang tại bờ biển nghỉ phép cách hắn vị trí càng thêm xa xôi đại hành tại quỳ ta thành định thiên tại tinh quang thành đi tây hải ngoại trên hòn đảo khoảng cách gần hắn nhất chỉ có thân ở thánh đồ địa cung an an nhưng vấn đề là an An càng không có cách nào đến đây trợ rút có thể tưởng tượng đến lúc này an an đang tại trong lúc mùa mơ không có ngoại lực v y nhớ căn bản tình không tới muốn phá cục chỉ có trước hồn chuyển lý đàm nhưng trước lúc này kỳ tu muốn nhìn một cái nguyện lực còn có bao nhiêu phải t r ă n g đầy đủ đem thể chất tăng phúc năng lực thượng c h u y ể n cho b ả n mệnh h cụ thể lần trước xem xét còn thường nguyện lực là 472 điểm về khoảng cách c h u y ể n năng lực còn k é m 88 điểm đầu này dây thời gian tại gặp đến trước du hồng hắn mỗi ngày đều có làm bạn lý một mục cùng nàng cùng một chỗ quy hoạch tương lai cuộc sống mới nương theo trước mắt xương trắng t á n đi kỳ tu đưa tay cầm lấy bày ra ở một bên truy thủ mở ra ngón trỏ tay phải g ạ t ra một g i ọ t máu khi làm huyết dịch nhỏ xuống tại trung tâm trận pháp vị trí không gian bắt đầu và mẹo quen thuộc mất trọng lượng cảm giác đánh tới lần nữa trở lại sương ngủ cành không gian Kỳ còn g thường i bản n m ệ hồn thể đỉnh đầu thần bí lệnh bài, lập tức lập bài, đại t i nguyện tức tràn n đ Bản h hồn thể, trạng thái, ý thức thoát trạng lực năm trăm bảy mươi ba điểm chính như kỳ tu phỏng đoán như vậy tại sương mù c ả n h trong không gian hết thẻ đều sẽ bị lưu trữ cũng bao quát hắn cùng với lôi diêm nhóm người thành lập kết nối không đồng dạng như vậy bảng tin tức để kỳ tu ý thức được chính mình tự hồ có thể từ thần di tiểu đội thành viên trong tay rút ra tín đồ cung cấp nguyên lực nhưng hiện giai đoạn lôi diêm nhóm người căn bản không có tín đồ tự thân cũng không chiếm được nguyên lực cung cấp nuôi dưỡng càng đừng đề cập cung cấp cho hắn rồi ánh mắt quét về phía bảng phía dưới cùng còn lại nguyên lực đầy đủ hắn đem thể chất tăng phúc năng lực thượng truyền lần đầu nhìn về phía đại biểu lý đảng bảch sắc toàn cầu nương theo lý đàm năng lực tin tức tràn vào trong đầu, hắn không chút do dự lựa chọn lập tức b ạ c h sắc quan cầu bên trong một màn kia màu đỏ mờ mịt dần dần n g ư n g thực cuối cùng hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ thuận giống như là cung rốn năng lượng màu trắng dây buộc chậm rãi x ê dịch rơi vào bản m ệ n h hồn thể bên trong tiêu tán thành vô hình thành công thượng truyền năng lực đặc thù thể chất tăng phúc thể chất tăng phúc cấp một đường đi chiến sĩ tấn thăng yêu cầu thông qua huấn luyện thân thể rèn luyện nhục thể cường độ thu hoạch được tấn thăng kinh nghiệm sáu hai mươi ba một trăm h o à n thành tấn thăng yêu cầu thu hoạch được hiệu quả đối với thân thể cường hóa rèn luyện phản hồi thu hoạch được tăng lên trên diện rộng cường hóa thu hoạch được phản hồi có thể đột kỳ t u ý t h ứ c trở l ạ i h à n v là thị â n Thân sinh thể. Thân thể tùy theo phát sinh dị biến. n Một cố c ư có có giác ạ không trở, trở nên càng thêm rõ ràng sau đó là thính giác trở nên càng thêm nhạy cảm có thể rõ ràng bắt được trong phòng thanh âm rất nhỏ sau đó khứ giác vị giác cùng xúc giác Các khí q u a n cũng đều tại thể chất tăng phúc cường hóa hiệu quả hạ đạt được cải biến để hắn có thể càng thâm nhập cảm thụ thế giới loại cảm giác này vô cùng mỹ d i ệ u thân thể tựa như thoát thai hoa cốt thoát khỏi thủy chung gánh vác ở trên người nặng nghề g ô n g xiềng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái rất nhẹ nhàng liền vọt lên cao hơn một mét nắm tay ở giữa trong cơ thể phun trào lực lượng để hắn sinh ra h à o giác cảm thấy mình có thể một q u y ề n đấm chết một con trâu cường hóa kết thúc sau này thể chất tăng phúc hiệu quả vô luận hắn hoán đổi đến bất luận người nào thân thể đều có thể đạt được tăng phúc hiệu quả kỳ thật hắn thủy trọng giáp mới là thích hợp cho hắn nhất lộ tuyến dù sao hắn không phải tại bị đánh chính là tại bị đánh trên đường thông qua khắc khổ huấn luyện chiến sĩ của hắn đường đi trưởng thành giá trị tại 623-100, n h ư n g chưa hề để ý tới qua trọng giáp đường đi lại là đến 2.53-100. t h ậ m chí trọng giáp đường đi có bao nhiêu đầu có thể đi trưởng thành đường tắt t ỷ như hồn chuyển lý đàm về sau kiên quyết không phối hợp chấp pháp bộ thẩm vấn cản thụ đại ký ức khôi phục thuật l ậ p đi l ậ p lại quất r ồ i trọng giáp đường đi kinh nghiệm ích lợi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh nói không chừng dài đến chương s á m ộ t phiếu đầu hàng quyền hai nửa tháng quá trình đi xuống có thể làm cho trọng giáp đường đi đột phá một giai đoạn tấn thăng năng lực giai đoạn hai ngoại trừ con đường này hôn chuyển đồng vạn cũng có thể có rất tốt bị đánh hiệu quả chỉ chờ tới lúc một tháng sau dẫn theo ác ma v à l i s á c h tay mặt thẹo sát thủ liền sẽ tới cửa đưa ấm áp mỗi phút đồng hồ tới một lần thân thể xoa b ó t đo kỹ thuật chuyên nghiệp trọng giáp đường đi điểm kinh nghiệm cũng là tất nhiên tăng gọn nhưng cái này hai đầu trưởng thành đường t ắ t k ỳ tu cũng không muốn chọn hắn không phải thụ ngược đáy cuồng cái này hai đầu không phải người đường đi mặc dù tấn thăng tốc độ nhanh lại phải nhận được to lớn đau đớn một giai đoạn tấn thăng đều thảm như vậy khó có thể tưởng tượng sau khi tấn thăng giai đoạn hai muốn tiếp tục tăng lên cần kinh nghiệm như thế nào thường khổ tổng hợp cân nhắc hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục ma luyện chiến sĩ đường đi quay đầu mắt nhìn treo trên vách tường đồng hồ khoảng cách ly đàm nổ súng còn có ba phút đồng hồ thời gian đứng dậy đi từ tủ lạnh lấy ra một bình trà xanh đi vào phía trước cửa sổ hài lòng uống một ngụm hắn n g ư ớ c đầu nhìn lên tinh quang cao ốc sân thượng phương hướng chờ đợi ly đàm một kích chí mạng lựa chọn đứng ở cửa sổ phía trước cho chết là vì cho ly đàm sáng tạo tốt nhất xạ kích vị trí làm như vậy ngược lại không phải bởi vì tiết kiệm thời gian hắn liền sợ ly đàm đạn bắn nếu là bắn tới cánh tay hoặc là trên đùi hắn vẫn phải lại chịu một thường thống khổ tăng lên mấy lần chờ đợi nổ súng quá trình k ỷ tu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu có một ngày như vậy thể chất của hắn tăng phúc hiệu quả để hắn có được đủ để đ ố i cứng đạn súng bắn tỉa cường độ thân thể lý đàm con đường này phải t r ă n g liền đi không thông nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ có vấn đề đều mẹ nó có thể ngạnh kháng đạn súng bắn tỉa rồi còn đi cái gì lý đàm dây quay người đá văng cổng trực tiếp rết ra ngoài chẳng phải xong việc đến lúc đó trước đem thân cao hai mét khôi n ô sát thủ đẻ xuống đất đánh tới bời sau đó hạ thang máy đến lầu một hướng trên tường vừa đi vừa về v à chạm ra cao ốc cùng dẹp ven đường sát thủ thành công thoát thân ngay tại kỳ tu cảm nghĩ trong đầu thời khắc trước người pha lê đột nhiên vỡ vụn đạn xuyên qua mi tâm mang theo thổi phồng hết u y vụ ý thức mơ hồ trước kỳ tu nội tâm chỉ có một ý nghĩ lao lý t ả i bắn súng hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy từ ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái tỉnh lại kỳ tu cầm lên bên cạnh túi sách lục lọi hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến mục tiêu tiếp theo vụ hải thành ba giờ sau kỳ tu đi ra đoàn tàu đứng đang chuẩn bị đón xe lúc này một đạo bị màu xanh hồ quang điện bao bọc hình cầu né qua bên cạnh hắn rơi xuống đất ngưng tụ thành hình người đến đúng vậy lôi diêm thu ca lúc này lôi diêm c h o mày mặc dù chủ động chào hỏi hắn nhưng hiển nhiên còn chưa từ thất bại cảm xúc bên trong đi tới kỳ tu bình tĩnh đưa tay vô vô lôi diêm bà vai bình tĩnh đã hết thể bắt đầu lại từ đầu chúng ta thì có cơ hội là b ả n cái này dẫn ta người siêu thần nghe thế lời nói biểu lộ ngưng trọng lôi diêm cũng là nhịn không được cười lên nhạc dực bọn hắn đang đuổi trên đường tới rồi ta hẹn bọn hắn tại du h ư n g biệt thự tập hợp ra đây vừa tới lại muốn trở về kỳ tu ngạc nhiên lý đàm p h o n g ở khẳng định trên không giới chúng ta nhiều người như vậy chỗ của du hồng tương đối phù hợp thân phận của ta mang ngươi trở về vé miễn phí nói xong lôi diêm trực tiếp hướng đứng đại phương hướng đi đến ta kém chút tiền ấ y nhìn qua đã đi xa lôi diêm kỷ tu đành phải đuổi theo trên thực tế lôi diêm tốc độ phi hành xa so với đoàn tàu chạy tốc độ phải nhanh nhưng vấn đề ở chỗ nếu như mang lên hắn toàn lực phi hành lấy thân thể tố chất của hắn căn bản chống đỡ không nổi xoát mặt thông qua kiểm an kỷ tu đi theo lôi diêm lên xe đi vào thánh đổ tổ chuyên dụng thùng xe ngồi xuống đoàn tàu vừa lái ra nhà ga chung điện thoại di động văng lên cầm xem điện động thoại di hiện lên xem xét, phát hiện là không biết dây số đ không không cần không cần thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ ra một mươi phần vô cùng kinh ngạc không thiếu tiền nói xong kỳ tu cúp điện thoại cung ấn mở du lãm khí mở ra sổ số trang web nay chuỗi dây số đã dưới lưng căn bản vốn không cần đi phức tạp vừa ố n k h ô rồi điện thoại là tổ chức sát thủ hát động ngồi ở bên cạnh lôi diêm tại lúc này dò hỏi ừng muốn ta đi lĩnh sổ số, số tất nhiên là tả nghĩa đến nữa mới khiến cho hỏa loạn thế lực có năng lực điều khiển sổ số, số thông qua loại phương thức này cấp cho tiền thù lao cũng khó trách thủy t r u n g không cách nào trừ tận gốc h ò a loạn nói lời nói này thời điểm trong mắt lôi d i ê m khó nén tức giận sau đó tiếp tục nói ngươi nói tả nghĩa bố cục mấy chục năm đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ chỉ là vì từ hát động thần cái kia thu hoạch siêu việt p h ạ m tục lực lượng ta nào biết được lại nói thu hoạch được siêu việt p h ạ m tục dụ hoặc chẳng lẽ không đủ sao nói chuyện phiếm ở giữa đoàn tàu chạy qua nở rộ màu trắng hoa tươi bình nguyên hướng phía tinh quang thành phương hướng phi nhanh ngày kế tiếp dạng sáng hai điểm du hồng còn tại vụ hải thành chấp hành nhiệm vụ cũng không về nhà nhưng hắn trong biệt thự lại là đèn đuốc sắc trưng phòng khách ghế xô p a bên trên đám người ngồi vây chung một chỗ nhạc dực đang tại giảng thuật chính mình chúng không gian trận pháp mai phục sau t a o nộ các người đoán ta bị truyền t ố n g đi nơi nào ánh mắt nhìn chung quanh đang ngồi đám người về sau nhạc dực ho khan một tiếng n g ư ỡ khí ngưng trọng nói đây là một cái các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới địa phương ta mẹ nó lại bị truyền t ố n g đến trong biển sâu có thể thấy được hạ n g minh đã sớm tại trong biển sâu trôn xuống một cái không gian trận pháp tiết điểm sau đó đang cùng ta giao thủ quá trình bên trong trôn xuống cái thứ hai trận pháp tiết điểm khi làm cái thứ hai tiết điểm kích hoạt về sau hai tòa truyền t ố n g trận liền sẽ liên hệ ta bị tại chỗ đưa qua ta còn không minh bạch chuyện gì xảy ra khá lắm bên cạnh t o á t ra một cái dài mười mấy mét đốm đen hải thú cứ như vậy trực tiếp cắn t a tới ta đây sao có thể nhẫn đi lên chính là m ộ t c ư ớ c sau một hồi đám người biểu lộ không thú vị tàn ra tiếp tục chờ đợi định tiên đến kỳ tu ngồi ở trên ghế sofa mở tv lựa chọn lịch sử ghi chép bắt đầu tìm kiếm liên quan tới tả nghĩa video trong đó nhiệt độ cao nhất video thượng truyền ngày là ở năm mươi hai năm trước tiêu đề là lịch sử hồi ước lục sáu trăm hai mươi tám thời kỳ vụ hải chiến dịch quyết chiến hội nghị cỡ lực phát ra về sau trong tấm hình xuất hiện là hơn năm mươi năm trước quyết chiến hội nghị tịch tả nghĩa lấy đại thần sứ thân phận đứng ở trên giảng đài phát biểu đối với ngu kinh quốc tương lai phát triển quy hoạch cùng lo lắng trong đó trọng điểm nhắc tới ngu kinh quốc hẳn là chủ động hướng dị tộc xuất khích tuyệt không thể lại tiếp tục nhường n h ị n nhưng đề nghị này rất nhanh tại hội nghị trên ghế lọt vào nhiều mặt lực lượng phản đối từ dân sinh góc độ cấp ra ngu kinh quốc tuyệt không thể khai chiến rất nhiều lý do hội nghị tiến hành đến một nửa thủy trung kiềm nén l ử a g i ậ n tả nghĩa cũng không còn cách nào chịu đựng ánh mắt đảo qua ở đây ngu kinh quốc cao t ầ n g về sau phát ra chất vấn gào thét cũng là bởi vì các ngươi nhu nhược dẫn đến ta ngu kinh quốc trường kỳ mất máu tại dị tộc ta liền muốn hỏi các ngươi cuộc sống như vậy các ngươi còn muốn nhận bao lâu chẳng lẽ thực chất bên trong liền không có một chút xíu huyết tính vấn đề này các ngươi hiện tại không xử lý chẳng lẽ giao cho chúng ta hậu thế đi xử lý ngu kinh quốc đang t ạ i đi hướng xuất hiện là sự thật hiện tại không khai chiến các ngươi cảm thấy tương lai ngu kinh quốc còn có thực lực khai chiến sao khi làm tả nghĩa ánh mắt đảo qua hội nghị tịch bị ánh mắt đảo qua bóng dáng đều theo bản năng túi lầu xuống đúng tả nghĩa bỗng nhiên đưa tay đập vào trước người diễn thuyết trên bản gầm lên ta lấy ngu kinh quốc đại thần sứ danh nghĩa tuyên bố ngu kinh quốc chính thức tiến vào chiến tranh động viên giai đoạn không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ta ngu kinh quốc bên ngoài biển tài nguyên tuyệt không túi đầu tuyệt không đầu hàng sau này tất cả bồi thường yêu cầu toàn bộ cự tuyệt từ hôm nay trở đi t r ư n g dụng toàn bộ thuyền b ệ dân sự đây không phải tình cầu đây là mệnh lệnh nếu như không đồng ý quyết định của ta vậy liền bỏ phiếu bãi miễn ta đại thần sứ chức vị nhìn qua trong tấm hình dóng dạc đọc diễn văn tả nghĩa kỳ tu minh bạch vì cái gì lôi diêm nhóm người biết được tả nghĩa phản bội lúc lại như thế g i ậ mình cảm thấy khó có thể tin chính như du h ư n g nói tả n g h a xuất hiện chỉ hoãn ngu kinh quốc suy yếu định rồi ngu kinh quốc tương lai năm mươi năm đối ngoại yên ổn nhưng chính là một người như vậy bây giờ lại đầu phục hát động thần càng là thu hoạch được hát động thần ban cho sợ hãi lực lượng dùng lôi diêm lời nói giải thích lấy tả nghĩa thực lực bây giờ đến xem hẳn tại trong mắt hát động thần địa vị cũng không thấp thậm chí khả năng đ ạ t đến thần minh người đại diện cấp bậc nếu không tuyệt đối không thể nắm giữ đủ để đối chọi với tự mình thực lực đúng lúc này trong phòng bay tới một đoàn màu đỏ sương ngủ tại vui lòng bên cạnh ngưng tụ thành hình người rơi xuống đất ta tới đến đúng vậy thần di tiểu đội số hai chiến sĩ định tiên lúc này ngoại trừ còn tại ngủ say ăn ăn cùng tại xa xôi hải ngoại ô mặc cùng tắt đồ bên trên một đầu dây thời gian thần di bốn người đều đã đến Tất mắt cả ánh đầu này dây thời gian vấn đề lớn nhất không phải tả nghĩa thực lực có thể đối chọi với lôi diêm mà là tả nghĩa có thể điều khiển an an an an thực lực tối thiểu nhất cần hai cái thần di chiến sĩ mới có thể áp chế quan trọng nhất là dù cho đem m ặ t khác hai cái thần di chiến sĩ đưa tới tập hợp lực lượng giết tả nghĩa cũng không cách nào đem an an từ mơ hồ trong trạng thái giải cứu ra trừ phi là lựa chọn từ bỏ an an lấy đánh giết tả nghĩa là nhất c u ố i đánh dấu tiếp theo tả nghĩa rất có thể còn có chưa sử dụng át chủ bài chưa hẳn có thể tùy tiện đánh giết nếu không nào dám đang minh xác biết được lôi diêm các loại bốn cái thần di chiến sĩ ở đây dưới tình huống tự mình đến truy sát làm như vậy tất nhiên là có lòng tin tại lôi diêm nhóm người vây công dưới cầm xuống chính mình ngoại trừ đối kháng chính diện kỷ tu nghĩ tới một cái quanh co phương pháp xử lý muốn chiến thắng tảng nghĩa đầu tiên liền cần hiểu rõ hắn chi tiết kế hoạch biết được hắn có bao nhiêu át chủ bài có thể sử dụng tiếp theo tốt nhất là có thể hiểu cái tia trợ giúp an an giải trừ bị khống chế trạng thái muốn làm đến hai điểm này liền phải tiếp cận tảng nghĩa cũng thắng được tín nhiệm của hắn kỳ tu liền hiểu có một người như thế tảng nghĩa đối với hắn phi thường tín nhiệm thậm chí có muốn đến đợ hắn tiến vào ngô kinh giáo hội cao tầng ý nghĩ hắn chính là hạ canh trúc đầu này dây thời gian hắn dự định thử dùng hạ canh trúc thân phận tiếp cận tảng nghĩa bộ lấy trọng yếu t ì n báo vì tiếp theo đầu dây thời gian thắng lợi làm nền ngay xong ta cảm thấy kế hoạch này có thể đi an tỷ tuyệt đối không thể vứt bỏ nhất định phải tìm tới giải cứu biện pháp của nàng nhưng vấn đề là tu ca linh hồn của ngươi chuyển di cũng không thể đọc đến thân thể nguyên chủ nhân ký ức chỉ cần tiếp xúc nhiều mấy lần rất dễ dàng bại lộ thân phận bị tả nghĩa phát hiện ngươi cũng không phải là chân chính hạ cánh c h ú c lôi diêm cũng tại lúc này nói tiếp còn có một vấn đề tu ca ngươi đã nói mỗi lần khởi động lại thời gian một tháng sau cũng sẽ bị tả nghĩa cảm giác được thân phận tin tức điều tra đến cái gọi là thần ấn ngay tại trên người ngươi chỉ dựa vào một tháng thời gian ngươi làm sao có thể điều tra rõ ràng tả nghĩa quy hoạch mấy chục năm khổng lồ kế hoạch thời gian quá mức ngắ Cái này cũng không hiện thực. Cho nên ta cũng cần các trợ giúp phá hư tả nghĩa cảm giác chỉ cần có mực canh trúc phá hiện ngươi giúp liền này không nên nghĩa thần ấn trang bị. Chỉ cần nó hỏng, thân lấy hư thể hạ ta trợ tả ta một p bị, h ậ n n g ụ y trang xuống dưới. Về phần không có cách nào hoàn toàn bắt t r ư ớ c hạ canh trúc vấn đề này xác thực không có cách nào giải quyết không được là hơn khởi động lại mấy lần chỉ cần có đầy đủ thời gian ta có thể từ người bên cạnh hành vi phản hồi bên trong dần dần nắm giữ hạ canh trúc tính cách cùng hắn tác phong làm việc làm như vậy còn có một chỗ tốt chỉ cần ta có thể đạt được tạ nghĩa tín nhiệm có lẽ liền lấy đến ngu kinh quốc bên trong tất cả đầu nhập và hoạ loạn thế lực danh sách thành viên các ngươi phải hiểu giết chết tả nghĩa cũng không phải là kết thúc muốn cứu vớt ngu kinh quốc liền phải cạo xương chữa thương phần danh sách này mười phần trọng yếu n g h e xong hắn giảng thuật lôi diêm tại lúc này gật đầu t ố t liền theo ngươi nói làm chúng ta nghĩ biện pháp phá hư trong thần miếu cảm ứng trang bị giúp ngươi tranh thủ thời gian n g à y kế tiếp hạ canh trúc như thường ngày rời giường rửa mặt về sau đến nhà để xe chuẩn bị lái xe tiến về phía trước chấp pháp bộ đi làm vừa mở cửa xe ngồi lên vị trí lái hắn liền bén n h ạ y phát rác được không thích hợp khẽ ngẩng đầu nhìn hướng về sau xem t í chỉ thần ấ y ghế sau x g di một số bốn nhạc dực đối mặt hỏi thăm nhạc dực cười gật đầu hạ canh trúc lựa chọn phản bội ngủ kinh lúc có từng nghĩ đến sẽ có ngày này nghe thế lời nói hạ canh trúc đầu tiên là xương sở sau đó trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ nghĩ tới như thế nào không nghĩ tới lại như thế nào đã ngơi ư đến liền chứng minh ta đã triệt để bại lộ đang khi nói chuyện hạ canh trúc tay phải chậm rãi x ế y dịch chụp vào lan can dương ngay tại hạ canh trúc tay phải muốn rơi xuống thời khắc tử s ắ c lưu quan g quân lấy cánh tay phải của hắn để nó không cách nào lại động đậy mảy may nhạc dực thân thể nghiêng về phía trước đưa tay từ tay vị n dương hốc tối từ bên trong lấy ra một viên màu xanh dược hoàn đặt ở c h ó t mũi nhẹ người biểu lộ đã có biến hóa hết hy vọng đ ầ u người đây là chuẩn bị chịu chết bảo hộ tả nghĩa bí mật hạ canh trúc ánh mắt lấp lóe nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nói có ý tứ gì đ ừ n g ra bộ ta biết sau lưng của ngươi chính là tàng nghĩa nói xong nhạc dực chậm rãi năm tay đem lòng bàn tay rửa hoàn vỡ nát hóa thành bột màu trắng từ khe hở rơi xuống hạ canh trúc có thể hay không nói ta có thể cho ngươi tiếp tục cơ hội sống sót đã hỏi ra lời nói này liền chứng minh các ngươi biết đến không nhiều rất đáng tiếc ta cái gì cũng sẽ không nói hạ canh trúc đột nhiên như c h ú t được gánh nặng để nhạc dực cảm thấy mười phần vô cùng kinh ngạc dết đi hạ canh trúc ngựa tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy ý thức được không có cách nào từ trong miệng hạ canh trúc đạt được càng nhiều tin tức nhạc dực đưa tay bắt lấy hạ canh trúc b ả vai mang theo hắn hóa thành một đạo tử sắc lưu quang biến mất trong xe thấu chương xong chương sáu mươi ba ngoài d ữ liệu một mấy ngày tra tấn lôi diêm thử nghiệm dùng các loại biện pháp cậy mở hạ canh trúc miệng nhưng cuối cùng đều là thất bại có thể thấy được hạ canh trúc đối với tả nghĩa độ trung thành độ cao cận kề cái chết cũng không nguyện ý phun ra tả nghĩa bí mật vật lý tra tấn vô hiệu lôi diêm đã từng nghĩ tới sử dụng m ạ pháp vì thế đặc biệt đi một chuyến g i i quán thành tìm vận mệnh tổ chức ra tay giú đỡ nhưng vận mệnh tổ chức điều chế chân ngôn dược t ề đối với hạ canh trúc sử dụng về sau cũng không có đưa đến đạt được trong dự đoán hiệu quả bởi vì hạ canh trúc ý thức bị đánh lên tầng một tinh thần là cấn sử dụng chân ngôn dược t ề tiến hành tinh thần thôi miên quá trình bên trong là cấn liền sẽ khởi động đối với hạ canh trúc ý thức tiến hành ăn mòn cùng phá hư nếu như cưỡng ép tiếp tục hạ canh trúc tất nhiên sẽ ý thức tiêu vong mà chết dạng n à y là cấn phổ biến cũng tồn tại ở hạ cánh trúc ngũ tinh trở lên sát thủ trên thân điều này hiển nhiên là vì cam đoan hạc động tổ chức bí mật không tiết ra ngoài mà lư lại Cái nhưng à y n g đối với hạ canh trúc kỳ tu nội tâm không có chút nào đồng tình hắn quay đầu nhìn về phía nhạc dược gật đầu nói động thủ đi trước khi đến kỳ tu cân nhắc qua một vấn đề nhạc dược điều khiển hạ canh trúc giết chết chính mình rốt cuộc là hạ canh trúc giết hắn vẫn là nhạc dược giết hắn nếu như là nhạc dược đánh giết hắn khẳng định không cách nào đoạt xá nhạc dược thân thể thời gian tất nhiên lần nữa trở về nếu như là hạ canh trúc đánh giết như vậy kế hoạch có thể tiếp tục triển khai đối với cái này cái vấn đề nhạc dược biểu thị hoàn toàn có biện pháp giải quyết năng lực của hắn thứ nhất chính là điều khiển cảm xúc có thể rất nhẹ nhàng để hạ canh trúc tiến vào không kiềm chế được nỗi lòng điên cuồng trạng thái câu lên đáy lòng của hắn giết chóc dục vọng đây cũng chính là tiếp xuống nhạc dược muốn làm đấy chỉ thấy nhạc rực nâng tay phải lên hướng phía ngồi liệt trên mặt đất hạ canh trúc một chảo lập tức năng lượng màu tím từ trong lòng bàn tay phút ra tung bay đến trước người hạ canh trúc thuận lộ chân lông của hắn rót vào trong cơ thể lập tức trong mắt hạ canh trúc hiện hiện một vòng màu tím biểu lộ lộ ra thống khổ dị thường nhạc rực chậm rãi chuyển động bàn tay hạ canh trúc hô hấp trở nên gấp rút làn d a mắt trần có thể thấy p h í m h ồ n g cảm xúc cộng tại dưới sự điều khiển của nhạc rực hoàn toàn tan vỡ đáy lòng rết chóc muốn giống như là dội lên dầu nóng hòa diễm dưới đáy lòng mánh liệt tiêu đốt kỳ tu tại hắn đem súng lục ném về phía hạ canh trúc lạch cạch súng ngắn rơi xuống đất t r ư ợ t đến trước người hạ canh trúc cho hạ canh trúc vũ khí gì trước lúc này kỳ tu có cân nhắc qua vũ khí lạnh t h như đau nhưng suy nghĩ cẩn thận vũ khí lạnh chém vào trên thân quá đau một đau có lẽ còn không chí mạng vẫn phải bổ đau dứt khoát thử nghiệm t h ư ờ n g nhìn hạ canh trúc phải chăng có nổ súng ký ức cảm xúc đã từng bước mất khống chế hạ canh trúc không để cho hắn thất vọng không chút do dự giơ tay lên t ư ờ n g đỏ ngầu đôi mắt bỗng nhiên giơ lên hướng phía nhạc rực bóc cỏ thời khắc phòng bị hạ canh trúc nổ súng tự sát nhạc dược thấy cảnh này, đưa tay hướng kỳ tu thấy chỉ cảm m đúng lúc này hạ canh trúc liên tục bắc cỏ lần này nhạc dực không tiếp tục phạm sai lầm dùng màu tím xúc tu khống chế thân thể của hắn lại lần nữa lướt ngang mi tâm tinh chuẩn trúng đạn đến tiếp sau đạn cũng đều từ mi tâm bắn bảo đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tiêu tán không biết qua bao lâu chờ hắn lần nữa thanh tỉnh trước mắt bị xương trắng bao phủ đáy lòng như có vô tận phẫn nộ muốn phát tiết điều này hiển nhiên là nhạc dược đối với hạ canh trúc tạo thành cảm xúc khống chế hiệu quả còn không có rút đi Thu tiếng ta. thời, trúc thanh khản khản để kỷ tu giật nảy mình, tùy theo hai chuyển nhạc hỏi. Cho hạ canh khẳng khẳng mình, ca. ra Bên đến đồng nảy đến lại đáp để dự Là mà âm kỳ đây cũng không phải là lần đầu tiên mỗi lần hồn chuyển về sau bị thương luôn luôn hắn nhưng lập tức hắn cũng cảm giác được thân thể tăng phúc hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng thân thể h ư n h ư ợ c đống nhiên bị rót vào một c ố lực lượng bắp thịt cả người đi theo huyết dịch phun trào nâng lên để hắn từ suy yếu trong trạng thái có thể giải thoát đưa tay đem nhạc d ự c bàn tay vớt ư ve k ỷ tu tại chỗ kéo d ồ i thân thể thu ca thật có lỗi sai rồi không có việc gì lần thứ nhất sai lầm khó tránh khỏi nếu như ta bại lộ thân phận cần lần nữa tới qua nhớ k ỹ đừng có lại sai rồi thật sự rất đau cam đoan sẽ không ra sai túi đầu nhìn về phía đổ vào cách đó không xa lý đảm thi thể k ỷ tu bất đắc gì nói tìm một chỗ trốn đi ngươi muốn t r ô n tự mình đây cái gì gọi là ta nghĩ t r ô n tự mình đâu tại trong sân du hồng tìm đất chống trôn là được k ỷ tu t r ừ n g mắt liếc nhạc d ư c cất bước hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến nhạc dực cũng tại lúc này phất tay Các đại hành tại lúc này nói một câu xúc động kế hoạch tiếp tục đi tiếp xuống các ngươi nghĩ biện pháp đi phá hư trong miếu của ngu kinh thần cảm ứng trang bị ta lấy hạ canh trúc thân phận từng bước tiếp xúc tả nghĩa tại ta minh xác giải tả nghĩa k ế hoạch trước chúng ta cũng không cần có bất kỳ gặp nhau rồi được lôi diêm gật đầu theo tiếng thinh quang thành hạ canh trúc biệt thự mất tích hai ngày vừa về đến nhà kỳ tu liền tiếp vào lâm bí thư điện thoại gọi tới đối với cái này kỳ tu giải thích là tổ chức có nhiệm vụ tìm hắn chuyện đột nhiên xảy ra cho nên không có cho hắn chào hỏi sinh hoạt rất nhanh tại mất tích nhạc đệm qua đi trở về quỹ đạo sau bốn ngày sáng sớm kỳ tu như thường ngày rời giường rửa mặt về sau đi vào phòng làm việc của chấp pháp bộ bắt đầu uống t r à lập xem mỗi ngày mới nhất thông tin lúc này đưa đỉnh đầu để tin tức gây nên chú ý của hắn ngu kinh thần miếu gặp tập kích kẻ tập kích thân phận đang điều tra hư hư thực, thực có bốn người tham dự lần này tập kích hành động ấn mở tiêu đề trong tin tức cho là liên quan tới hôm qua n g u kinh thần miếu gặp tập kích án tương quan báo đạo trong đó trọng điểm nhắc tới tham dự tập kích có bốn người bọn họ cùng trong miếu của n g u kinh thần thủ hộ thần làm từng có giao thủ ngắn ngủi thực lực cực mạnh nhưng cũng không báo đạo lọt vào kẻ tập kích mục đích cùng trong thần miếu những thứ đó lọt vào phá hư thả tay xuống bên trong tấm thẳng kỷ tu ý thức được lôi diêm nhóm người đã xuất thủ nhưng là có hay không thành công tạm thời không được biết nếu như thành công mang ý nghĩa hắn đã thành công thoát ly một tháng sau vốn nên đến truy sát hắn lo lắng duy nhất chính là có thể cảm giác được thần ấn trang bị, bị phá hư về sau tả nghĩa phải chăng có năng lực một lần nữa chế tắc một cái chương sáu mươi ba ngoài d ữ liệu hai nếu như có thể một lần nữa chế tác tử vong chỉ là bị trì hoãn cũng không kết thúc những ngày tiếp theo kỳ tu cho mình chế định một phần sinh hoạt biểu mỗi ngày ngoại trừ tiếp xúc lâm bí thư b ọ n người thông qua nói chuyện với nhau từng bước h i ể u rõ hạ canh trúc phong cách hành sự cũng sẽ nhín chút thời gian tiến hành huấn luyện thân thể vì chiến sĩ đường đi trưởng thành cung cấp kinh nghiệm thời gian đi vào một tháng sau kỳ tu không có chờ đến vốn nên xuất hiện truy sát cái này mang ý nghĩa lôi d i ề m nhóm người đã đem tả nghĩa dùng cho cảm giác thần ấn vị trí trang bị thành công phá hư cũng chính là tại ngày này kỳ tu chờ được tả nghĩa điện thoại yêu cầu hắn lập tức tiến về phía trước n g u kinh thần miếu cùng tả nghĩa gặp lại lần nữa hay là tại cổ lao tế đằng trước tả nghĩa một bộ áo bào trắng tiên phong đạo cốt khảm giấy mạ vàng áo bào không gió múa đứng chắc tay nhưng kỳ tu lại phát hiện tả nghĩa cùng trong trí nhớ bộ dáng có chút biến hóa đáy mắt của hắn có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ sống đang khuếp tán qua vào thân thể càng là đang tại không tự chùi hơi run g i y đại thân sứ đi vào trước người tả nghĩa cách đó không xa đứng vững kỳ tu cùng kính mở miệng nói tiểu trúc ngươi cũng đã biết ta hôm nay vì sao gọi ngươi đến kỳ tu ngắn ngủi suy t hơn nửa tháng trước ta nhìn thấy tin tức báo đạo trong thần miếu lọt vào họa loạn thế lực xâm lấn có liên quan tới này tả nghĩa gật đầu cảm ứng thần ấn trang bị bị hủy rồi ta thử đem chữa trị nhưng cái này trang bị dù sao đến từ di tích bằng vào ta học thức cùng năng lực căn bản là không có cách chữa trị nghe thế lời nói kỷ tu nội tâm cùng h ỉ cảm ứng trang bị thủy chung là trong lòng hắn một cây gai lúc này nghe được tả nghĩa nói cảm ứng trang bị bị phá hư sau không cách nào chữa trị cái này mang ý nghĩa hắn giải thoát rồi sau này chỉ cần có thần di tiểu đội thành viên ra tay trợ giút hắn một tháng tử vong tuần hoàn đem triệt để kết thúc tả nghĩa lại tại lúc này nhẹ dọn thở dài nếu như ta không đoán sai phá hư cảm ứng trang bị hẳn là thần di tiểu đội thành viên xem ra bọn hắn khẳng định đã biết cái gì kỳ tu rất muốn nói tiếp nhưng hắn căn bản vốn không rõ ràng trong kế hoạch là bất luận cái gì một cái khâu đành phải dùng trầm mặc trả lời nói nhiều rồi khó tránh khỏi phạm sai lầm ngày mai bắt đầu người ta mất chấp pháp bộ phó quản lý chức vụ tiến về phía t r ư ớ c ngưu kinh thần học viện đưa tin triển khai trong vòng một năm học thợ sau đó mỗi đêm rút ra ba giờ cùng ta tu hành lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm minh mạch kỳ tu gật đầu đáp ứng nói kỳ thực nội tâm hoàng đến một nhóm đúng rồi ngươi cảm thấy thần di tiểu đội cái kia làm xử lý ra sao tả nghĩa n g lúc này bỗng nhiên do hỏi ngắn ngủi suy tư kỳ tu trầm giọng nói thần di tiểu đội là chúng ta kế hoạch trở ngại lẽ ra xử lý làm sao thực lực của bọn hắn quá mạnh tạm thời không thể cùng bọn hắn khai chiến nghe thế lời nói tả nghĩa n g cho mày nhìn về phía ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng tâm linh từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy không thích hợp ngươi thái độ cùng hành vi của ngươi căn bản vốn không giống như là tiểu trúc ngươi bây giờ trả lời càng là đã chứng minh ta phỏng đoán tiếng nói vừa ra tả nghĩa đưa tay hướng hắn một chào k ý thức được trả lời sai lầm thân phận bại lộ kỳ tu biết thanh này lại phải không so sánh với cha tấn nhận lấy cái chết hắn càng có khuynh hướng thống khói kết thúc cho nên chọc giận tả nghĩa là tốt nhất giải thoát lựa chọn thế là cười cằn nói hắn chết bị chúng ta rút ra linh hồn m à chết người rốt cuộc không thể nhìn thấy hắn đáng tiếc hắn không nói xong trong mắt tả nghĩa lựa giận cũng không nén được nữa trong mắt màu đỏ s ô m quyết tán kỳ tu có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng màu đỏ ngòm thuận lỗ chân lông rót vào trong cơ thể manh liệt cảm giác suy yếu d ư ớ i ánh mắt bịt kín tầng một h á vụ các loại ánh mắt lần nữa rõ ràng kỳ tu lại là quen thuộc bệnh đục tinh thể bắt đầu ý vị này hắn nội ứng kế hoạch đã thất bại hồi t ư ở n g lại hạ canh trúc nói chính mình đối đại tả nghĩa thái độ cùng tác phong làm việc không giống như là hạ canh trúc nhưng hắn cũng không rõ ràng chính mình cái nào một câu nói sai rồi lần đầu chỉ là không có nghĩ đến tiến trình sẽ như vậy nhanh chóng bất đắc dĩ thở dài đồng thời kỳ tu đứng dậy lại đến vừa đứng người lên còn chưa bước ra dưới chân hiến tế trận pháp hắn liền nghe đến trong phòng vang lên chung ô điện thoại trước mắt bệnh đục tinh thể còn chưa tiêu tán hắn thuận tiếng chung ô tìm tỏi tiến lên đi vào trước ngăn tủ cầm điện thoại di động lên ấn xuống bên trái nút trả lời sau đó đưa điện thoại di động đặt ở bên thai chỉ nghe thấy nhạc dực thanh âm quen thuộc chuyển đến t u ca ngươi náo loạn nào tại sao lại trọng h ả i đừng hoảng hốt thất bại trong dự liệu chúng ta lần nữa tới qua được thôi chúng ta tiếp tục phá hư cảm ứng trang bị ngươi tiếp tục ngụy trang hạ Cố lên. Cúc lên. đ i một h o i hoạch như tháng sau lần nữa nhìn thấy tả nghĩa kỳ tu bắt đầu vẫn là cung kính kêu lên một tiếng đại thần sứ trong lúc nói chuyện với nhau chủ đề lần nữa đi vào thần di tiểu đội thành viên trên thân đối mặt họ tham kỳ tu lần này cấp ra một cái không đồng dạng như vậy trả lời lần trước hắn cho ra trả lời là tạm thời không thể cùng thần di tiểu đội triển khai đ ố i kháng câu trả lời này theo kỳ tu nhận thấy cũng không vấn đề dù sao trước lúc này tả nghĩa chưa hề tại ngoại sáng bên trên ra tay với thần di tiểu đội nhưng đã câu trả lời này sai lầm hắn chỉ có thể thay cái phương thức cho ra mới trả lời lần này hắn định cho tả nghĩa một cái quả quyết trả lời thần di tiểu đội là chúng ta kế hoạch trở ngại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp từng cái đánh tan tuyệt không thể để thần di tiểu đội tập hợp đã có t h à n h i ự u nghe được câu trả lời của hắn tả nghĩa biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo nhìn thấy tả nghĩa bộ biểu tình này kỳ tu biết mình tỷ lệ lớn lại phải、không? chính như hắn suy đoán như vậy tả nghĩa tiếp xuống một câu phá hỏng nội tâm của hắn sau cùng chờ đợi ngươi không phải hạ c a n h trúc ta mẹ nó chính là hạ c a n h trúc kỳ tu r i á c giọng tiến hành cuối cùng dãy r u a nhưng h i ể n nhiên dạng này dãy r u a không hề có tác dụng hắn lần nữa nghênh đón khởi động lại kết cục lần thứ ba thử nghiệm lần thứ tứ thử nghiệm lần thứ năm thử nghiệm kỳ tu ý đồ nói sang chuyện khác không trò chuyện cảm ứng trang bị bị phá hư chuyện này cuối cùng đều sẽ cho tới hư hư thực, thực thần di tiểu đội thành viên xuất thủ đối mặt nghĩ thông suốt hỏi tham kỳ tu triệt đềm ộ n g trả lời đối kháng là sai lầm trả lời lẩn tránh đối kháng là sai lầm đây nên trả lời thế nào nào bổ đỉnh đầu toát ra bắn ra một cái nguy chữ đúng lúc này kỳ tu nghĩ đến một sự kiện hắn nhớ lại hạ minh trò chuyện với nhạc dực lúc từng nói đ ờ i trước số tứ thần di chiến sĩ đúng vậy chết bởi tả nghĩa c h i thủ nhưng nhạc dực đã đủ có thể sinh ra liền chứng minh tả nghĩa giết chết số tứ về sau đem di hải trả lại cho thần di thủ hộ giả để nó tại thánh đồ địa cung hoàn thành tái sinh móc thịt cái này nói rõ tả nghĩa cũng không muốn thần di tiểu đội biến mất lại liên tưởng đến tả nghĩa đã không chế an an rất có thể điều khiển thần di tiểu đổi nghĩ tới đây kỳ tu dựa theo trong lòng phỏng đoán mở miệng nói chương sáu mươi ba ngoài d ữ liệu ba đối kháng cuối cùng không phải được ra nếu quả thật không giữ quy tắc làm không được vậy liền thử nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn nghe câu trả lời của hắn tả nghĩa bất đắc dĩ thở dài ta thử qua hợp tác cùng bọn họ nhưng đều đã thất bại nhạc dực tiền thân chính là vì vậy mà chết kỳ tu lựa chọn dùng trầm mặc đáp lại giao lưu với tả nghĩa mỗi một câu nói đều là khảo nghiệm lộ ra chân ngựa liền mang ý nghĩa nội ứng dây lại được khởi động lại đi theo ta dẫn ngươi đi gặp một người tả nghĩa tại lúc này q u a n người hướng thần đàn hậu phương đi đến kỳ tu thấy thế lúc này đuổi theo như bước xuyên qua bị hai phiến bị trong suốt hàng rào bảo vệ cổng hiện ra ở trước mắt chính là một tòa to lớn thạch đàn phía trên mới trồng một gốc màu máu cổ thụ thân cây tráng kiện mà v ậ n m ẹ o phía trên tre kín lớn nhỏ không đều khe r á n h nhánh cây hướng bốn phương tám hướng mở rộng tựa như một t r ư ờ n g to lớn huế y t v o n g tre đậy đỉnh đầu tia sáng nhìn mười phần q u ỷ dị đi vào hết u y thụ dừng đứng lại tả nghĩa đưa tay vớt ve cổ thụ đáy mắt màu đỏ s ô n khuếp tán lúc này cổ thụ trung tâm bỗng nhiên vỡ ra lộ ra một đầu hướng phía dưới đường hầm đi theo tả nghĩa dọc theo thông đạo đi vào cuối cùng hiện ra ở chỉ thấy không gian cuối cùng trên vách tường đinh lấy một bộ hình người bóng dáng màu máu cổ thụ bộ dễ đâm vào thân thể của hắn rút ra lấy thần tính chất dinh dưỡng ngay tại kỳ tu nghi hoặc người này là ai lúc tả nghĩa tiếp xuống một phen để hắn con n g ư ờ i bỗng nhiên co vào ngươi không phải vẫn muốn biết thần thụ ở đâu hắn chính là thần thụ nghe được tả nghĩa nói b ị đinh ở trên vách tường bóng dáng chính là n g u kinh quốc đại tế ti kỳ tu sợ ngây người tất cả mọi người biết được n g u kinh đại tế ti thần thụ đang lúc bế quan đã nhiều năm chưa từng xuất thế ngô kinh quốc từ tả nghĩa tạm thay quản lý lại không nghĩ rằng thần thụ đã sớm bị tả nghĩa cầm tủ khống chế thấy lạ tả nghĩa xa so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ toàn bộ ngu kinh quốc hiển nhiên sớm đã trong lòng bàn tay của hắn căn bản không có người có thể đặt ở đỉnh đầu của hắn cho nên tả nghĩa rốt cuộc muốn làm gì đúng lúc này tả nghĩa quay đầu nhìn về hắn nhìn đến lạnh giọng dò hỏi ngươi không phải hạ c a n h trúc đừng a ta không nói gì làm sao lại không phải hạ c a n h trúc ấy ngươi lão vương bắt đản ngươi nói ta lại chỗ nào sai rồi bất ngờ thời gian lại lần nữa khởi động lại nhìn qua trước mắt hơi nước trắng mịt mờ hình tượng kỳ tu nhịn không được nắm tay hung hang đập xuống đất ta mẹ nó không nói chuyện a cho nên nhìn thấy bị cầm tù thần thụ hạ canh trúc cái kia có phản ứng gì bất đắc dĩ đồng thời kỳ tu l ấ y lòng tính b ư ớ n g m ì n h đi lên hắn cũng không tin tại vô hạn khởi động lại dưới sự trợ giúp hắn không thể trở thành hạ canh trúc tiếp xuống thử nghiệm kỳ tu không phải tại tử vong chính là tại tử vong trên đường thông qua không ngừng mà thử nghiệm hắn phát hiện vấn đề ở đâu hắn dùng hạ hạ canh trúc thân phận cùng tả nghĩa tiếp xúc lúc thủy chung đều là khống đúng cấp dưới trạng thái này lại để tả nghĩa biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa liên tưởng đến tả nghĩa coi trọng như thế hạ canh trúc kỳ tu quyết định cho mình phía trên một chút tính tình kết quả hiệu quả ngoài ý liệu tốt lần nữa nhìn thấy thần th Kỳ tu lựa c h ọ ngươi cùng thời điểm đó ta rất giống nghe thế lời nói trước mặt sơ hở rốt cuộc đã nhận được đáp án rõ ràng nguyên lai、like、tả nghĩa xem trọng chính là hạ canh trúc năng lực cùng tính cách đây cũng là tả nghĩa muốn bồi dưỡng hắn nguyên nhân cũng khó trách ban sơ mấy lần thử nghiệm tả nghĩa sẽ nói thái độ của hắn tồn tại vấn đề ngươi không nên làm như thế trở về đi ngày mai bắt đầu đi theo ta tu hành Vì trừ ư ơ n g lai l cái h đó ra hắn còn bị tả nghĩa an bài tiến tinh quang thành thần học viện hiểu rõ ngu kinh quốc các loại kỳ thần nghi thức cùng thần học lịch sử đây là ngu kinh quốc lập quốc căn cơ tiếp xúc ở bên trong kỳ tu phát hiện tả nghĩa tựa hồ là coi hắn như người nối nghiệp tại bồi dưỡng cái này khiến hắn cảm thấy m ư ờ i phân n g h i hoặc thậm chí phỏng đoán hạ canh trúc chẳng lẽ là tả nghĩa con riêng đáp án của vấn đề này không được biết cảm ứ n g trang bị bị phá hư tả nghĩa cũng không còn cách nào thông qua định vị đối với hắn triển khai truy sát kỳ tu dự định lấy hạ canh trúc thân phận vẫn giấu kín xuống dưới thẳng đến hiểu rõ tả nghĩa tất cả bí mật thời gian b ộ i vàng thời gian một năm thoáng qua liền mất một năm qua này ngô kinh quốc thế cục càng dung chuyển hát động tổ t r ư c đối với ngô kinh quốc phá hư hành động dần dần tấp n ậ p cùng lúc đó ảnh giới phủ xuống tần suất từ ban sơ bình quân mỗi tháng cùng một chỗ đến bây giờ bình quân mỗi m ộ ư ơ i ba ngày liền sẽ có một lần ảnh giới d á n g lâm sự kiện xuất hiện đồng thời ảnh giới phủ xuống tần suất còn tại từng bước tăng tốc một năm này học tập kỳ tu ngoại trừ đi theo tả nghĩa tu luyện cũng thường xuyên lấy sơ cấp thần sứ danh nghĩa vì ra biện ngư dân cử hành kỳ thần nghi thức đối với n g u kinh quốc hiểu rõ cũng ở đây học tập bên trong không ngừng làm sâu sắc tiếp xúc ở bên trong kỳ tu dần dần lật đổ h à n đối với tả nghĩa cố hưu ấn tượng hắn phát hiện tả n h ĩ bình thường sinh hoạt mười phần nghèo khó ở lại trong phòng thậm chí tìm không thấy một kiện đồ điện gia dụng Tà n g h ĩ cái này g cùng h h o trong dự đoán của kỳ tu tả nghĩa hình tượng hoàn toàn không hợp bởi vì tả nghĩa để ý nhất vậy mà vẫn là ngu kinh quốc lợi ích nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ đã tả nghĩa như thế quan tâm ngu kinh quốc tương lai lại vì sao muốn cùng hát động thế lực hợp tác tại ngu kinh quốc gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng ngày này kỳ tu nên đón mình tại thần học viện tốt nghiệp lễ người mặc đại thần sứ trang phục đích tả nghĩa tự mình trao tặng hắn một viên thần sứ giới đến tận đây hắn lấy thần học viện tốt nghiệp thân phận gia nhập ngô kinh giáo hội chính thức làm bạn tả nghĩa t à hữu mà tả nghĩa bí mật cũng rốt cuộc ở trước mặt hắn hiện ra ngày này k ỳ tu kết thúc đang sợ hãi cổ thụ trước tu luyện đi vào tả nghĩa gian phòng đẩy cửa ra đã thấy tả nghĩa vị mép t ư ờ n g quỳ ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất nửa người bị sương mù màu máu bao phủ hé mở mặt người hé mở ác ma mặt biểu lộ, lộ ra thống khổ dị thường đừng tới đây nhìn thấy hắn muốn lên chức ngân tả nghĩa lúc này trầm giọng nhắc nhở chỉ thấy tả nghĩa đưa tay trong không gian giới chỉ lấy ra một bình huyết sắc dịch thể vặn ra cái nắp sau hướng miệng bên trong ngay cả rót mấy miệng lập tức bên ngoài thân khuyết tán xương mù màu máu chậm rãi bị ép vào trong cơ thể ác ma hóa hé mở mặt người cũng theo đó khôi phục bình thường làm xong đây hết thảy tả nghĩa thở dài nhẹ nhõm ngồi liệt trên mặt đất kỳ tu thấy thế lúc này tiến lên đỡ lấy tả nghĩa ở giường bên cạnh ngồi xuống lao sư ngài trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng không có thần ấn ta ép không được trong cơ thể sợ hãi lực lượng quyết tán chỉ có thể dựa vào linh dịch kéo dài hơi tàn tuổi thọ nhiều nhất còn có thời gian ba năm ng đây là hắn lần thứ nhất biết được nguyên lai tả nghĩa cần t h ậ n ấn là vì áp chế trong cơ thể sợ hãi lực lượng quyết tán nhưng vấn đề mới tùy theo sông lên đầu sợ hãi lực lượng chẳng lẽ không phải hát động thần ban cho tả nghĩa nếu không tả nghĩa vì sao không cờ á cờ h n a o điều khiển cố lực lượng này liên tưởng đến một năm qua này tiếp xúc tả nghĩa để ý nhất chính là n g u kinh quốc bên ngoài biện lợi ích cái này khiến trong đầu kỳ tu sinh ra một cái hoang đường phỏng đoán kỳ thật tả nghĩa căn bản cũng không có hợp tác cùng hát động thần cũng không có phản bội ngô kinh quốc nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên hắn liền không nhịn được lắc đầu tả nghĩa điều khiển tại lúc này g dãy rủa đứng dậy biểu lộ suy yếu hướng bên ngoài gian phòng đi đến kỳ tu thấy thế lúc này vừa theo xuyên qua thông hướng thần miếu chỗ sâu đường hầm vượt qua bị phong ấn mấy lạc cổng tả nghĩa dẫn hắn đi vào một gian nhồi vào hồ sơ gian phòng xoay người tả nghĩa nhìn nói với hắn nói ngươi cũng đã biết ta vì cái gì lựa chọn ngươi không biết t à nghĩa tại lúc này mở miệng cười nói kỳ thật ta rất rõ ràng ngươi tiếp cận mục đích của ta là muốn hiểu rõ thần thụ đi đâu cùng ta chi tiết kế hoạch đến t ộ n cùng là cái gì sau đó nghĩ biện pháp diện trừ ta các ngươi bí mật này tiểu tổ danh sách thành viên ngay tại trong tay của ta thành viên có n g ư ơ i trung n i u ệ n gánh đương nhiệm chấp pháp bộ trưởng kế hoạch này người đề xuất nếu như ta đoạn sai hẳn là đoạn minh đại thần sứ các ngươi đều cho là ta không biết nhưng ta kỳ thật đều biết nghe thế lời nói kỷ tu con ngươi bỗng nhiên co vào hắn còn nghe được một cái hết sức quen thuộc danh tự c h u n g n u y ệ n nóng ánh đây chính là tại hàn vân tiễn biệt nghi thức bên trên xuất hiện nữ tử cho nên hạ canh trúc là người tốt lúc này kỳ tu không hiểu ra sao nhưng hắn chấn kinh tại trong mắt tả nghĩa lại là một loại khác giải độc để lại cho ta thời gian không nhiều lắm ngươi muốn biết đến ta hôm nay đều nói cho ngươi biết nói xong tả nghĩa hướng ra sách đưa tay trộm một cái lập tức một phần hồ sơ rơi vào trong tay của hắn tả nghĩa đưa tay đem ném cho kỳ tu phần danh sách này bên trên thành viên chính là ngươi muốn háp động tổ chức tại ngô kinh quốc danh sách thành viên a nhìn thấy danh sách tùy tiện tới tay kỳ tu càng đ ộ chẳng lẽ tả nghĩa cũng là nội ứng mục đích cũng là vì từ hát động thế lực trong tay đạt được phần này tiềm phục tại ngu kinh quốc bên trong nội ứng danh sách nhưng tả nghĩa sau đó nói một phen để kỳ tu triệt để mắt trở trọn k ỹ thật u hát động tổ chức là ta tự tay sáng tạo căn bản cũng không có cái gọi là hát động thần nếu có như vậy hát động thần chính là ta a muốn qua tết mọi người muốn vui vậy a tấu chương xong chương sáu mươi b ố tả nghĩa giả vọng chúc mừng năm mới một tả nghĩa trả lời tại kỳ tu đáy lòng nhắc lên song lớn thật lâu không cách nào lắng lại hát động tổ chức lại là tả nghĩa sáng tạo trước lúc này hắn cùng với lôi diêm các loại thần di chiến sĩ đều cho rằng tả nghĩa đầu phục hát độc thần hắn đạt được lực lượng cũng đều đến từ hát độc thần vì cái gì đối mặt kỳ tu hỏi thăm thần sát suy yếu tả nghĩa cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này phất tay thư phòng t r à n g cảnh na z i qua n g ảnh giao thoa ở giữa bắc c ả n h cảnh tuyết bắn ra trong phòng tuyết bay lời trời tựa như thân lâm kỳ cảnh cách đó không xa cao ngất cửa đồng t a u đúng vậy thần bí di tích lối vào ngươi cảm thấy mưu kinh quốc còn có tương lai sao tả nghĩa ngưỡng vọng tuyết bay lời trời mở tối trong đôi mắt hiện hiện một vòng mọi mệt một năm qua này học tập kỳ tu đối với mặc dù có thần di tiểu đội chi này kế thừa thần minh lực lượng đặc thù tổ chức đang bảo vệ ngô kinh quốc nhưng căn bản bất lực ngăn cản ngô kinh quốc chưa hướng suy yếu vượt sâu dù cho chiến lược mạnh nhất an an cũng chỉ có cùng đê vị nguyên trùng thần một trận chiến thực lực căn bản không phải những cái kia hải ngoại cường đại nguyên trùng thần đối thủ nhìn thấy kỳ tu không có trả lời tả nghĩa không có tiếp tục hỏi tham lẩm bẩm nói tại rất nhiều năm trước Ta l i ề người ý thức được n n h quốc lai dần dần、like, từng h đã là tả nghĩa là kiên định ngu kinh tín ngưỡng tùy tùng lòng mang dẫn đầu ngu kinh quật khởi hùng vĩ mộng tưởng lúc tuổi còn trẻ tả nghĩa thấy được ngu kinh quốc đã có suy yếu dấu hiệu thấy được ngu kinh giáo hội quản lý hiệu suất thấp nhìn đến dưới ngu kinh giáo hội thuộc cơ cấu tăng giã thấy được ngu kinh quân bị buông thả Đối với, nhưng g u k i n quốc chế độ tiến hành quyết đoán cách, tiến cố chế cải cách, lực, cho có cho hành nghĩa hắn mình thể tiến tiến độ đoán động bộ tả gắng ngu là là làm lai. Nhưng từng bước leo lên n g u kinh quyền lực hạch tâm hắn phát hiện n g u kinh quốc suy yếu nguyên nhân căn bản không phải nội bộ chế độ vấn đề mà là đã từng thủ hộ n g u kinh quốc cường đại thần minh biến mất n g u kinh quốc triệt để đã mất đi đối kháng cường đại ngoại tộc quy hiếp trụ cột bị dị tộc c c hiếp không ngừng mất đi tài nguyên ngô kinh quốc tương lai phát triển biến thành không ngừng mất máu vòng lặp vô hạn khi đó tả nghĩa liền ý thức được một sự kiện căn nguyên vấn đề không giải quyết vĩnh viễn cứu không được ngô kinh nói đến đây trong mắt t ạ nghĩa b nghĩ hiện tầng hiện chưa bao giờ có kiên định cùng ba khí bọn hắn đều nói người phạm không thể đối kháng thần minh vậy ta liền sáng tạo một cái mới thần minh thay thế ngu kinh thần trở thành nhân tộc ta trụ cột ta chính là muốn làm người khác không dám làm cũng không dám nghĩ sự t ì n h bọn hắn đều cho là ta để ý là trong tay quyền lực b ư ớ c thiết muốn leo đi lên nhưng tại trong mắt ta quyền lực chỉ là ta thông hướng lý tưởng công cụ ngoại trừ thần thụ không ai hiểu ta nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi hướng ta mặt đối lập tại tả nghĩa giảng thuật ở bên trong thần thụ bị cầm tù chân tướng nổi lên mặt nước t ừ n g đã là ngu kinh đại tế t i là tả nghĩa đối nội cải cách trợ lực lớn nhất hắn thưởng thức tả nghĩa quả quyết đây cũng là hắn không ngừng nhắc đến nổ tả nghĩa nguyên nhân nhưng rất nhanh lý niệm của bọn hắn liền sinh ra khác nhau mâu thuẫn khởi nguyên đến từ một vấn đề nên như thế nào tạo thần Lịch sử bị thiên hai. ở đằng kia tòa di tích bên trong khảo cổ đoàn đội phát hiện nhân tộc tiền bối vì bọn họ lưu lại bốn cái có thể thành thần đăng ký theo thứ tự là sợ hãi nổi giận quy kế hát đám là thứ tám kỷ nguyên hai vị nhân tộc tiền bối thần tính c h ố n ngưng tụ nhưng ngoại trừ sợ h ã i thần ấn mặt khác ba đạo thần ấn sớm đã chẳng biết đi đâu biết được tin tức này tả nghĩa ý thức được tạo thần kế hoạch rốt cuộc có hy vọng rồi hắn muốn thông qua sợ h ã i thần ấn đến chế tạo một tôn mới thần minh dùng cái này chống lại ngoại tộc đối với ngu kinh nước hiếp nhưng kế hoạch này lại gặp đã đến thần thụ phản đối bởi vì sáng tạo sợ h ã i thần quá trình cần thu lấy đại lượng sợ hai lực lượng nhưng lúc này ngu kinh quốc căn bản không có đối ngoại gieo rắc sợ hai năng lực tả nghĩa kế hoạch là đối bên trong chế tạo sợ hãi chỉ cần sáng tạo ra sợ hai thần minh nhân tộc, thì có cùng ngoại tộc chống lại lực lượng. cũng có năng lực mở đối ngoại thu lấy sợ hãi con đường kế hoạch này mang ý nghĩa thế hệ này ngu kinh dân chúng muốn biến thành sợ hãi thần trưởng thành công phẩm nghe đến đó k ỷ tu đ ô n g nhiên nghĩ đến vốn liếng máu tanh tích lũy ban đầu quá trình thông qua đối nội bóc lột tích xúc lớn mạnh dần dần diễn biến thành đối ngoại cất đoạt tại không có đủ thực lực đối ngoại tản sợ hãi trước đối nội nghiền ép là duy nhất có thể làm được thu hoạch sợ hãi lực lượng con đường tả nghĩa lựa chọn chính là đối nội chế tạo sợ hãi dùng cái này tích lũy tạo thần sợ hãi năng lượng muốn để ngu kinh quốc trước có được một tôn có thể chống lên văn minh kéo dài thần minh sau đó lại học tập dị tộc đem thu hoạch sợ hãi lực lượng con đường hướng ra phía ngoài chuyển di đây là thần thụ chỗ không nguyện ý thấy kết quả thế là hai người lý niệm sinh ra nghiêm trọng khác nhau nếu như nói tả nghĩa lý tưởng là ngu kinh văn minh kéo dài như vậy thần thụ lý tưởng chính là làm tốt đại tế ti trách nhiệm để dân chúng sinh hoạt giàu có yên vui một cái phóng nhãn tương lai một cái phóng nhãn lập tức bọn hắn đều hy vọng ngu kinh quốc trở nên càng tốt hơn nhưng nên như thế nào đi quy hoạch tương lai bọn hắn đều chỉ trung thực với lý niệm của mình một cái đang sửa sang tính mà phải thiết thực lý t ư nhà một cái là cấp tiến phe cải cách bọn hắn yêu quý ngu kinh góc độ hoàn toàn khác biệt nhìn từ điểm này thời điểm đó thần thụ kỳ thật đã đã tiếp nhận ngu kinh văn minh sẽ từng bước trượt hướng suy yếu kết cục cũng không cho rằng chính mình có năng lực lịch thế mà đi cải biến ngu kinh tương lai nhưng tả nghĩa khác biệt hắn muốn hoàn toàn thay đổi nhân tộc cố định vận mệnh không nguyện ý tiếp nhận nhân loại văn minh đi hướng hủy diệt kết cục dù là cái này tương lai hắn căn bản không nhìn thấy là ngu kinh con cháu đời sau cái kia suy tính vấn đề tả nghĩa rất rõ ràng cái này tả ác kế hoạch tất nhiên sẽ hy sinh đại lượng dân chúng lại là trong mắt hắn ngu kinh lịch thiên cải mệnh hy vọng Lý niệm Bởi vì chương n thụ sáu mươi bốn tả nghĩa, nghĩa giả vọng chúc mừng năm mới hai sở dĩ không có lựa chọn giết tử thần thụ là bởi vì bị cầm tù thần thụ tại trong mắt tả nghĩa là ngu kinh quốc bên trong trừ thần di chiến sĩ gia duy nhất có thần tính thần minh người đại diện tả nghĩa đem coi là cổ vũ sợ hãi cổ thụ chất dinh dưỡng để nó vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời vì cổ thụ cung cấp thần tính lực lượng tại đây về sau h á c động tổ chức thai ngén mà sinh chế tạo sợ h ã i cùng hôn loạn đồng thời tả nghĩa n g tại ngũ đại thành thị lòng đất các bố trí một tòa khổng lồ sợ h ã i trận pháp dùng cái này thu lấy ngũ đại thành thị dân chúng thả ra sợ h ã i lực lượng dùng cho chế tạo sợ h ã i thần mà những trận pháp này chuyển vận sợ h ã i lực lượng điểm cuối cùng chính là thần bí di tích bên trong cái kia một tôn ma thần p h o t ư ợ n g ai cũng không hề nghĩ tới trong con mắt của bọn họ h á c động h ò a loạn thế lực phía sau đúng vậy bị dân chúng coi là thời đại mới hùng ứng tả nghĩa nhưng hắc động thế lực phát triển quá trình cũng không phải thuận buồng sôi gió ngu kinh quốc bên trong lực cản cũng không nhỏ vì cam đoan c kế hoạch bình thường tiến lên tả nghĩa lựa chọn dùng thần di số tứ xâm nhập dần điều tra nhưng tả nghĩa rất rõ ràng thần di tiểu đội mỗi cái thành viên đều là ngô kinh quốc cơ bảo mất đi bất kỳ người nào đều sẽ đối với ngu kinh quốc tương lai tạo thành khó mà lường được tốn thất cho nên giết chết nhạc dực về sau hắn lựa chọn đem nhạc dực thi thể mang về tinh quang thành ả trả lại cho thần di thủ hộ giả để bọn hắn đúc lại thần di số bốn cho ra lý do là nhạc dực bên ngoài b i ể n cùng nguyên trùng thần trong lúc giao thủ tử vong lần này ngoại ý muốn bại lộ bí mật để tả nghĩa ý thức được một vấn đề thần di tiểu đội tồn tại sẽ là chính mình phổ biến kế hoạch trở ngại thế là nên như thế nào ứng đối thần di tiểu đội trở thành tả nghĩa trọng điểm suy tính vấn đề thằng đến an an thụ thương nghiêm trọng tin tức chuyển đến tả nghĩa tìm được cơ hội. hắn nghĩ tới khống chế an an để nó trở thành chính mình kế hoạch trợ lực nhưng muốn khống chế thần di chiến sĩ nói nghe thì dễ tả nghĩa nghĩ tới tìm kiếm thiên diện thế lực trợ giúp nói đến đây tả nghĩa chủ động nói đến hắn đối với thiên diện thế lực cái nhìn hắn biểu thị thiên diện tổ chức tuyệt không phải bên ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy bọn chúng đúng là h o ạ loạn thế lực nhưng nhiều khi cũng có thể trở thành đao trong tay mình thành viên của cái tổ chức này đều là hoàn toàn độc lập tồn tại chỉ tín ngưỡng thần quỷ kế cũng không có người một nhà thuyết pháp này tổ chức thành viên quan hệ trong đó cũng không phải hài hòa Tất c đi điều này sẽ đưa đến tiên diện tổ chức thành viên ở giữa đều sẽ lẫn nhau giấu giếm q u ỷ kế c a n đoan kế hoạch của mình không bị trong tổ chức thành viên khác phá hư dẫn đến thất bại trong căn tấp lúc trước thiết kế thánh độ áp chính là cân nhắc đến tiên diện tổ chức hỗn loạn tổ chức cơ cấu có thể bị lợi dụng lựa chọn đem kỹ cảng vụ án tuyên bố tại thánh đồ áp bên trên ngoại trừ ghi chép vụ án điều tra tiến triển đồng thời cũng là vì để t i ề m phục tại thánh đồ tổ thiên diện tổ chức thành viên nhìn thấy vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ có rất nhiều vụ án tiến triển lạ thường thuận lợi chính là bởi vì có thiên diện tổ chức thành viên đâm lưng cùng tổ dệt thành viên nói đến đây tàng nghĩa cử đi một ví dụ biểu thị năm đó manh động ngư kinh quốc qi ta thành thôn trang nguồn ô nhiễm sự kiện có thể được kịp thời ngăn lại ngay cả có thiên diện thế lực thành viên kịp thời hướng thánh đồ tổ cùng ngư kinh giáo hội cung cấp tình báo bán rẻ tổ chức thành viên kế hoạch để ô nhiễm khuyết tán tại manh mỗ giai đoạn liền bị ng nên như thế nào khống chế thần di tiểu đội thành viên tả nghĩa tìm không thấy biện pháp gì nhưng hắn nghĩ tới thông qua thiên diện thế lực đến thực hiện kế hoạch này vì thế hắn cho thiên diện tổ chức đặt một cái bẫy hắn dùng quỷ kế làm hấp dẫn để thiên diện tổ chức thành viên chủ động tham dự trong đó cuối cùng được đến thiên diện tổ chức đòi hỏi thần quỷ kế tới thần tính nguồn ô nhiễm sau đó thông qua viên này thần tính nguồn ô nhiễm từng bức ăn mòn đang tiếp t h ụ trị liệu an an cuối cùng đem an an triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay như vậy an an trở thành trong tay tả nghĩa một lá bài tẩy không đến không phải bất đắc dĩ sẽ không sử dụng nói đến đây tả nghĩa quay đầu nhìn về hắn nhìn đến ngươi cũng đã biết ta vì sao lại lựa chọn ngươi kỳ tu lắc đầu trên thực tế đây cũng chính là hắn thủy trung nghị không hiểu vấn đề tả nghĩa vì sao muốn lựa chọn hạ canh trúc khi biết chân tướng trước hắn thậm chí coi là hạ canh trúc sẽ là tả nghĩa con riêng bởi vì ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta cái gì khảo nghiệm lúc này kỳ tu đã không quan tâm phải trang bại lộ thân phận hắn chỉ muốn biết tả nghĩa chi tiết kế hoạch cùng lắm thì làm lại từ đầu trí tuệ thiện lương nghị lực dũng khí mỗi một điểm ngươi cũng làm được tại có những n à y đặc thù đồng thời ngươi cùng từng đã là ta cũng như thế vì đạt tới mục đích có thể hy sinh hết thảy nhất là ngươi vì ẩn tàng t i ề m phục tại bên cạnh ta bí mật tự tay giết chết ngươi bạn tốt nhiều năm kha mới lúc ta liền biết ngươi là lựa chọn của ta mặc dù kỳ tu cũng không hiểu biết kha mới là ai nhưng hắn nghe rõ tả nghĩa muốn biểu đạt ý tứ tả nghĩa là cấp tiến phe cải cách thống hận thần thụ dạng này phái bảo thủ cho rằng tại dưới sự lãnh đạo của bọn họ ngu kinh văn minh không có tương lai cho nên tả nghĩa không hy vọng bất kỳ một cái nào phái bảo thủ khi hắn về sau thượng vị tiếp quản ngu kinh quốc nay lại dẫn đến ngu kinh quốc lại lần nữa trở về lúc đầu mãn tính tử vong trạ thái nhưng tử ở trong quá trình này hạ canh trúc trong lúc vô tình thông qua được tả nghĩa một lần lại một lần khảo nghiệm chính như tả nghĩa đã từng nói cái kia lời nói ở trên thân thể ngươi ta thấy được từng đã là chính mình tả nghĩa cho rằng hạ canh trúc có thể rất tốt kế thừa chính mình lý niệm tại chính mình về sau đẩy ngũ kinh quốc hướng độ cao mới nghĩ tới đây kỳ tu nhịn không được dò hỏi nếu như ta thượng vị vậy còn ngươi đối mặt hỏi thăm tả nghĩa cười lắc đầu để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm tương lai của ta ở nơi đó nói xong tả nghĩa đưa tay chỉ hướng cánh đồng tuyết cuối cùng cao ngất thông thiên tường cao tại giải n g u kinh hắc cám nhất chân tướng lịch sử trước giấc mộng của ta là sáng tạo một tôn mới thần minh thông qua thần đến thành lập thời đại mới cường đại n g u kinh quốc nhưng ở ta biết chân tướng về sau ta ý nghĩ cải biến cùng dị tộc so sánh nơi đó mới là nhân loại tương lai lớn nhất nguy cơ ảnh giới phủ xuống tần suất đang tại tăng tốc nguyên nhân đúng vậy cái này bức tường cao phía sau hát triều thiên thai phun trào tạo thành kết quả tường cao đã sẽ rách ra một vết nứt nếu như ta không có đón sai còn có thời gian ba năm cái này bức tường cao liền sẽ sụp đổ đến lúc đó hát triều thiên thai liền sẽ giáng lâm ngủ say mở đầu thai họa cũng sẽ tại khi đó t h ứ c t ỉ n h nhân loại văn minh như vậy tới điểm kết thúc nghe được hát triều thiên thai sẽ tại ba năm sau đến kỳ tu trong nháy mắc n g u hát triều thiên thai là cái gì hắn sao có thể c t không rõ ràng thần di tiểu đội thành viên tiền thân đều từng thành lập nhân loại mạnh mẽ văn minh nhưng đều ngã xuống hát triều thiên thai quét sạch h ạ bây giờ nghe hát triều thiên thai sẽ ở ba năm sau giáng lâm đây không phải là liền mang ý nghĩa nhân loại sau này còn có thời gian ba năm h ắ người hiện hiểu tại mới n được, u y ê n ảnh giới dáng lâm chính lai lâm là giới bởi vì t n dạn triều thiên thai lượng giới muốn làm sao chắn hỏi ra câu nói này đồng thời trong lòng kỳ tu ẩn ẩn có dự cảm tả nghĩa tiếp xuống trả lời ta sáng tạo hát động thần mặc dù có được thần khu lại không có điều khiển cố này thần khu linh hồn cùng thần tính dạng này thần minh căn bản là không có cách trở thành trong lý tưởng của ta có thể chống lên ngu kinh văn minh kéo dài trụ cột vì điều khiển cố lực lượng này ta nghĩ đã đến một cái biện pháp ta muốn hồn chuyển thành thần sau đó dùng sợ hãi lực lượng của thần ngăn chặn đạo này lỗ hổng tiếng nói vừa ra bên người c h à n g cảnh hướng thần bí di tích tiến lên đứng lặng ở cung điện dưới lòng đất đại sảnh một tôn màu máu ma thần pho tượng xuất hiện ở trước mắt ma thần đỉnh đầu có bốn tòa khổng lồ màu máu trận pháp đang chậm rãi vận chuyển thu lấy sợ hãi lực lượng tả nghĩa đưa tay chỉ hướng ma thần giải thích nói đây chính là ta mấy chục năm góp nhặt sợ hãi lực lượng chế tạo đem linh hồn của ta chuyển di đến sợ hai thần thể bên trong là ta kế hoạch mấu chốt một vòng vì thế ta rất sớm đã đã bắt đầu linh hồn chuyển di lĩnh vực nghiên cứu cùng thí nghiệm mà linh hồn của ta cũng ở đây tại mọi thời khắc chịu đựng sợ h ã i lực lượng ăn mòn dùng cái này thích hướng tương lai thần minh thân thể nghe được linh hồn chuyển di kế hoạch k ỳ tu lập tức n g h ĩ tới thánh đổ tổ người máy lao cha căn cứ du hồng miêu tả người máy lao cha liền tăng tham cùng trí tử suất cực cao linh hồn chuyển di kế hoạch là trong đó một lần hồn chuyển thí nghiệm duy nhất người sống sót Đợt, mục đích là vì đem linh hồn của mình chuyển di đến trong cơ thể của hát độc thần cùng tôn thần này minh thân thể kết hợp biến thành chân chính thần minh hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao rõ ràng còn có mấy chục năm tuổi thọ tả nghĩa nhìn càng ngày càng suy yếu thậm chí có bồi dưỡng người thừa kế ý nghĩ bởi vì tả nghĩa tuổi thọ nhiều nhất còn có ba năm lâu dài bị sợ hãi lực lượng ăn mòn hắn đã không cách nào lại áp chế trong cơ thể sợ hãi lực lượng thân thể suy bại nghiêm trọng nhưng muốn đã đến bồi dưỡng một cái cùng mình có tướng đồng lý đọc người nối nghiệp vì ngu kinh văn minh kéo dài không từ thủ đoạn chạy xuống dưới người này chính là hạ cánh trúc mà tả nghĩa n g sẽ ở ba năm sau tường cao sụp đổ c h ư ớ c hóa thân sợ h a i thần chấn thủ vết n ư ớ c kéo dài mở đầu thai họa thất tình vì nhân loại phát triển văn minh tranh thủ càng nhiều thời gian cái này khổng lồ kế hoạch cuối cùng một vòng là hiến tế tả nghĩa n g chính mình nhìn qua tóc trắng múa tả nghĩa n g kỳ tu đông nhiên cảm nhận được chưa bao giờ có bi thương cảm giác hắn m u ố n cho rằng tà ác kế hoạch chân tướng vậy mà như thế bi tráng Các vinh đệ, chúc mừng năm mới nha, cấu chương、xong. Chương vinh mới mừng năm nha, song. nhân đệ, vì tộc Kỳ tu ngoại trừ tả nghĩa l i nguyên lai hạ canh trúc cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong kẻ phản bội hắn là đoạn minh đại thần sứ xếp vào tại bên cạnh tả nghĩa nội ứng mục đích là điều tra thần thụ hướng đi cùng tả nghĩa chi tiết kế hoạch lần c này g tả h hiểu nghĩa thổ tại diêm lộ trần tướng i nếu như từ hạ canh trúc góc độ phân tích hắn biết hạ canh trúc cuối cùng sẽ đáp ứng tả nghĩa trở thành kế tiếp tả nghĩa đương đây cũng chính là tả nghĩa lựa chọn hạ canh trúc nguyên nhân r ờ i đi cất giữ hồ sơ trước gian phòng tả nghĩa nói một phen còn tại trong đầu của kỳ tu quanh quẩn ta làm sao không muốn thần thụ bọn hắn trong chờ mong hoàn mỹ kết cục nhưng hoàn mỹ như vậy chỉ tồn tại trong chuyện xưa chờ mong không cải biến được tương lai không có hy sinh cùng tử vong trong lý tưởng ngu kinh quốc vĩnh viễn không cách nào biến thành sự thật hy vọng đến trước đêm dài nhất định chịu đựng h tám ấy thở dài đồng thời kỳ tu đổi vị suy nghĩ nếu như mình là chấp trưởng ngu kinh quốc đại tế h thi nên như thế nào phá cục đáp án của vấn đề này kỳ thật đã có hai người cấp ra đáp án hoặc là lựa chọn thần thụ con đường tiếp tục tiêu hao ngu kinh tiền nhân lưu lại tài phú cho đến ngu kinh quốc đi hướng suy vong nhưng ít ra gần mấy đời người là hạnh phúc hoặc là lựa chọn tả nghĩa con đường thông qua cái này hai đời người hy sinh đổi lấy hậu thế huy hoàng một đầu là bảo thủ con đường một đầu là cấp tiến tương lai con đường hoặc là hy sinh tương lai hoặc là hy sinh lập tức cái lựa chọn này để tả nghĩa cùng thần thụ cấp ra khác biệt đáp án tả nghĩa tội ác không thể nghi ngờ nhưng đối với hậu thế tử tôn mà nói lại mang ý nghĩa con đường phía trước không dứt nghĩ tới đây kỳ tu làm ra quyết định hắn muốn lấy hạ canh trúc thân phận làm bạn tả nghĩa đi xuống đi chứng kiến kế hoạch cuối cùng một vòng thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa năm sau đi theo tả nghĩa năm thứ hai k ỷ tu minh bạch tả nghĩa vì sao muốn để hắn học tập ngu kinh thần học bởi vì ngu kinh thần học là quốc gia này c ă n cơ chỉ có hiểu rõ ngu kinh giáo hội phát triển lịch sử mới có thể chân chính đọc hiểu ngu kinh quốc thể chất đây hết thể đều là tại vì tương lai tấn thăng đặt nền móng tả nghĩa là tuyệt đối phải thiết thực phái trong mắt hắn chức vụ tấn thăng không có cái gọi là tư lịch nói chuyện có năng lực liền thượng vị những năm gần đây tả nghĩa cất nhắc thần sứ đều là như thế rất nhiều đều phi thường trẻ tuổi quá trình học tập cũng là tả nghĩa đối với hắn đến tiếp sau khảo nghiệm vì có thể chứng kiến tả nghĩa kế hoạch kỳ tu lựa chọ xuyên qua tiền thân vì học bá kỳ tu tại trước mặt tả nghĩa vẫn cảm thấy áp lực hắn ngoại trừ muốn hiểu ngu kinh hệ thống cùng ngu kinh chế độ bên ngoài lịch sử cũng là hắn trọng y ế u t r ư ơ n g trình học cần xâm nhập hiểu rõ ngu kinh quốc phát triển từng cái lịch sử giai đoạn đồng thời tả nghĩa còn biết tự mình phụ đạo hắn giải ngu kinh quốc kinh tế cùng mậu dịch tình thế cùng thần sứ đi làm quyền lợi ngoài ra còn có ngu kinh luật pháp xã hội học minh tập quan hệ xử lý ngu kinh quân sự học nguy cơ xử lý tiếp tục học tập cùng bản thân tăng lên ở bên trong kỳ tu phát hiện tả nghĩa đơn giản chính là một cái toàn năng hình nhân mới tại dưới sự dạy dỗ của hắn liền ngay cả suy nghĩ vấn đề tư duy lo dịp đều chiếm được tăng lên cũng chính là một năm này tả nghĩa gỡ xuống treo ở thần thụ cái cổ thần hoàn quyết định chính thức tấn thăng làm ngủ kinh đại tế ti kế thừa thần hoàn liền mang ý nghĩa hắn sẽ thành thần tính tân nhiệm người đại diện đây cũng là hắn hồn chuyển sợ hai thần trong kế hoạch trọng yếu một vòng trước đó không có lựa chọn làm như thế là bởi vì tả nghĩa biết sẽ có quá nhiều thanh em phản đối xuất hiện bởi vì tuyên bố đạo mệnh lệnh này người là tả nghĩa chính mình mà không phải vạn chúng chờ mong trở về thần thụ đại tế ti nhưng lưu cho tả nghĩa thời gian đã không nhiều lắm hắm đã không để ý tới bất luận cái gì thanh em phản đối. tấn thăng nghi thức tại tinh quang thành kỳ thần quảng trường cử hành khổng lồ màu vàng kim trận pháp sớm bố trí ngàn vạn thần sứ trình diện diễn phần mình chỗ đứng trong trận pháp một cái tiết điểm chờ đợi vì tả nghĩa lên ngôi thời gian đi vào bảy giờ sáng ánh bình mình vừa hé dạng ánh nắng huy sái mặt đất chiếu sáng kỳ thần trên quảng trường màu vàng kim trận pháp khi làm tả nghĩa lấy thần thụ danh nghĩa tuyên bố chính mình tấn thăng làm đại tế ti tấn thăng trận pháp sắp khởi đông lúc đoạn minh cùng huyền nổ hai vị đại thần sứ xuất lĩnh một đám bóng răng đến ta phản đối đại tế ti chưa tới ngươi làm sao có thể tuyên bố chính mình tấn thăng làm đại tế ti ta cũng phản đối. Chúng ta muốn gặp được thần thụ đại tế ti h nếu như hắn ở trước mặt chúng ta tuyên bố ngươi là người thừa kế chúng ta sẽ đồng ý ngươi là mới đại tế ti h nóng nhìn cùng là đại thần sứ đoạn minh cùng huyền nổ trên mặt tả nghĩa hiện hiện mỉm cười các ngươi phản đối có ý nghĩa sao tả nghĩa ngươi đây là đang đ o ạ t quyền ngươi thật sự muốn để ta n g u kinh quốc lâm vào dung chuyển ngươi quả thực cho là mình tại n g u kinh quốc có thể một tay che trời người mặc đại thần sứ á o b à o màu vàng nóng đoạn minh trầm giọng giận g ữ mắng mỏ nói xong đoạn minh đưa tay chỉ hướng chẳng biết lúc nào tại chỗ thần di tiểu đội sáu người thần di tiểu đội vẫn còn ta ngô kinh quốc tương lai tuyệt không phải một mình ngươi định、đoạn. nghe thấy lời nói đứng ở bên cạnh tả nghĩa kỳ tu ánh mắt đi theo đoạn mình chỉ hướng nóng nhìn lôi diêm nhóm người đứng yên phương hướng trên thực tế thần di tiểu đội uy hiếp đúng vậy tả nghĩa từ đầu đến cuối không có lựa chọn thượng vị đại tế ti nguyên nhân một trong nhưng hắn tuổi thọ đã không đủ hai năm đã đợi không d ậ y nổi vì thế tả nghĩa sớm đã tại kỳ thần quảng trường trôn xuống nhiều năm bố cục tất cả lực lượng bao quát trong ngủ mê an an cũng đã bí mật đến vô luận như thế nào dù là đối địch với thần di tiểu đội tả nghĩa cũng muốn vào hôm nay tấn thăng làm đại tế ti thu hoạch cái kia một sợi ngu kinh thần lưu lại thần tính đối mặt uy hiếp đứng ở màu vàng kim thần toại trước tả nghĩa tóc trắng p h ơ trong gió múa ánh mắt nóng g nhìn đứng ở dọc theo quảng trường thần di tiểu đội sáu người ngựa khí bình tĩnh nói thần di tiểu đội là ta n g u kinh quốc thủ hộ thần ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác đứng ở ta bên này nói câu nói này trong mắt tả nghĩa có không cho cự tuyệt uy nghiêm câu nói này không giống như là tại hỏi thăm càng giống là ở nói cho thần di tiểu đội bọn hắn nên làm như thế nào nghe thế lời nói liền ngay cả đoạn minh cùng huyền nhổ hai vị đại tế ti đều có vẻ hơi khó có thể tin bọn hắn coi là tả nghĩa chọn lôi kéo thần di tiểu đội lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tại ngàn vạn dân trung chứng kiến hạ công nhân uy hiếp thần di tiểu đội cái này đã không thể dùng cùng vọng để hình dung đơn giản chính là tại công nhân khiêu chiến ngu kinh thần trao tặng thần di tiểu đội q u y ề n uy thấy cảnh này đứng ở phía sau lôi diêm nhạc dực nắm đấm chậm rãi nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói lao vương bắt đản thật sự không coi trọng chúng ta l i ề u mạng với hắn đừng n ú c ních tu ca kế hoạch vẫn còn tiếp tục có lẽ khoảng cách chân tướng đã không xa chúng ta nhất định phải v ữ n vàng đại hành đưa tay níu lại muốn buộc phát nhạc dực trầm giọng mở miệng nói ta tức chết ta rồi trên mặt nhạc dực viết đầy không cam tâm. Chương Vì nhân tộc ta, tiếp t lại nối r ă một năm. Hai, đã lựa chọn tin tưởng hắn, vậy liền tin tưởng xuống giới, đừng để hắn những năm này cố gắng nguồn cũng tại lúc này diêm m Đã để lựa Lôi lúc lên cố phục. phí. thuyết tại tiếng dưới, vậy bên khác phát hiện thần di tiểu đội đám người vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng trong mắt tả nghĩa hiện hiện một vòng vô cùng kinh ngạc hắn đã làm tốt đánh với thần di tiểu đội một trận chuẩn bị nhưng tình thế tựa hồ cũng không hướng trong dự đoán của hắn phương hướng phát triển thần di tiểu đội thành viên vậy mà trầm mặc liền ngay cả đoạn minh cùng huyền nhổ hai cái này lại thần sứ cũng đều trận tròn mắt Cái những à y năm này bố cục cùng điều tra chẳng những không có tìm tới thần thụ đại tế thi càng là chưa từng điều tra rõ ràng tả nghĩa chi tiết kế hoạch kỳ thần nghi thức bắt đầu tả nghĩa thanh âm ở trên bầu trời thành phố l â n vàng màu vàng kim trận pháp lên không ngàn vạn thần sứ cùng kêu lên nhiệm tụng cổ lão ngu kinh lợi thể t h a n h â m hóa thành khiêu động ký tự màu vàng dung nhập trận pháp và đạo kim quan g hướng tả nghĩa cái cổ thần hoàn hội tụ cuối cùng biến thành ký tự màu vàng khắc ở tả nghĩa bên ngoài thân cùng lúc đó bị phong ấn ở sợ hai g i ớ i cây cổ thụ thần thụ bên ngoài thân màu vàng kim đường vân lạc ấn bắt đầu làm nhạt thần tính tại kỳ thần nghi thức dưới sự trợ giúp bắt đầu chuyển di đợi tả nghĩa thân thể bị kim sắc quan g mang bao phủ hán thành công thu hoạch ngô kinh thần lưu lại cái kia một sợi thần tính trở thành đúng nghĩa ngô kinh đại tế ti tấn thăng nghi thức tiếp xong xuất hiện ở ngũ đại thành thị phát ra khi làm trận pháp thả ra kim sắc quan mang tàn đi trong đó có rất nhiều giống du hồng tả nghĩa cùng nhiệt thủy tùng tự mình đến đến kỳ thần quảng trường vì tả nghĩa lên n g ô i nhảy cấm hoan hô nhìn thấy chính mình chỗ đi theo lãnh tụ tinh thần trở thành đại tế t i đây là trong lý tưởng của bọn họ kết quả tốt nhất trong con mắt của bọn họ tả nghĩa đáng giá vị trí này dù là tận mắt thấy đoạn minh cùng huyền nổ đại thần sứ phản đối nhưng trong mắt của bọn hắn tả nghĩa thủy trung đều là thích hợp nhất đăng đỉnh đại tế t i vị trí người thừa kế tả nghĩa đăng đỉnh sau năm sau đoạn minh cùng huyền nổ chủ động t h o á vị kỳ tu cũng chính thức thay vào hạ canh trúc thói quen cái kia lấy loại phương thức nào cùng tả nghĩa tiếp xúc được tả nghĩ sơ cấp thần sứ tiến giai thần sứ thủ hộ thần làm bạn thần thần sứ khoảng cách đại thần sứ vị trí vẹn vẹn cách xa một bước hắn nhanh chóng tấn thăng đưa tới quá nhiều thanh âm phản đối nhưng những âm thanh này đều bị tả nghĩa đẻ xuống bởi vì hạ canh trúc là trong mắt tả nghĩa tốt nhất người nối nghiệp là khác biệt tại phái bảo thủ cấp tiến phe cải cách là có thể vì n g u kinh quốc quật khởi không từ thủ đoạn một chính mình khác thời gian đi và hồn chuyển hạ canh trúc năm thứ tư k ỷ tu chính thức tấn thăng làm đại thần sứ đem danh tự khắc ở ngô kinh thần miếu trung tâm quảng trường thần trụ bên trên lúc này tả nghĩa đã dần dần ra đi già mua không có hình người bị sợ hãi lực lượng ăn mòn thân thể không có một chỗ hoàn chỉnh ngày n a y kỳ tu đại biểu tả nghĩa đang tại hồi phục hải ngoại mới nhất chuyển đến t r ì n báo lúc này bên cạnh không gian và mèo tả nghĩa lặng y ê n đến quay đầu nhìn lại tóc trắng thơ tả nghĩa còn lưng thân thể đáy mắt màu máu tựa như muốn tràn đi ra lấp lóe màu đỏ tươi hào quang tiểu trúc ta phải đi nghe thấy lời nói kỳ tu thân thể chấn động lão sư đi thôi bạn ta cuối cùng đ o ạ n đường kỳ tu gật đầu hắn biết đầu này dây thời gian sắp đi đến điểm cuối cùng hắn đem chứng kiến kế hoạch sau cùng bế vỏ nhưng chẳng biết tại sao nội tâm của hắn hiện hiện một tia không bỏ những năm này tiếp xúc hắn nhìn đã đến tả nghĩa tàn nhẫn cùng quả quyết nhưng cũng thấy được hàn đối với ngu kinh quốc yêu quý lúc này dưới chân tả nghĩa hiện hiện một đạo không gian trận pháp nhanh chóng phóng đại bao phủ thân thể bọn họ đeo màu trắng khuôn mặt tươi cởi mặt nạ hạ minh xuất hiện tại hắn nhóm trước người Tiểu ta đi tiếp tục phụ tá tiểu trúc thừa bị, ngài yên tâm, ta trịnh trọng gật mặt tươi cởi trên mặt tan hiện hiện mặt, thậm chí trên mặt Minh, khi đi Ngài hiểu rồi. Minh cởi hiện hiện sau đầu, khuôn yên nạ nạ phụ Hạ khóc chí chả bị. khi làm quang hoa tàn đi kỳ tu phát hiện mình đã xuất hiện ở bắc cảnh ngăn cản h t chiều tường cao trước thân thể bị một cố lực lượng vô hình nâng lên đi theo tả nghĩa đón tuyết bay bay về phía k h ô n g t r ú n g cuối cùng rơi vào tường cao trên hành lang n ó n g nhìn bị vô tận quần c u ộ n màu đen nhánh bao phủ ngoài tường thế giới tuyết bay đập tả nghĩa gương mặt thổi lên tái nhuận tóc dài đông tuyết rơi xuống cùng ngân b ạ c h phát tơ xen lẫn khó mà phân biệt dãi dầu xương gió khuôn mặt khắc đầy t u ế nguyện vết tích thâm thúy trong đôi mắt khó nén cô độc con đường của ta rốt cục đi đến điểm kết thúc áo bào màu trắng tại trong gió tuyết phiêu đãng tuyết bay làm nổi bật dưới tả nghĩa n bóng dáng tại trong mắt kỳ tu lộ ra vô cùng bi trắng mà cô độc cái tiêu đạo khe ránh chính là ta quang đời còn lại mộ địa có lẽ cũng là của người thuộc về thuật tả nghĩa n ngón tay phương hướng nhìn lại kỳ tu thấy rõ t ư ở n g cao hạ cái tiêu đạo bị hắc vụ ăn mòn xuất hiện to lớn khe ránh tiểu trúc là thời điểm cáo biệt tả nghĩa n lấy ra mang theo người màu máu linh d ị c h n ó n g nhìn t ĩ n h m ị c h hắc vụ thế giới uống vào cuối cùng một ngụm mở miệng cười nói lật xem nhân tộc lịch sử có lẽ ta là một cái duy nhất vượt qua tường cao thẳng hướng hát triều nhân tộc chiến sĩ đây cũng là sáng tạo ra mới lịch sử đi kỳ tu không nói gì nhìn qua tả nghĩa dàn mua gương mặt trong lòng cảm giác khó chịu chớ vì ta khổ sở cũng đừng khiến ta thất vọng giờ khắp này tả nghĩa không còn áp chế trong cơ thể phun trào sợ hãi lực lượng màu máu liệt diễm trong nháy mắt đem hắn thân thể nhóm lửa nhìn qua tại trong thống khổ cười ha ha tả nghĩa kỳ tu nội tâm r u n g dày hắn biết tả nghĩa sắp rời đi hát triệu ta đến rồi tả nghĩa ngóng nhìn tường cao trào ra ngoài động hát vụ thanh â m khản khản từ trong cổ học đặt ra tiếng nói vừa ra tường cao hậu phương chỗ xa xa cửa đồng lớn chấn động k ị liệt không bao lâu một tôn đỉnh thiên lập địa khổng lồ màu máu ma thần pho tượng xuyên phá mặt đất hiện lộ chân thân bay về phía tường cao cuối cùng lơ lửng tại tả nghĩa đỉnh đầu tả nghĩa huyết nhục tại liệt diễm đốt cháy hạ dần dần tiêu tán có được thần tính linh hồn tại liệt diễm nung khô bên trong càng s á n g trói h ồ n phách cùng thần khu dung hợp sắp đến trong đầu kỳ tu xẹt qua tả nghĩa từng nói qua những lời kia ta chưa từng vứt bỏ đối với ngu kinh thần tín ngưỡng nhưng nhân tộc tương lai không thể tiếp tục canh giữ ở đối với ngu kinh thần chờ mong bên trên chúng ta muốn tìm một đầu dù là không có ngu kinh thần cũng có thể tiếp tục đi tới đích con đường ta chính là muốn làm các người đều nói phạm nhân không đủ để lay thần vậy ta chỉ là một bộ thần đến thủ hộ ngu kinh quốc đi đến nên đi đường mới có thể đi muốn đi con đường quyền lực chỉ là ta thực hiện lý tưởng công cụ hùng quan đường nói đúng như sát bây giờ cất bước từ lầu cảng ta sẽ lấy sợ hai thần c h i thân thể đạp vào mới hành trình trong chiến đấu thiêu đốt hầu như không còn vì nhân tộc ta hậu thế từ tôn tranh một chút hy vọng sống tiểu trúc ta l ư u trình sắp kết thúc nếu như nhiều năm sau ta thua rồi khi đó nhân tộc còn chưa có được cùng hát triều thiên thai chống lại thực lực đạp vào ta đi qua con đường ngưng tụ sợ hãi lực lượng trở thành kế tiếp hát động thần dập ở ta thi h ả i bên trên ngăn chặn hắc t r i ề u xâm nhập vì nhân tộc ta kéo dài tranh c ã i nửa trăm năm đây hết hảy sớm tại năm đó quyết chiến nghị hội lúc liền đã trôn xuống p h ụ c bút cái kia m ộ t phen gióng g i c gót h é t không phải ngụy trang mà là tả nghĩa đối với ngu kinh quốc lời thề ta lấy ngu kinh quốc đại thần sứ danh nghĩa tuyên bố ngu kinh quốc chính thức tiến vào chiến tranh động viên giai đoạn không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ta ngu kinh quốc bên ngoài biển tài nguyên tuyệt không túi đầu tuyệt không đầu hàng sau này tất cả bồi thường yêu cầu toàn bộ cự tuyệt từ hôm nay trưng dụng toàn bộ thuyền bệ dân sự đây không phải thỉnh cầu đây là mệnh lệnh nếu như không đồng ý quyết định của ta, vậy liền bỏ phiếu bại miễn ta đại thần sứ chức vị có chút vấn đề hiện tại không xử lý liền muốn từ con cháu của chúng ta hậu đại đi gánh chịu nhưng bọn hắn đảm đường không nổi chúng ta nhất định phải nâng lên tất cả trách nhiệm vì bọn họ mở một đầu tương lai con đường vì kiến thiết trong lý tưởng tương lai t à nghĩa n g dùng mấy chục năm đi mưu đồ b ổ cục không người có thể nghĩ đến gánh chịu tội ác ác tác động tổ chức mục đích thực sự đúng là cứu rỗi khi làm t à nghĩa n g linh hồn tránh thoát nhục thể cùng sợ hai thần khu dung hợp thần khu tính mịt trong đôi mắt dấy lên màu đỏ tươi hòa diễm quét sạch q u a n thân tả nghĩa tại thời khắc này điều khiến thần minh trong chốc lát xa xôi ngu kinh ngũ đại thành thị trên không đồng thời hiện hiện không gian trận pháp trung tâm trận pháp hiện hiện sợ hãi ơ n ký gần như trong cùng một lúc tất cả hát động tổ chức thành viên nhao nhao ngã xuống đất thống khổ kêu trên cai c h á n cũng đi theo hiện hiện sợ hãi lạc ấn màu máu hỏa diễm từ sợ hãi lạc ấn bên trong hiện hiện đ e m hát động tổ chức thành viên thân thể thiêu đốt thành huyết vụ tại lực lượng vô hình dẫn dắt hạ bay về phía treo ở không trung không gian trận pháp đây cũng là tả nghĩa kế hoạch cuối cùng một vòng mỗi cái hát động tổ chức thành viên trong cơ thể đều cắm vào một đạo sợ hãi lạc ấn đạo này khắc ở hát động tổ chức thành viên trong mắt là bảo mật thủ đoạn nhưng bọn hắn cũng không biết đạo này là cấn còn có một chưa hề công bố bí mật cái kia chính là huyết nô là cấn những này dung chuyển h o ạ loạn phần tử đều muốn trở thành t à nghĩa đ ă n g thần chất dinh dưỡng trước khi đi t à nghĩa đem triệt để n ổ h o ạ loạn ngô kinh quốc hơn mười năm tuế nguyệt hắc động tổ chức thành viên cho hạ canh trúc thời đại sáng tạo một cái trong sáng hoàn cảnh t à nghĩa tư tưởng ở bên trong nếu như tương lai còn sẽ có h c động thế lực xuất hiện vậy liền chứng minh hạ canh trúc đem đi theo cấp bộ của hắn đặt vào trấn thủ vết nước tiếp sức con đường ngàn vạn huyết quang xuyên qua không gian tràn vào sợ hãi thân khu tả nghĩa thân thể tại huyết quang g a trì hạ tiếp tục cấp cao pho tượng thân thể cao lớn tựa như s u ố n g tới tản mát vô tận sinh cơ tiểu trúc sau khi ta đi không cần thử nghiệm tẩy trắng tội ác của ta tội ác của ta cũng rửa không sạch đi đến con đường này ta chưa hề nghĩ tới đạt được bất kỳ người lý giải cùng tha thứ tả nghĩa thanh âm một lần cuối cùng tại trong đầu của hắn đang vang lần này thiếu đi cô độc nhiều kiên định tiếng nói vừa ra tả nghĩa điều khiển thần khu vượt qua tường cao sẽ rách phun trào hắc vụ rơi vào tường cao vết mất trước trong chốc lát hắc vụ bên trong hiện lên bóng tối vô cùng vô tận váy vật nào về phía tả nghĩa sợ hai thân thể tựa như muốn đem thân thể của hắn xé nát nương theo tả nghĩa tiếng cười đưa tay ở giữa thần khu bên trong hiện lên sợ hãi liệt diễm hóa thành thủy chiều quét về phía h ắ c á m vô số quái vật tại huyết triều bên trong bị ăn mòn biến mất thủy trung tâm tình bị đệ nén đạt được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong thích đón bóng đêm vô tận t à nghĩa chân đ ạ p mặt đất nàm ngang ở vết mứt trước thân hình dần dần bị vô tận hắc vụ che giấu lại không lấn át được cái k i a một đạo sáng chói hồng quang tiếp tục lóng lánh ta t à nghĩa vì nhân tộc ta lại nối tiếp trăm năm già nua tiếng cười ở trong thiên địa đã vàng kỷ tu đông nhiên hai mắt đấm lệ mơ hồ t ấ u chương xong chương sáu mươi sáu kiếm cùng v à kiếm một ngô kinh giáo hội tổ Ngồi ở trong nghĩa đã từng làm việc công bàn nhìn tả nghĩa lưu cho hắn hồ sơ. Hồ sơ bên chức sách, cho hồ Hồ đã tu tả t làm liếc lưu việc sơ. sơ ký ê n từng văn nghĩa thân bút viết xuống.、Có、nhiều vấn đề đáp án cũng ở đây giờ phút này có thể công tự, tả bút viết phút thể t giờ cái Có có đáp đều đề đây là bố. ở r đó có miêu tả vì sao n g u kinh quốc những năm gần đây siêu phạm năng lực trưởng khống giả số lượng càng ngày càng nhiều lại vì sao muốn đối với không chính thức cơ cấu dân gian siêu năng lực người tiến hành cưỡng chế giám thị lúc ấy hắn đối với cái này phương thức xử lý phỏng đoán chính là rất nhiều dân gian đản sinh siêu phạm năng lực trưởng khống giả có thể là hoạ loạn thế lực thành viên giống như là hát động tổ chức thành viên có thể thông qua năm nghìn nhiệm vụ điểm tích lũy trao đổi siêu phạm năng lực bọn hắn có được siêu phạm năng lực bản thân sẽ không hợp lý nhận giám thị đúng là bình thường nhưng ở biết được hát động tổ chức là tả nghĩa tự tay sáng tạo về sau vấn đề này liền có vẻ hơi khó có thể lý giải được tả nghĩa sao có thể có thể đi giám thị chính mình khai sáng hát động tổ chức hiện tại k ỳ tu minh bạch nguyên nhân c h â n tướng sự tỉnh còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy trên bản sách hồ sơ bên trong tả nghĩa đem siêu phàm năng lực kích hoạt phương thức chia làm hai loại theo thứ tự là tự nhiên kích hoạt trời sinh siêu phàm cùng dựa vào hồn dược kích thích cưỡng chế kích hoạt hậu thiên siêu phàm hai loại kích hoạt siêu phàm năng lực phương thức cũng không ảnh hưởng siêu phàm năng lực mạnh yếu cũng không ảnh hưởng siêu phàm năng lực tiến giai tốc độ nhưng ở trong mắt tả nghĩa nhưng lại có to lớn khác biệt nguyên nhân cùng hồn dược chế tác độ khó cùng cần có nguyên vật liệu số lượng thưa thất có quan hệ tả nghĩa đối đai vấn đề này là từ ngô kinh quốc cái này cái nhìn đại cục xuất phát cân nhắc từng cái hậu thiên siêu phàm phí tổn đất đỏ lấy ngô kinh bên ngoài biện tài nguy căn bản vì ố số n không đủ để cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ siêu phạm năng lực Như thế nào gia tăng tiên tiên lượng, là trong mắt tả nghĩa nhân tộc quật khởi một cái trọng yếu nghiên cứu phương hướng. khởi phạm thế phạm giả. gia đủ để cấp lực tộc cái cứu siêu siêu quật yếu lồ là mắt một tả v giải quyết vấn đề này tả nghĩa lật nhìn đại lượng lịch sử tư liệu cuối cùng tại ngô kinh thần lưu lại trong tư liệu tìm được một đầu thông hướng thần bí di tích con đường cũng tổ kiến khoa khảo đoàn đội tiến về phía trước điều tra cuối cùng thần bí di tích bên trong tìm được trong cơ thể của dân tộc tiềm ẩn siêu phàm gen chân tướng tả nghĩa lúc này mới hiểu rõ nguyên lai dân tộc lịch sử xa không chỉ năm trăm năm đơn giản như vậy sớm tại dân tộc thành lập ngô kinh văn minh trước đó hướng phía trước còn có tám cái kỷ nguyên nhân tộc văn minh tồn tại qua vết tích mà thế hệ này nhân loại đúng vậy thứ tám kỷ nguyên nhân loại h ỏ a trùng kéo dài hát triều thiên thai qua đi thuộc về nhân loại văn minh hết thể không còn sót lại chút gì nhưng ở ngu kinh thần tre chở cho tránh thoát thiên thai nhân loại h ỏ a trùng lại kế thừa thứ tám kỷ nguyên hai vị nhân tộc l ĩ n h tụ ban cho bốn loại thần tính lực lượng theo thứ tự là quỷ kế lực lượng nổi giận lực lượng sợ hãi lực lượng hát cám lực lượng nhưng không biết là loại nguyên nhân nào nương theo lấy kỷ nguyên mới mở ra nhân tộc tiềm ẩn tại thể nội lực lượng cường đại triệt để biến mất ở thể nội phong ấn cũng không bị giải khai rất khó lại dựa vào tự nhiên điều kiện k phổ biến cần thông qua hồn dược kích thích đến mở ra nhân thể tiềm năng dân gian mặc dù ngẫu nhiên có ngày sinh siêu phàm năng lực giả xuất hiện nhưng là số lượng phi thường thưa thớt tảng nghĩa đối với cái hiện tượng này phỏng đoán chính là có lẽ lúc ấy vì tránh né hắc triều thiên thai bị người được ở lại loại hỏa chuẩn bị phong ấn siêu phàm năng lực phòng ngừa năng lực khí tức tiết ra ngoài hấp dẫn hắc triều thiên thai quái vật chú ý từ đó tránh thoát thiên thai xâm nhập nhưng cái này cũng dẫn đến nhân loại cường đại năng lực thiên phú k ô n g cách nào tại nơi này thời đại mới có thể hiện ra t ả n nghĩa đem nhân loại trong cơ thể siêu phàm năng lực coi là thân thể thần tảng nếu như có thể tìm được biện pháp đ nhân loại trưởng thành thiên phú tuyệt không yếu t ạ i bất luận cái gì định tiêm dị tộc thậm chí càng mạnh lên một bậc chỉ cần vấn đề này đạt được giải quyết ngu kinh văn minh tất nhiên đi về phía huy hoàng nhưng giải quyết vấn đề phương pháp có hai loại loại phương pháp thứ nhất đơn giản t h u bạo chỉ cần có đầy đủ linh tính tài nguyên chế tác hồn dược đại lượng sản xuất liền có thể sáng lập một cái toàn dân siêu p h à m năng lực ngu kinh tình thế thời điểm đó ngu kinh quốc đem không sợ bất luận cái gì ngoại bộ thế lực khiêu chiến nhưng muốn đạt thành phương pháp này lại là vô cùng gian nan chế tác hồn dược linh tại sản xuất chủ yếu là bên ngoài biển vài tòa tài nguyên hòn đảo lại đều không phải là màu mỡ tài nguyên sản xuất linh tài số lượng phi thường có hạn chỉ có thể chế tạo cùng duy trì số ít siêu phảm năng lực giả kích hoạt cùng t r ư ở n g thành tiêu hao muốn có được càng nhiều tài nguyên liền phải trước có được cường thịnh vũ lực nhưng muốn có được cường thịnh vũ lực liền cần có nhiều hơn hồn dược đến chế tạo cùng bồi dưỡng càng nhiều siêu phảm năng lực giả lấy ngu kinh quốc đang tại suy yếu q u ố c lực có thể giữ vững hiện hữu tài nguyên đã là phi thường gian nan hướng ra phía ngoài cướp đoạt căn bản không có thực lực kia loại phương pháp thứ hai là tìm đến tự nhiên kích hoạt siêu phảm năng lực phương pháp đây là trong mắt tả nghĩa thích hợp nhất hiện đại ngu kinh tế của cuột khởi con đường nhưng muốn tìm được tự nhiên kích hoạt siêu p h à m năng lực phương thức cũng không dễ dàng không có đối với ứng chìa khóa cùng mật mã chỉ có thể thông qua không ngừng thử lỗi phương thức đi tìm đáp án vì thế tả nghĩa mở đại lượng siêu p h à m năng lực nghiên cứu lĩnh vực ngành học đẩy ra một cái tên là siêu p h à m khôi phục khổng lồ kế hoạch chủ yếu thông qua nghiên cứu những cái kia trời sinh siêu p h à m năng lực giả tìm kiếm tự nhiên kích hoạt năng lực phương pháp đây cũng là vì cái gì mỗi cái siêu phạm năng lực giả cần tiến hành đăng ký thậm chí tiến hành tương quan năng lực khảo nghiệm nguyên nhân hơn mười năm t u ế nguyện nghiên cứu tả nghĩa rốt cục tìm được mấy cái có thể được tự nhiên kích hoạt phương án Vô vô Tí n hát t r o n g i n h q u ố c thiên n nhếp h thai y một trí cách g sắp đến cái này phương thức theo tả nghĩa nhận thấy không thể nghi ngờ là hạn cắt trong sa mạc căn bản là không có cách tại hát triều thiên thai giáng lâm chức để nhân tộc có đầy đủ thực lực giải quyết vấn đề phương pháp cuối cùng tại hát động tổ chức sinh ra sau tìm được đáp án tả nghĩa phát hiện mỗi một loại tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong siêu phàm thiên phú đều cần đặc biệt phương thức tiến hành kích hoạt trong đó mấu chốt nhất một cái nhân tố chính là cảm xúc tỉ như tại sợ h ã i cực độ cùng tuyệt vọng cảm xúc giới trong thân thể phong ấn liền sẽ bưng lỏng kích hoạt siêu phàm năng lực khả năng liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng loại tâm tình này mang tới phong ấn mới lỏng tại trong mắt tả nghĩa bị định tính vì thích h ư ớ n g tính tiến hóa năng lực đối mặt tuyệt cảnh cùng ác liền hoàn cảnh trong thân thể tiềm năng liền sẽ đạt được kích hoạt dùng cái này bảo hộ thân thể chủ nhân tránh cho tử vong đây cũng là ngu kinh quốc tại những năm này dung chuyển bên trong trời sinh siêu phàm số lượng rõ rệt tăng trưởng nguyên nhân. nhưng cái chìa khóa này theo t ạ nghĩa nhận thấy là một thanh kiếm hai lưới dung chuyển bản thân liền là tại suy yếu ngu kinh quốc nội tình dùng loại phương thức này chế tạo siêu phàm năng lực giả tương đương với tại mất máu quá trình bên trong bổ huyết không giải quyết được căn nguyên vấn đề t ạ nghĩa cần chính là có thể làm cho dân chúng triệt để lâm vào khủng hoảng cũng không ảnh hưởng đến ngu kinh quốc phát triển cực hạn sợ hãi nhưng bộ phận này sợ hãi đều sẽ bị hát động tổ chức thành viên trên người sợ hai thân ấn hấp thu từ đó chuyển t â u cho trôn ở thành thị lòng đất sợ hai chất pháp lại thua đưa cho xa xôi bắt hoàn cảnh ngọn nguồn sợ h ã i thân khu đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng mà nói h á t động tổ chức đối với mình ý hiếp ngợi phần có hạn